Hôm nay bồi vợ làm buổi hẹn, lợi dụng đảm nhiệm tiểu túc tắm rửa xong sẽ ổn định ngủ 3 giờ dịp, cho nên còn lại 2 canh sẽ ở buổi tối hẹn hò về sau không xác định thời gian điểm. Trong khoảng thời gian này đổi mới nên tính là rất ổn định, cho nên thật có lôi rồi hy vọng mọi người có thể tha thứ một chút. 703, 2 giờ ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. Từ đầu đến cuối, vì kỉnh hào bên trên tàu thanh tử đều đang yên lặng từng chữ từng chữ phân tích tình báo, tựa hồ muốn từ bên trong phán đoán ra tin tức mình muốn. Ma chân tổ An Thành thu xảo, Hàn Du ba người cũng đã sớm thói quen rồi đối phương giữ im lặng. Hàn Du là mới gia nhập, thuộc về nhân tài mới nổi, tuy nhiên chỉ có hạng 24 chất lại tại trên biên cảnh nhiều lần lập chiến công, cùng cao thần ẩn thuộc về một loại hiếu chiến phái. Ngay từ đầu Hàn Du tới tham gia nhiệm vụ thời điểm còn cảm thấy hạng A tư chất thiên tài đều là nhà ấm đông hoa, mà chính mình cái này loại chiến hỏa trung thành dài lên mới là thiên la địa vong cần nhân tài. Kết quả về chỗ về sau mới phát hiện, hắn cách hạng A các thiên tài xác thực có nhất định chênh lệch Bởi vì hạng A các thiên tài một mực đang nhận lấy cường độ cao nhiệm vụ, mỗi cái có thể người còn sống sót đều là tinh anh trong tinh anh. Hàn Du sửng sốt một chút, tổ an ca, ngươi nói thủ huynh là ai A. Các ngươi quen biết sao, cũng là hạng A tư chất thiên tài. Thành Thu sảo sửng sốt một chút, ngươi chưa nghe nói qua thủ ca sao. Ách, có chút quen hay, Hàn Du vốn là muốn nói ta nhất định phải biết hắn à, hắn ai vậy. Kết quả bị Thành Thu sảo một bộ ngươi không biết do thủ ca liền cô lậu quả văn biểu lộ đánh bại. Cho nên nói có chút quên thai. Thanh thu xảo vô vô cái óc, áo, lúc ấy Lộc Nủ Di Tích thời điểm cũng không có công khai tin tức của hắn, bất quá ngươi hẳn là gà qua, hắn là Thanh Đồng Hồng Lưu lao đại a. Hàn Du cứ thế rồi nửa ngày, ngoa tào. Lúc đó Thanh Đồng Hồng Lưu ở Lộc Nủ Di Tích về sau liền giải tán rồi, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, nhưng mà Thanh Đồng Hồng Lưu danh tiếng lại tại Sở Hữu Đạo Nguyên Ban học sinh tâm lý lưu lại rồi cực độ ấn tượng các sâu. Ngay tại lập tức Nhắc lên thanh đồng hồng lưu danh vọng, cơ hồ có thể cùng hạng A các thiên tài sánh vai, tuy nhiên truyền thuyết thanh đồng hồng lưu người đều rất tiện, nhưng thực lực là không cần phải nói, lúc ấy ở an toàn đảo bên trên, thật là chỗ nào nguy hiểm chỗ nào liền có thanh đồng hồng lưu trợ rút. Nguyên lai like là hắn, Hàn du trong lúc nhất thời có chút phấn khởi, các ngươi có phải hay không rất quen à có thể đề cử cho ta nhận thức một chút sao. Trần Tổ An nằm ở giáp lớp học bãi cắt trong ghế nhìn lên bầu trời, ta ngược lại thật ra muốn giới thiệu ngươi biết kia mà nhưng con hàng này thân là lĩnh đội, lại cùng cô nương bỏ trốn A. Hiện tại toàn bộ trên đảo thế lực đều muốn giết hắn, thành thu xảo nói ra, cũng không biết do hắn có thể hay không chống đến chúng ta trợ giúp, lại nói chúng ta trợ giúp giống như cũng không có quá tác dụng lớn đi, thủ ca giải quyết không được sự tình, chúng ta đi rồi có cái gì dùng. Nói thành thu xảo ánh mắt liếc nhìn tàu thanh tử, muốn nhìn một chút tàu thành tử nghe rồi lời này là cái phản ứng gì. Lữ thụ hiện tại đã minh sắc tấn thăng cấp B rồi, nhưng là... Thành thu xảo vẫn cảm thấy tàu thành từ tựa hồ cũng đến rồi cảnh giới nào đó bên trong. Mọi người tư chất đều không khác ấy cũng không biết nói vì cái gì tàu thành từ thủy chung đều rất đặc thù. Sở hữu hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ cũng đều cảm thấy nàng có chút đặc thù. Cùng loại dạng này tồn tại ở hạng A thiên tài bên trong còn có mấy cái, trong âm thầm mọi người gọi bọn họ là siêu cấp thiên tài. xương hô thế này không phải ước nghĩ ra được, mà là tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong hoặc là huấn luyện bên trong thể hiện đi ra. Trần Tổ An nhìn trời, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, đoán chừng rau cúc vàng đều ngội rồi, thủ minh cũng không đợi mấy người chúng ta, hắn hiện tại thật xem như cùng vạn người làm địch rồi. Tuy nhiên nghe bắt đầu rất khốc liệt, nhưng chúng ta thế hệ này cao thủ trẻ tuổi ai có thể làm được hắn thành tiểu như vậy. Nói là thiên la chi giới đệ nhất người không quá phận A. Nhưng vào lúc này Tào Thanh từ bỗng nhiên đứng lên đến, ngảy xuống biển. chân Tổ An giật mình kêu lên, người điên rồi đi, ngảy xuống biển làm gì? Vì kình hào đến Hà Lan đều phải cần một khoảng thời gian, nhưng nếu như chúng ta chỉ từ ghi rằng ta eo biển tiến vào địa Trung Hải, trực tiếp bơi tới xa đi ân đảo, liền sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian. Tàu thanh tử bình tĩnh nói ra, 2 giờ ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. Trần Tổ An lúc ấy liền ngộng bức rồi, hai giờ ở giữa thẳng tắp ngắn nhất đạo lý này ta hiểu, nhưng là chúng ta muốn du lịch hơn 200 cây số A. Rất khó sao. Tàu thanh tử bình tĩnh hỏi, mà lúc này nàng đã bắt đầu thu dọn đồ đặc rồi. Ta chỗ này có rảnh ở giữa trang bị, hành lý của các ngươi đều thả ta chỗ này, quân ta hàm ở lựa dưới cây là cao nhất, hiện tại từ ta tạm thời lấy được chỉ huy quyền, hành động đi. chân Tổ An đám người nhất thời minh bạch, đối phương không có nói đùa. Nếu như ta nói ta không biết bơi, ngươi sẽ làm sao? chân Tổ An thận trọng hỏi. Kết quả là ở giây tiếp theo, hắn đông nhiên cảm giác mình cổ áo bị người sách lên, đối phương khí lực cường đại vô cùng căn bản không phải cấp C có thể có. Sau đó đối phương mang theo hắn liền ném vào rồi trong biển. a Phù phù! Du thuyền bên trên một đám người vây xem muốn nên biết rõ xảy ra chuyện gì. Hàn Du cùng Thành Thu xảo hai mặt nhìn nhau. Tàu Thanh Tử lạnh lùng nhìn lấy hai người. Thành Thu xảo lúc ấy liền hư rồi. Chính chúng ta nhảy, chính mình nhảy. tào Thanh từ đứng ở bong tàu thu thập xong hết thẻ sau nhìn về phía xã đi nì ẩn đảo phương hướng. Lông mày ánh mắt ở giữa có một tia lo âu Ngàn vạn người ta tới vậy cố nhiên nghe bắt đầu rất trắng lệ. Nhưng lữ thụ thân ở nó bên trong tất nhiên nguy hiểm trung điệp, chỉ mong hết thể còn kịp. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, Trần Tổ An cảm thấy mình tay chân đều muốn phao trắng bệnh rồi. Cái này mới rốt cục nhìn thấy một đầu hòn đảo đường ven biển xuất hiện ở mắt bên trong. Rốt cục đến rồi. Trần Tổ An đơn giản lâm vào cùng khỉ, 24 giờ cơ giới tính bơi lội thật không phải là người làm. Bốn người bơi lên bờ, tào thanh tử tùy tiện kéo rồi cá nhân dùng anh ngữ hỏi, nơi này là xạ đi nhỉ ẩn đảo sao. Đối phương mê mang rồi một chút. Đây là xạ Đi Nghị ẩn đảo phía bắc con xe đảo. Chân Tổ An hít một hơi lánh khí nhìn lấy Tào Thanh Tử, hai giờ ở giữa thẳng tắp ngắn nhất là không sai, nhưng người đi cũng không phải thẳng tắp a a a. Phù phù. Thanh Thu xảo cùng Hàn Du chế cười, chính mình đến, chính chúng ta tới. Con Cế đảo khoảng cách Sạ Đi Nghị ẩn đảo cũng không tính xa, một mực hướng phương nam du lịch, lấy bọn hắn tốc độ, có lẽ một giờ liền có thể đến xạ Đi Nghị ẩn đảo phương bắc thành thị ổn bị ạ. Lúc này Lữ Thụ cùng Cọ Dạn ngồi ở rèn chờ bên trên. Hắn chính là phát hiện những này dẹn trở ở giữa đều là có bộ đàm, tựa như là một tổ chức đội xe. Cả dẹ mẹn đại thúc nhìn rồi hắn một chút cười nói, vận hàng cùng chạy đường dài là rất vô vị, cho nên làm cái bộ đàm chúng ta liền có thể nói chuyện phim A, còn có thể lẫn nhau ca hát nâng cao tinh thần. Lữ thụ khắc sâu cảm giác được xạ đi nỉ ẩn đảo nhân dân cùng giác tỉnh giả đặc điểm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ ở cuộc sống bình thường bên trong tìm kiếm khoái hoạt. Nếu như trên thế giới này tất cả mọi người giống là bọn hắn đồng dạng. Chỉ sợ hòa bình thế giới cũng không phải là không có cách nào thực hiện. Có người cảm thấy là kệ thủ hộ mới có thể để cho bọn hắn không buồn không lo, nhưng vấn đề này tựa như là gà có trước hay là trứng có trước đồng dạng, kệ thẻo cũng là từ những người này bên trong thuế biến ra, cho nên kệ cái tổ chức này mới có thể tại bên ngoài mắt bên trong lộ vẻ như vậy kỳ hoa lại vui vẻ như vậy à. Tiểu hòa tử, có thể cho chúng ta hát trước tiếng hoa ca sao. Chúng ta đều rất ưa thích đông phương văn hóa, rất thân bí. Bán cả dẹ mẹn đại thúc cười hỏi, bộ đàm bên trong cũng chuyển tới còn lại trên xe ồn ảo âm thanh, liền ngay cả có dặn cũng một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Lữ thụ cái nào hát qua trừ rồi ngôi sao nhỏ bên ngoài cái gì ca à, trước kia hắn căn bản cũng không có cái gì giải trí hoạt động, hát ngôi sao nhỏ có chút quá ngây thơ đi căn bản không có cách nào cùng hắn người trưởng thành thân phận xứng đôi a nhưng nhìn lấy có dặn ánh mắt mong chờ trầm ngâm rồi hai giây, nhà ngươi ở tại đất vàng dốc cao, ba ba là mẹ biểu ca. Mọi người cũng không biết rõ Lữ Thủ Hát đúng hay không, dù sao đúng vậy cầu cái niềm vui thú, đội xe ngay tại vui sướng tiếng cười cùng tiếng ca bên trong rốt cục đến ổn bị ạ. Bầu trời tạnh, buổi chiều 3 giờ 14 phút, Lữ Thủ đông nhiên ý thức được khi bọn hắn bước vào ổn bị ạ thời điểm, trong không khí đều hỗn tạp nguy hiểm tín hiệu, Lữ Thủ hít một hơi thật sâu, nên tới rồi sẽ tới. 704, một trận cuồng hoan. Khi tiến vào ổn bị ạ biên giới một khắc này, Trong đội xe tất cả mọi người nhìn thấy đường bên cạnh lại có hơn 10 người thủ ở nơi đó. Khi xe giảm tòa đội sau khi trải qua, bắn cả dẹ mẹn đại thúc nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong, đối phương bên trong một cái người một bên xa nhìn đội xe tiến lên phương hướng một bên cầm điện thoại lên. Đại thúc thở sâu ở bộ đàm bên trong giống nói, bị phát hiện rồi, cải biến tiến lên mục tiêu, bê kế hoạch hành động. Lời này đem lữ thụ cho nghe sửng sốt một chút, đã nói xong thuận đường mang hộ bọn họ chạy tới đâu. Cái này thế nào ngay cả A kế hoạch B kế hoạch đều có rồi. Khi người phía sau đem ven đường cố xe lái lên đến theo đuôi ở phía sau thời điểm, xe giảm to đội bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Một đám đại thúc bác gái bỗng nhiên ở trên đường lớn chơi lên rồi đi đua xe cái này khiến lưu thụ cảm giác phi thường không thích đứng Rõ ràng đúng vậy cái bán cả rẹ mẹn đại thúc A, không phải là thành thành thật thật bán lấy cả dẹ mẹn, sau đó ngẫu nhiên cùng bên cạnh bán heo sữa quay bác gái nói điểm câu đùa tục cái gì là được rồi sao. Làm sao phong cách vẽ chỉ chớp mắt liền biến nữa nha Hắn cũng cảm giác Giờ này khắc này vận mệnh tựa như một đầu thoát cương lừa hoang Không biết do muốn chạy đi nơi nào rồi Bọn hắn suyết ở phía sau có chút thoát không nổi Bộ đảm bên trong bác gái rồng nói Không sao, thoát không nổi bọn hắn cũng không dám tới gần Đại thúc từ ghế lái phụ vị trong ngăn kéo lấy làm ra một bộ kính râm mang lên Một bộ hăng hái bộ ráng nói ra Bọn hắn cũng sợ chết Chúng ta trên xe thế nhưng là có đỉnh tiêm cao thủ Chỉ cần chúng ta thuận lợi tới mục đích bọn hắn liền không có biện pháp Dẹn trở thân xe rầm rầm văng lên Giống như là cuộc sống bình thường bên trong anh hùng chủ nghĩa Lữ thụ xứng sở mà hỏi Đại thúc, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a Đại thúc lạnh lùng nói ra Đến rồi ngươi liền biết rõ rồi Ta lúc này cảm giác mình tựa như là sở bạc tạ 300 dũng sĩ a Lữ thụ yên lặng nói Đúng vậy a ta mẹ nó cả người đều có chút sở bạc tạ à Cái này muốn thả bình thường có người cùng lữ thụ nói như vậy Lữ thụ chỉ định liền biểu rồi, hắn vẫn là càng ưa thích vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình cảm giác. Bọn này đại thúc bác gái biết rõ bọn hắn muốn đi ổn bì à sao tao thánh đường nhìn xem, nguyên bản mục đích cũng là ở đó. Kết quả hiện tại lữ thụ đông nhiên cười cười từ bỏ truy vấn, hắn ý thức được hiện tại chính mình cũng không là một người ở chiến đấu, mà là có vô số cái ấm áp người muốn muốn trợ giúp hắn. Mỗi khi hắn cảm thấy thế giới có chút chán ghét có chút lạnh mạc thời điểm, chắc chắn sẽ có dạng này một đám ấm áp người xuất hiện. Có dàn hư nhược tựa ở lữ thụ trên thân, nàng cũng không để ý sẽ đi nơi nào, thân thể càng ngày càng suy yếu rồi, ngoài cửa sổ gió ngược lại thổi vào đều giống như có chút cảm giác không đến lên rồi. Nàng đống nhiên đón gió nói ra, lữ thụ, ta tối hôm qua nằm mơ rồi. Âm thanh nhẹ giống như là đem thế giới âm điệu phiệt cửa đều quan ít đi một chút, lữ thụ trong lỗ thai chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng. Mơ tới cái gì rồi? Lữ thụ bình tĩnh hỏi. Ta mơ tới rồi một ngôi nhà, đóng lại cửa. Quay đầu đúng vậy thật to chiếm rồi nửa cái phòng khách ghế sofa, ánh đèn rất ấm, còn có cái nho nhỏ quay ba. Trong phòng bếp nấu nổi ư ngực ư ngực vang, canh mùi vị lửa dối bay ra mang theo củn củn hương khí. Trời cũng nhanh tối xuống rồi, thành thị bên trong giống như là treo lên rồi đèn lồng, đột nhiên củn cụt một tiếng cửa mở rồi. Người mang theo một thân hơi lạnh tiến đến cười nói ta trở về rồi, ta đi qua ôm ấp người, tựa như ôm lấy rồi toàn bộ thế giới. Ta có chút sợ hãi. Vĩnh hẳng chi thương vỡ vụn âm thanh giống là đến từ vực sâu khe danh bên trong đồng dạng, nhưng ta sợ hãi không phải tử vong, mà là theo cái kia vỡ vụn âm thanh âm văng lên, thật giống như ta. Nói đến đây, có giản đã nặng nghề ngủ tiếp đi, hô hấp kéo dài nhưng lại suy yếu. Lữ thụ nắm đấm dần dần nắm chặt, những lời này, có điểm giống là ở cáo biệt. Lúc này vừa mới lên bờ đi và ổn bị ạ trần tổ an cùng tàu thanh từ bọn người trầm mặt nhìn lấy xa đi nhỉ ẩn đảo cư dân đang không ngừng buôn đầu. Tổng giống như là có cái đại sự gì muốn xảy ra rồi. Những cái kia cư dân đi đến đường phố đầu như muốn dự định của hoàn, đem toàn bộ thế giới biến thành một mảnh náo nhiệt ngó hém. Bọn hắn muốn làm gì? Trần Tổ An sững sờ nói ra, có phải hay không là chúng ta lên bờ phương thức không đúng? Có muốn hay không ta một lần nữa trở về bên trên tới một lần? Phù phù! Qua rồi hơn 10 giây Trần Tổ An ướt nhẹp một lần nữa bỏ lên hướng về phía tàu thành tử gào thét nói, ta đang nói đùa ngươi biết hay không? Ngươi biết rõ cái gì là trò đùa sao? Tào thanh tử không để ý tới hắn, nàng nhìn chầm chầm đám người bên trong một cái người nói ra, đi theo hắn có lẽ có thể tìm được đáp án, khắc tụt lại phía sau. Nhưng mà vừa mới dứt lời nàng liền thấy Trần Tổ An đã mang theo thành thu xảo cùng Hàn Du hướng người kia vọt tới, người kia cây bản liền chưa kịp phản ứng liền bị Trần Tổ An cùng thành thu xảo một chức một sao giáp công phía dưới đánh ngất xỉu rồi. Trần Tổ An thừa dịp hỗn loạn đem người này nhét vào rồi trong thùng rác. Chân tổ An Dương Dương đắc ý sáng lên một cái trong tay mình thay nghe, hiện tại chúng ta có thể biết rõ ràng bọn hắn đến cùng có làm gì rồi. Tao Thanh Tử trầm mặt rồi nửa ngày, người nghe hiểu được bọn hắn nói cái gì sao? Chân tổ An phóng tới bên thai nghe rồi một chút, ổ đấy quang quắc đều là tiếng Đức, hắn cười ha ha bắt đầu, tốt xấu hổ a. Tao Thanh Tử kiên quyết đi vào cuồng hoan trong dòng người, đi theo những này cư dân, sớm tối đều sẽ biết rõ xảy ra chuyện gì, đuổi theo. Cô dặn ngủ rồi, lông mi thỉnh thoảng run rẩy một chút. Lữ thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây trắng cũng đang không ngừng hướng về sau rút lui. Sau 30 phút, lữ thụ đông nhiên nghe thấy cách đó không xa vang lên bẹt, đàn guitar, dùm vẹn tỏ tiếng oanh minh, người nơi đâu chiều huyền áo. Lữ thụ cùng có giản hai mặt nhìn nhau, bọn này đại thúc bác gái lại là đem bọn hắn đưa đến rồi. Âm nhạc tiết hiện trường. Hậu phương cỗ xe bên trong có người cầm điện thoại lên phát đánh đi ra, chúng ta bây giờ ở ổn bị A Nam Bộ, không cùng ném mục tiêu. Lúc này cơ hội là toàn bộ hội tụ ở xa đi nỉ ẩn đảo phương bắt người tu hành cũng bắt đầu hướng ổn bị ạ dựa vào, giống như là trong biển cá mập cách mấy chục cây số đều có thể ngửi được mùi máu tươi đồng dạng, bọn hắn răng nanh sắp bén. Tựa như là lũ giã thu lệ ăn mừng, bọn hắn đem cuối cùng hướng đi lệ ăn mừng bên trong không thể thiếu tế phẩm, sau đó giết chết thôn tính phệ. Nhưng vào đúng lúc này, hậu phương một mực đang theo dõi lữ thủ cô xe chơ mắt nhìn thấy trước mặt dẹn chờ một đầu đâm vào rồi âm nhạc tiết trong đám người Bọn hắn cơ hồ muốn coi là cái này xe giảm tó đội có phải hay không điên rồi vậy mà tùy tiện đụng người bình thường, không muốn sống rồi sao. Thế nhưng là cái kia phẳng phất tại nghe âm nhạc người xem giống như Thủy Triều gặp ra, vừa vặn lưu ra một đầu đường đến thả xe giảm to đội thông qua, sau đó lại cấp tốc khép lại, đem hậu phương theo dõi cố xe tất cả đều ngăn ở bức tường người bên ngoài. Một màn này giống như đã sớm tập diễn qua, hậu phương theo dõi lưu thụ cũng có dạng người tựa như là đang nhìn một trận hoang đường kịch bản. Nhiều người như vậy, làm sao có thể như thế ăn ý? Bọn hắn muốn làm gì? Người theo dõi có người tức giận giống nói, một màn này để hắn rất bất an, phản phất lập tức liền muốn mất đi mục tiêu đồng dạng. 705, Bạo liệt tay trống. nhấc đầu ở giữa bọn hắn chính là phát hiện, trên đài tay trống chính cười lạnh nhìn về phía bọn hắn, nhịp trống dày đặc mà nổ tung, mà đám người thì theo nhịp trống tiết tấu di động. À tu dồ. Người theo dõi trong đội ngũ có người nhìn thấy tên kia tay trống thời điểm nhỏ giọng nói ra là hắn đang thao túng hết thảy. Thông chi tất cả mọi người, vây quanh nơi này, có người cười lạnh nói, "Quỷ xạ tàn đích thân đến, liền xem như ạ tụ Dô ở chỗ này thì thế nào." A tụ Dô tóc hướng về sau trải thành một gố, trên cằm gốc dâu cằm có một loại đặc biệt bên trong người đàn ông mị lực, đối phương tựa như là hành tàu ở trên cánh đồng hoang nghệ thuật ra, trong thân thể tràn đầy nổ tung lực lượng. Trên đài ạ tụ Dô đương nhiên nhắm ngay Mị Tổ Phồn, chủ sướng tiếng ca chậm rãi rơi xuống, chỉ nghe A tụ cười nói: khách nhân của chúng ta đã đến đến rồi, cuộc biểu diễn này, chúng ta kệ tẹo đứng ở chính nghĩa bên này. Dưới đài tiếng hoan hô vang lên, Sadini ẩn đảo vạn dân cùng hoan. Những người theo dõi ở đám người bên ngoài lạnh lùng nhìn về phía A Tu Dô, tuy nhiên bọn hắn kinh ngạc tại kệ tẹo vậy mà thái độ khắc thường không còn trung lập, nhưng là đối mặt trầm trọng cùng chế giễu bọn hắn lại không dám trả lời. A Tu Dô thực lực một mực rất thân bí, không ai biết rõ đối phương đến cùng mạnh đến mức nào rồi, dù sao không là bọn hắn những này tôm tép có thể chống lại. Chủ sướng tiếng ca vang lên lần nữa, nhưng làn điệu phong cách đông nhiên sụt sôi bắt đầu. Thế giới này sớm liền trở thành đổ nát thê lương. Nhưng chúng ta hoàn thủ cầm lợi kiếm cùng tâm chán, đóng tại chính nghĩa biên cương chi bên trong. Địch nhân như biển, chúng ta nhìn ra xa đen chiều còn tới. Chúng ta bách chiến bách thắng. Lữ thụ trợt thấy rẻn chờ bên ngoài mỗi người đều trên mặt thiện ý mỉm cười nhìn bọn hắn, đeo kính đen tài xế đại thuốc nhóm lửa một điếu thuốc xuất khí nói ra, bê kế hoạch khởi động, đi thôi Lữ thụ ôm ngang cỏ dạn bị 7 người vây quanh hướng âm nhạc tiết sân bãi biên giới đi đến, hắn cũng không biết rõ đám người này muốn dẫn hắn đi đâu. Âm nhạc tiết hiện trường là từ từng chiếc ô tô vây bắt đầu xem như giới hạn, mà lữ thụ cũng cỏ dạn đang bị vây quanh hướng giới hạn đi đến. Một cái xe cửa ở trước mặt hắn mở ra, tài xế người mặc tinh xảo lễ phục xuống xe vì hắn mở cửa, lữ thụ tỉnh tỉnh mê mê ôm cỏ dạn đi tới, có người vì cỏ dạn trên đầu mang lên rồi vòng hoa. Những người theo dõi đứng ở riêng phần mình trên mui xe lại nhìn không rõ Lữ Thụ cùng có dạn đến cùng đi nơi nào, kệ kẻo người tại vì Lữ Thụ cùng có dặn nhiệm hộ chính xác hành tung. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác cái này giống như là một trận chiến tranh tình báo mạng lớn, nhân dân Hải Dương đang vì hắn bảo đảm điều khiển hộ tống. Ngay tại hắn sau khi lên xe sau một khắc, nhịp trống tiết tấu lần nữa biến hóa, sân bãi bên ngoài trên trăm chiếc xe bỗng nhiên tất cả đều sáng lên rồi đèn xe, bánh lấy động cơ liền xông ra ngoài, mỗi chiếc xe đều có phương hướng của mình. Không ai có thể ở đây bên ngoài nhìn sạch lữ thụ đến cùng bên trên rồi chiếc xe đó. À tù dồ còn tại trên võ đài đập nhịp trống, tiếng ca cũng đã ngừng lại, à tù dồ điên cuồng cười lên, đối phương trải ở sau hót tóc đều đang ngảy nhót, điển lễ bắt đầu, đón quang minh xuất phát. Kệ kéo người tựa như là một đám đã điên rồi hành vi nghệ thuật ra. Những người theo dõi sắc mặt tái nhật nhìn lấy đồng thời phát động trên trăm chiếc xe hơi căn bản là không biết rõ lữ thụ cùng có dạn đến cùng ở chiếc xe đó bên trên, bọn hắn đánh đi ra điện thoại gào thét Mục tiêu mất tích, kệ ta ở che đậy bảo vệ bọn họ. Cái này cuồng hoan thế giới, kệ ta cùng lữ thụ, có dàn món chay giấu bình sinh lại nguyện ý vì bọn hắn hướng thế giới khai chiến. Lữ thụ mù mịt ngồi trên xe hỏi tài xế, đại huynh đệ, ta cái này là muốn đi đâu a Hết thể đều chuẩn bị kỹ càng rồi không cần lo lắng. Tài xế một mặt lòng tin chắc chắn nói rằng, cái gì liền chuẩn bị tốt rồi. Lữ thụ không hiểu ra sao, đại huynh đệ, tuy nhiên chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng các ngươi chơi cái này một ra khiến cho ta có chút muốn nhảy xe A. Tài xế quay đầu nghi hoặc nói, các ngươi không phải muốn đi sao ao lô đại giáo đường kết hôn sao? Lữ thụ, ba. Hắn chỉ là cùng đại thúc nói rồi muốn đi sao ao lô đại giáo đường A, kệ kéo người vì sao lại cảm thấy hắn là muốn đi kết hôn. Nhưng vào lúc này còn không có tha cho hắn nghĩ lại, lữ thụ lại phát hiện mình trong tay trắng thụ dấu ấn ở càng ngày càng sáng, tựa hồ muốn thu nạp vĩnh hằng chi thương tiến vào cái viên kia dấu ấn giống như... Lữ thụ hoàn toàn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tài xế bỗng nhiên nói ra, các ngươi chẳng lẽ không phải muốn đi sao ao lô đại giáo đường kết hôn sao. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, vì cái gì các ngươi đều cho là chúng ta là muốn đi kết hôn. Bởi vì nơi nào là kết hôn thánh địa a tài xế đương nhiên nói ra, mỗi năm đều có vô số du khách đến bên này à, đều là ôm muốn gần nhau cả đời tín niệm tới cử hành hôn lễ đâu, tới đó cùng một chỗ tuyên thệ, cùng một chỗ tiếp nhận chúc phúc, nhiều thần thánh a Lữ thụ ngây thơ rồi nửa ngày mới rốt cục ý thức được, hắn là người Trung Quốc cho nên không hiểu rõ lắm bên này giá thị trường, kỳ thực khi có giản tự nhủ muốn đến sao Paolo đại giáo đường thời điểm, đối phương ý tứ đại khái đúng vậy tài xế nói tới như vậy đi, nhưng là mình không thể minh bạch. Lữ thụ thở dài một tiếng, chính mình vậy mà không thể minh bạch, mà có giản cũng từ đầu đến cuối không có nói toạn. Đại khái ở có giản tâm lý cũng không muốn thật tham dự vào nào đó một trận hôn lễ đi. Chỉ là làm tiểu cô nương sinh mệnh bên trong trùng quy lưu lại rồi tiếc nuối, cho nên muốn đi tận mắt nhìn người khác kết hôn lúc chẳng cảnh, sau đó thoáng đền bù một chút chính mình tiếc nuối. Mà nôi tiếc nuối này, nàng đều không có cùng lữ thụ để cập tới. Phiên phức ngài mở nhanh một chút, lữ thụ nhẹ nói nói. Được rồi. Tài xế banh lên chân ga, tựa như là phóng ngựa rong rủi chiến sĩ. Xa đi nỉ ẩn đảo những người bình thường gom lại náo nhiệt đến, cảm giác liền giống mình mới là chủ giác đồng dạng hăng hái đột nhiên Đi trong đám người Tào Thanh từ cùng Trần Tổ An bọn hắn phát hiện đám người vậy mà không còn giống là trước kia lộn xộn vận động, mà là muốn dòng chạy một bên hướng về một cái phương hướng mãnh liệt mà đi. Tình huống như thế nào? Trần Tổ An một mặt mẫu bức, cũng không nhìn thấy có người ra lệnh, đám người này tựa như là đột nhiên đạt được rồi một cái chỉ thị giống như tất cả đều hướng một cái phương hướng chạy. Cũng không phải là không có người ra lệnh, Tào Thanh từ bình tĩnh nói, bọn hắn chỉ là không có dùng cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Toàn bộ nhờ một người tiếp vào cái gì thông chi về sau, miệng đầu thông chi những người khác, các ngươi nhìn, bọn hắn lẫn nhau ở giữa ở nói chuyện với nhau. Hơn nữa không người đến cùng chúng ta nói chuyện, thành thu xảo nói ra, bọn hắn truyền lại tin tức là có mục tiêu tính, chúng ta là người xa lạ, cho nên xa đi nghỉ ẩn trên đảo cư dân chuyện đương nhiên đem chúng ta che đậy ở rồi cái nào đó tin tức Internet bên ngoài, giữa bọn hắn đều biết nhau. Không cần tiến vào tin tức này Internet, chúng ta chỉ cần đi theo dòng chảy đi. Bọn hắn cuối cùng sẽ cho chúng ta chỉ hướng mục tiêu địa phương, Tào Thanh từ bình tĩnh cất bước hướng phía trước đi đến, mục tiêu địa phương, nhất định có thể nhìn thấy lưu thụ, các vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, hắn yên lặng giao đi ra rất nhiều để cho ta cảm thấy tự ti mặc cảm, hiện tại chúng ta cũng nên vì hắn làm chút gì. Hắn du bọn người trong lúc nhất thời sửng suốt rồi, tựa hồ có rất nhiều bọn hắn không biết, Tào Thanh từ lại biết đến sự tình phát sinh qua, lưu thụ đến tuột cùng làm qua cái gì vậy mà để Tào Thanh từ đều cảm thấy tự ti mà cảm nên biết rõ tạo thành từ thế, nhưng là hạng A thiên tài bên trong công nhận thiên tài cùng nhiệm vụ người điên. 706, hôn lễ. Hoa tươi trải đường, thảm đỏ từ sao lô lớn cửa giáo đường một đường kéo dài đến thâm thúy trong giáo đường. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, giống như chính thích hợp tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Hai bên đường đã tụ tập vô số người bình thường đang đợi cái gì, mọi người cầm trong tay pháo hoa ống giống như tùy thời liền muốn thả ra ngoài đồng dạng. Thành Thu xảo nhìn thấy pháo hoa ống thời điểm liền có chút rụt rè. Bọn hắn mấy người sẽ tính toán nạ pháo đâu đi, cái này mẹ nó chờ không phải là thụ ca đi, thụ ca cái này muốn kết hôn rồi. Trần Tổ An đập đi lấy miệng, thụ hình thật không phải người bình thường, toàn thế giới đều muốn giết người máu chạy thành xung rồi, kết quả hắn muốn kết hôn. Như bức như bức. Nhưng vấn đề là, nếu như không phải hắn muốn đi qua kết hôn, ta lại cảm thấy những người khác sẽ không nhắc lên lớn như vậy chiến trận. Ở Trần Tổ An tâm lý, tựa hồ hiện tại chỉ có lữ thụ có thể xứng với tình hình như vậy. Thanh thu xảo vẫn là một mặt lo lắng nhìn lấy xã đi nỉ ẩn đảo dân chúng cầm trong tay pháo hoa ống, ta từ nhỏ đã có chút sợ nã pháo à, vừa có người nã pháo ta liền bị bị hù ngao ngao gọi. Chân tổ an trầm mặc nửa ngày, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi khả năng đúng vậy niên thú. Thanh thu xảo. Tào thanh tử. Hàn du. Thân mẹ nó niên thú. Thanh thu xảo đơn giản bất lực đậu đen rau muống rồi, tổ an ca, ngươi đã đến rồi thụ ca ngũ thành chân truyền. Quá khen quá khen. Trần Tổ An dương dương đắc ý nói rằng. Nhưng thủ ca có thực lực, cho nên hắn không có việc gì, ta cảm giác ngươi sớm tối muốn xảy ra chuyện. Thành Thu xảo cười lạnh nói. Mau nói phi phi phi, Trần Tổ An mặt đen rồi. Ha ha ha, Thành Thu xảo tiếp tục cười lạnh, không phải tất cả mọi người là lữ thụ, cho nên cũng sẽ không có người phối hợp Trần Tổ An diễn xuất. Lúc này, một cỗ màu đen xe sang trọng đứng ở sao ao lô đại giáo đường cổng, mà quần chúng vây xem đã sớm vì nó tránh ra rồi đường. Lữ thụ ôm có dạng từ trên xe đi xuống, có dạng đã mở mắt nhìn qua chung quanh gieo hò đám người. Pháo hoa ống từng cái hoanh minh bạo ra trang giấy chế tắc mà thành hoa tươi, lữ thụ ôm có dạng đi ở thảm đỏ bên trên tựa như hành tàu ở trong ngậu. Đây là kệ tập tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị một trận hôn lễ, khi lữ thụ nói muốn dẫn lấy có dạng đi sao sao lô đại giáo đường thời điểm, tất cả mọi người đoán được rồi có dạng tâm nguyện, chỉ có lữ thụ vẫn chưa hay biết gì. Thế là mọi người liền chuẩn bị rồi như thế một trận hôn lễ vì rồi chính nghĩa Khi lữ thủ ôm có giản hướng bên trong đi đến thời điểm, Trần Tổ An cùng thành Thu Sảo, Hàn Du đều chấn kinh đến mức há hốc mộm. Trần Tổ An đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, tuy nhiên ta mẹ nó tâm lý sớm đã có rồi suy đoán, nhưng là thật nhìn thấy thụ huynh một khắc này, thế giới của ta vẫn là tại chấn động. Thu ca quả nhiên là thần tượng của ta a thành Thu Sảo cũng chấn kinh nói. Như thế một trận doanh động toàn bộ ổn bi à hôn lễ, vậy mà thật là vì lữ thụ mà tổ chức. Lúc này Bên ngoài đột nhiên có giác tỉnh giả bắt đầu dọn bãi, đúng là vọt thẳng lấy lữ thụ bọn hắn mà đến, từng cái hung thần ác sắt giác tỉnh giả sông lại đem sao São lô đại giáo đường vây quanh lên, mà những cái kêu người bình thường thì trầm mặc cùng bọn hắn giằng co. Lữ thụ bước chân vững vàng đi vào trước giáo đường mặt, hai bên chỗ ngồi đều không có một ai, hắn nghe chắp sau lưng phát sinh sự tình, lại không chút nào đi để ý tới. Hắn chỉ là ở cái này tiếng động lớn thế giới ồn ào bên trong, ôn có dặn bình tĩnh hướng đi cung điện bên trong cha xứ. Không có hoa động không có cầm trong tay giới chỉ nhi đồng, cũng không có cầm trong tay ngọn nến đèn đồng. Cuộc hôn lễ này thịnh đại mà đơn sơ, không có giới chỉ, Lữ Thụ từ Sơn Hà ấn bên trong cầm ra hai bình đến từ Triệu Vĩnh Thần hàng giả cửa hàng vui mừng, hắn cười đem hai bình vui mừng móc khóa kéo xuống, quả nhiên như đoán trước bên trong đồng dạng, đồ uống cũng không có mở ra. Lữ Thụ đáng chát cười nói, người có nghe hay không qua một cái truyền thuyết, nếu như kéo ra lon nước thời điểm, móc khóa đoạn rồi lon nước lại không có mở ra. Như vậy cái này mai móc khóa đem bị vận khí vần quanh, mang lên nó liền có thể mang đến hảo vận Có dàn hư nhược nằm ở lữ thụ trong ngực, mỉm cười đối mặt hết thảy, nàng gáo chi lữ thụ một khắc này liền minh bạch, lữ thụ căn bản không hiểu nàng ý tứ, nhưng là không quan hệ. Đối phương cuối cùng vẫn mang cùng với chính mình đến nơi này, dù là bên ngoài đã bốn bề thọ địch, dù là bên ngoài đã có người dơ lên rồi đồ đào. Tóc hoa dâm cha sứ cười nói nói, phải chăng có biện pháp luật nhân tố cần đỉnh chỉ cuộc hôn lễ này tiến hành? không người trả lời Phải chăng có người phản đối cuộc hôn lễ này? Không người trả lời. Kệ cả tổ chức sen lẫn trong đám người bên trong giác tỉnh giả không ngừng chống cự lại đến từ xe tăng giác tỉnh giả nhóm, song phương triển khai rồi chính thức chiến đấu. Trần Tổ An cùng thành thu xảo, hàn du ba người dựa lưng vào lương thủ ở cửa giáo đường, phàm là có người muốn xông đi vào đều sẽ bị bọn hắn cản lại. Nhưng là đối phương nhân số quá nhiều, ngắn ngủi mấy phút bên trong trên người bọn họ đã thêm rồi mấy cái vết máu. Trần Tổ An nhịn không được cười khổ đặc biệt thụ huynh ở bên trong an an giật giật xử lý hôn lễ thằng gái, chúng ta ở bên ngoài thủ cửa lớn, cái thế giới này quá không công bằng giờ rồi. Sao ao lô giáo đường bên ngoài, một tên nam tử mang theo khí thế ngập trời hướng giáo đường đi tới, quỷ sạ tạn. Quỷ sạ tạn nhìn lấy ba người dùng tiếng Anh bình tĩnh nói ra, vì người khác chiến đấu mà chết có ý nghĩa gì, các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi có thể ngăn cản ta chiến xa sao. Trần Tổ An sờ lên cái ốc, Ếch, oh, hắn nói cái gì? Thanh Thu xảo liếc mắt cho hắn phiên dịch rồi một chút, Trần Tổ An cứ thế nói, cái gì trên xa, ta thế nào không nhìn thấy. Thanh Thu xảo hỏi, nếu như vậy phiên dịch sao? Nói nhảm, phiên dịch à? Trần Tổ An không kiên nhẫn nói rằng, Thanh Thu xảo phiên dịch chất vấn quỷ xạ tạn nói ngươi không phải nói có chiến xa à, ngươi chiến xa đâu. Quỷ xạ tạn cười lạnh bắt đầu. Vô dụng giấy ruột, đợi lát nữa ngươi liền có thể biết do các ngươi vì sao chỉ có thể làm con kiến hôi. Xe tăng hơn 10 người hướng Trần Tổ An bọn người vào tới, quỷ xạ tàn lại giống như là khinh thường tại đối với ba cái cấp xe xuất thủ giống như thờ ơ lạnh nhạt. Trần Tổ An ba người ở hơn 10 giáp tỉnh giả trước mặt giống như mưa to bên trong cây cỏ đồng dạng theo gió phiêu diêu, nhưng là bất kể lúc nào bọn hắn đều không có ngã xuống. Từng cái xe tăng thành viên ngã vào trong vũ máu, Trần Tổ An bọn hắn cũng từng cái thành dối huyết nhân. Trần Tổ An nhìn lấy chung quanh một chỗ bừa buộn còn muốn tái chiến thời điểm lại phát hiện xe tăng sông lên người đã chết sạch rồi Hắn đông nhiên cất tiếng cười to, Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta. Quỷ xạ tàn mặt như lánh xương đi thẳng về phía trước, giống như cự nhân muốn nghiền ép em bé. Nhưng vào lúc này đám người bên trong một thanh trường thương bỗng nhiên xuất hiện, ẩn nút đã lâu tạo thành tử bạo khởi xuất thủ, ở nàng không có xuất thủ trước đó, vậy mà đều không ai chú ý tới nàng. Nghiếp Đình từng nói qua, tạo thanh tử ẩn nhẫn cùng Nguy Trang, chỉ thích hợp khi một sát thủ, mà không phải lãnh tụ. Nhưng mà hắn còn có nửa câu sau. Tàu Thanh từ lại là xuất sắc nhất sát thủ Nay thời gian nắm vừa vặn Liền ngay cả quỷ xạ tạn đều không nghĩ tới Trung quanh có cái này một đường sát cơ Vội vàng ở giữa liền ngay cả quỷ xạ tạn Khoảng cách như vậy cấp A cũng chỉ thiếu chút nữa Cao thủ cũng chỉ có thể kéo tới Một cái xe tăng thành viên cản trước người 707 Ta không nguyện ý Sao cao lô đại giáo đường bên ngoài cơ hồ máu chạy thành sông Nhưng mà ngoại giới huyết tinh Lại không có ảnh hưởng chút nào đến trong giáo đường Vị này tiên sinh Ngươi có nguyện ý hay không cưới vị nữ sĩ này làm vợ? Yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, giống ngươi yêu chính mình đồng dạng. Bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc nhỏ khó, thủy chung chung với nàng, thẳng đến rời đi thế giới. Lữ Thụ trầm mặt thật lâu, đây đại khái là trong phim ảnh chẳng cảnh, hắn nhìn qua một trận điện ảnh, trong phim ảnh cũng là cảnh tượng như vậy, nhưng mà bây giờ hắn lại là chủ giác. Ta nguyện ý. Có dạn dùng hết một điểm cuối cùng khí lực ôm sát rồi lữ Thụ cái cổ. Giống như là muốn cảm thụ trên thế giới này một điểm cuối cùng ấm áp. Vị nữ sĩ này, ngươi có nguyện ý hay không gả vị này nam sĩ làm vợ, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, giống ngươi yêu chính mình đồng dạng. Bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc nhỏ khó, thủy chung chung với hắn, thẳng đến rời đi thế giới. Thế giới yên tĩnh. Thật xin lỗi, Lữ Thu, có giản trong mắt nước mắt vánh liệt mà ra, ta không nguyện ý. Từng viên nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, giống như muốn rơi vào vực sâu. Có giản khóc cười nói, câu nói kia ta nói rồi, nhưng là ngươi thật giống như không nghe thấy, ta liền lại nói cho ngươi nghe một lần. Lữ thụ, đời này liền đi cùng với ta đi, không được ta chờ một chút, còn không được ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lữ thụ tim giống như là bị người dùng một cái tay nắm thật chặt rồi đồng dạng, cự đại đau đớn để huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục chảy xuôi. Kỳ thực ta nghe được rồi. Kỳ thực ta biết rõ ngươi nghe được rồi, có giản mỉm cười nói ra, ta biết rõ ta giao ra cảm tình muốn nhiều hơn ngươi một chút xíu. Thế nhưng là không có quan hệ, tâm nguyện của ta chính là, nếu là có một ngày lữ thủ cũng có thể thích ta liền tốt rồi, hiện tại tâm nguyện của ta rốt cục thực hiện rồi. Lữ thủ trầm mặc, có dạng nhẹ nhàng vỗ vô, vô lữ thủ ở ngực, nơi này, rốt cục có vị trí của ta nữa nha. Thế nhưng là ta tự tư hy vọng ngươi theo giúp ta sau cùng đoạn đường, lại không hy vọng ngươi sau này cần gánh vác lấy ta bóng ma tử vong sinh hoạt, cho nên lữ thủ thật xin lỗi, ta không nguyện ý, ta không thể nguyện ý kỳ thực ta có cái bí mật. Vinh hẳng chi thương vỡ vụn thời điểm ta bỗng nhiên cảm giác được khả năng khi vinh hẳng chi thương vỡ vụn một khắc này liền sẽ không lại yêu ngươi như vậy rồi. Ta cũng không biết rõ vì cái gì, nhưng ta không muốn tiếp nhận kết quả này, cho nên xin tha. Thứ ta cự tuyệt ngươi, đây mới là với ta mà nói đẹp nhất kết cục tốt đẹp, cái thế giới này có ngươi thật rất tốt đây. Có dàn nhẹ khẽ vướt vướt lữ thủ gương mặt, vinh biệt rồi, người yêu của ta. Ca một tiếng, tựa hồ có dàn trong thân thể có đổ vật gì triệt để vỡ vụn rồi. Lữ thụ cảm thụ được tính mạng đối phương mãnh liệt trôi qua, năng lượng ba động càng ngày càng yếu cho đến không cảm giác được, có giản con mắt rốt cục nhắm lại, lông mi cũng không còn đáng yêu rung động. Cái kia vô tình vô hình tay tựa hồ lại tàn nhẫn đem lữ thụ trái tim hung hăng nhức lên, cơ hội khiến lữ thụ đau đớn đến ngạc thở. Cha sứ thở dài vỗ vỗ lữ thụ bả vai đi ra ngoài, lưu lại yên tinh thế giới. Đột nhiên, lữ thụ trong lòng bàn tay trắng thụ giấu ấn sáng chói mà loa mắt. Có giản trong thân thể phá nát vĩnh hằng chi thương hóa thành sao trời cùng quang mang hội tụ đến lưu thụ trong lòng bàn tay, lưu thụ trong thoáng chốc phẳng phất dáng lâm đến rồi một cái thế giới khác, mà trong thế giới này lại tựa hồ có một cái hùng vị ý chi tuyên cổ trường tồn. Thời đại mới, rốt cuộc đến, có người ở thế giới bên trong nói chuyện. Thanh âm kia tựa hồ trực tiếp truyền lại đến lưu thụ nào bên trong, lưu thụ trầm mặc ngẩn đầu nhìn trước mặt đại thụ che trời, cây kia tựa như là có giản nói như vậy, che khuất bầu trời. Vạn chúng sinh linh có thể trên tảng cây sinh hoạt, mấy chục ngàn đầu sởi dễ thẳng xuống dưới đất, không biết thông hướng nơi nào. Người là ai? Lữ thụ hỏi. Như ngươi nhìn thấy, thế giới thụ, ngươi cầm chìa khóa mà đến, mà ta một mực chờ đợi đợi. Hả? Lữ thụ nói xong liền trầm mặt rồi, tựa hồ cũng không có cái gì chấn động, lòng như cho ngội. Thanh âm kia bông nhiên dùng treo chọc ngựa khí nói ra, cô bé kia thích ngươi, là bởi vì thân cảnh đối với chỉnh thể ỷ lại, nếu như nhìn thấu điểm này liền sẽ không lại khó qua rồi. Lữ thụ bình tĩnh nhìn hướng thế giới thụ, thả ngươi mẹ nó cái rắm Ý chí đó tựa hồ cũng không làm tức giận, chỉ là phối hợp tiếp tục có chút hăng hái nói ra, cũng không phải là cứu không rồi nàng, nhưng cứu nàng đại giới là đem thế giới thụ tặng cho nàng. Ngươi có nghĩ tới hay không máu của nàng mạch đã đầy đủ tinh khiết, tựa như là ta từng gặp nàng tổ tiên như vậy, nói là nhân gian thần mình cũng không đủ, thần, làm sao lại đối với phạm nhân sản xuất sinh cảm tình. Ta thuộc về ngươi Mà tình cảm của nàng căn cứ vào vĩnh hằng chi thương cùng quan hệ của ta, như vậy, loại tình huống này ngươi là có hay không còn nguyện ý cứu nàng. Ý chí đó lặp lại hỏi, đột nhiên, lữ thụ tựa hồ cùng thế giới này thụ huyết mạch tương liên. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, lữ thụ giờ này khắc này xác nhận cái này hồng đại ý chí phía sau thế giới thụ xác thực như cùng đối phương nói, đúng là thuộc về hắn. Mà đối phương nói, cũng là thật, không cần hoài nghi. Lữ thụ đống nhiên ngồi ở dễ cây bên trên trầm mặt rồi. Nguyên lai, like, vận mệnh quanh đi quẩn lại đi vào bên cạnh hắn, chỉ là vì rồi cùng hắn kể chuyện cười mà thôi. Nguyên lai, like, trên thế giới này người cô độc nhất, lúc đầu liền hẳn là chính mình A. Sau đó hắn đột nhiên phiền muộn tự rêu bắt đầu, ta nói sao, ta cái này loại sẽ chỉ nát đi tức cười lạnh tuyển thủ, tại sao có thể có cô gái tốt như vậy ưa thích đâu. Nguyên lai, like. ta vẫn là không ai ưa thích ta. Lữ thụ tự mình nói ra, ngươi biết không, khi đó có cô gái thích ta. Kết quả náo rồi nửa ngày là muốn cho ta thay nàng làm bài tập kia mà, khôi hải không khôi hải, ngươi mẹ nó chính mình làm bài tập có thể chết à, cảm tình cùng hoang luôn cứ như vậy không đáng tiền. Cho nên, ngươi còn nguyện ý cứu nàng sao? Ý chí đó truy vấn. Lữ thụ đống nhiên cười rồi bắt đầu, có đôi khi thật rất chán ghét vận mệnh cái từ này a náo rồi nửa ngày kết quả vẫn là công giá tràng hoan hỷ, tốt xuân quang, còn không bằng một giấc mộng dài. Thế nhưng là, vậy thì thế nào, ta vẫn là nguyện ý cứu nàng? Không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên muốn cảm tạ một chút vận mệnh, tối thiểu còn chiếu cố qua ta. Tính một cái rồi không kéo con bê rồi, kỳ thực ta đúng vậy không muốn xem nàng chết đi mà thôi. Nói nhiều như vậy giả mồm lời nói làm gì, làm đến giống như ta nhiều giả mồm đồng dạng. Lữ thụ ngư khi rốt cục nghiêm túc bắt đầu, ta nguyện ý cứu nàng. Tựa như là lữ thụ năm đó thu đến cái kia 50 nguyên tiền giả đồng dạng, rõ ràng tâm lý đang suy nghĩ thế giới này như thế nào đối với hắn, hắn liền nên như thế nào đối đãi cái thế giới này kết quả còn là mình yên lặng sẽ toang rồi tiền đến giả. Lần này vận mệnh cùng hắn mở rồi một cái thiên đại cho đùa, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng cái kia hết thể đều là thật, hết thể đều tồn tại qua. Ý chí đó tựa hồ tại bóc ra cùng Lữ Thụ liên hệ, thanh âm xa xôi chuyển đến, lần này dáng lâm thời đại, xa muốn so trước đó đều có ý tứ, ta rửa mắt mà đợi. Lữ Thụ đột nhiên thần thức trở lại rồi giáo đường ở trong, trong lòng bàn tay hắn bên trong trắng thụ dấu ấn đúng là từ vân tay bên trong chậm rãi dâng lên, long lánh hào quang sáng chói. Cái viên kia trắng thụ dấu ấn giống như là còn sống đồng dạng, lại chậm rãi rơi vào cỏ rạn tim. Thung thũng. Nhưng vào lúc này, Lữ thụ một lần nữa nghe được rồi co giãn nhịp tim. Cự đại sinh cơ lan tràn ra, cỏ rạn tựa hồ đạt được rồi một lần tân sinh, lần này, nàng đạt được là hoàn chỉnh thế giới thụ, cũng thuộc về nàng. Lữ thụ thận trọng đem cỏ rạn nằm thẳng đặt ở mềm mại đỏ trên nệm, hắn yên lặng đem một cái lon nước móc khóa mang trên tay quay người nhanh chân hướng giáo đường chi đi ra ngoài, nơi đó còn có thuộc về hắn chiến đấu. Bóng lưng cô độc mà quyết tuyệt. Vĩnh biệt rồi, người yêu của ta. Có giản giống như là làm rồi một giấc chiếm bao. Trong ngọc nàng tựa như là một cái bất lực tiểu cô nương đồng dạng, ở đen nhánh thế giới chạy, nàng luôn cảm giác có đồ vật gì giống như liền muốn như thế mất đi rồi, lại làm cho nàng đau lòng đến tột đỉnh. Nàng không ngừng chạy nhanh giống như là chạy rồi mấy ngày mấy đêm, rốt cục ở đen nhánh thế giới bên trong nhìn thấy rồi một mặt hàng rào, tựa hồ chính là cái này hàng rào ở ngăn trở cái gì. Có dàn đứng ở hàng rào trước đó không ngừng nện đánh, không ngừng teo khóc, thẳng đến chính mình nắm đấm nện ra máu, thẳng đến xương cốt đều giống như muốn bị đánh rách tạ tơi. Thế nhưng là nàng không muốn dừng lại, giống như dừng lại một cái liền sẽ mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, vì thế, nàng nguyện ý đánh đổi mạng sống. Ca một tiếng, cái kia hàng rào bên trên tựa hồ bị nàng nện ra rồi một nói nhàn nhạt vết rách đến, cái kia cự đại tiếng vỡ vụn vang ở cái này thế giới màu đen bên trong đình thai nhức ốc. Chỉ là, vết rạn còn rất nhỏ bé. Khi lực lượng chân chính không có đến trước, cái này hàng rào tựa như lạch trời thủy trung khó mà vượt qua. Nam ở thảm đỏ bên trên cỏ dạn giống như long trọng điển lễ bên trên công chúa Mỹ lệ không gì sánh được. Khi vết dạn xuất hiện trong ngay mắt, mắt của nàng góc đỗng nhiên lấy xuống một khỏa trong suốt sáng long lanh nước mắt giống như là trước tờ mở sáng trong bóng tối đệ nhất nói ánh dạng đông. Công chúa phản phất như nói mê nỉ non, lữ thụ, không muốn đi. Thanh âm kia nhẹ như bay khói, giống như là khắc sâu tại nơi đó. Lại như là cho tới bây giờ đều không có bị người nói ra qua. 708, cho chuyện không đi xuống rồi. Cái này một giấc chiêm bao liền ngay cả có giản chính mình cũng không biết rõ làm rồi bao lâu. Nàng ngay tại cái này hàng rào phía trước khóc, ôi ếm đồ vật sắp phá nát. Nhưng vào đúng lúc này thần trí của nàng đống nhiên trong thoáng chốc dáng lâm đến một khỏa nguy nga đại thụ trước mặt. Một thanh âm nhẹ giọng cười nói, ta tùy thời không lang bạt kỳ hồ, tràn trọc lâu như thế thời gian. Còn là lần đầu tiên gặp có người đem ta chắp tay nhường cho. Có giản sửng suốt rồi, chính mình không phải đã chết rồi sao, gốc cây này là cái gì, mà chính mình lại ở đâu? Ngươi còn nhớ rõ vĩnh Hằng chi thương sao? Cái kia hùng vĩ âm thanh cười nói. Có giản sửng suốt một chút, nhớ kỹ. Ngươi còn nhớ rõ bác câu thần tộc sao? Nhớ kỹ. Ngươi còn một cái tên là lữ thụ người sao? Có giản trọn vẹn cứ thế rồi nửa ngày, cái tên này rất quen thuộc, lại giống như là bị cái gì cưỡng ép phủ đùi ở rồi trong đất bùn đồng dạng, nương theo lấy vĩnh Hằng chi thương cũng cùng nhau chết đi. Nhưng mà danh tự rõ ràng rất trọng yếu, trọng yếu đến nàng nghe được liền sẽ cảm giác được quen thuộc, cái kia hết thẻ chuyện cũ phản phất phát sinh qua, lại phản phất đã mất đi. Lữ thụ? Là ai? Nhớ ký cái tên này, hắn tức sắp mở ra một thời đại mới. Thời đại nào? Trong lòng mong mỏi. Nhưng thế giới thụ cũng không có nói vậy rốt cuộc là cái như thế nào thời đại, giữ kín như bưng. Nhưng ta tại sao phải nhớ ký hắn? Có gian nhẹ giọng hỏi nói. Bởi vì hắn từ bỏ trên thế giới này quý báu nhất ta. Dùng để cứu rồi tính mạng của ngươi, thế giới thụ cười nói. Vì cảm giác gì ngươi có chút nào kiểu? Có giản nghi hoặc nói. Cảm giác có chút trò chuyện không đi xuống rồi. Sau một khắc, có giản thế giới một lần ngươi trở về hắc ám bên trong, thế giới thụ dấu ấn đã rơi vào rồi có giản trong lòng bàn tay, vĩnh hằng chi thương không còn là cùng nàng chung sinh một bộ phận, mà là chân chân chính chính bị nắm giữ bị một lần nữa ngưng tụ ra vũ khí. Mà thế giới thụ năng lực đến cùng là cái gì, ai cũng không biết rõ. Hắn cảm bên trong có người nhẹ giọng lầm bẩm lữ thụ tên, giống như phải cố gắng đi nhớ kỹ. Lữ thụ nhanh chân hướng giáo đường chi đi ra ngoài, khi hắn ầm vang đẩy ra giáo đường cửa lớn thời khắc, phía ngoài ánh nắng cùng huyết sắc đều đập vào mi mắt, tất cả mọi người chiến đấu đều dừng lại chỉ chốc lát, nhìn lấy cái kia giáo đường cổng thiếu niên ánh mắt thiên tĩnh nhưng lại nhiều hơn mấy phần kiên quyết. Tức âm 36 cái đường kẽ dám còn như gió lốc quét sạch mà ra, bị tao thanh từ gắt gao dây dừa quỷ xạ tạn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới tay mình từng cái chết đi. Mỗi người đều là bị tinh chuẩn xuyên thấu rồi trái tim. Cái kia 36 cái đường kẽ dám tựa như là đòi mạng dây thừng, tồi khô là hủ. Giáo đường bên trong là an tĩnh, có dạn lặng lặng nằm ở thảm đỏ bên trên sợi tóc trải thành bông hoa. Giáo đường bên ngoài là ồn ào náo động, mau chảy thành sông thay ngang khắp đồng. Mà Lữ Thụ bình tĩnh hành tẩu nó bên trong, tựa như là đi ở trong hoa viên đồng dạng, tức âm trồ đến sinh mệnh vẫn lạc. Lữ Thụ có chút kinh dị cùng Tảo Thanh tử vậy mà có thể cùng quỷ xạ tạn chiến đấu. Mà Tào Thanh Tử cùng Trần Tổ An bọn hắn cũng chấn kinh tại lựa thụ bây giờ thủ đoạn trong chốc lát liền có thể thu nhân mạng như cỏ rác, cái này là bực nào bá đạo. Thế giới yên tĩnh, một người độc hành. Đây là toàn bộ thế giới kế nhiếp đình bá đạo về sau, lại gặp được một cái thiên la địa vong bên trong có thể bình tĩnh bên trong liền nhiếp nhân tâm phách nhân vật, mà đối phương vẫn chỉ là cái thiếu niên. Ngay tại trước một khắc kể Tèo người cũng lái xe đổi tới, bọn hắn từng cái ngay cả trang đều không gỡ liền gia nhập chiến đấu. Người bình thường ở bên cạnh phất cờ hò reo, về sau chiến đấu quá kịch liệt rồi liền trốn đến ngọ hem bên cạnh trên lầu xuyên thấu qua cửa sổ hò hét. Nơi này người bình thường tựa hồ đã sớm dung nhập rồi tu hành thế giới bên trong, không phân khác biệt. Quỷ xạ tản cánh tay trong lúc triển khai, không khí tóc ra từng đợt tiếng bạo liệt vang, lữ thủ bình tĩnh nhìn chiến trường, đây là hiếm thấy không khí người điều khiển. Tàu thanh tử cùng vây công quỷ xạ tản người đều phải không ngừng biến hóa phương vị bởi vì quỷ xạ tản chung quanh không khí đã bị đối phương bài xích cực độ mà manh bọn hắn cần rời xa quỷ xạ tản hô hấp mới có thể tiếp tục chiến đấu đột nhiên ngõ hem cái khác nóc nhà có một người như xéo bi nhảy xuống trong tay mang theo thiêu đốt hỏa diễm một quyền đánh tới hướng quỷ xạ tản, người kia cùng mạnh vô cùng huy quyền ở giữa cũng giống là tại tiến hành một trận biểu diễn mà trên đường phố kể kéo người bỗng nhiên kéo ra ảm lì thả lên rồi dốc ca khúc giống như kèm theo bờ gờmần tổ An cùng thành thu xảo bọn hắn đều đối la rồi Nói thật dù là chấp hành qua nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng chưa từng thấy qua dạng này. Đặc biệt giác tỉnh giả, mà Lữ Thủ chú ý càng nhiều, đối phương đúng vậy kệ tẹo thủ lĩnh, rõ ràng là hỏa hệ cùng lực lượng hệ song hệ giác tỉnh giả, hơn nữa khoảng cách cấp há đồng dạng chỉ có cách xa một bước. Quỷ xạ Tạn tuy mạnh, nhưng hạ tủ rồi nhưng cũng đồng dạng thâm bất khả chắc, hắn sở dĩ dám ở xa đi nhị ẩn ở trên đảo trắng trận vây quét Lữ Thủ, hoàn toàn là bởi vì quyết định rồi chú ý cho rằng kệ tẹo sẽ bảo trì trung lập. Hiện tại tín ngưỡng lý luận bộ phần lớn người bị khôi lỗi sư cho kiểm chế ở rồi phương Nam thành thị, hắn lại muốn đối mặt giác công. Quỷ xạ tản cảm thấy tình huống không đúng liền chuẩn bị rút lui rồi, lữ thụ cười lạnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không thể không nói quỷ xạ tản kho trách sẽ được xưng là châu Âu cấp phá lấy giới đệ nhất người, hắn vậy mà cưỡng ép hoanh mở rồi tàu thành tử cùng hạ tù rổ. Song phương ở trên đường phố truy đổi mà chiến, bạo liệt hoanh minh. Lữ thụ từ mặt đất nhảy lên một cái, giống như trên trời cao hùng hương. Tất cả mọi người không có cách nào không chú ý hắn, tựa hồ chỉ muốn hắn ở bên trong chiến trường, hắn liền hẳn là chiến trường trung tâm. Lữ Thụ khí hải thế giới bên trong núi tuyết ầm vang sụp đổ, đá vụn rơi xuống núi tuyết liền biến thành vô hình khí, kiếm thai lại tăng. Cái kia núi tuyết bên trong nhảy ra cái thứ hai nhỏ tiểu kiếm linh hi hi ha ha liền hướng phục thể bên trong chui vào. Chỉ là Lữ Thụ không tên kinh dị, thi cậu bên trong kiếm linh lại bỗng nhiên nhảy ra ngoài cùng phục thể kiếm linh lên tiếng chào. Lữ đôi mắt đón ánh nắng có chút phiền muội. Đã đều không đáng tin cậy vậy thì ai cũng đừng nói ai rồi, nếu như trên cái thế giới này mình mới là nhất kỳ hoa người kia a, khó trách người khác không thích. Phục Thị cùng Thi Cẩu vụ vù vùm mà ra bay về phía Quỷ Xạ Tạn rút lui phương hướng, khi hai thanh phi kiếm đi vào Quỷ Xạ Tạn trước người một khắc này Quỷ Xạ Tạn xoay người tránh né, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Phục Thị cùng Thi Cẩu bên trong nhảy ra hai cái nhỏ tiểu kiếm linh, một cái kiếm linh nhảy tới Bạch Thai cũng bị nẻ tránh rồi tàu thanh tử từ tay háo bên trong rút ra một đao chém ngang cũng bị hắn nẹ tránh, kể kéo giáp tỉnh giả thả ra dị năng cũng bị hắn hộ thể háo giáp ngăn càng cách. Người mình, nhưng phục thỉ cái viên kia nhỏ tiểu kiếm linh đúng là hi hi ha ha còn chưa xuất thủ. Thời gian giống như bình tĩnh giống như, nho nhỏ kiếm linh từ phục thỉ bên trong nhảy lên mà ra, giống như là ở y mắng bên trong tóc ra thanh thúy tiếng cười, tiếng cười kia là truyền lại tiến tâm lý, nhưng đối phương lại tại cái này vạn chúng trúc ánh mắt bên trong vung lên nho Một quyền đánh tới hướng rồi quỷ xạ tàn hạ bộ. Trân Tổ An cùng thành thu xảo thấy cảnh này thời điểm đều muốn nhắm mắt lại, quá mẹ nó tàn nhẫn rồi. Hai người bọn họ đơn giản khó có thể lý giải được, rõ ràng là một trận rất nghiêm túc chiến đấu, vì cái gì ở lữ thụ ra sân một khắc này, phong cách vẽ thay đổi bất thường rồi. Nếu như nói ạ tủ rổ ra sân kèm theo bờ GM đã rất kỳ hoa rồi, như vậy lữ thụ ra sân kèm theo không cách nào nhìn thẳng phong cách vẽ lại là chuyện gì xảy ra a 709, Người rất tô tờ nhìn. Rõ ràng là chờ mong Lữ Thụ đi ra đại khai sát dưới đó à, tỉ như ngoan cường kề vai chiến đấu thần mã, coi như thụ lại nhiều thường, Trần Tổ An cũng phải hô một câu Trần Tổ An ở đây ai đến chiến ta, kết quả căn bản là không có kêu cơ hội rồi, đối với bọn họ chuyện gì rồi. Trong chốc lát, nhỏ tiểu kiếm linh đã hi hi ha ha đi vào quỷ xạ tạn trước người. Phục. Quỷ xạ tạn bỗng nhiên như là chín mươi tôm tép đồng dạng không lưng đi xuống, trứng nát rồi. Lữ Thụ thấy cảnh này cũng cũng rất chấn kinh, cái thứ hai kiếm linh Lại là đánh chứng chân tổ An khiếp sợ nhìn về phía l lưu th thủ chúng ta chấn kinh cũng coi như rồi ngươi không nên chấn kinh a lần này tốt rồi cái kêu mẹ nó con hàng này cũng không cần gọi ba trường A gọi nhị Đảng tốt rồi đương nhiên cái này vẫn phải xem kiếm linh cường độ nói không chừng khí lực lớn một điểm một cao liền ở lúc rồi hàng bắt đầu bên trên cái này biến cô về sau xe tăng người cấp tốc hướng bên trong tụ lại trận hình thủ hộ lấy quỷ xạ tạn hướng biển bờ rút lui mà cùng bình thường tổ chức khác biệt chính là Sẽ tăng lực ngưng tủ cực mạnh hơn nữa nội bộ tổ chức phối hợp tác chiến hiệu suất cực cao. Kệ đeo người vây quét đi lên, nhưng Lữ Thụ chợt mất đi rồi chiến đấu tính chất, Trần Tổ An cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lữ Thụ, rõ ràng hẳn là cười thiếu niên, lúc này trên mặt vẫn như cũ chỉ có bình tĩnh. "Thu huynh, hôn lễ thuận lợi hả? Trần Tổ An trong lòng có điểm dự cảm bất tường. "Lữ Thụ mẹ tiếp tại giáo đường trên cửa chính, không có hôn lễ rồi, tách ra rồi." Trần Tổ An sửng sốt một chút, như thế đại hôn lễ Kết quả nói tách ra liền tách ra. hắn chợt nhớ tới rồi chính mình sự tỉnh không khỏi cảm thắn nói, quả nhiên mối tình đầu đều là dùng để luyện tập đó a Mối tình đầu không phải dùng để luyện tập, độc thân mới là, lữ thụ bình tĩnh đâm rồi một câu. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Mọi người nói là một chuyện sao? Lúc này Trần Tổ An thoáng nhìn lữ thụ trên tay cái viên kia móc khóa, không biết do thế nào trong lòng của hắn lộ bộp rồi một chút, cái viên kia móc khóa bình thường mà bình thường. Nhưng Trịnh Trịnh trọng nặng mang ở lữ thụ trên tay, tựa như là một cái lôi cuốn lấy hồi ức giới chỉ. Lữ thụ ôm ngang nữ hài đi vào thời điểm đến cỡ nào suy yếu hắn là rõ ràng, cho nên lúc đó tình huống. Trần Tổ An cảm thấy mình có lẽ dĩ nhiên minh bạch lữ thụ tâm tình, rồi, hắn cũng tâm tình thấp rơi xuống nhỏ giọng an ủi nói, kỳ thực cảm tình liền có chuyện như vậy, ta cùng đối Huệ Mai kết giao 7 ngày liền chia tay rồi, cũng bởi vì ta không biết rõ tồn tại tức hợp lý những lời này là hỉ gỗ nói, lúc ấy nàng hỏi ta biết rõ ai nói không? Ta vô ý thức liền nói lỗ tấn nói, sau đó nàng liền cùng ta chia tay rồi. Lữ thụ trầm rãi quay đầu nhìn Trần Tổ An trầm ngâm rồi hai giây, không phải lỗ tấn nói sao. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đột nhiên, cái này ổn bị ạ bên đường cây cối tất cả đều tóc ra rồi mầm non, cành lá rậm rạp. Những cây cối kia giống như là vì rồi một trận thịnh đại lệ an mừng mà hoan hô, lữ thụ xứng sở nhìn lấy đây hết thảy. Có người lại phát hiện nguyên bản đã chết đi cây cối hẳn là từ thị chính một lần nữa cắm loại, nhưng cũng ở dễ cây tóc ra rồi nhanh mới. Những cái kia đoạn thụ qua trong dây lát nở hoa, toàn bộ thành thị đều biến thành dồi hoa hải. Lữ thụ biết rõ vì cái gì, lại nhịn xuống không trở về đầu nhìn về phía trong giáo đường, đây là tấn thăng cấp ha thiên điệu dị tượng. Trong giáo đường nữ hải lơ lửng mà lên hướng ra phía ngoài cấp tốc bay đi, khi nàng đi qua giáo đường cổng thời điểm lữ thụ vẫn là không nhịn được nhìn lại, tâm hắn bên trong còn có một tia hy vọng Nhưng mà nữ hài bình tĩnh từ trên người chính mình khẽ quét mà qua, cũng không có cùng nhìn những người khác ánh mắt có cái gì khác nhau. Đột nhiên có dạng ngừng lại lơ lửng ở lữ thụ trước mặt, do xét cẩn thận lấy lữ thụ, chúng ta trước kia gặp qua sao. Trần Tổ An ở bên cạnh chẩm dại há to miệng tâm nghĩ các người đến mức đó sao, liền xem như cái nhau cũng không cần giả bộ như lẫn nhau không biết đi. Lữ thụ cười cười không có trả lời có dạng vấn đề, chỉ là nhưng trong lòng một trận nhói nhói. Có dạng nghĩ nghĩ nói ra, người rất tốt nhìn. Tuy nhiên không phải đặc biệt đẹp đẽ cái kia loại. Dứt lời, có dặn liền hướng phía nam bay đi, nàng muốn đi cứu người. Trước giáo đường chỉ để lại Lữ Thụ ngơ ngác đứng đấy thật lâu không nói. Hắn bỗng nhiên cười cười đối với Trần Tổ An nói ra, đi thôi, về nhà. Trần Tổ An vừa mới chứng kiến rồi vừa rồi một màn kia, nghi thẩm Lữ Thụ hiện ở trong lòng khẳng định không dễ chịu, đuổi theo sát lấy Lữ Thụ vừa đi vừa an nỗi nói, ngươi nhìn ngươi cũng khác khổ sở, hai ta hiện tại tính là đồng bệnh tương liên, chúng ta vận mệnh đơn giản thảm giống nhau. Lữ thụ lung lay đầu, không giống nhau, người so ta thảm. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái này mẹ nó không phải đang an ủi các ngươi đúng không? Trần Tổ An đơn giản một mặt một bước. Chỉ là hắn đông nhiên ý thức được, lữ thụ vẫn là cái kia lữ thụ. Dù là thế giới này lại thế nào đối với hắn, lữ thụ cũng y nguyên có thể thản nhiên mặt với cái thế giới này, chưa từng có biến qua. Nếu như nhân sinh có thể làm lại, lữ thụ y nguyên sẽ làm ra giống nhau như lúc lựa chọn. Thẳng đến thế giới đi đến tận đầu, thẳng đến chỉ riêng cũng dập tắt. Nhân sinh 50 nguyên tiền giả ngay tại thời gian Trường Hà bên trong phiêu đảng, có người lựa chọn tiêu hết, có người lựa chọn sẽ toang. Tiêu hết nó có lẽ sẽ vui vẻ hơn, nhưng lữ thụ từ không hối hận. Phương Nam thành thị biên giới, có gian biểu ca lẳng lặng nằm trên mặt đất, nước mưa cọ rửa qua mặt đất đập lên rồi ven đường bùn đất, nhìn như vậy bắt đầu trên đường là hơi ố vàng khô cạn đất vàng. Có gian biểu ca nằm trên mặt đất, bỗng nhiên hít một hơi linh khí, thao, ngủ rồi. Nhanh bắt đầu nhanh bắt đầu, Phờ Giang Xít cô cái kia hàng không biết rõ lúc nào lại phải đánh tới rồi. Trận này chiến đấu bọn hắn đánh rồi trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, thẳng đến song phương đều tinh bị lựa tẫn, thẳng đến Phờ Giang Xít cô cũng không còn ý đồ thông qua đầu này đường. Chỉ bất qua giá nhất giá đánh xong, bọn hắn giống như là ngay cả đứng lên khí lực đều không có rồi. Lúc này có dạng từ không trung bên trong trái với lấy vật lý quy tắc thẳng tắp rơi vào nàng biểu ca bên người, không có sao chứ. Có giản biểu ca nhìn thấy có dạng vậy mà không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn tấn thăng rồi cấp á đơn giản lâm vào rồi cũng hỉ, không có việc gì không có việc gì, phở răng xít cô cái kia lão tiểu tử cây bản không phải là đối thủ của ta. Bên cạnh bác câu thần tộc thành viên ngậm miệng căn bản không phát biểu cái nhìn, nhưng vào lúc này có giản biểu ca bỗng nhiên nhìn lấy có giản tay sừng sốt một chút, người tay này bên trên thế nào mang theo cái móc khóa đâu. Có giản tay dơ lên nhìn lấy trên tay móc hóa, nàng cũng không biết mình tại sao phải mang theo chỉ là muốn mang. Đơn sơ móc khóa tựa như là một cái hiếm thấy chân bảo bị nàng coi trọng lấy, cho dù nàng cũng không biết rõ vì gì coi trọng như vậy. Có Dặn hỏi, ngươi không cảm thấy cái này mai móc khóa nhìn rất đẹp à, cũng còn lại không giống nhau lắm. Có dàn biểu ca cơ hồ coi là có Dặn là phát xuất rồi, cái này có thể có cái gì không giống nhau. Quyền này xong. Quyền hạ, thời đại màn che rốt cục kéo lên bầu trời. 710, khởi đầu mới. Tiên tính u ám trong không gian tựa hồ có dòng nước ở tí tách văng lên. Nơi này không có gió, ra rồi tí tách âm thanh bên ngoài cũng lại không có thanh âm nào khác rồi, cái này giống như là khác một phương thế giới. Đông nhiên có tiếng bước chân văng lên, có người bình tĩnh nói, quỷ thuật, ta biết rõ ngươi có thể nghe thấy, trả lời ta. Ha ha ha, đã lâu không gặp A vân ị. Một thanh âm giấu ở không biết rõ địa phương nào trả lời nói. 18 năm, ta cùng hổ chấp triệu hoán các ngươi vô số lần, vì sao không trả lời. Gọi là quỷ thuật người giải thích nói, những người kia đều chiến chết rồi, trả lời thế nào ngươi nha? Vậy ngươi đã chết rồi sao? Vân ỉ âm thanh chậm rãi giết lạnh Ta làm sao biết rõ các ngươi không phải phản đồ, quỷ thuật bị chất vấn về sau ngựa khí cũng hung ác bắt đầu. Năm đó vì sao lại hành tung bại lộ, vì cái gì khánh không bọn hắn sẽ bị phục kích mà chết. Bây giờ khôi lỗi sư 7 người chỉ còn lại có 3 người chúng ta, ngươi cùng hổ chấp ở giữa nhất định có phản đồ. Khó nói ta hoài nghi các ngươi không nên sao? Hạ Cám Trung Vân dựa lạnh giọng nói ra, "Khôi luật sư, không có khả năng có phản đồ." Nàng trịch địa hữu thanh, tựa như là một loại tín ngưỡng. Hắc hắc, Quỷ thuật cười rồi bắt đầu, "Vậy nhưng không nhất định, trước kia có lẽ ta sẽ như vậy nghĩ, nhưng là hiện tại không được rồi." Vân Nghị tựa hồ bình tĩnh lại, "Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chúng ta tự nhiên kiên nhận chờ đợi Ngô Vương Vinh Quang trở về." "Tìm ta có chuyện gì?" Quỷ thuật cười cười, hổ chấp đến rồi liền khác cất giấu rồi, "Trong bóng tôi ai còn có thể thoát khỏi cảm giác của ta?" Trong bóng tối có cái trung niên người đàn ông cười hắc hắc rồi hai tiếng lấy đó tồn tại, lại không nói thêm gì. Vẫn ý âm thanh một lần nữa lạnh xuống, vương đem thế giới thụ tặng cho người khác thời điểm. Người thay vương trưởng quản thế giới thụ uy có thể vì sao không ngăn trở. Lúc ấy ngươi có thể thủ ở thế giới bên cạnh cây. Ta ở a ta lại ra không được cái kia phương thế giới, tới nơi này cũng chỉ là thần thức tới. Hơn nữa ta còn cùng hắn trò chuyện rồi vài câu đâu. quỷ thuật đắc ý nói ra, tân vương sắp giấc tỉnh, thời đại mới đánh đến nơi rồi. Vương tọa phía dưới tất cả đều chó săn, thật sự là hoài nợ à. Bất quá, thân vương giống như có chút không giống nhau lắm. Hổ chấp thật thà cười rồi bắt đầu, ta cũng cảm thấy chúng ta vương có chút không giống nhau lắm. Bất quá ngươi khoan hay nói, ta còn thật thích dạng này. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không có ngăn đón hắn? Vẫn ý cơ hồ gầm thét, hổ chấp đều ngốc ở một bên thở mạnh cũng không dám hơi thở rồi. Quỷ thuật câm điếc rồi nửa ngày, ta cản rồi, ai nói ta không có cản rồi. Nhưng vương khăng khăng muốn làm như thế a ta hỏi rồi nhiều lần đâu, hơn nữa ngươi giống cái gì giống, thế giới thụ làng nô vương bảo tàng, không muốn cho nữ hải kia đại khái có thể thu hồi lại a Vương bây giờ căn bản vô pháp sử dụng thế giới thụ, vẫn ý cười lạnh, ngươi muốn không nhắc nhở, vương làm sao biết rõ thế giới thụ có thể cứu nữ hài kia. Quỷ thuật, đầu góc của ngươi có phải hay không hiện tại không dễ dùng lắm rồi, loại chuyện này còn tưởng rằng có thể giấu giếm được chúng ta. Vương tức ý chí, ta đương nhiên muốn phục vụ cho hắn A Quỷ thuật giải thích nói: "Vậy ngươi vì cái gì lại phải phong ấn cô bé kia ký ức, hơn nữa phong ấn rồi vì cái gì còn giữ một chút hy vọng sống?" Vẫn dị âm thanh băng lãnh thấu xương, sắc ý đem toàn bộ Hắc Ám không gian đều muốn lấp đầy rồi. "Ta làm sao biết rõ nàng cảm tình mãnh liệt như vậy vậy mà có thể ở phong ấn đụng lên ra một cái khe? Ta vì cái gì phong ấn nàng? Vương tại sao có thể đối với người khác có thật cảm tình, trưởng quản thất tình lục dục người tại sao có thể có chân chính cảm tình?" Quỷ thuật bỗng nhiên gào thét nói: Vân ỉ, ngươi đã quên rồi lão thần vương là chết như thế nào rồi sao? Trả lời ta, lúc trước các ngươi vì sao không ngăn hắn, các ngươi là thế nào thủ hộ hắn? Vân ỉ, hổ chấp, các ngươi hai cái nên bẩm thầy và đoạn. Vân ỉ bỗng nhiên trầm mặt xuống, quỷ thuật, không cần một mực sống tại quá khứ, ngươi đã điên lên rồi. Ngươi nói cho ta biết làm sao quên. Quỷ thuật tức giận tựa hồ có chút tố chất thần kinh rồi, vương tọa phía trên không cần cảm tình, đó là vô dụng tạp chất. Nếu như vương tọa phía trên không có cảm tình, vậy chúng ta lại tại sao lại khăng khăng một mực đi theo ở hắn trái phải, vẫn ị bình tĩnh nói ra, vương tức ý chí, đó là vương chính mình sự tỉnh mà chúng ta cần làm, chỉ là thời khắc chuẩn bị quỳ dưới chân hắn, vì hắn chịu chết. Nhớ kỹ, vương tỏa muốn chính mình đạp trên thi hài huyết cốt đi lên, ai giúp cũng vô dụng, không cần can thiệp vương sự tình rồi, không phải vậy ta đi thân thủ giết rồi ngươi. Việc này, về sau ta thông ra gặp nhau miệng nói cho ngô vương. Để chính hắn đến quyết đoán. Hắc hắc, các ngươi hai cái còn không phải đã xuất thủ rồi sao? Quỷ thuật thỏa thích chào phun nói, không sao, vậy thì nhìn xem sau cùng ai thật cam tâm tình nguyện là vua trở thành, cái kia trên đường hài cốt, nếu như các ngươi phản bội, ta cũng giống vậy sẽ giết rồi các ngươi. Tiếng bước chân đi xa, không gian ba động về sau, thế giới lần nữa trở về hư vô. Kinh đô, tóc cắt ngang chán hẻm. Có giản tấn thăng cấp hạ rồi, Thạch học tấn cầm văn kiện một bên nhìn một bên đọc. Quỷ xạ tàn biến thành nhị đàn rồi, Bất quá không có chết, người này vậy mà bỏ qua rồi tùy tùng một người đào mệnh, nước đức người vẫn là đáng sợ a tùy tùng của hắn vậy mà một điểm đều không để ý. Kệ ta xử lý rồi trọn vẹn ba ngày toàn đảo lễ ăn mừng, chúc mừng lần này thắng lợi. Lữ thụ bọn hắn đã trở về nước trên đường rồi. Nói đến đây Thạch học tấn ngẩn đầu nhìn về phía bên cạnh nước đỉnh, lần này ngươi nói sai rồi, ngươi nói lữ thụ tuy nhiên già chiêu như linh dương treo sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng mỗi lần đều có thể vô tâm cắm liêu liêu thành ấm. Tuy nhiên không đáng tin, cậy một chút, nhưng là kết quả đều có thể tiếp nhận. Trước kia liền không nói rồi, tính ngươi nói đúng, nhưng lần này nói thế nào, ba câu thần tộc kết minh sự tình thế nhưng là vắng rồi, nghe nói cái kia nha đầu đều mất trí nhớ rồi. Chân tổ An hồi báo, hẳn là tương đối chính xác xác thực. Nghiệp đỉnh con mắt đều không trợn, mặc dù không có kết minh, nhưng là cực lớn suy yếu rồi châu Âu các cái tổ chức thực lực, cái này không chính là chúng ta muốn muốn đạt tới mục đích sao? Ngươi tính toán hắn cái này một đường giết rồi bao nhiêu người? nhanh so ta đều nhiều. Thạch học tấn vô tình phủ định, ngươi nói sai rồi, chỉ nhìn một cách đơn thuần cấp B mà nói, hắn giết nhiều hơn ngươi rồi, nhiều hơn ngươi hai cái. Thạch học tấn ở chỗ sâu trong hai cái ngón tay làm tiễn đao thủ trạng so mau số tự, thấy thế nào đều giống như thắng lợi ý tứ. Nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên có người tiền đến, nghiếp thiên la, bác âu thần tộc bên kêu bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn 10 phút sau đúng giờ điện báo cùng ngài câu thông một ít chuyện, ngài nhìn có hay không thời gian này. Nghiếp Đình sửng sốt một chút, cái này đều mất trí nhớ rồi còn câu thông cái gì, chính mình cái này dùng Mỹ Nam kế muốn kết minh kêu kế mà, kết quả lữ thụ trực tiếp dùng sức quá mạnh kém chút cùng người ta kết hôn. Cái này mẹ nó, cũng không có cái nào gián điệp trực tiếp cùng sắc dụ đối tượng kết hôn đó à như bức, điểm này Nghiếp Đình đều thừa nhận lữ thụ như bức. Đem điện thoại nhận lấy đi, Nghiếp Đình phân phó nói. Chỉ gặp hắn đặt ở trên bàn đá điện thoại di động sáng lên, Nghiếp Đình nhận điện thoại sau biểu lộ càng ngày càng ngày trọng Đơn giản giống như là nghe được rồi cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Được rồi, chúng ta nguyện ý phối hợp các ngươi. Nghiếp đình nói xong cũng cùng đối phương khách khí Hàn huyên cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau hắn xoa mi tâm, quá huyền ảo rồi. Quá linh dị rồi. Luôn cảm giác chỗ nào giống như xảy ra vấn đề gì. Thạch học tấn cứ thế rồi nửa ngày, đến cùng làm sao rồi. Nghiếp đình lặng lặng quay đầu nhìn thạch học tấn, bác câu thần tộc một cái tự xưng thần chủ đại biểu ca người gọi điện thoại tới. Nói bọn hắn thần chủ gần nhất cơm đều ăn không xuống rồi, không phải nói tại giáo đường cổng gặp được rồi để nàng vừa thấy đã yêu người, còn nói bọn hắn đời trước cũng nhất định là tình lữ, cho nên muốn tới Trung Quốc. Thách học tấn cư thế rồi nửa ngày, kiếp trước đều đi ra rồi. Như thế huyền học cũng có thể. Cái này là truyền thuyết bên trong ái tình. Nghiếp đình nhìn qua hạch đào thụ phiền muốn nói, cái này không phải cái gì ái tình. Cái này mẹ nó là mệnh A. Đế tử Nghiếp Đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 999. 711, tế trời. Lữ thụ lúc rời đi, cảng khẩu bên ngoài, xã đi nỉ ân đảo cư dân giống như du hành quần chúng ở du thuyền hạ cùng hắn phất tay đưa đừng, tựa như là đi ra một chuyến thu hoạch rồi một cái đảo bằng hữu Hắn nhìn qua mặt biển, sinh hoạt giống như lần nữa bình thường trở lại, hắn vẫn là cái kia nói chuyện liền đâm tâm người bình thường, không có chói mắt hôn lễ, cũng không có chói mắt nữ Hải Để lữ thụ không nghĩ tới chính là trần tổ an con hàng này vậy mà tạc thụ nữ hài hoan nền. Lúc ấy tiểu mập mạp cùng xe tăng trận chiến kia thời điểm, ngoan cường bộ dáng cảm động rồi rất nhiều người kia mà. Hơn nữa tiểu mập mạp cũng chính vào tuổi dậy thì, cái nào gánh vác được thiếu nữ chủ động tỏ tình A không quan tâm lời nói thông không thông đô trước vậy một chút lại nói, tuy nhiên không có gì thực chất tính tiến triển, nhưng tiểu mập mạp lòng hư vinh đạt được rồi thật to thỏa mãn. Đến rồi cách cảng thời điểm, du thuyền phía dưới lại có hơn 10 chảy nước mắt đưa khác tiểu mập mạp nữ hài. Trần Tổ An chính dương dương đắc ý thời điểm lữ thụ một bàn tay hồ ở rồi tiểu mập mạp trên nó, không đều nói rồi để ngươi khác thông đồng nữ hài rồi sao. khác đánh khắc đánh. Đau đau đau đau. chân Tổ An ôm đầu chạy rồi. Lần này khôi lỗi sư xuất thủ rồi, Tào Thanh từ đứng ở lữ thụ bên người ngươi muốn cẩn thận một chút, dù sao lúc trước ngươi ở tượng đảo di tích cùng lọc nụ di tích đều cùng bọn hắn đối chọi đối lập qua. Lữ thụ nặng nghề gật gật đầu. Lần này mình ở xa đi nghỉ ẩn đảo thời điểm vẫn muốn cầm ra màu đen khôi giáp mặc vào kia mà, nhưng là một mực không dám. Nguyên nhân trong đó đúng vậy chỉ cần cầm ra màu đen khôi giáp, khôi lỗi sư chỉ sợ lập tức liền có thể biết mình là lọc nụ di tích bên trong người kia, cho nên hắn sợ rồi. Lữ thụ cảm thấy mình cái này cũng không tính sợ, dù sao hảo Hán không ăn thiệt thói trước mắt, người ta hai cái cấp A đâu, biết mình thân phận về sau muốn truy giết chính mình cái kia còn không như chơi đùa. Hắn có chút phiền muộn. Chính mình tại sao lại bị nhiều như vậy lao đại cho để mắt tới rồi Chỉ sợ sau trận chiến này tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia cũng sẽ xem chính mình là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Xe tăng quỷ xạ tản cũng sẽ không quên rồi chính mình cho đối phương vô cùng lục nhã Lúc đó nhỏ tiểu kiếm linh hi hi ha ha nghẹt lên đi một quyền đến cùng có kết quả gì lữ thụ đương nhiên rõ ràng nhất Nhưng là lữ thụ vẫn muốn khó dùng cái gì mới danh từ để hình dung Chuyện này làm phức tạp lữ thụ rồi thật lâu luôn cảm thấy không nghĩ ra được thật giống như chính mình thua rồi đồng dạng. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống sau lữ thụ mới cảm giác mình phát tán tư duy năng lực khôi phục rồi, tán chứng Tín ngưỡng lý luận bộ lúc này tựa như là ẩn nút trong bóng đêm như rán độc, khi có giản tấn thăng cấp há dị tượng đi ra một khắc này bọn hắn liền từ phương Nam thành thị bí mật rút lui rồi, căn bản không có dự định cùng có giản cương chính mặt, mà là co đầu rút cổ hồi tín ngửa lý luận bộ trong thành bảo Yên lặng chú ý chuyện đến tiếp sau hướng đi. Lữ thụ quay đầu nhìn thoáng qua bên người tạo Thanh Tử, đối phương cùng tán trứng một trận sau đại chiến toàn thân thương thế nhiều đến 11 chỗ, mà Trần Tổ An, Thành Thu Sảo cùng Hàn Du ba người cũng không cần nói rồi, thảm hại hơn. Hắn không biết rõ tạo Thanh từ lúc nào tấn thăng cấp bê, nhưng hắn biết rõ thiên la địa vong bên trong nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều thiên tài tấn thăng cấp B ở cái này linh khí khôi phục thời đại, bọn hắn sẽ thành thiên la địa vong bên trong chân chính chủ cột vững vàng thiên la địa vong bên trong nhân tải cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng hoàn toàn không đủ dùng. Trần Tổ An cùng thành thu xảo bọn hắn lúc này tới rồi, mỗi cá nhân trên người đều ghim băng bải, nhưng thần sắc vẫn là rất nhẹ nhàng, mỗi một lần sinh sau khi chết, người đều sẽ rộng rãi một điểm. Trần Tổ An hô phục vụ viên bưng tới vài chén rượu nói ra, thủ hình, một trận chiến này thiên hạ dưng danh, hiện tại không có nguy hiểm rồi còn là lần đầu tiên cùng ngươi uống rượu, đêm nay chúng ta không say không về đi. Trần Tổ An đưa cho lữ thủ Tào Thanh Tử riêng phần mình một chén rượu. Lữ thụ cầm chén rượu trầm mặc hồi lâu, Trần Tổ An đông nhiên nói ra, "Thú huynh, nói chút gì đi." Lúc này Du thuyền nghiêm túc qua Phi Châu hải vực, Lữ Thu đông nhiên nghĩ đến cũng không biết rõ cái kia Triệu Vĩnh Thần hiện tại thế nào rồi, kỳ thực cùng những người kia so sánh, chính mình điểm ấy yêu hận tình cừu có thể tính gì chứ? Hắn trầm mặc chúng cử chén, một chén kính tự do, một chén kính tử vong, một chén kính mặt trời mới mọc, một chén kính quần chúng. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Tào Thanh Tử phụ diện tâm tình giá trị, 66. Đến từ Thành Thu Sảo. Đến từ. Trần Tổ An một mặt ngẩng bước, "Không phải thụ huynh ngươi chờ chút, kính mặt trời mới mọc quần chúng đúng sao? Không nên là kính ánh trăng. Lữ Thụ trầm mặc rồi trọn vẹn 3 giây, "Đương nhiên một bàn tay phiến ở Trần Tổ An trên đó, không đều nói rồi để ngươi khắc thông đồng nữ hài rồi sao?" Trần Tổ An, 3. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Khi lữ thụ bọn hắn về nước về sau, thiên la địa vong sớm đã có chuyên gia chờ ở nơi đó tiếp ứng bọn hắn, vé máy bay cùng vé xe đều là chuẩn bị tốt lắm, đến chỗ nào đều có người phụ trách tiếp đãi, trần tổ an cảm thắn, trước kia làm nhiệm vụ trở về cũng không có loại đãi ngộ này à. Vài người khác đều không nói chuyện, tất cả mọi người là đi ra nhiệm vụ người, trở về thời điểm coi như lại nguy hiểm cũng không có qua đãi ngộ như vậy, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, trong đội ngũ người biến đến rồi. Có người có thể có đãi ngộ như vậy cho nên mọi người đi theo được nhờ Lữ thụ cùng Tào Thanh từ là muốn về Lạc Thành, Trần Tổ An thì phải về Kinh Đô, Thành Thu xảo là Dự Châu Tình Thành, Hàn Du là Tô Thành. Lữ thụ quay người cùng mọi người cáo biệt sau đó cùng Tào Thanh từ đi vào Kiểm An, một đường xuôi gió xuôi nước trở lại Lạc Thành, sau đó hắn sẽ cùng Tào Thanh từ lẫn nhau nói đừng, hẹn nhau Lạc Thành tu hành học viện khai giảng gặp lại. Lữ thụ sắp lúc về đến nhà đang nghĩ ngợi cũng không biết gió cá nhỏ trở về không. Đồng nhiên U Minh Vũ một cái tin nhắn ngắn tới rồi, Đế Lạc Thành đi, nghiếp thiên la bản giao có quan hệ với châu Âu chuyến đi cụ thể chi tiết sự tình muốn cùng ngươi câu thông, ta cần phải căn cứ miệng của ngươi đầu đệ nhất thị giác trần thuật đến bổ xong lần này châu Âu thực lực biến hóa ghi chú. Tốt, Lữ Thu khẳng định phải phối hợp loại chuyện như vậy, ngươi ở đâu đâu? Ngươi cửa nhà. Lữ Thụ bước nhanh, không nghĩ tới U Minh Vũ đã đang đợi mình rồi. Kết quả đến nhà cổng hắn vậy mà không thấy được U Minh Vũ người, hắn gửi nhắn tin hỏi Ngươi ở đâu đâu? U Minh Vũ vẻ, nhấc đầu. Lữ Thụ một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, cửa nhà mình không biết rõ lúc nào nhiều rồi một cây cột, mà U Minh Vũ liền treo ở phía trên nên phong phấp phới lấy lúc gần lúc hiện, liền dưới loại tình huống này, U Minh Vũ cũng còn hai tay giơ điện thoại di động gửi nhắn tin đây. Ngươi làm sao treo nơi này rồi? Lữ Thụ tâm lý có loại dự cảm bất tưởng, cá nhỏ đã trở về rồi sao? Sớm liền trở lại rồi, nàng ở bên ngoài các loại lạc đường còn ngôn ngữ không thông. Trực tiếp liền trở lại để cho chúng ta phối hợp nàng tìm ngươi rồi, còn nhất định phải cùng ngày la, nhưng chúng ta khẳng định không có thể phối hợp à. U Minh Vũ bình tinh nói. Lữ thụ sừng sốt một chút, lúc nào? Liên lạc của ngươi người liên hệ từ Láo Trung đổi thành ta thời điểm, U Minh Vũ mỉm cười nói. Cái kia lão Trung sẽ không có chuyện gì chứ. Lữ thụ tiếp tục chấn kinh. Không phải vậy ngươi cho rằng, vì cái gì người liên hệ sẽ đổi thành rồi ta? U Minh Vũ mỉm cười nói. Vậy ngươi phối hợp nàng rồi sao? Lữ thụ nhìn lên trời bên trên U Minh Vũ. Ngươi đoán xem, vì cái gì ta sẽ bị treo ở chỗ này? Tế trời. U Minh Vũ còn đang mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong, mang theo một tia tê dại mạch ra vận vị. Đế tử U Minh Vũ phụ diện tâm tình giá trị, 199. 712, khí tinh. Lữ thụ nhìn lấy bị treo ở cột bên trên lung la lung lay tế trời U Minh Vũ liền một trận hải hùng khiếp vĩa, chính mình ra ngoài lâu như vậy Lữ Tiểu Ngư sinh khí là khẳng định rồi. Cũng không biết rõ Lao chung nhận rồi cái gì đãi ngộ vậy mà người liên hệ đều đổi thành rồi U Minh Vũ, mà U Minh Vũ cũng thật là đủ trách nhiệm rồi, thế trời quá trình bên trong còn một mực cung cấp cho mình lấy tình báo. Lại nói, ngươi treo nơi này bao lâu rồi? Lữ Thu hỏi, U Minh Vũ có chút xuất thần rồi, rõ ràng 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm, không sai biệt lắm 10 năm rồi, Lao Đại, ta mỗi ngày nhắc nhở chính mình là cảnh sát, nằm mơ lúc cũng phải hô bông xuống súng Ta là cảnh sát dạng này. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, thế nào vẫn là cái hy tinh đâu. Vô gian đạo đều đi ra rồi, ngươi chờ chút, ta thả ngươi xuống tới. Không cần không cần, U Minh Vũ đông nhiên nói ra, dù sao ta để cá nhỏ sinh khí rồi, để nàng giải hạ giận cũng tốt. Nhưng mà lữ thụ không có quản nhiều như vậy, dù sao đem người treo lên tế trời không tốt, hắn đưa tay liền đi bắt cột chuẩn bị thả U Minh Vũ xuống tới, kết quả để lữ thụ ý chuyện không nghĩ tới xảy ra rồi. Đế tử U Minh Vũ phụ diện tâm tình giá trị 299. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thế nào vừa rồi mới 199 phụ diện tâm tình giá trị, nói chuyện muốn thả hắn xuống tới liền biến thành 299. Lữ Thụ cảm thấy có thể là Ú Minh Vũ nghĩ đến sự tình khác cho nên cho rồi cái 299 phụ diện tâm tình giá trị đi, hẳn không phải là chính mình nghĩ như vậy đi. Kết quả hắn vừa đem cột từ mặt đất rút ra, 399 phụ diện tâm tình giá trị liền lại tới rồi. Ú Minh Vũ bình tĩnh nói ra, thật không cần. Vừa nói xong, Lữ thụ để ấn chứng chính mình suy nghĩ trong lòng trực tiếp lại đem cột cho cắm về rồi thổ địa bên trong, hắn yên lặng nhìn lấy hậu trường thu nhập ghi chép, lần này, U Minh Vũ vậy mà không có sản xuất sinh đoán nghiệm. Ha ha, lữ thụ im lặng nhìn về phía trên trời U Minh Vũ. Ngoài miệng nói không cần, phụ diện tâm tình giá trị ngược lại là rất thành thật, khó trách bị treo rồi nhiều ngày như vậy cũng chỉ có 199 phụ diện tâm tình giá trị. Lữ thụ quả quyết đem U Minh Vũ để xuống chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, quỷ khuất ngươi treo nhiều ngày như vậy. Mau đi về nghỉ đi. Vừa định vô vô U minh vũ bả vai, kết quả bàn tay đến một nửa lại thu hồi lại, đầu cũng sẽ không vào nhà rồi. Đế tử U minh vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. U minh vũ ở phía sau hắn nói ra, gần nhất cẩn thận một chút, toàn thế giới đều xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái, còn có. Tiểu hung hứa muốn xen vào còn rồi. Lữ thụ sừng sốt một chút, cái gì hiện tượng kỳ quái? Chẳng lẽ nói mình tại trên biển tung bay nửa tháng lại náo xảy ra điều gì yêu thiêu thân sao? Còn có, tiểu hung hứa lại làm sao vậy, lữ thụ luôn có loại dự cảm bất tưởng. Tiểu hung hứa linh trí hiện tại rất cao rồi cùng nhân loại cũng không có cái gì khác biệt, nhưng là nó cũng không có tiếp thụ qua cái gì chính xác tam quan dẫn đạo, nhưng mà nuôi thả sau một thời gian ngắn chờ nó gặp qua cái này đại thiên thế giới về sau, rất có thể sẽ sản xuất sinh không tốt lắm tam quan. Lữ thụ đẩy mở cửa liền nhìn thấy trên bàn cơm để đó một bát nóng hổi vừa làm tốt cả chua mì trứng gà, tựa như lúc trước hắn cùng lữ tiểu ngư từ Thành Châu khi trở về. Lưu Thẩm cho bọn hắn làm như thế. Lên xe sủi cạo xuống xe mặt, câu nói này nghe bắt đầu rất ấm áp, tựa như là người khi về nhà trong nhà tổng có người chờ ngươi đồng dạng. Đối phương ở nhà bếp bận rộn nửa ngày, cũng chính là vì rồi để ngươi tốt rồi có miệng cơm nóng ăn. Tivi mở ra, âm thanh lại rất nhỏ, bên trong đang truyền bá quốc tế Tân Văn, người nữ chủ trì dáng vẻ đoan trang ở trong tivi nói rằng, hôm nay buổi chiều Ấn Độ xảy ra đặc biệt lớn thai nạn xe cộ, hai chiếc xe gắn máy chạm vào nhau, thương vong hơn 70 người. Lữ Thụ nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền an tĩnh ngồi ở trên ghế salon đọc sách, mắt không chấp phản phất căn bản không có chú ý tới Lữ Thụ đã trở về rồi. Ngươi! Lữ Thụ muốn nói lại thôi. Lữ Tiểu Ngư tựa hồ căn bản cũng không có nghe được, cũng giống như chén kia mặt đều cùng nàng không có quan hệ gì. Ngươi sách cầm được rồi, Lữ Thụ rốt cục nói ra lời. Đế tử Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 999. Không giả bộ được rồi. Lữ tiểu ngư yên lặng đem sách cho ném tới trên ghế salon đem truyền hình điều đến hỏa ảnh bên trên, ăn ngươi mì đi, tiểu hung hứa cho ngươi làm, cũng không phải ta làm. Lúc này tiểu hung hứa từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào, chật phát hiện trong phòng bầu không khí có chút không đúng, tại chỗ liền cứng đờ rồi. Nó do dự mãi, từ phía sau lưng nho nhỏ trong túi sách cầm ra một cái bỏ túi sách nhỏ nhỏ bút chỉ viết nói, ai làm mì trứng gà, ta cũng muốn ăn. Đế tử lữ tiểu ngư phụ diện tâm tình giá trị, 299. Lữ thụ cười cười, cho nên, mặt là lữ tiểu ngư cho tự mình làm. Mặc dù đối phương hiện tại rất tức giận cũng không muốn lý chính mình, nhưng khi chính mình trở về thời điểm, đối phương biết mình sắp tốt một khắc này vẫn là không nhịn được đi nhà bếp bận rộn, liền là muốn cho lữ thụ về nhà rồi có miệng cơm nắng ăn. Thời gian tựa như là vòng qua thế giới một tuần sau, lữ thụ kinh lịch rồi hỉ nộ ai ố cùng cô độc về sau, thế giới lại trở lại rồi lúc mới bắt đầu nhất. Chỉ là lữ thụ nhìn lấy tiểu hung hứa bộ dáng mặt liền trầm xuống rồi Hắn đem tiểu hung hứa sách trong tay, ngươi cái này tiểu tóc chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn thấy tiểu hung hứa đỉnh đầu cái kia một túm lông tím hiện tại đã là đủ mọi màu sắc rồi, hơn nữa quanh có khúc hựu giống như là nóng rồi ly tử năng đồng dạng, toàn bộ một sở mát ra đây là. Tiểu hung hứa sợ sợ cầm sách nhỏ viết nói, ta hút thuốc, ta uống rượu, ta nóng đầu, nhưng ta là một cái thật hung hứa. Lữ Thụ trầm ngâm một chút, không hình xăm sao. Tiểu hung hứa thận trọng nhìn rồi Lữ Thụ một chút viết nói, có thể văn. Vậy thì cho ngươi văn cái số chữ. Lữ thụ mặt mũi hiền lành nói rằng, đế tử tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lúc này lữ tiểu ngư bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, lữ thụ nhìn thấy lữ tiểu ngư nhảy lên rồi nóc nhà, hắn đem tiểu hung hứa đem thả hạ đi theo ra ngoài. Khi hắn đi vào nóc nhà lúc liền nhìn thấy lữ tiểu ngư đón chiều tà phương hướng lặng lặng mà ngồi ở nóc nhà dưới hạ, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Lữ thụ, thế giới bên ngoài rất đặc sắc đúng hay không, lữ tiểu ngư nhẹ nói nói, ta đi rồi Nga, đi rồi ai cập Đi rồi nước Đức, người ở đó còn thật nhiệt tình, tuy nhiên ta cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, người ở đó mời ta ăn cái gì, đương nhiên cũng có mưu đồ bất chính, mời ta ăn cái gì ta đều cảm tạ rồi, mưu đồ bất chính ta đều dết rồi. Lữ thụ lặng lặng ngồi vào rồi lữ tiểu ngư bên người, ngắm nhìn phương xa chiều tà rơi vào màu cam trong tầng mây, hai người bọn họ trên thân cũng độ rồi tầng ấm áp nhan sắc. Lữ thụ không nói chuyện, lữ tiểu ngư nói tiếp nói, đi Nga dùng rồi 5 ngày. Ở cái kia còn không hiểu thấu bị một người công kích Ta lúc ấy nghĩ thầm đây là người bị bệnh thần kinh đi Làm gì A về sau đi Ai Cập dùng một một ngày Đi nước Đức lại dùng bảy trời Vốn là dự định trực tiếp đi Thụy Điển kết quả đi nhầm phương hứng rồi Sau đó ta liền thất vọng trở về rồi Lần đầu ra xa như vậy cửa Đột nhiên ta lần thứ nhất cảm giác Cái thế giới này thật lớn A Lơn đến Làm sao tìm được cũng tìm không thấy ngươi 713 Trở về Chiều ta sắp rơi xuống Tựa hồ tại bầu trời bên trong mau ra không tồn tại tiếng oanh minh, giống như cái này đang thay đổi thời đại, mỗi người đều tại đối mặt chính mình vừa lần Các thiếu niên ái mộ chính mình trong lòng nữ Hải trong tay thư tình bị nắm ở mất rồi cũng không có phát hiện, cuối cùng cũng không có dũng khí đưa ra ngoài. Các đại thúc vừa tới trung niên trên vai khiêng áp lực, sinh hoạt tựa như là bỗng nhiên mất đi rồi sinh cơ. Ngay tại lữ thụ muốn nói chút gì thời điểm, lữ tiểu ngư nói tiếp nói, ngươi không cần nói, để cho ta trước tiên nói xong. Ta sau khi trở về liền cùng bọn hắn nói ta muốn làm thiên la, kết quả trung ngọc đường cái kia láo tiểu tử liền cười rồi nửa giờ. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, khó trách người liên hệ đổi thành rồi u minh vũ. Về sau ta nói không cùng ngày là cũng được, ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ, để bọn hắn cho ta an bài người liên lạc cung cấp tình báo ủng hộ, kết quả cái kia gọi U minh vũ cũng cười rồi nửa giờ. Lữ tiểu ngư nói rằng, kỳ thực ta không phải muốn đi làm gì, ta liền là nhớ người gặp được thời điểm nguy hiểm, ta hẳn là ở bên cạnh ngươi Lữ tiểu ngư nhẹ nói nói, trước kia viện mồ cô có người muốn khi dễ ta kia mà, mỗi lần ngươi cũng đứng ở phía trước ta, có đôi khi ta cũng muốn, nếu có thể đứng ở ngươi phía trước một lần tốt biết bao nhiêu, nhưng tổng cũng không có cơ hội như vậy. Lữ thụ trong thoáng chốc lại nghĩ tới lữ tiểu ngư từng đối với hắn nói, nếu như lữ thụ không thể giác tỉnh vậy thì an tâm ở nhà nấu cơm tốt rồi, lữ tiểu ngư đến bảo hộ hắn. Kỳ thực, lữ tiểu ngư một mực đang nghĩ cũng không phải nhất định phải bảo hộ hắn hoặc là thế nào. Mà là không hy vọng chỉ là một cái bên cạnh hắn chỉ có thể ý lại hắn tiểu cô nương Mà là có thể đứng ra cũng có thể ngẫu nhiên vì hắn che gió che mưa người Trước kia muốn nhanh lên dài đại Đại nhân thế giới là vui sướng như vậy cùng tự do Khi đó liền ngay cả tóc đều muốn trải thành đại nhân bộ dáng Kết quả hiện tại mới biết rõ Có chút lớn người là không có tóc Lưu tiểu ngư nhẹ giọng cười nói Lưu thụ Nhưng vào đúng lúc này nàng đống nhiên dần dần thu liệm ý cười đàng hoàng nói ra Lưu thụ Nếu như về sau có người khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi động thân mà ra, cho nên nhất định phải làm cho ta ở bên cạnh ngươi có thể chứ. Cái kêu im áng oanh minh bên trong, chiều ta chìm xuống mặt đất, lữ thủ nghĩ thẩm chính mình kỳ thực một chút cũng không cô đọc à, đương thời giới cuốn về hết thể điểm xuất phát, chính mình cũng không phải là không có gì cả. Hắn cười cười, nếu có người đánh ta làm sao bây giờ? Vậy thì đánh hắn. Vậy nếu như có người muốn muốn giết ta làm sao bây giờ? Vậy thì giết hắn. cái kia Nếu là toàn thế giới đều muốn giết ta làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư sững sốt một chút, phản phất nào đó trời xế chiều ký ức tại thời khắc này một lần nữa trở về, vậy thì giết hắn cái long trời lỡ đất. Có mấy lời, giống như là dấu ở rồi gió bên trong. Khi Lữ Thụ từ thần tập hợp trở về cảm nhận được thế giới này cô độc lúc, Lữ Tiểu Ngư cúp điện thoại liền suốt đêm ngồi tàu hỏa đi rồi kinh đô, kéo ra cái kia cũ nát internet có phỉ cửa lớn, để phong tuyết thổi rồi đi vào. Khi Lữ Thụ chợt vật từ châu Âu khi trở về, Lữ tiểu ngư y nguyên trở ở chỗ này cho hắn làm rồi một bát nóng hổi mỹ trứng gà. Nửa đêm, lữ thụ dẫn theo hai bình xế chiều đi mua ngư lan sơn rượu uống cùng hai con gà quay, cầm ra liếu trần phong đã lâu bảo trâu màu đen. Hắn đi vào hốn độn vực sâu, Minh Nguyệt Diệp đang ngồi ở siềng xích bên trong nhắm mắt ngồi xuống, khi lữ thụ lúc tiến vào hắn trầm giọng nói, nếu như không yêu, mời chớ làm tổn thương. Lúc này đặt ở hốn độn trong vực sâu cái kia con gà quay, đã hong gió rồi. Lữ thủ cười cười đem gà quay cùng rượu ném cho Minh Nguyệt Diệp, lần này Minh Nguyệt Diệp trận mắt hốc mồm tiếp trong tay, ngươi có thể có hảo tâm như vậy. Lữ thủ cũng không biết rõ tại sao mình lại tới nơi này, có lẽ là bởi vì Minh Nguyệt Diệp cũng ra không được, hơn nữa cùng hắn căn bản không thuộc về người của một thế giới, cho nên trò chuyện trời cũng sẽ không có cái gì áp lực đi. Minh Nguyệt Diệp tách ra kế tiếp đuổi gà nhét vào trong miệng, vừa ăn một miếng thiếu chút nữa cảm động lệ rơi đầy mặt, ăn quá ngon rồi. Ngươi ở chỗ này rồi bao lâu rồi? Lữ thụ ngồi ở xiềng xích phạm vi bên ngoài, tuy nhiên tiếp xúc mấy lần đều cảm giác Minh Nguyệt Diệp người không hỏng, nhưng lữ thụ sẽ không cầm sinh mệnh của mình đi cực, thực lực của đối phương rõ ràng hơn mình xa, tuy nhiên cảm giác không thấy năng lượng ba động, nhưng vấn đề là có thể ở hốn độn trong hắc vụ dựa vào một thành tựu thân linh khí chịu lâu như vậy, có thể là người bình thường sao? Mấy năm? Mấy chục năm? Mấy trăm năm? Cũng có thể, Minh Nguyệt Diệp mơ hồ không do nói ra, nơi này cũng không có nhật nguyệt, ta cái nào biết mình ngốc rồi bao lâu Ngươi là bị ai xích ở đây, vì cái gì bị xích ở đây? Lữ Thu hỏi. Một điểm đồ ăn liền muốn hỏi chuyện lớn như vậy. Minh Nguyệt Diệp cười hắt hắt rồi bắt đầu, vậy nhưng còn chưa đủ, đừng hỏi rồi, đây không phải ngươi có thể tiếp xúc sự tình, nói không chừng muốn ta muốn dẫn tiến trong phần mộ đi. Áo, lữ thụ không nói lời nào rồi, liền chống đỡ cái cầm nhìn lấy Minh Nguyệt Diệp ăn cái gì? Tại sao không nói chuyện rồi? Minh Nguyệt Diệp hỏi. Ta liền lặng lặng nhìn ngươi thổi ngữ bức, lữ thụ bình tĩnh nói ra. Đều bị xích ở đây rồi, khẩu khí vẫn là không nhỏ, một phạm nhân trên thân có thể có chuyện lớn hơn gì, đã sự tình nhiều như vậy, vì sao khóa ngươi người không trực tiếp giết chết ngươi. Ngươi biết cái gì, Minh Nguyệt Diệp giận rồi, nàng là muốn cho ta bị hôn đồn khói đen sống sinh sinh hành hạ chết, lại không nghĩ rằng lao tử chống đỡ lâu như vậy, hơn nữa hôn độn khói đen còn bị ngươi dùng rồi không biết rõ ràng gì thủ đoạn cho thu đi. Muốn ta nói tiểu tử ngươi trên người bí mật cũng có chút lai lực thậm chí ngay cả hôn độn khói đen đều có thể thu Không bằng trao đổi bí mật, ngươi nói một chút thân phận của ngươi, ta cũng nói một chút ta sao. Lữ thụ cười nói, hán thuần tuy đúng vậy muốn tìm cái không có cách nào tiết lộ bí mật người trò chuyện, cho nên hiện tại cũng tới rồi hào hứng. Ta là phương nam thiên đế, văn tại phủ, minh nguyệt diệp nói ra, đến lượt ngươi rồi. Ha ha, lần trước nói qua rồi, lữ thụ cười lạnh nói. Vậy ta là phương tây thiên đế đoan Mộc hoàng khải. Lần trước cũng đã nói rồi, lữ thụ mặt không thay đổi nói rằng. Minh Nguyệt Diệp nghĩ nửa ngày bỗng nhiên thở dài nói ra, ta là vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, người nói phương Nam Thiên Đế, phương Tây Thiên Đế Thần Mã, đều chân thực tổn có ở đây không? Hắn vẫn luôn đối với cái này phi thường tò mò, bởi vì đối phương nói chắc như đinh đóng cột căn bản không giống như là ở thuận miệng nói bậy. tồn tại à, Minh Nguyệt Diệp đỗng nhiên hầu nghi bắt đầu, người đến cùng là từ đâu mà đến, mà ngay cả bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Người đến cùng là ai? Ta. Lữ thụ cười tủm tỉm nói ra, ta là phương tây thiên đế tọa hạ giả diệp tôn giả. Ngươi lần trước còn nói mình là đông phương thiên đế tọa hạ giả diệp tôn giả kia mà. Minh Nguyệt Diệp nói rằng, song phương đều trầm mặt rồi, một lát sau lữ thụ lễ phép mà không mất lúng túng cười ha ha bắt đầu, trí nhớ đều rất tốt ta. Nhưng mà Minh Nguyệt Diệp cũng không có soan suýt, mà là chấp nhất mà hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải một phương thế giới này người. Nhưng ngươi vì cái gì lần trước sẽ hỏi ta có nghe nói hay không qua khôi lội sư? Lữ thụ sửng sốt rồi, ngươi nha lần trước không phải nói chưa nghe nói quà khôi lội sư sao? A Minh Nguyệt Diệp sửng sốt một chút, thịt gà ăn ngon thật. 714, tốt nghiệp quý. Cho đến ngày nay, mỗi người nhân sinh cái thứ hai đường danh giới, đại khái đúng vậy thi đại học loại chuyện này rồi. Có ít người cảm thấy đại học không trọng yếu, thi đại học cũng không trọng yếu, không gặp thật nhiều người thành công đều là bỏ học về sao sao. Nhưng mà những người kia, đều là ở đại học học không đến đồ vật rồi mới bỏ học đó a Tiến vào xã hội nhiều năm sau rất nhiều người quay đầu sẽ phát hiện, nguyên lai học tập thật là một người thu hoạch được xã hội tư nguyên đường tắt, mà đại khái tỷ xuất, trường học xác thực quyết định rồi học sinh tương lai tầng thứ cao thấp. Cái này loại hiện thực để cho người ta rất bi thường, nhưng xác thực tồn tại. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ giảng những này thời điểm sứng suốt một chút, đã trọng yếu như vậy vì sao là cái thứ hai đường danh giới, không là cái thứ nhất. Lữ Thụ thở dài nói Cái thứ nhất đường danh giới, là đầu thai A. Khi lữ thụ từ châu Âu trở về thời điểm, thi đại học liền đã kết thúc rồi. Chuyện này để lữ thụ rất cảm khái là, hắn đã từng cố gắng như vậy học tập chính là vì rồi đi một cái đại học tốt, tìm một phần công việc tốt nuôi sống chính hắn cùng lữ tiểu ngư, kết quả thời đại biến đến rồi, liền ngay cả mục tiêu của mình cũng thay đổi rồi. Nguyên bản để ý như vậy thi đại học với hắn mà nói liền thành rồi một cái có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, bạn học bên cạnh khẩn trương nhất thời khác. Hắn lại không có chuyện làm rồi. Nhân sinh khó được nhàn nhã, trên trời bỗng nhiên hạ lên rồi mưa, lữ thụ liền đứng ở lớp dưới hành lang, giọt mưa rơi vào bên ngoài mặt ướp nhẹp mặt cùng làng can, mà trong hành lang lại là khô giáo. Lữ thụ vươn tay ra, giọt mưa rơi vào trên bàn tay của hắn cũng không phải là chết, mà là tại không ngừng ngại. Khi thì biến thành một cái đang chải vớt lông vũ tiểu điểu, khi thì biến thành một cái vui sướng chó con, mà phía sau hắn trong phòng học, mọi người chính đang điên cuồng đánh giá phân sau đó lẫn nhau thảo luận muốn báo cái kia trường học. Giờ này khắp này dự châu bên này kê khai nguyện vọng hình thức vẫn là trước đánh giá phân, báo nguyện vọng, sau đó mới có thể ra phân cùng phân số. Lữ thủ căn bản cũng không tính kê khai nguyện vọng, cũng không cần. Hồ sơ của hắn đã sớm điều đến trọng yếu nhất tầng rồi, liền ngay cả lạc thần tu hành học viện đều không tư liệu của hắn, chỉ có một cái tên. Khương Thúc Y từ đầu đến cuối không có xuất hiện, phản phất tập vấn về sau người này liền bốc hơi khỏi nhân gian rồi đồng dạng Lữ thụ từng cho hắn gọi qua điện thoại, kết quả điện thoại quả thật có thể đạt thông lại không có người nhận nghe. tựa hồ ngay tại thi đại học về sau một ngày này, lữ thụ cùng đã từng sinh hoạt triệt để cắt đứt ra, hắn cũng không có bằng hữu gì, tốt nghiệp rồi mọi người cũng sẽ không cùng hắn liên hệ, coi như tụ hội rồi cũng sẽ không gọi hắn. Tất cả mọi người muốn bắt đầu riêng phần mình mới đường đi, có rồi khác biệt chuyên nghiệp, đi rồi khác biệt thành thị, sớm yêu đương thiếu niên thiếu nữ khả năng cũng phải đường ai nấy đi, mà hắn sẽ tiến vào mới tu hành trong học viện. Bắt đầu cuộc sống mới. Đầu nay đường về không rồi đâu, tối thiểu nhất về sau muốn nhận lời mời làm việc, cầm tu hành học viện văn bằng đoán chừng cũng không dễ dùng lắm. Tuy nhiên rất nhiều tổ chức đều ở cầm giác tỉnh giả khi cao cấp sức sản xuất kia mà, nhưng vấn đề là giác tỉnh lôi điện cũng không thể thật đi làm khoa điện công đi. Kỳ thực, giống như từ một loại ý nghĩa nào đó giảng lữ thụ cũng hẳn là vừa thất tình A. Lúc kêu kỳ thực hắn căn bản là không có chuẩn bị kỹ càng muốn đi ưa thích một người, chỉ là có dạng giao ra quá mạnh liệt rồi. Có giản chính mình vô cùng rõ ràng, lữ thụ ngày đó chạy đến dưới lầu muốn mang nàng đi, là bởi vì lo lắng an toàn của nàng, cũng không phải là bởi vì ái tình. Chỉ là muốn lữ thụ không phải nói đúng có giản không có cảm giác, cái kia làm sao có thể, hắn cũng không phải thạch đầu Thế nhưng là hết thể còn kém một chút xíu thời điểm, như vậy thịnh đại một trận bỏ trốn để hắn cũng có chút nhập hí rồi, kết quả là ở hắn muốn cùng với chính mình có phải hay không muốn thật đi thử xem một đoạn tình cảm thời điểm. Thậm chí đã dọn xong tạo hình đối với vận mệnh nói ngươi phóng ngựa đến đây đi thời điểm, hắn liền thất tỉnh rồi. Thật sự là tạo hóa trêu người. Lúc này trận kia thịnh đại hôn lễ ở cơ kim hội diễn đàn trên truyền huyền ảo, liên quan tới tu hành thế giới tân tấn cấp B siêu cấp cao thủ lữ thụ tên cũng bắt đầu lưu truyền, có người cho là hắn có thể là cấp A phía dưới số ít siêu đồng dai cao thủ, cũng có người cho là hắn có thể sẽ trở thành vị thứ 9 tiên la, cái gì cũng nói, cũng có mang hắn. Mang hắn người liền nói. Hắn đụng hư rồi người ta nhà hàng tường, cũng nói hắn trước kia tách ra qua tán tu vũ khí. Dù sao hiện tại Internet chính là cái này điều dạng tử, người làm tốt và không tốt đều có người mắng người, làm từ thiện có người nói người hương ngụy không làm từ thiện có người nói người vô sỉ. Nếu như người một mực là người tốt, ngày nào đó không cẩn thận làm rồi một kiện mọi người không hài lòng sự tình, bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi nguyên nhân gây ra đến cùng là cái gì, nhưng bọn hắn liền sẽ nói nguyên lai like người này không sao thế à, bình thường thật biết diễn. Sau đó một cái người xấu, ngày nào đó làm rồi chuyện tốt, mọi người sẽ nói, kỳ thực người này rất tốt à, trước kia không nhìn ra. Cái này chính là cái này nước tiểu tính thế giới A Sau đó không biết rõ thế nào, tất cả mọi người giống như đều biết rõ cuộc hôn lễ này cũng chưa hoàn thành, hôn lễ nam nữ chủ giác cũng không hiểu thấu biến thành rồi người dưng. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào lữ thụ bên người, lữ thụ quay đầu nhìn lại lại là lưu lý. Hắn không nghĩ tới lưu lý vậy mà cũng sẽ chủ động tới tìm hắn giống như là muốn nói chuyện trời đất bộ dáng. Thế là cười cười, tha thứ đường ca rồi. Đế tử lưu lý phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lưu lý nghẹn rồi nửa ngày bỗng nhiên nói ra, kỳ thực thất tình loại chuyện này đi qua liền tốt rồi. Tuy nhiên ngươi rất kém cỏi nhưng ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Ngươi có thể hiểu được cái gì, ngươi lại không người thưa thích, lữ thủ cảm khái nói. Đế tử lưu lý phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ nghĩ thầm cái này mẹ nó có thể hiểu hay không cảm thụ cùng kém hay không sức lực có quan hệ gì, nhất định phải lấy lại danh dự vẫn là thế nào. Lưu lý lại nghẹn rồi nửa ngày mới nói ra, ngươi đã cấp bê rồi. Ừm, lữ thụ thừa nhận rồi, dù sao châu Âu cái kia một trận đại chiến hắn là bởi vì lúc đầu mặt ánh mắt tham chiến, cái này không có gì tốt dấu giếm. Hơn nữa không chỉ có như thế, khinh quý nhà ga trận chiến kia thậm chí muốn so trận chiến cuối cùng càng thêm khoa trương một số, hai người đối mặt mấy trăm người. Số lượng quá mức cách xa dẫn đến trận này chiến đấu luôn có loại dị dạng bạo lực cảm giác. Ta sẽ gặp phải ngươi, Lưu Lý nói xong xoay người rời đi, lúc này Lưu Lý đã đem Lưu Thụ xem như một mục tiêu rồi. Cũng ngay lúc này, tất cả mọi người minh bạch rồi một việc, Lưu Thụ có khắc truyền thừa, mà lại là phi thường lợi hại truyền thừa, không còn là cái kia chỉ có thể sức mạnh hệ giác tỉnh ở cuối xe. Lữ Thụ nhìn lấy Lưu Lý bóng lưng hô nói, Lưu Lý. Lưu Lý ở hành lang bên trong đưa lưng về phía Lưu Thụ đứng vững Ngoài hành lang mái hiên sót xuống giọt mưa còn đang không ngừng đập đánh xuống, ứng. Lữ thụ nghi nghi nói ra, cảm ơn. Ứng. Lữ thụ cũng quay người xuống lầu về nhà. Cả lầu bên trong đều là vừa vặn đánh giá xong điểm số học sinh, mỗi cái lớp đều có một đám người vây lấy trong lớp mình đạo nguyên ban học sinh, hâm mộ bọn hắn không cần thi đại học, hâm mộ bọn hắn có thể tu hành, về sau nhất định phải thường liên hệ loại hình. Khi lữ thụ từ trước phòng học đi qua, Có người chợt phát hiện sở hữu đạo nguyên ban học sinh đều nhìn cái kia từ trước cửa sổ đi qua thân ảnh trầm mặt rồi. 715, toàn cầu tiến hóa trương mở đầu. Khi lữ thụ thân ảnh xuất hiện ở đạo nguyên ban đồng học trong tầm mắt lúc, có lẽ bình thường học sinh còn không có phản ứng gì, nghĩ thầm đây không phải lớp bên cạnh nhân duyên không tốt tu hành học sinh nha. Nhưng là đối với đạo nguyên ban học sinh tới nói, đã không ai có thể không nhìn lữ thụ tồn tại rồi. Ở lọc nủ di tích bên trong, có lẽ còn có để thăng những châu khác học sinh phân không rõ lữ thụ thân phận Có đôi khi nhớ ký tên sẽ còn lầm, kinh đô liền có người hỏi qua trần tổ ăn, cái kia. Thanh đồng hồng lưu láo đại gọi là cái gì nhỉ, có phải hay không gọi lưu bố? Lưu mong chay? Lữ hồng lưu? Nhưng mà đối với lạc thành đạo nguyên ban tới nói liền không giống nhau rồi, gần nhất những sự tình kia kiện đại biểu cho lưu thụ tại bọn họ trong lòng hình tượng xảy ra rồi lòng trời lở đất biến hóa, tất cả mọi người còn tại quốc nội dễ dùa thời điểm. Người ta liền đã ở võ đài của thế giới bên trên hóa trang lên sân khấu đại sát tứ phương rồi. Làm sao rồi? Có người hỏi trước mặt đạo nguyên ban học sinh. Nguyên bản bị đồng học nâng có chút lâng lâng đạo nguyên ban học sinh bỗng nhiên tỉnh táo lại, không có việc gì, mọi người tiếp tục đánh giá phân A ta về trước đi rồi. Như vậy vội vã đi làm gì? Có người không hiểu. Tên kia đạo nguyên ban học sinh hít sâu một hơi cười nói, ta phải trở về tu hành rồi. Trước kia mục tiêu quá mức xa xôi, đều biết do thiên la rất lợi hại. Thiên la đúng vậy quốc nội sức chiến đấu cao nhất, nhưng mà mọi người nghĩ tới chỗ này thời điểm đều sẽ cảm giác đến, đó là thiên la à, mạnh không phải chuyện đương nhiên à. Sau khi bạn học bên cạnh có một cái cũng đạt tới cao như vậy độ lúc, bọn hắn liền sẽ cảm giác nguyên lai lưu cho mình thời gian đã rất vội vàng rồi, lúc không ta đợi. Hiện tại ngay cả lữ thụ mạnh như vậy người tu hành đều muốn trở về tu hành rồi, chính mình còn có lý do gì lưu tại nơi này tận lực tiếp nhận đồng học thổi phồng, thưởng thụ cái này hư vinh cảm giác. Hắn trầm mặc đi ra phòng học, vừa hay nhìn thấy lữ thụ nên mặt gặp gỡ trời la hiệu trưởng Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu nói ra, đi, uống hai chén. lữ thụ, được. Tên này đạo nguyên ban học sinh yên lặng đứng ở trong hành lang bắt đầu suy nghĩ người của mình sinh. Đến từ Trần Bắc Khang phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lạc thần tu hành học viện khai giảng thời gian sớm hơn một chút, tất cả mọi người cần trước tới trường học đưa tin đưa ra tư liệu. Từ nay về sau mọi người nhận lấy linh thạch loại hình tu hành tư nguyên đúng vậy từ tu hành học viện nhận lấy rồi, mà không là dị vãng những cái kia trường học. Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ ngồi ở tiệm lầu bên trong, đồng nồi lầu phía dưới than tuổi chiếu ra đem Lý Nhất Tiếu mặt đều cho chiếu đỏ rồi, giống như là đã uống say như vậy. Lý Nhất Tiếu uống rồi hai chén nói ra, gần nhất toàn thế giới linh khí nồng đậm địa phương đều xuất hiện một chút dị động. Lữ Thụ sửng sốt một chút, việc này U Minh Vũ liền đã nói với hắn. Chỉ là một mực không có đi chú ý đến cùng xảy ra chuyện gì, chuyện gì xảy ra. Động vật cùng thực vật biến dị tốc độ, tăng tốc rồi, lý nhất tiếu nói ra, đối với chúng ta ngược lại là không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là đối với bình thường cư dân ảnh hưởng liền lớn. Lữ thụ gật gật đầu, xác thực, vẹn vẹn cấp độ ép sinh linh đều vô cùng có khả năng cho người bình thường mang đến nguy hại cực lớn. Nguyên bản tất cả mọi người thưa thích biến dị súng vật, đám thổ hào thậm chí mở giá cao mua sắm, rất nhiều người đều lấy có linh sủng làm linh. Nhưng vấn đề là khi những này sủng vật nhất cước đạp ra liền có mấy trăm cân lực đạo đâu. Trung Đông có mấy cái thổ hào nuôi rồi biến dị báo cùng sư tử, kết quả linh sủng tạo phản rồi, ba cái cấp dê linh sủng giết rồi mấy trăm người tiến vào rồi hoang dã, Lý Nhất Tiếu nói ra, đây là phạm vi nhỏ, Ức Châu trong một cái chấn nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi biến dị hàng ngàn con nhện lương đỏ, Ức Châu bên kia nện bản thân liền trời sinh tính hung manh thích ăn nan thịt, kết quả toàn bộ tiểu trấn trong vòng một đêm liền biến thành rồi địa ngục, những loài nhện lưng đỏ hình thể biến lớn cũng mở ra rồi linh trí, đối với người bình thường tới nói là chân chính thai nạn. Lữ thụ nghĩ nghĩ, Linh sùng tạo phản tựa hồ sớm liền để ý liệu bên trong rồi, dù sao người nuôi sùng vật, lại có bao nhiêu người là thật tâm đi làm làm bằng hưu khi là người thân. Cái này không phải là tuyệt đối sự tình, tỷ như hắn liền cùng tiểu hung hứa chung đụng rất tốt. Tuy nhiên tiểu hung hứa cũng không cho là như vậy. Khi Linh sùng thực lực quá cao lúc, liền lại biến thành một loại phản vệ chủ nhân thai nạn. Dĩ vãng tại chủ nhân nơi đó nhận được ủy khuất rất có thể sẽ sản xuất sinh khó mà thu tráng cục diện. Mà nhạy lương đỏ cái này loại thì càng đáng sợ rồi, bọn chúng công kích không chỉ là nhân loại, mà là chỗ có có thể coi như thức ăn sinh vật, đây là vật loại thiên tính. Người không có phát hiện à, gần nhất lạc thành xanh sạch hóa thực vật đều càng thêm rậm rạp, bất quá đến nay còn không có phát hiện thực vật công kích nhân loại dấu hiệu, lý nhất tiếu nói ra, nhưng lạc thành làm cả nước linh khí nồng nặc nhất thành thị một trong, chúng ta phải cẩn thận một chút Lữ thụ đống nhiên cảm thán, ngươi thật sự là khó được có như thế nghiêm chỉnh thời điểm. Lý nhất tiếu dương dương đắc ý nói ra, chính sự ta vẫn là sách sóng A. Quả nhiên hải ngoại thăm dò di tích cũng không có bị ngươi coi thành chính sự A. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, thực vật cũng là cần phong bị, thực vật cũng có thiên tính. Thực vật có thể có cái gì thiên tính. Lý nhất tiếu vui rồi, bọn chúng lại không linh trí. Nhưng nói nhóm sẽ bảo vệ mình hạt giống. Lữ thụ nói ra, có chút thực vật vì rồi bảo hộ hạt giống. Tự thân sản xuất sinh rồi độc tính, hoặc là nguy trang, chờ một chút, đây là vật loại tiếp tục tiến hóa, mà chúng ta lập tức phải đối mặt. Có thể là toàn cầu tiến hóa. Sự tinh khả năng không hề tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy, nhưng mà linh khí loại vật này không có đạo lý chỉ đối với nhân loại sản xuất sinh trợ rút, không đối với hắn hắn vật có trồng hiệu. Hiện ở nhân loại bình thường cũng bắt đầu thể chất tăng cường rồi, những người bình thường có lẽ tăng trưởng lực lượng cũng không nhiều, chỉ có cấp độ F1 phần 10, nhưng đó là cái tiêu chí. cho nên Nhà ngươi tiểu hung hứa. Lý Nhất Tiếu trần chờ một chút nói rằng. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha rồi, nguyên lai chờ ở tại đây chính mình đây. Ta mới vừa nói cái gì kia mà. Lữ Thụ hỏi. Ngươi thuyết phục thực vật thiên tính. Ta nói chính là, chúc chúng ta lần sau hợp tác vui vẻ. Lữ Thụ chắc chắn nói rằng. Đúng đúng đúng, ngươi nói cái này. Ha ha à, uống rượu uống rượu uống rượu, Lý Nhất Tiếu mặt mày hớn hở. Lữ Thụ như mày. Đến cùng còn có chuyện để thiên la địa vong cảm thấy sự tình đã nghiêm trọng đến ngay cả tiểu hung hứa sinh linh như vậy đều cần cố kỵ rồi. Lý nhất tiếu uống vào uống vào liền say rồi, tựa hồ khó được có một lần uống rượu cơ hội, chờ đến uống nhiều rồi liền bắt đầu lôi kéo lữ thụ tố khổ. Ta lý đại phương đời này làm sao lại khổ như vậy, hai đoạn cảm tình đều thất bại rồi. Lữ thụ đơn giản không có cách nào dâng lên đồng tình. Hắn vui cười A cười nói, ta còn tưởng rằng người một mực cùng nạp lan tức yêu nhau tướng giết đâu, đoạn thứ nhất chuyện ra sao Khi đó ta cùng cái kia nữ nhân cảm tình đặc biệt tốt ta, ta nói ta muốn theo nàng. Nàng nói không được, kết hôn về sau mới có thể, ta nói vậy được, chờ ngươi kết hôn rồi ngươi nhất định phải thông gọi ta. Lý nhất tiếu mắt say lờ đờ mông lung rồi đã. Lữ thụ lúc ấy liền chấn kinh rồi, sau đó thì sao? Sau đó nàng liền cùng người chạy a Lý nhất tiếu một mặt cực kỳ bi hay. Cái này chạy không có tâm bệnh tốt ta. Cái kia cái thứ hai đúng vậy nạp lan tức đi, lữ thụ nghĩ đến. Nhưng Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tức giống như không có vấn đề gì chứ làm sao lại cảm tình thất bại rồi. Lữ Thụ mở miệng hỏi, cái kia cái thứ hai đâu? Cái thứ hai không chịu chạy a 716, hai biến sắp tới. Theo Lý Nhất Tiếu thuyết pháp, hắn gặp được nạp lan tức thật sự là gặp xui xẻo rồi. Lúc đầu mang theo hơn 1.000 bình tinh dầu trở về coi là tốt xấu có thể lăn lộn điểm tiền tiêu vặt. Lúc này 1.000 lượng ngàn khối tiền với hắn mà nói đều là khoản tiền lớn rồi. Kết quả hắn chân trước bán xỉ cho người khác Chân sau liền bị Nạp Lan Tức đoạt lại rồi. Hắn ngược lại là hy vọng Nạp Lan Tức cũng cùng người chạy nữa nha, đáng tiếc người ta không chạy a Lý Nhất Tiếu uống say mềm nằm sấp trên bàn, nói là Lý Nhất Tiếu muốn mời Lữ Thụ uống rượu, nhưng mà cái dạng này khẳng định là không có cách nào tính tiền rồi. Kết quả Lữ Thụ vừa dự định đi tính tiền thời điểm, trận phát hiện Nạp Lan Tức đã xa xa đứng ở quảy ban nơi đó bỏ tiền rồi. Hắn cùng ngươi tô không ít khổ a Nạp Lan Tức đi tới cười cười. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi không cần thiết quản như vậy nghiêm, bất quá hai người các ngươi lỡ hồng sự tình ta liền lẫn vào rồi, Lữ Thụ nói rằng: Năm đó hắn ở mẹ ta nơi đó bị hủy khuất, ban đêm hôm ấy An vị tàu hỏa đi rồi, ngay cả cái cáo biệt cũng không có, ta cũng không biết rõ hắn đi nơi nào, cho nên từ lúc kia ta liền thề, gặp lại hắn, tuyệt đối sẽ không để lại cho hắn vượt qua một trường vé xe lửa tiền, mỗi ngày 50 khối tiền tiêu vặt, Nạp Lan Tức nói rằng: Lữ Thụ cứ thế rồi nửa ngày, kỳ thực có chút vé xe lửa mới 20 khối. Đế tử Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị 999 Lữ thụ nhìn một chút Lý Nhất Tiếu Ha ha Hợp lấy ngươi nhà không uống 5A Hắn lúc ấy liền lấy điện thoại di động ra tra một chút xác nhận nói Không sai, lạc thành đi tỉnh thành Vẽ đứng 19 nguyên Đế tử Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị 999 Lúc này Lý Nhất Tiếu say khước tỉnh lại A, nạp lan ngươi tới rồi Ta thật yêu ngươi A Lữ thụ lúc ấy ra đầu đều tê rồi Cái này mẹ nó vì rồi tiền tiêu vật đơn giản phát rồi rồi. Hắn có thể nhìn ra Lý Nhất Tiếu sắc thực say không nhẹ, tuy nhiên không đến mức say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng thần trí khẳng định là có chút mơ hồ rồi, thế nhưng là liền tại dạng này trạng thái, lưu thụ vẫn là nhìn thấy rồi Lý Nhất Tiếu đối với kim tiền khát vọng. Nhưng mà nạp lan tức lại bất vì sở động, nàng bình tĩnh cười nói, Lý Nhất Tiếu, ngươi là ưa thích ta như thiên sứ dung nhan, còn là ma quỷ như vậy dáng người. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, haha. Ta liền thích ngươi cái này hài hước sức lực. Lữ thụ. Ngươi xong rồi, lao thiết. Ha ha, về nhà lại nói, nạp lan tức không nói hai lời đem lý nhất tiếu khiêng trên vai liền đi rồi, tiệm lầu bên trong người đoán chừng đều chưa thấy qua hung hãn như vậy nữ nhân, nạp lan tức trước người người tất cả đều nhau nhau tránh ra. Cái này là tình A. Lữ thụ cảm thắn nói. Một mình hắn đi trở về lấy, trên trời còn rơi xuống mưa, có người qua đường bởi vì không mang dù nguyên nhân từ bên cạnh hắn vội vàng đi qua. Kết quả người đi đường kia bỗng nhiên cảm giác giống như mưa tạnh rồi, còn không có kịp phản ứng đâu lại đi hai bước, giọt mưa lại từ không trung bên trong rơi xuống. hắn ngạc nhiên ở giữa quay đầu nhìn thấy vừa mới gặp thoáng qua cái kia thiếu niên đi đi trên đường, chính là phản phất có một thanh vô hình bung rủ ở đỉnh đầu căng ra, giọt mưa tới đó liền im bặt mà dừng. Lữ thụ trên đường về nhà, đi vào viện tử một khắc này bỗng nhiên lòng bàn chân răng rắc một tiếng vang dọn, lữ thụ nhấc chân xem xét nguyên lai like là chính mình giết chết rồi một cái con kiến. Chỉ là cái kia con kiến có chút cổ quái, lại có ngón cái lớn nhỏ hơn nữa sắc muốn so bình thường con kiến cứng rắn hơn nhiều. Lữ thụ đống nhiên động, chân hắn bên trên bỗng nhiên phát lực phía bên trái bên cạnh di động, trong chốc nhoáng này hắn xoay người bắt được rồi một cái khác muốn trở lại kẽ đất bên trong con kiến, đồng dạng là lớn bằng ngón cái nhỏ, không công bóng loáng rắp khắc nhìn lên đến có chút làm người ta sợ hãi. Đối phương giữ tận rác hút không ngừng quay giống như là muốn cắn xé lữ thụ giống như, chỉ là lữ thụ bóp lấy nó sau cong nó chỉ có thể cắn được không khí Cái đồ chơi này tốc độ di chuyển rất nhanh, cái này nếu là muốn công kích người bình thường, người bình thường căn bản không chạy nổi nó. Lữ thụ từ Sơn Hà ấn bên trong lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho U Minh Vũ, để hắn phái người tới lấy cái này tiêu bản. Mặc dù là ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng đã phát hiện rồi vẫn là đến cùng Thiên La Địa Vong nói một tiếng. Con mối được người xưng làm vô nha lá hổ, bởi vì nó lực phá hoại cực mạnh. Nhưng vào lúc này, vay một tiếng, lữ thụ cách đó không xa một cái chạm xe buýt bài ẩm vang nạ xuống. Hắn đi qua xem xét, vậy mà lại nhìn thấy rồi mấy con con mối chui về rồi dưới mặt đất, mà cái này chạm xe buýt bài sụp đổ cũng là kiệt tắc của bọn nó. Quả nhiên, mọi thứ cũng sẽ không chỉ có tốt một mặt, nhân loại đang hưởng thụ linh khí khôi phục thời đại mang tới thuế biến chỗ tốt lúc, đồng dạng cũng muốn đi đối mặt chui này xong nhận kiếm mang tới ác quả. Chỉ bất quá lữ thụ đang nghĩ, nhân loại kỳ thực vẫn luôn có truyền thừa ở chỗ này, cái này là nhân loại ưu thế lớn nhất, hiện tại thiên la địa vong lại là có tổ chức có kỷ luật. Đội ngũ vừa mới thành hình, chống cự những này biến dị vật loại vẫn là không có vấn đề a. Cũng không biết rõ những này biến dị vật loại có hay không nó ưu thế của hắn. Không có qua 10 phút đồng hồ, U Minh Vũ liền tự mình dẫn người đến, đến rồi, một tên cấp C thổ hệ giác tỉnh giả đứng ở trạm xe buýt bài hạ bạo hống một tiếng, toàn bộ dưới mặt đất bùn đất dống nhiên hướng ra phía ngoài lăn dũng mãnh tiến ra, đúng là trực tiếp trên mặt đất mặt thông suốt mở rồi một cái độc lớn. Kiến mẹ ngay tại hạ mặt, giết thế là được rồi. Tên kia thổ hệ giáp tỉnh giả nói ra, trong khoảng thời gian này thanh lý ổ kiến không ít, giết chết kiến mẹ cơ bản liền giải quyết rồi, bọn chúng là xã hội kết cấu tương đối hoàn chỉnh động vật, xã hội tổ chức phá diệt liền không tiếp tục sinh tồn được rồi, tuy nhiên tiến hóa rồi, nhưng là vẫn không có thể siêu thoát thiên nhiên trói buộc. Lữ thụ hỏi U Minh Vũ, gần nhất loại chuyện này nhiều không? Nhiều, U Minh Vũ gật đầu một cái nói nói, hiện tại chúng ta cũng chính đang nghĩ biện pháp nhìn xem làm sao trị tận gốc loại tình huống này, không riêng gì còn mối. Con kiến, côn trùng, còn có chó lang thang cũng sẽ bỗng nhiên có tính công kích. Lữ thụ gật gật đầu liền về nhà rồi, đều là thuần thục tác chiến, hắn cũng không có ở nơi đó ở lại tất yếu. Đẩy ra cửa lữ thụ khi thấy tiểu hung hứa ngồi ở trên ghế salon bồi tiếp lữ tiểu ngư xem tivi đâu, trên đầu một túm lông cũng nhiễm trở về rồi, nó là thật lo lắng lữ thụ cho nó văn một cái xấu chữ, nếu thật là kết cục kia, nó như thế nào mặt đối với tiểu đệ của mình nhóm. Lữ thụ hỏi cá nhỏ. Gần nhất Lạc Thành cũng xuất hiện không ít dị biến động vật, ngươi biết rõ việc này không? Lữ tiểu ngư vạch lên tay nhỏ tính rồi bắt đầu, ta đều để tiểu hung hứa mang theo tiểu đệ của nó móc rồi 11 cái ổ kiến A, tiểu đệ của nó nhóm giống như đặc biệt thích ăn những đồ chơi này, cùng ăn khoai tây trên đồng dạng ken két vang. Còn có hơn 10 cái bỗng nhiên công kích nhân loại chó lang thang, nghèo hoang kiếp mà, giống như là như bị điên, đều để tiểu hung hứa tiểu đệ cho giết rồi. Sát sinh loại chuyện này ở lữ tiểu ngư nơi này giống như đã không phải là cái gì chuyện ly kỳ cổ quái rồi, một điểm không hài hòa cảm giác đều không, chỉ là từ một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra những lời này, luôn luôn có loại dị dạng bạo lực cảm giác. Nhưng mà lữ thụ lại chợt phát hiện một chuyện, hắn quay đầu hỏi tiểu hung hứa nói ra, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiểu đệ rồi. Tiểu hung hứa lấy ra sách nhỏ viết nói, hơn 4 vạn. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, đều ở ngươi khống chế bên trong A. Đúng. Lữ thụ nghĩ nghĩ lần nữa cầm ra hai cái tẩy tủy quả thực pha loãng rồi cho tiểu hung hứa, đồng thời cầm rồi hai khỏa hoàn chỉnh cho nó ăn. Lữ thụ nói ra, đi tăng lên thực lực của bọn nó, điều kiện tiên quyết là bọn chúng vĩnh viên ở ngươi trưởng không bên trong, sau đó, nhìn thấy biến dị đồng thời có tính công kích sinh linh, liền giết chết bọn chúng. Tiểu hung hứa cảm giác mình đơn giản trước nay chưa có được coi trọng à, nói thật nó vẫn muốn biểu hiện mình kia mà, kết quả trong nhà hai cái đại ma vương thực sự quá mạnh rồi căn bản không có nó cơ hội biểu hiện. Cho nên nó mới một lần tinh thần sa sút thích hút thuốc uống rượu nóng đầu tốt ra à, à nổi vãi ra rồi. Tiểu hung hứa tiếp nhận tẩy tủy quả thực đắc ý ở vợ bên trên viết nói, là vàng tiểu gì cũng sẽ tiêu hết. Lữ thụ mặt lúc ấy liền đen rồi, ngươi mau đem khẩu âm ngươi cho ngươi và tới. Ta nhưng nói cho ngươi, loại thời điểm này ngươi nhưng đừng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Tiểu hung hứa vẻ mặt thành thật ở vợ bên trên viết nói, mặt tướng hung hứa nguyện đời đời vì lữ ra hút thuốc uống rượu nóng đầu. 717, nhân loại trật tự Khi Lữ Tiểu Ngư cho Lữ Thụ nói Tiểu Hung Hứa mang theo tiểu đệ móc con mối ổ thời điểm, Lữ Thụ liền ý thức được, có lẽ tiểu hung hứa các tiểu đệ có thể có tác dụng lớn. Chỉ bất quá bây giờ không ai biết rõ trạng thai nạn này sẽ nghiêm trọng đến mức nào, nếu như chỉ là tiểu đà tiểu nháo lời nói cái kia tiểu hung hứa hiện tại không chế tiểu đệ số lượng liền đầy đủ rồi. Lữ Thụ kỹ càng hỏi rồi một chút, tiểu hung hứa thủ hạ phần lớn tiểu đệ đều vẫn chỉ là ngay cả cấp độ ép đồng dạng thực lực đều với không tới tiêu chuẩn, đặt tới cấp độ ép cũng chỉ có hơn 100 con. Hắn dự định nhìn xem tình huống lại nói, nếu như trận này linh khí khôi phục đưa tới thai biến cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, cái kia lữ thụ liền muốn nghiêm ngặt khống chế thử chiều số lượng rồi. Dù sao vạn nhất ngày nào những này thử chiều mất khống chế, đây mới thực sự là thai nạn. Mọi thứ đều có cái tiêu chuẩn, lữ thụ rất rõ ràng điểm này. Chỉ là lữ thụ cũng có chút hiếu kỳ, tựa hồ lữ tiểu ngư cùng tiểu hung hứa cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua vấn đề này. Lữ tiểu ngư chính nhìn lấy hỏa ảnh đâu. Không biết do nghĩ đến cái gì rồi bỗng nhiên lơ đáng hỏi một câu, ồ huyết mạch rất cường đại sao. Lữ thụ sừng sốt một chút, hẳn là rất cường đại đi, ngươi nhìn, trong điện tịch có thần nói rõ muốn trừ sạch thiên hạ người bất nghĩa, ồ đình nói muốn trừ sạch thiên hạ băng cự nhân, ngươi nhìn, người bất nghĩa vẫn rất nhiều không có giết hết đâu, nhưng là băng cự nhân là thật một cái đều không nhìn thấy rồi. Nhìn như vậy hẳn là rất mạnh. Đế tử Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ Tiểu Ngư Lữ thụ. Ngươi về sau ngàn vạn khác xoay người. Lữ thụ sừng sốt một chút, vì sao? Ta sợ đầu ngươi bên trong nước vẩy đi ra, lữ tiểu ngư mặt không thay đổi nói rằng. Đến tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến một lần một lần, đúng vậy một khỏa khí hải trái cây. Lữ thụ cho ra thế giới thụ về sau liền có chút lo lắng, có thể hay không sau này mình lấy không được trái cây rồi. Nhưng mà cũng không có, trái cây nên ra chiếu ra không lầm, một điểm ảnh hưởng đều không có. Đột nhiên, Lữ Thụ tiếp vào một đầu thông chi, Nạp Lan Tức trở thành Thiên La Địa Vong ngày thứ 10 là, chính thức bổ nhiệm. Lữ Thụ sửng sốt một chút, kỳ thực khi Nạp Lan Tức theo Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ đến Phi Châu thời điểm hắn liền có dự cảm, Nạp Lan Tức hiện tại cùng tự thân quan hệ của gia tộc một mực đang chậm rãi tận lực nhạt hóa, ngược lại là phối hợp Thiên La Địa Vong sự tỉnh càng nhiều hơn một chút. Lần kia xử Lý Eo bẻ nẹt lúc, Nạp Lan Tức cũng lập công lớn, hơn nữa bẻ nẹt nắm giữ tư nguyên nàng cũng xác thực toàn bộ đều lên giao cho thiên la địa Lúc kia lữ thụ đã cảm thấy, nạp lan tức làm không tốt muốn trở thành thiên la rồi, chiến lực như vậy bản thân đối với thiên la địa vong cũng là cần thiết, hơn nữa nàng cũng chứng minh rồi chính mình. Chỉ là có một chút lữ thụ không nghĩ tới, nạp lan tức trở thành vậy mà không phải thứ 9 thiên la, mà là thứ 10. Nên biết rõ hiện tại thứ 9 một mực là chống chỗ đó a đây là cái gì quỷ? Cơ hội cùng một thời gian, toàn bộ thiên la địa vong bên trong đều mê rồi một chút, không có thứ 9, trực tiếp thứ 10. Có người biết đương nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều người hơn cũng không biết rõ tình hình. Lữ thụ bất đắc dĩ nở nụ cười, loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Bất quá lý nhất tiếu hai người này đều thành rồi thiên la, loại cảm giác này càng cổ quái. Cơ kim hội trong diễn đàn, liên quan tới động vật đang đại lượng biến dị sự tình đã xuất hiện rồi tranh luận mánh khỏe. Có người nói sẽ không thay đổi dị đi nơi nào, chính nhà mình linh sủng một chút việc đều không, căn bản không có náo cái gì yêu thiêu thân. Cũng có người nói mình tại trong núi rừng tận mắt thấy một con hồ ly ánh mắt người phi thường tính hóa, đã mở ra rồi linh trí. Cũng có người nói nhà mình hai ha. Vậy mà lại ghé vào trên bàn công thông đồng mội tử rồi. Thậm chí có tự xưng chuyên gia ở cơ kim hội trong diễn đàn phát biểu chính mình nghiên cứu phân tích, biểu thị động vật biến dị không sẽ hình thành quá lớn quy mô. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết chủ động công kích nhân loại. Lúc này Úc Châu nhện lưng đỏ đem một cái chấn nhỏ đều biến thành địa ngục sự tỉnh còn tại dư luận phong tỏa bên trong. Toàn thế giới phạm vi người bình thường cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ. Lữ thụ cười lạnh, vị này chuyên gia không biết là như thế nào đến ra cái này loại kết luận, nhưng là hắn cũng không tín nhiệm. Trước đó còn có chuyên gia nói, người chỉ cần thường thường dùng tiền, phiền não liền sẽ trừ 80%, tình thương cùng phía trên đều sẽ đề cao. Lữ thụ cảm thấy lời này ngược lại là không có tật xấu gì, nhưng là tiền từ chỗ nào đến, chuyên gia không nói. Ngày thứ hai, sở hữu lạc thành đạo nguyên ban học sinh bỗng nhiên tiếp vào thông tri Lạc thành ngoại ngự trưởng học thao trường tập hợp. Lữ thụ biết rõ, vậy đại khái chính là muốn thuyết phục thực vật biến dị sự tình. Rồi, hắn đi vào thao trường thời điểm, trên bãi tập người cũng đã đến không sai biệt lắm rồi. Nói chuyện chính là, trên cánh tay còn băng bó thạch cao Trung Ngọc Đường. Trung Ngọc Đường nhìn thấy đám người phía sau nhất lữ thụ lúc mí mắt đông nhiên nhảy một cái. Sau đó liền thấy rồi lữ bên cạnh cây lữ tiểu ngư. Đến từ Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị, 555. Lý nhất tiếu đi vào lữ bên cạnh cây Hai cái mắt đều là phát hỏa khí đỏ, huynh đệ, một ngày 5-10 đồng tiền liền đã đủ thẳng rồi, ngươi cố tình, có phải không? Lữ thụ cảm khai nói, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải nói muốn mời ta ăn cơm kết quả còn dám giả say trốn đơn người A. Đế tử Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, 199. Hôm nay thiên la địa vong đem tất cả mọi người gọi qua mục đích chính là vì rồi động vật dị biến sự tình, đã nguyên ban các học sinh hiện tại cũng không cần đánh giá phân, cũng không cần đi lớp báo nguyện vọng. Mọi người từ lộc nủ di tích sau khi trở về đều nghỉ ngơi rồi thật lâu. Trung Ngọc Đường đem nhân viên toàn bộ đánh tan dựa theo thực lực đẳng cấp đến phân phối cho mỗi cái thiên la địa vong tạo thành đội ngũ, mục đích đúng vậy tăng cường thiên la địa vong thường ngày gió xét lực lượng. Hiện tại biến dị động vật càng ngày càng nhiều, không gia tăng lực lượng là không được rồi, lúc này bỗng nhiên gia nhập hơn 1.000 máu mới, vẫn là rất mạnh. Hơn nữa coi như chỉ có cấp độ ép đạo nguyên ban học sinh, đối phó hiện giai đoạn biến dị sinh linh cũng dư xài Dù sao hiện tại phát hiện những cái kêu biến dị sinh linh nhiều nhất cũng chỉ là nhanh đến cấp độ F mà thôi. Một đám ngay cả cấp độ F cũng chưa tới sinh linh, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Khi Trung Ngọc Đường an bài kết thúc về sau tìm đến lữ thụ thời điểm, lữ thụ hỏi hắn nói rằng. Trung Ngọc Đường nhìn lấy lữ thụ bên người lữ tiểu ngư có chút không được tự nhiên, hắn cũng không có cho lữ thụ cùng lữ tiểu ngư an bài phân tổ, mà là hy vọng bọn họ có thể tùy thời trợ rút. Hiện tại vấn đề không phải đã phát hiện những sinh linh này. Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói ra, những sinh linh này biến dị về so đề cao không chỉ là thực lực, còn có linh trí, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như là linh trí mở ra cực cao tránh rồi bắt đầu chậm dãi phát triển lực lượng của mình đâu. Động vật sinh sôi năng lực quá mức đáng sợ rồi, so với nhân loại mạnh quá nhiều. Lữ thụ kinh ngạc một chút, hắn chợt nhớ tới lọc nụ phía ngoài cái kia ăn thịt người cự tích, không phải là ẩn nhẫn rồi lâu như vậy bồi dưỡng ra rồi nhiều như vậy quái vật. Lại nói cho đến bây giờ... Lữ thụ đều không nghĩ rõ ràng cái kia hàng là thế nào sinh sôi ra nhiều như vậy ăn thịt người cự tích, không đều bị đóng ở trên mặt đất rồi sao. Lúc này Trung Ngọc Đường điện thoại vang rồi, Trung Ngọc Đường nghe rồi hơn 20 giây liền cút điện thoại, sắc mặt cũng ngưng trọng bắt đầu. 718, vật loại trật tự. Trung Ngọc Đường nói ra, thành trung tâm một tòa cao ốc dưới phát hiện tổ kiến, cả tòa lâu xuất hiện rồi dựa vào sụp đổ tình huống, cũng may phát hiện ra sớm. Lữ thụ quay đầu nhìn về phía lạc trong thành những cái kia cao lầu. Tòa này sắt thép rừng rậm, đã không còn nếu muốn tượng bên trong như vậy an toàn rồi. Có bao nhiêu người nhàn hạ sinh hoạt tại trên nhà cao tầng. Đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh quan sát thành thị cảnh sát thật là một kiện phi thường hài lòng sự tình. Nhưng mà có một ngày khi mọi người phát hiện, có lẽ một tòa này cao lầu khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì biến dị sinh linh công kích mà sụp đổ lúc, bọn hắn liền sẽ cảm giác hoàng sợ, bởi vì không chô có thể trốn. Lúc này... Những này biến dị sinh linh trô kinh khủng cũng không ở chỗ bọn chúng tự thân bạo phát thương tổn mạnh bao nhiêu, mà là bọn chúng đang từ từ phá vỡ nguyên bản nhân loại trật tự. Phá vỡ cơ sở kiến thiết, phá vỡ hệ số an toàn, phá vỡ cách sống, có thể sẽ rất nhiều rất nhiều. Nguyên bản linh khí khôi phục cùng người bình thường quan hệ cũng không quá lớn, cho nên chủ đề nóng về nóng, mọi người sinh hoạt, công tác đều vẫn là bình thường, 9 giờ tới 5 giờ về đi làm, tăng ca rồi uống chút rượu lột cái xuyên, giống như cũng không có bao nhiêu cải biến a nhưng bây giờ chậm rãi liền không giống nhau rồi, nguy hiểm ráng lâm. Lữ thụ vẫn là không có bao lớn cảm giác, hắn bây giờ có thể làm đúng vậy để tiểu hung hứa mau chóng tăng lên thử chiều thực lực, không phải cá thể thực lực, mà là tăng lên cấp độ ép quần thể số lượng, tranh thủ đạt tới 500 con trái phải. Tiểu hung hứa nếm qua hai quả tẩy tủy quả thực về sau cũng lần nữa mở ra tiến hóa gông siềng, lữ thụ kinh dị ở giữa phát hiện tiểu hung hứa trên người năng lượng ba động đã tới gần tại cấp B quan hải rồi. Chỉ muốn tiếp tục tiến hóa xuống dưới Chỉ sợ cấp B cũng không phải việc khó gì, Lữ Thụ kinh dị tại các sinh linh tiến hóa tốc độ, tuy nhiên không giống loài người có quá nhiều thủ đoạn, nhưng tự thân thân thể cường độ thậm chí là vượt qua lực lượng hệ giác tỉnh giả. Thật sự có sinh linh ở chỗ tối tâm tích xúc lực lượng sao? Lữ Thụ trầm mặc. Lữ Thụ tìm U Minh Vũ phải nốt ở hiện tại chỗ có dị biến sinh linh tư liệu muốn nhìn một chút, kết quả U Minh Vũ mở miệng đúng vậy, chỉ cung cấp thiên la quyền hạn xem xét. Hiện tại thứ 9 thiên la vị trí tuy nhiên trống không. Nhưng Lữ Thụ cũng không phải là thật thứ 9 Thiên La a. Lữ Thụ cho U Minh Vũ gửi nhắn tin, "Ta vì Thiên La địa vong chạy qua máu. Chỉ cung cấp Thiên La quyền hạn xem xét. Ta ở châu Âu. Chỉ cung cấp Thiên La quyền hạn xem xét." "A, Niết đỉnh. A, U Minh Vũ." "Cá nhỏ, Đại Miêu cùng Bỉ Bỉ Heo sẽ không tạo phản a." Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói, Tiểu Hung hứa hắn là rất xác định, nhưng Đại Miêu cùng Bỉ Bỉ Heo liền không xác định rồi. Lữ Tiểu Ngư nhỏ vung tay lên, Hết thẻ cục thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vì cái gì nói như ngươi vậy thời điểm, ta đều cảm giác có thể sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi lần trước nói như vậy thời điểm thực sự tượng đảo gì tích đi. Ngươi để người ta toàn bộ cung điện đều hủy đi rồi còn làm toàn thành đều đánh rồi bắt đầu. Lữ thụ cảm khái nói, lần trước lữ tiểu ngư nói lời này là lúc nào kia mà. Lữ tiểu ngư cắt ngang nói, ngươi nhớ làm rồi, chí nhớ không tốt. Lữ thụ không vui rồi, ta chí nhớ tốt đây. Ngươi quên rồi ngươi là gay, lữ tiểu ngư nói rằng Lữ thụ kinh rồi, ta vốn cũng không phải là Ngươi nhìn, ngươi quên đi Lữ tiểu ngư bình tĩnh nói Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị 666 Lữ thụ suy nghĩ rồi nửa ngày À, cái này lửa phụ diện tâm tình giá trị Rất tốt làm a hắn cho U Minh Vũ Gửi tới tin nhắn, ngươi trí nhớ không tốt U Minh Vũ vẻ Ta làm sao trí nhớ liền không tốt rồi Ngươi quên rồi ngươi là gay Lữ thụ vui cười A cười gửi nhắn tin nói rằng Ta chưa a Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Haha, ha, lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, việc này bởi vì cái nhỏ mà lên, phụ diện tâm tình giá trị trực tiếp tính ở rồi lữ tiểu ngư trên thân. Bên kia U Minh Vũ còn có chút không hiểu đấu, làm sao đêm hôm khuya khoát bỗng nhiên nói cái này. Nhưng vào lúc này, nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh, tựa hồ chính có cái gì quái vật khổng lồ như muốn ngược lại, chuyên mục cốt thép tan giả âm thanh vang vọng toàn bộ lạc thành, màn đêm bỗng nhiên bị cái này tiếng vang cho xé mở. Toàn bộ thành thị đều ồn ào bắt đầu. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Hung hứa nhảy đến nhà trệ trên nóc nhà, chính là nhìn thấy phía tây đèn đuốc sáng rực, nguyên bản một tòa cao 14 tầng tiểu cũ cao ốc chính đang điên cuồng nghiêng. Tất cả mọi người đi xuất ra cửa ngơ ngác nhìn một màn này, giống như tai nạn bỗng nhiên phát sinh ở bên cạnh mình, có chút chân tay luôn cuống. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đồng thời liền sông ra ngoài, hai người ở trên nóc nhà bay vọt ở giữa như dâm trên đất bằng. Lữ Thụ nói ra, "Cứu người trước." có thể cứu mấy cái là mấy cái. Ừm, Lữ Tiểu Ngư gật đầu đáp ứng. Anthony như mực sắc khói ảnh từ trong cơ thể nàng chui ra tiến xuống dưới đất, loại tình huống này cứu người khẳng định là thổ hệ giác tỉnh giả cường hơn một điểm. Nhanh. Nhanh hơn chút nữa. Lữ thụ đối với Lữ Tiểu Ngư sau khi nói xong đột nhiên tăng tốc, ra trúc viện bên trong cư dân đều trông thấy hai người này nhảy lên nóc phòng chạy về phía sân trường. Cao Úc sụp đổ tốc độ là chậm rãi, bởi vì nội tại cốt thép tựa hồ cũng còn chưa bị hủy hoại. Lữ thụ cảm thấy mình cùng Lữ Tiểu Ngư chỉ cần đầy đủ nhanh, liền nhất định có thể cứu đến một nhóm người. Lữ thụ đến hiện chừng lúc, cái kia cao ốc sụp đổ nhất lên cự đại bụi mù để cho người ta nhìn không rõ đến cùng có bao nhiêu người thương vong. Bụi mù như như hồng thủy hướng về mỗi cái ngọ hem dụng mánh lao tới, cho dù không có bị lan đến gần người, chỉ là nhìn xa xa trên thân liền che bên trên rồi một lớp bụi thổ. Đột nhiên những cái kia bụi mù tất cả đều thành thành thật thật hướng về mặt, Lữ Tiểu Ngư xuất thủ không chẳng rồi. Sao h Lữ thụ hô nói. Lữ tiểu ngư gật gật đầu, ở 14 tầng cao ốc sắp sụp đổ một khắc dứt khoát xuất thủ. Anthony thao túng cao ốc cứng rắn xi măng cùng gạch đá trong nháy mắt biến thành đất cắt lỏng lẻo xuống tới. Đất cắt hạ vùi lấp cố xe cùng người đều bị đất cắt ủi rồi đi ra. Cái này đất cắt phía dưới giống như là lại vô số hai bàn tay to giống như đem đất cắt bên trong phảng phất chết đối mọi người đều cho nắm nâng ra nước mặt. Không thể không nói, xa hóa là giờ khắc này dùng tốt nhất phương pháp. Lữ Thủ mạnh hơn cũng không thể giống siêu nhân đồng dạng đem khuynh đảo cao ốc đẩy trở về, hắn còn không có mạnh đến tình trạng kia, chỉ sợ Lý Huyền nhất hoặc là Niếp Đình đến rồi đều không được, đây chính là mấy ngàn tấn hơn 10 ngàn tấn thể lượng. So sánh cứng rắn với đá, đất cắt thương tổn trình độ khẳng định phải ít hơn nhiều, Lữ Thủ cùng Lữ Tiểu Ngư chỉ có thể hết sức nỗ lực. Xe cứu hộ đến rồi, cấp tốc khiêng đi thương vong nhân viên, Lữ Thủ kinh ngạc nhìn con đường này, nói giống là vừa vận đứng trước qua một trận thai nạn đồng dạng khóc tiếng kêu thảm thiết tiếng vang rồi bắt đầu. Còn tốt, còn có thể biết rõ đau đớn liền nói không chừng còn có thể cứu, có chút bị áp đảo ở cốt thép phía dưới hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ngay cả cứu cũng không kịp, những người kia liền vĩnh viễn rời đi cái thế giới này rồi. Trung Ngọc Đường, Lý Nhất Yếu, U Minh Vũ, Nạp Lan tức lúc này mới dẫn người chạy tới, có thiên la địa vong thành viên cấp tốc xem xét dựa vào địa chỉ ban đầu. Cũng không lâu lắm có người cầm hai cái trong suốt cái bình tới ngưng trọng nói ra, là con mối. Trong bình con mối đã tiến hóa thành rồi màu nâu đen, thậm chí dài ra rồi một đối cự đại cánh chim, giác hút đang mở hí giữ tợn vô cùng. Kiến mẹ đâu? lữ Thu hỏi. Không tìm được kiến mẹ, tên kia Thiên La Địa Vong thành viên nói ra, chúng ta hoài nghi, bọn chúng là đã tiến hóa đến siêu ra xã hội tính bên ngoài cá thể, không hề bị kiến mẹ trói buộc rồi. Con mối bản thân liền có thư hùng thuộc tính, chỉ bất quá có kiến mẹ ở, giữa bọn chúng là không giao phối. Nhưng là khả năng cá thể cường đại siêu ra rồi kiến mẹ khống chế trở thành rồi đặc thù con mối, thậm chí có thể tự hành sinh sôi. Lữ thù cùng lý nhất tiếu bọn hắn nhìn nhau, không chỉ là nhân loại tại đột phá nguyên bản quy tắc, liền ngay cả những sinh linh này cũng giống như vậy. Tự nhiên thăng bằng sắc bị đánh vỡ, tất cả mọi người tương nên đến mới vật loại trật tự. Đây mới là thời đại mới. 719, đầu góc kinh tế. Đặc thù con mối vật thí nghiệm bị mang đi rồi thiên la địa vong sẽ nắm chặt hết thể thời gian đến nghiên cứu hết thể đã xuất hiện biến hóa. Bình thường con mối ở siêu thoát rồi quần thể quy tắc về sau, cường đại cá thể thư hùng con mối kết thành mới quần thể, đồng thời sinh ra ra càng thêm xuất sắc đời sau, như vậy còn có bao nhiêu dạng này vật loại chính tại thuế biến bên trong, hoặc là đã thuế biến hoàn thành. Lữ thụ đột nhiên hỏi Trung Ngọc Đường, ngươi cho ta nói thật, có phải hay không còn có chuyện gì? Không có gì a Trung Ngọc Đường nói rằng, người lão tiểu tử biểu lộ nhìn lấy vẫn rất bình tĩnh Mau nói lời nói thật, lữ thụ không kiên nhẫn nói rằng, hắn luôn cảm thấy trong lúc này nhất định có chuyện gì là mình không biết. Trung Ngọc Đường cùng Lý Nhất Tiếu Bọn hắn ngay từ đầu liền đối với biến dị sinh linh như lâm đại địch, nhưng nếu như chỉ là tiến hóa giai cấp vẫn chưa tới cấp độ ép vật loại, dựa vào cái gì để cấp C đỉnh phong cùng cấp B đỉnh phong gấp gáp như vậy. Liền giống với lữ thụ hiện tại, ấn hắn cảm thấy những này con mối mặc dù sẽ hủy hoại cơ sở thiết bị, nhưng là nắm chặt điều động thổ hệ giác tỉnh giả từ lòng đất thảm thức loại bỏ mặc dù mệt một chút Phương pháp cũng hơi vụn về ngốc nghếp một chút, nhưng còn có thể giải trừ thai hoàng ẩm. Nhưng Lý Nhất Tiếu cùng Trung Ngọc Đường bọn hắn sầu lo rõ ràng không chỉ có vẹn vẹn như thế. Nạp Lan tức nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thực cũng cần phải nói cho ngươi, đây là một mực là bí mật kia mà, U Minh Vũ cùng Trung Ngọc Đường sát thực biết đến không nhiều, bọn hắn cấp bậc không đủ. Bất quá bây giờ nói rồi cũng không có gì, ở đây đều là người một nhà. Nói xong, Nạp Lan tức nhìn rồi Lữ Tiểu Ngư một chút, Lữ Thụ không vui rồi. Lữ Tiểu Ngư cũng là người một nhà a Lý Nhất Tiếu ở bên cạnh phụ họa, đúng thế, cá nhỏ nhưng ngoan vừa vặn rất tốt rồi, ngươi liền cho bọn hắn nói thẳng đi. Lữ Tiểu Ngư chính mình cũng gật đầu, manh manh ác. Trường Bạch Sơn bên trong biến hóa kỳ thực chúng ta nạp lan ra đã sớm chú ý tới rồi, chỉ bất quá nghiếp thiên là một mực đang phong tỏa tin tức, có một khối khu vực cho tới bây giờ vẫn là dùng đao trận phong tỏa lên, nghiếp thiên La trước kia dùng đao cũng không phải tân đỉnh. Hán trước kia vũ khí liền lưu ở khu vực kia bên trong giống như là đang bảo vệ cái gì, chúng ta nạp lan ra cũng không cách nào tới gần. Thẳng đến ta nhậm trước thiên la trước vị sau mới biết rõ, nguyên lai like nơi đó vật chồng vào hóa sớm liền bắt đầu rồi, thậm chí đã đạt tới rồi không thể tưởng tượng cấp độ. Lữ thụ sừng sốt một chút, không thể tưởng tượng. Đến cùng tiến hóa tới trình độ nào rồi? Tiến hóa đến. Không ngớt la cũng không có quyền hạn cảm kích trình độ, nạp lan tức bình tĩnh nói rằng. Lữ thụ kinh ngạc ở giữa nhìn về phía lý nhất thiếu. Lý nhất tiếu gật gật đầu, sắc thực chúng ta cũng không có quyền hạn xem xét, đoán chừng chỉ có niếp đỉnh cùng thạch học tấn biết rõ bên trong mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. Việc này không còn làm thảo luận rồi, Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất kỳ thực liền là đến từ cùng côn trùng, hoặc là nói, đến từ những cái kia quần thể số lượng to lớn quần thể. Nếu như vật loại chỉ là cá thể thực lực cường đại còn dễ nói, chúng ta bây giờ có thiên la dạng này cao đoàn chiến lực không đến mức còn làm sao không rồi một cái sinh vật. Dù sao nhân loại chúng ta đã đi đầu một bước rồi, côn trùng không giống nhau, số lượng to lớn hơn nữa chúng ta sinh hoạt bên trong cũng ở khắp mọi nơi, mùa hè đã đến đến rồi, nếu như con muối cũng thay đổi gì, đến lúc đó sẽ rất khó thụ rồi. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn bảo vệ người bình thường, Trung Ngọc Đường nói rằng, lữ thụ gật gật đầu biểu thị tán thành, giống như là bì bì heo như thế tiến hóa vật loại khẳng định là có. Nhưng giết rồi liền xong việc rồi căn bản không phiền phức á Nhưng đám trùng không có cảm tình hơn nữa Số lượng to lớn Có khả năng trong nhà ai liền Có một cái tổ kiến nửa đêm liền muốn đi ra ăn người rồi Hiện tại vấn đề là Người diệt rồi một cái côn trùng tộc quần Đối với khắp cả vật loại tới nói Cũng không có cái gì xúc động Bọn chúng sẽ không đả thương tâm cũng sẽ không khổ sở Động lòng người là có cảm tình Con mối không cần đi bảo hộ những cái kia chưa đi đến hóa bầy kiến Nhưng người tu hành muốn bảo vệ người bình thường Có người cần bảo vệ liền sẽ có uy hiếp. Nếu như không cần bảo hộ người bình thường, liền tùy tiện kéo đi ra cái cấp độ ép người tu hành đều bình an vô sự, nhưng bọn hắn không làm được đến mức này. Hơn nữa trường Bạch Sơn sự tình đang nhắc nhở chúng ta, nạp lan tức đống nhiên nói ra, những sinh linh khác cũng là có thể tấn thăng đến nhân loại độ cao, cần phong bị. Lúc này, hiện trường công việc cứu viện đã đều đâu vào đấy triển khai còn tốt cao ốc ban đêm cũng không có bao nhiêu người, đây là công tác nơi trốn. Lạc thành loại địa phương nhỏ này tăng ca tình huống cũng không phải là một cái công tác tiết tấu khẩn trương địa phương, cho nên ban đêm cao ốc bên trên không có quá nhiều người. Cũng còn tốt là buổi tối. Lữ thụ ngưng trọng nhìn trước mắt trang cảnh, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, linh khí khôi phục trôi này xong nhận kiếm liền đã ở lạc thành trên thân hung hăng chạm rồi một kiếm, lưu lại cự đại vết sẹo. Sẽ có hay không có một ngày, nhân loại cũng cần một lần nữa xây lên thành tường, tất cả mọi người muốn bắt lên vũ khí. Đi phòng bị những cái kia sinh linh đáng sợ. Đây đã là toàn nhân loại muốn đi đối mặt vấn đề A, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Lữ thụ thở dài, coi như cá thể cường đại, nếu như nhân loại từ vật loại trật tự vương tọa bên trên rơi xuống, cá thể về sau ở cái này luật rừng bên trong lại như thế nào độc tồn. Coi như vẫn có thể sống rất tốt. Vậy cũng quá cô độc rồi. Cái này cùng chính nghĩa không có quan hệ, không phải nói nhân loại thắng rồi, nhân loại đúng vậy chính nghĩa, vật loại bên trong những sinh linh khác cũng không phải tà ác. Trận chiến tranh này bản thân chính là vì rồi vật loại tự thân tồn tụ, không có cái gì chính đáng hay không nghĩa, tà không tà ác, có lẽ chuyện cổ tích bên trong có thể như vậy định nghĩa, nhưng người trưởng thành thế giới cũng không cần. Lữ thụ mang theo cá nhỏ về nhà, tiếng cửa lữ thụ liền nói ra, để Anthony mang theo tiểu hung hứa trong lòng đất do xét, đầu tiên muốn đem dưới mặt đất có uy hiếp tiềm ẩn sinh linh cho thanh lý mất. Ừm, lữ tiểu ngư cũng không do dự, lúc này liền đem Anthony cho thả ra, truy quét nội thành. Cấp bê thổ hệ giác tỉnh giả hiệu suất vẫn còn rất cao, lữ tiểu ngư đại khái tính toán một cái, đại khái hai ngày thời gian liền có thể quét xong. Lữ thụ quay đầu đối với tiểu hung hứa nói ra, mang theo ngươi tiểu đệ đi thanh lý mỗi một cái có tính công kích chó lang thang nghèo hoang, hơn nữa muốn bảo đảm cái này lạc thành dưới mặt đất không có ngươi khống chế không được đàn chuột. Nhưng vào lúc này, quỹ ngân sách diễn đàn liên quan tới vật loại trật tự lời nói đề đã bắt đầu xôi trào bắt đầu, cơ hồ sở hữu thành thị đều gặp phải vấn đề như vậy Quốc ngoại thổ hệ giác tỉnh giả thậm chí thành lập rồi một cái công ty, chuyên môn thu phí thanh lý dưới mặt đất biến dị con trùng. Không thể không nói đám người này xác thực rất có đầu vóc kinh tế à, trước kia liền có chuyên môn giúp tiểu điếm thanh lý con rán công ty, hiện tại ngay cả thanh lý dưới mặt đất sinh vật biến dị công ty đều có rồi. Bất quá cái công ty này tên rất có ý tứ, nguyên bản bọn hắn cảm thấy mình đều là năng lực người, cho nên liền đặt tên gọi là năng lực đi, kết quả đăng ký về sau liền phát hiện, tên đầy đủ là năng lực công ty trách nhiệm hữu hạn Ngay từ đầu tất cả mọi người còn không có kiệm phản ứng, đã ngươi năng lực có hạn còn tìm ngươi làm gì, về sau mới phát hiện, cái này thổ hệ giác tỉnh giả thành lập công ty hiệu suất cực cao. 720, chuột chiều quá cảnh. Lữ thụ, chúng ta ban đêm ăn cái gì? Ngươi nên đi nấu cơm rồi, Lữ tiểu ngư nói rằng. Cái nhỏ, Lữ thụ không có dựng cái này gốc dạ hắn ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ rồi nửa ngày, ngươi nói trường Bạch Sơn bên trong đến cùng có cái gì à nghiếp đỉnh mới sẽ thần bí như vậy. Nhưng có được một bữa cơm tối, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói rằng. Đế tử Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, 166. Lữ Thụ nấu cơm thời điểm nhìn qua nhà bếp ngoài cửa sổ, nơi đó chính là bọn hắn tiểu viện tử. Hắn đông nhiên sửng sốt một chút, cỏ này không phải ngày hôm qua vừa nhổ qua, hôm nay liền có thể từ hạt cỏ dài đến cổ chân rồi. Cái này cũng quá nhanh một chút đi. Có cái gì kỳ quái, trước kia nhà chúng ta cả chua hơn 2 tháng mới có thể dài quen đâu, hiện tại một tuần lễ liền quen rồi. Đừng nói, hiện tại cả chua so trước kia ăn ngon nhiều, Lữ Tiểu Ngư thuận miệng đáp lại. Người gần nhất muốn chằm chằm tốt Tiểu hung Hứa, coi như hiện tại muốn nó đi giết những công kích kia tính lang thang chó cùng nghèo hoang, tiểu đệ của nó nhóm cũng không thể qua chói mắt, loại thời điểm này vạn nhất mọi người phát hiện ta đi còn có chốt chiều, làm không tốt nghiếp đỉnh đều muốn đi qua vây quét nó, Lữ Thụ nói rằng. Lúc này toàn thế giới đều ở buồn giàu sinh linh biến dị sự tình đâu, không nói thiên la địa vong có hay không biết rõ Tiểu hung Hứa là thụ hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ước thúc. Chỉ là người bình thường liền khẳng định thụ không rồi. Mọi người lòng người bàng hoàng, ai quả người là tốt hung hứa vẫn là hỏng hung hứa, có uy hiếp tiếm ẩn, đều nên chết hung hứa tốt ta Người đều là xu lợi tị hại động vật, ai hy vọng có lớn như vậy thai họa ngầm ở bên người. a không đúng. Lữ thụ đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn xảo xong cả chua trứng gà liền xoa xoa tay lấy điện thoại di động ra lên bờ cơ kim hội diễn đàn. Lữ tiểu ngư cũng bu lại, làm sao rồi? Hai người tụ cùng một chỗ nhìn lấy lữ thụ điện thoại di động, lữ thụ đảo diễn đàn, kỳ thực thành thị bên trong sinh vật nguy hiểm nhất không nên là con kiến, lang thang chó loại vật này à, hẳn là con chuột. Quả nhiên, lữ thụ nhìn đến mọi người phát bài viết, đến bây giờ cơ hồ có 1 phần ba thiếp mời đều đang nói con chuột uy hiếp, có nói con chuột đông nhiên đi ra gặm chân bàn có nói con chuột trực tiếp nào người, thậm chí có con chuột trực tiếp ăn hết mèo nhà, 10 phần dọa người. Có người thượng truyền ảnh chụp. Trong tấm ảnh thật vất vả đánh chết con chuột sắp có con thỏ lớn như vậy rồi, sau khi chết lưu ra một vũng lớn máu tới. Con mối còn có phân bố khu vực, có nhiều chỗ có, có nhiều chỗ không có. Nhưng con chuột liền không giống nhau rồi, cái nào thành thị không có con chuột. Có ít người ở cơ kim hội trong diễn đàn hỏi, thế giới này có thể hay không giống tận thế như thế xuất hiện vô số sinh vật biến dị công kích nhân loại a cái gì, vật sở hữu loại đều đến công kích nhân loại, hiện tại không chính là như vậy. Cái này loại ngôn luận bị vô số người ủng hộ. Bởi vì vì tất cả mọi người cảm giác được rồi nguy hiểm. Nhưng mà lữ thụ cảm thấy loại chuyện này tối thiểu hiện giai đoạn sẽ không xảy ra, vật loại là có thiên tính, hiện tại đại bộ phận vật loại trật tự cũng không có có thể đột phá thiên tính của mình. Đêm nay con mối tuy nhiên đột phá rồi vốn có xã hội quy tắc, nhưng bọn chúng cũng không có công kích nhân loại, mà là xây lên càng lớn xào huyệt, gặm ăn kiến trúc. Tỉ như một con trâu đúng vậy ăn cỏ, dị biến về sau nó sẽ không đống nhiên ăn người, mà là ý đồ thoát cách nhân loại trường khống. Bọn chúng sẽ bản năng hướng linh khí dày đặc địa phương chạy, bởi vì đây là bọn chúng tiến hóa cội nguồn, lại sẽ không nhất định phải cùng tận thế bên trong mặt đồng dạng nhất định phải ăn người không thể, ăn người lại không thể tiến hóa. Những sinh linh này linh trí cũng không có mở ra quá cao, thậm chí đều còn không có cho lữ thụ cung cấp phụ diện tâm tình đáng giá tư cách. Nhưng con chuột liền không giống nhau rồi, con chuột là ăn tạp động vật, nó là ăn thịt, cho nên chuột thai liền rất đáng sợ rồi. Không nghĩ tới vô ý bên trong giải quyết rồi một cái mầm họa lớn à. Lữ thụ vô vô cái hót, trước đó để tiểu hung hứa diệt trừ đối lập kia mà, không nghe chỉ huy con chuột toàn bộ giết chết, hiện tại toàn bộ dưới mặt đất vương quốc đàn chuột đều là nó, cho nên địa phương khác đều ở xảy ra chuột thai, liền lạc thành thí sự không có. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cơ kim hội thiếp mời liền có thể phát hiện, chuột thai là rất nghiêm trọng, liền ngay cả địa phương khác thiên la địa võng nhân viên cũng ở hết sức diệt chuột. Nhưng lạc thành liền không giống nhau à, lạc thành chuột chiều còn đám nhân loại giải trừ thai ngầm đây Lạc thành xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người khẳng định sẽ các loại đi thảo luận A, bọn hắn cũng lại nhìn cơ kim hội diễn đàn, kết quả là có người nạp lâu năm, con chuột cường điệu đến vậy ư. Mắt nhìn thấy cắn chết người địa phương đều có, đây là thổi ngưu bước đâu đi, chúng ta thế nào không thấy được. Bên cạnh có người phụ họa, khẳng định là nói mọi nhặt đâu, ta hôm nay chạy rồi thật nhiều cái địa phương đâu, căn bản không có chuột hai loại chuyện này. Người nhìn bằng hữu vọng nếu là có con chuột cắn người, đã sớm bằng hữu vọng soát bình phong A Đúng đấy, có người khinh thường cười nói, trên mạng người liền yêu nói mỏ nhạt biểu đặt. Xong lần này, thật không phải biểu đặt. Địa phương khác đều đang nháo chuột thai thời điểm, liên lạc thành không có việc gì, toàn bộ lạc thành dưới mặt đất vương quốc liền ngay cả côn trùng đều đang bị đàn chuột không để lại dư lực diệt sát. Những này côn trùng có chút có tính công kích, thậm chí dẫn đến tiểu hung hứa tiểu đệ cũng bắt đầu xuất hiện giảm quân số tình huống, nhưng mà bởi vì lựa thụ đã sớm cho tiểu hung hứa phân phối tẩy tủy quả thực nguyên nhân Hiện tại hơn 300 con cấp độ ép con chuột mang theo sớm liền bắt đầu cường hóa cho chiều đơn giản đối mặt bất luận cái gì dưới mặt đất vật loại đều có thể cấp tốc hình thành niiền ép cục diện cái này kêu là một bước trước từng bước trước bản thân đúng vậy nguy hiểm nhất quần thể nhận khống chế sau biến càng thêm đáng sợ toàn bộ dưới mặt đất vương quốc đều đã đều ở tiểu hung hứa nắm giữ bên trong rồi chỉ là để lữ thụ không nghĩ tới chính là Tuy nhiên dạng này giải quyết rồi càng lớn thai hòa ngẩ nhưng cũng có một bộ phận côn trùng bị chuột chiều cưỡng ép bước đến rồi trên mặt đất Côn trùng cũng là muốn sinh tồn a. Từ lâu dài đến xem làm như vậy khẳng định là không có tâm bệnh, dù sao những cái kia côn trùng tránh dưới đất hệ thống nước bên trong sinh sôi lớn mạnh, tương lai khẳng định sẽ có thai họa lớn. Nhưng bây giờ lại bị chuột chiều quét ngang dưới mặt đất hành vi náo ra một chút nhỏ nhiễu loạn. Sáng ngày thứ 2 sáng sớm, Tiểu Hung Hứa mang theo các tiểu đệ dưới đất hệ thống nước bên trong quét ngang hết thảy, nó giải quyết xong trên mặt đất lang thang chó về sau liền bắt đầu chuyên chú thanh lý dưới mặt đất rồi, chuột chiều qua cảnh, tất cỏ không sinh. Tiểu hung hứa uy phong bắt diện kỵ đang một mực to lớn chuột nâu trên thân, trên lưng còn đeo chính mình sách nhỏ bao, nhìn lên đến có chút buồn cười. Bất quá tiểu hung hứa cũng không thèm để ý những chi tiết này, nó trở về liền muốn cùng lữ thụ tranh công, chính mình khối này vàng rốt cục tiêu hết ta Trong nhà có hai cái đại ma vương cảm giác thật sự là áp lực quá lớn rồi tốt ta cả nước cũng không có mấy cái nhân vật lợi hại như vậy, chính mình một nhà liền có hai. Bình thường có cái đánh nhau cái gì thăm dò gì tích cái gì căn bản liền không mang theo nó trốn mắt nó điểm này chiến lực, làm tất cả đều là rửa chén loại hình về vật. Chính mình cái này mỹ lệ cho sinh, từ di tích đi đến nơi này cầu bên trên, bắt đầu liền mẹ nó là địa ngục cấp độ khó, trò chơi này thể nghiệm cảm giác thật kém. Song lần này không giống nhau, khi thành thị xuất hiện lớn mặt diện tích thai biến tình huống lúc, nó tiểu hung hứa mới là có thể nhất phát huy được tác dụng đó à, đơn giản đúng vậy tự thân giá trị đạt được rồi thể hiện, vinh dự cảm giác thật mạnh. Kỳ thực, tiểu hung hứa đã sớm đem cái tiểu viện tử kia xem như nhà rồi. Người trong viện, đúng vậy người nhà 721, công thần tiểu hung hứa Tiểu hung hứa mang theo đàn chuột ở trong đường cống ngầm phi nước đại Có đôi khi đường trên mặt có người đi tới thời điểm Đỗng nhiên liền nghe đến giếng kiểm tra ống nước ngầm phủ xuống mặt Giống như là có một đoàn không biết rõ thứ gì cuồng chạy tới rồi Cái này loại âm ám ở ngứt hoàn cảnh bên trong vô hại côn trùng kỳ thực cũng thật nhiều Tỉ như hồng tuyến trùng cùng mỗi vần cái này loại trong phòng vệ sinh thường gặp Bình thường tình huống trong nhà xuất hiện cái này loại côn trùng Đến một bình thuốc tẩy rửa liền tất cả đều giết chết xong rồi. Nhưng đó là bọn chúng chưa đi đến hóa thời điểm. Hiện tại ngón út đóng lớn như vậy loại nhỏ mỗi vần đều có thể lớn thành ngón cái đóng lớn như vậy. Kỳ thực nó cũng không có gì tính công kích. Nhưng chuột chiều quá cảnh cũng sẽ không cùng nó giảng đạo lý gì. Tiểu hung hứa vô cùng rõ ràng những đồ chơi này là không thể nào giết tuyệt. Trứng trùng nhỏ đến ngươi nhìn không thấy. Qua mấy ngày ấp trứng liền lại đi ra rồi. Bất quá chỉ cần có chuột chiều ở. Đi ra rồi cũng là chết. Nhưng mà có vô hại côn trùng, liền sẽ có chuyên môn ăn bọn chúng côn trùng, những này liền tương đối hung hiểm. Tiểu hung hứa chính cười tại chuột bự trên thân chạy trước đầu, đồng nhiên hướng trên đỉnh đầu một cái đỏ đầu con dết chui xuống dưới muốn cắn tiểu hung hứa đầu. Cái này con giết đã to lớn vô cùng rồi, cùng tiểu hung hứa hình thể so với đến cũng không kém bao nhiêu, ngay tại lúc nó nhào xuống trong ngáy mắt, một đầu đi theo tiểu hung hứa bên người con chuột đã lên ngẻ, tué lên một chút nước bẩn Cái kia con chuột rụng manh vô cùng. Đúng là trực tiếp tinh chuẩn bắt lấy cái kia con giết thân thể, cứng rắn xinh xinh đem con giết kéo thành rồi hai mảnh. Cảnh tượng như thế này, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện rồi. Cấp độ ép con chuột đối mặt cái này loại còn không có triệt để tiến hóa không ra gì con giết thật sự là quá dễ dàng rồi. Tiểu hung hứa hài lòng gật gật đầu, nó từ nhỏ trong túi sách lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ đến, trào kho dính rồi một giọt tẩy tủy quả thực pha loãng về sau chất lòng vứt cho cái kia đầu chuột nâu, có thưởng. Loại cảm giác này. Đơn giản giống như là đi đến rồi chuột sinh đỉnh phong. Lữ thụ lo lắng tiểu hung hứa sẽ không chê không rồi đàn chuột. Nhưng mà lữ thụ lại không biết rõ, tiểu hung hứa hiện tại mỗi ngày đều phải dùng ác ngộng kỹ năng này cho mình tiểu đệ tẩy một lần náo tử. Loại kỹ năng này khác công năng vẫn còn không có mở phát ra tới, lại là để nó trước cho nắm giữ rồi tẩy náo công dụng Cũng không phải nói tiểu hung hứa muốn cho chuột triều giảng thành công học gọi ta muốn thành công loại hình, mà là nó sẽ đem chính mình vô cùng cường đại ấn tượng, chúa tể ấn tượng khắc vào mỗi cái tiểu đệ trong đầu. Động vật là có ý biết, một lao đầu chuột ở một chỗ tìm tới ăn nó liền sẽ tồng đi, cho nên tiểu hung hứa thành công rồi. Bất quá nó cũng biết rõ lữ thủ nói đúng, cái này chuột chiều bên trong không thể xuất hiện cường đại cá thể, đây là nó nhất định sẽ đi chú ý đồ vật. Kỳ thực cái lo lắng này cũng nhiều dư, cái đám chuột này đều là một giọt một giọt uống pha loáng qua chất lỏng, nó xác thực cả viên cả viên ăn. Tiểu hung hứa lập tức liền muốn cấp bê đang nhìn rồi mà chuột chiều bên trong chỉ sợ lại qua bao lâu cũng không có khả năng xuất hiện cấp B.A. Bởi vì một đầu con giết cùng luận công hành thưởng hành vi, toàn bộ chuột chiều đều ngừng lại, giống như là một mực kỷ luật nghiêm minh quân đội, ngay cả côn trùng cũng không giết rồi. Nhưng mà với lúc này, tiểu hung hứa còn không biết rõ bởi vì chuột chiều dừng lại một hồi này, tốt nhiều mỗi vần cùng hồng tuyến trùng đều bị hù chạy đến rồi trên mặt đất đi, không quan tâm bọn chúng có thích hay không ánh nắng, dù sao không có dưới mặt đất chuột chiều khủng bố A. Về đến dưới đất mới là một con đường chết tốt đá. Nhất thời chuột chiều dừng lại cái tiểu khu này Phía trên giống như là náo rồi nạn sâu bệnh đồng dạng Bọn chúng tuy nhiên không thương tổn người Nhưng đầy đất chạy loạn thật rất khó chịu a Thậm chí có chút trực tiếp từ hộ gia đình Trong đường cống ngầm chui ra ngoài Khủng bố đến cực điểm Có chút cư dân nhao nhao bị hủ từ trong nhà chạy đến Nhưng mà trên đường cũng là từ giếng kiểm tra Ống nước ngầm nắp bên trong đảo mệnh đi ra côn trùng Thiên la địa vong nhiên kéo rồi cảnh báo Tất cả mọi người thể tập hợp đi náo nạn sâu bệnh địa phương giết côn trùng, không chỉ có như thế, liền ngay cả đám tán tu cũng bị u minh vũ lâm thời điều động. Lạc thành nơi này hiện tại bản thân đúng vậy cả nước lớn nhất ác thị, cho nên tán tu số lượng thậm chí so thiên la địa vong thành viên còn nhiều hơn một chút, chỉ là cá thể thực lực trên lệch thôi rồi. Nhưng mà đối phó những này sơ cấp biến dị sinh linh căn bản cũng không cần cái gì quá cao thực lực, đám tán tu sử dụng đến chính thuận tay. Trung Ngọc Đường sức đầu mẹ chán mang theo thiên la địa vong cùng đạo nguyên ban học sinh, mà U minh vũ thì mang theo đám tán tu. Đám côn trùng này cũng không thương tổn người, tất cả đều từ dưới đất chạy đến làm gì. Số lượng cũng không tính quá nhiều, đúng vậy quái đáng ghét, có người đột nhiên hỏi nói. Trung Ngọc Đường tao mày đầu. Đế từ Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị, 666. Hắn đương nhiên đoán được cái này có thể là tiểu hung hứa làm ra sự tình. Bởi vì đàn chuột cái này loại không phải hiện tượng bình thường đã sớm đặt vào thiên la địa vong giám sát phạm vi rồi, chỉ là nghiếp thiên la nói không cần phải để ý đến, bọn hắn một mực không có quản mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều biết rõ, chuột chiều nhất định là tại hạ mặt thanh lý toàn bộ dưới mặt đất vương quốc. Lữ thụ vừa mới luyện qua kiếm bỗng nhiên liền nhìn hậu trường phụ diện tâm tình giá trị thu nhập, trực tiếp liền nổ rồi. Cái kia một đầu một đầu mấy chục trên trăm phụ diện tâm tình giá trị hoàn toàn không có chút nào ngừng, không ngừng soát. Tuy nhiên đám côn trùng này đều là cá lột lưới, đại bộ phận địa khu đều là bị trực tiếp giết chết rồi, hơn nữa có chút cư dân ở tại cao tầng căn bản không bị ảnh hưởng, nhưng cái này cơ số cũng đầy đủ đáng sợ a. Cái này mới vừa buổi sáng, gần hơn 3000 người cho Lữ Thủ cung cấp lấy bình quân mỗi người 300 phụ diện tâm tình giá trị. Nguyên bản Lữ Thủ tính ra tầng thứ 4 tinh vân cần có phụ diện tâm tình giá trị vẫn rất phiền muộn, tháp sáng thứ nhất khóa tinh thần liền cần trọn vẹn 100 vạn phụ diện tâm tình giá trị, viên thứ 2 vẫn là 100 vạn. Viên thứ ba 200 vạn, đến thứ 7 khỏa thời điểm coi như là 3.200 vạn phụ diện tâm tình đáng. Nhiều như vậy phụ diện tâm tình giá trị, đi đâu làm đi a Kết quả, cái này phụ diện tâm tình giá trị liền đưa tới cửa rồi. Vừa lên buổi trưa ở giữa, lữ thụ mắt nhìn thấy phụ diện tâm tình giá trị trực tiếp đạt đến rồi 120 vạn cửa ải mới rốt cục cũng ngừng lại. Lữ thụ ăn đổi lấy đi ra tinh vân trái cây trực tiếp điểm sáng rồi thứ nhất khỏa tinh thần. Khi tầng thứ tư tinh vân thứ nhất khỏa tinh thần thắp sáng trong mắt Lữ thụ không chỉ có lực lượng cùng tinh thần chi lực lần nữa tăng trưởng, hơn nữa hắn càng nhìn đến tinh đồ bên trong nguyên bản chỉ có 36 cái tức âm đường kẽ xám cùng lao nhanh tinh thần chi lực giao hội dung hợp, sau đó lại nhiều rồi 32 cây đi ra, biến thành rồi 64 cây. Cái kia 64 cây tức âm đường kẽ xám ở tinh đồ chi bên trong giống như viên cầu giao thoa xuyên toa, dày đặc nhưng lại vĩnh không va chạm, tựa như là tửng khóa lưu tinh. Nên biết rõ hiện tại tức âm bản thân đúng vậy lữ thụ lợi hại nhất nhất có lực sát thương quần công thủ đoạn Tư âm càng nhiều, vậy hắn có thể đánh cùng lúc mục tiêu cũng càng nhiều. Nhưng Lữ Thụ liền tiếp nhận lâu năm rồi, cái này phụ diện tâm tình giá trị từ ở đâu ra a? Kết quả hắn liền tiếp vào rồi Trung ngọc đường điện thoại, Trung ngọc đường mở miệng liền gào thét, "Rồi, để nhà ngươi tiểu hung hứa cho ta bất lo một chút được hay không? Giết côn trùng liền giết côn trùng, khác làm nhiều như vậy cá lọt lưới đến trên mặt đất ta." Lữ Thụ lúc ấy liền kinh rồi, hắn xem như biết rõ cái này phụ diện tâm tình giá trị làm sao tới rồi, bất quá hắn phản ứng đầu tiên vẫn là hỏi trước. Có thương vong sao? Không có. Bất quá vẫn là gặp đến lẻ kẻ độc trùng, không phải một điểm nguy hiểm đều không có. 722, tăng cường giáo dục. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, đã không có thương vong đúng vậy chưa tốt, phụ diện tâm tình giá trị lúc nào đều có thể lựa, động lòng người mệnh lại đổi không trở lại. Bất quá đã không có thương vong. Lữ thụ đống nhiên có rồi một cái to gan ý nghĩ. Tính một cái rồi, không oán không cựu để người ta lại cho dọa ra tật xấu gì đến không tốt lắm, huống chi xác thực còn có độc trùng. Kỳ thực lữ thủ cũng rất dễ dụa à, biết rõ rằng tiểu hung hứa làm chuyện này kỳ thực sẽ không làm người ta bị thương. Cái này làm ra đều là dù cho tiến hóa cũng không có ý định công kích người con trùng, có độc trùng cũng rất ít, hơn nữa chỉ cần lại làm điểm làm không tốt chính mình cấp thá đều nhanh có rồi, kết quả hắn vẫn có chút do dự. Bởi vì cái này dưới đất con trùng, nhưng không nhất định mỗi lần đuổi ra ngoài đều là giống như vậy hoàn toàn vô hại, cái kia âm ám ở mức trong đường cống ngầm, không chừng còn có chút độc trùng đây. Dù sao cái này đẩy thành lạc thành nhân dân cũng không có trêu chọc chính mình, mình ngược lại là có thể nói, ta càng cường đại rồi về sau có thể tốt hơn bảo hộ các ngươi. Tuy nhiên có thể sẽ bị tổn thương mất, nhưng là đây chỉ là tạm thời thống khổ, các ngươi yên tâm, nhận đi qua ta liền sẽ không để cho các ngươi lại bị thương tổn. Nhưng luôn cảm thấy giống như là trong phim ảnh một ít nhân vật phản diện đồng dạng hương ngụy Đối với lữ thụ tới nói, hắn có dạng này dụ hoặc là rất bình thường, ai còn không có tư tâm. Có dạng này dãy rủa cũng là bình thường, hắn cũng là có điểm mấu chốt. Lữ Thụ đương nhiên cho Lữ Tiểu Ngư đánh thức, cho Tiểu Hung Hứa hô trở về, chuyện ta hỏi nó. Hắn ngược lại là không quyết định tốt đến cùng làm thế nào, nhưng trước hết để cho Tiểu Hung Hứa tạm dừng lại chậm rãi cân nhắc cũng không muộn nha, nhìn xem có hay không càng biện pháp ổn thỏa. Kết quả Tiểu Hung Hứa đắc chí vừa lòng trở về rồi, Lữ Thụ hỏi, côn trùng đều giết hết à? Tiểu Hung Hứa vô vô bộ ngực nhỏ cầm sách nhỏ viết nói, toàn giết hết rồi. Lữ thụ lúc ấy tâm liền mát rồi một nửa, cái này mẹ nó chính mình cũng không cần dây rùa rồi. giết đều giết hết rồi. Lữ thụ vuốt vướt, vướt tiểu hung hứa đầu, làm cho gọn găng vào. Lúc nói lời này lữ thụ chính mình nội tâm là phức tạp. Lúc này lữ thụ điện thoại di động đông nhiên vang lên đến, lữ thụ xem xét lại là nghiếp đỉnh tin nhắn, quản tốt tiểu hung hứa, không phải vậy ta tự mình đi lạc thành chặt rồi nó. Lữ thụ lúc ấy liền đau dạ dày rồi, như thế điểm thí sự còn cần ngươi một cái thiên la địa vong người nói chuyện đến quan tâm. Đến, chết để đoạn rồi lữ thụ suy nghĩ rồi. Lúc này lữ thụ đông nhiên bừng tỉnh rồi một chút, chính mình vừa rồi, làm sao có điểm giống là bị dục vọng làm choáng váng đầu vóc dáng vẻ, chính mình trước kết nhưng không phải như thế. Đây chính là nhất thành an nguy, chính mình lại có như vậy trong nháy mắt muốn đánh cực nhiều người như vậy an nguy đi đổi thực lực của mình. Có đôi khi người cũng không phải là không đủ thiện, thế giới này bản thân liền có quá nhiều rụ hoặc, nhất định phải thủ vững bản tâm mới được. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Lữ thụ cảm thấy mình cũng không thể chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ấn, phụ diện tâm tình giá trị vẫn là muốn lửa nhưng không thể bị choáng váng đầu góc. Lúc này đám tán tu đã giết hết côn trùng rồi, tiểu khu cư dân cùng đi ra đưa khắc cảm tạ thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi, không nghĩ tới bây giờ còn có các người dạng này người tốt, cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt ta. Cầm đầu cái kia tán tu trên cánh tay hoa văn thanh lòng, trên cổ còn hoa văn cái nện, Cái này tán tu đại ca bị khen có chút ngượng ngùng, rồi, ngươi nhìn ngươi cái tổn hại cách, ngươi mẹ nó khách khí với ta cái cậu a. Cư dân. Trung Ngọc Đường yên lặng quay đầu lời nói thâm triêu đối với U Minh Vũ nói ra, trở về nhớ kỹ cho bọn hắn tăng cường tư tưởng tố chất giáo dục a. U Minh Vũ. Tốt. Ban đêm giáng lâm, lạc thành xung quanh một cái trong thôn vang lên tiếng sáo sạc. Cùng phong thanh khác biệt, cái kia dậy đặc tiếng sáo sạc giống như là có giáp khắp ở lẫn nhau ở giữa ma sát. Lần theo thanh đi qua, Rõ ràng là một hộ chuyên môn nuôi dưỡng kìm bọ cạp chẳng tử. Bọ cạp bình thường phân ổ nuôi dưỡng, hơn nữa dược dụng giá trị cực cao, có thể trị bỏng, ho gà, sương mấu chốt kết hoạch, sinh ngủ tính viêm thai giữa các loại. Cũng chính bởi vì dược dụng giá trị, nuôi dưỡng bọ cạp nhà nông trải rộng dự châu, thiểm châu, sơn châu các vùng, cả nước phạm vi chỗ nào đều có, đã từng còn có người một mình ở khu dân cư nuôi dưỡng, kết quả bọ cạp đào thông vách tường chạy tới nhà hàng xóm bên trong dẫn đến bị chết hai trọng thương thảm án. Bọ cạp, tính thích về nước ấm ám hoàn cảnh, bình thường đều là luận hổ đuôi, một tổ ở giữa bọ cạp là sẽ không công kích lẫn nhau, sau khi hai ổ bọ cạp gặp nhau liền sẽ lẫn nhau tàn giết. Lúc này cái này hộ nhà nông bọ cạp trong ao, nguyên bản nhiều nhất hai ngón tay rộng bọ cạp đã dài đến rồi lớn cỡ bản tay nhỏ, hơn nữa vốn là màu vàng nhạt thể xác, cũng đã trưởng thành rồi màu nâu đen. Vang lên sàn sạt về sau, hai cái bọ cạp ao vách tường lại bị bọn chúng cứng rắn sinh sinh đả thông, hai ổ bọ cạp trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Cực kỳ điên cuồng. Bọ cạp số lượng rất nhiều, giữa lẫn nhau chém giết lại còn sẽ tóc ra rất nhỏ tê minh thanh, chưa từng nghe thấy. Trận này chiến đấu ở một giờ chi bên trong cấp tốc kết thúc, cuối cùng còn lại phía dưới cái kia ổ bọ cạp cũng đã vết thương chồng chất rồi. Mười mấy con to lớn mẹ bọ cạp dâm ở bọ cạp trên thi thể bắt đầu đẻ trứng, những cái kia trứng ấp trứng tốc độ cực nhanh. Sau đó lít nha lít nhít nhỏ bọ cạp lại bắt đầu gặm ăn chiến tử bọ cạp thi thể, trong suốt thân thể cũng theo đó cấp tốc chuyển thành cứng rắn thể xác. Khi hành vi này hoàn thành thắng lợi cái kia ổ bỏ cạp vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài bò đi, bỏ điọ cạp khiếurá cực kỳ nhạy bén một mực to lớn lớnọ cạp ghé vào khe cửa đứng lặng một lát đột nhiên tê Minh một tiếng sau lưng nó bẩy bỏ cặp lại đi theo sau lưng nó phá cửa mà ra lít nha lít nhít bọ cạp giống như thủy triều hướng về thôn trang lan tràn đi qua thôn dân đang ngủ trong ngộng chết đi sau đó biến thành rồi mới chất dinh dưỡng trong lúc nhất thời toàn bộ thôn trang tựa như địa ngục nếu có người ở đây thấy cảnh này sợ rằng sẽ hoảng sợ đến nôn mửa. Khi lê do đến thời điểm, bầy bọ cạp nhau nhau chui xuống dưới đất hoặc là cư dân nhà bên trong tiến vào giấc ngủ, bắt đầu chờ đợi một buổi tối. Sáng sớm, trên chấn người đưa thư cưới xe gắn máy khẽ hát liền hướng thôn trang bên này rồi, hiện tại gửi thư người ít, công tác của hắn ngược lại là thanh nhàn. Nay năm đều đã 50 tuổi người đưa thư chỉ còn chờ nhịn đến về hưu về nhà hưởng thanh phúc, đến mức về sau gửi thư hành nghiệp có được hay không làm đều cùng hắn không có quan hệ gì. Người đưa thư đại thuốc một bên ngâm nga bài hát vừa nghĩ, cũng không biết rõ hôm nay còn có thể hay không nhìn thấy cửa thôn cái kia quả phụ. Hắn tiến vào thời điểm đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, trước kia vừa mới tiến đến liền có thể nghe thấy chó sủa đó à, làm sao hôm nay đều yên tĩnh. Tổng không đến mức chó toàn ngủ đi. Đột nhiên, bên cạnh hắn vang lên rồi sàn sạt quỷ dị âm thanh, người đưa thư chậm rãi quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy có đen tt tê, tê bọ cạp từ cư dân nhà cửa lớn trong khe cửa chui ra. Cỏ. Người đưa thư cũng không dám rơi đầu rồi, trên tay nhéo một cái chân ga, cũ kỹ xe gần máy liền oanh minh hướng phía trước phóng đi, hắn muốn trực tiếp xuyên qua thôn làng ra ngoài, rơi đầu là không được rồi, sau mặt là cơn lũ bò gặp. Người đưa thư như bị điên vật lấy chân ga đảo mệnh, đến tại cái gì quả phụ không quả phụ, cái kia được bản thân trước mạng sống lại nói. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại không có chú ý thôn này đường xá quá kém, tốc độ xe quá nhanh dẫn đến một khối sụp đổ đoạn đường càng đem hắn ngay cả người mang xe cho hố lộn ra ngoài. Chờ hắn nhớ tới thân tiếp tục chạy chối chết thời điểm, cơn lũ bọ cạp đã mãnh liệt mà tới. 723, các ngươi bị vây quánh rồi. Giống như là thủy triệu bọ cạp đem toàn bộ thôn làng bao trùm, người đưa thư xe gắn máy còn không có tắt máy, chỉ là chủ nhân của nó cũng đã bị lít nha lít nhít bọ cạp bao trùm. Những bọ cạp này ở tiến hóa một lần về sau, tựa hồ ngay cả ánh sáng dây cũng sẽ không tiếp tục như vậy e ngại, ngày đầu tiên cũng chỉ là bản năng tiến vào thổ địa bên trong tranh nẽ, nếu như thả trước kia Khi người đưa thư đi dưới ánh mặt trời mặt thời điểm những bò cạp này tuyệt đối sẽ không nguyện ý đỉnh lấy ánh nắng đi ra công kích nhân loại. Bọ cạp nhóm lần nữa chui rồi trở về, màn đêm buông xuống muộn lần nữa giáng lâm thời điểm, nước thủy triều đen kịt bừng lên, số lượng lần nữa tăng nhiều. Hạt Vương tốc độ cực nhanh, nó thoát ly rồi đổi ngũ đứng lặng ở nho nhỏ trên sườn núi tựa hồ tại người người cái gì. Cho dù không có tiến hóa bọ cạp khiu rắc cũng cực kỳ nhạy bén, trước kia khu bọ cạp người chỉ cần mang theo nhựa đường, sơn, xăng Trừ sâu mấy người gây mùi hóa học vật phẩm liền có thể để sở hữu bọ cạp nhượng bộ lui binh. Lúc này Hạt Vương muốn phán đoán hắc triều tuyến đường hành quân, nhưng vào đúng lúc này, một mực trên đầu một tốn hắc ma bụi con chuột đột nhiên nhảy lên đến Hạt Vương trước mặt, một mặt hiếu kỳ đánh giá cái này to lớn bọ cạp. Hạt Vương nhìn chằm chằm bụi con chuột, mắt nhìn thấy bụi con chuột cũng định rũa ra móng vuốt đâm đầm nó rồi. Hạt Vương cái đuôi như mũi tên nhọn đâm về trước mặt cái này bụi con chuột, muốn làm cho đối phương vì lòng hiếu kỳ của mình trả giá đắt, kết quả Cái đuôi bị bắt lại rồi. Hạt Vương phẫn nộ rồi, nó rỗi ra cái kìm đi công kích, kết quả bùi con chuột lại lùi về rồi mông muốt, thối lui đến 5m có hơn địa phương lặng lặng nhìn nó không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hạt Vương tựa hồ không nghĩ tới một cái bùi con chuột lại có nhanh như vậy tốc độ, song phương trong lúc nhất thời cứng đờ rồi. Sau một khắc bùi con chuột tựa hồ muốn một lần nữa công kích Hạt Vương, chỉ là Hạt Vương phía sau bỗng nhiên vang lên lít nha lít nhít cục cục cục thành, hắc chiều rốt cục theo sau, giữ tợn cùng bố. Bùi con chuột xoay đầu liền chạy, hạt vương tựa hồ có chút đắc ý, nó tê minh một tiếng, sở hưu hắc chiều đều theo nó hướng bùi con chuột chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lữ thụ sáng sớm vừa luyện qua kiếm chính làm lấy điểm tâm, tiểu hung hứa cùng lữ tiểu ngư cũng chờ ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Đông đông đông, đông nhiên có người gõ cửa, lữ tiểu ngư đi qua mở cửa, chỉ là cổng người nàng cũng không nhận ra, lữ thụ từ trong phòng bếp nô đầu ra nhìn lấy ngoài cửa trung niên nam tử, ngài tìm ai a Trung niên phía sau nam tử đi theo giống như là trợ lý một người như vậy, trên chân giày ra cũng là bóng lượng bóng lượng xem xét đúng vậy nhân sĩ thành công. Hán đối với lưu thụ cười nói, tiểu hòa tử, các ngươi cha mẹ có ở nhà không? Lưu thụ cùng lưu tiểu ngư nhìn nhau, Lữ thụ nói ra, có việc nói thẳng. Là như vậy, ta muốn giá cao mua cái phòng này, các ngươi phải chẳng có chuyển nhượng ý nguyện. Bên trong người đàn ông cười nói, không, ngươi hỏi một chút nhà khác đi, Lữ thụ sửng sốt một chút. Cái này cũ nát nhỏ sân nhỏ còn có người mua à? a không đúng, lữ thụ đã đoán được đối phương tại sao phải mua rồi. Sợ là bởi vì ngày hôm qua Cao ốc bị con mối ăn mòn sụp đổ sự tỉnh khiến cho một số đám thổ hào không dám ở cao tầng đi. Lạc thành khu biệt thự cũng không tính nhiều, hơn nữa không phòng đã rất ít. Đêm qua liền có người nói hiện đang khắp nơi khu biệt thự đều ở tăng giá, một số thổ hào cũng mua không được rồi. Cho nên đây là biệt thự không có cấp được, ánh mắt lại chuyển hướng rồi cái này loại nhà trệnh. Liên lấy thủ đoạn của đối phương mà nói mua xuống cái nhà trệ lật sửa một cái cũng không phải là việc khó gì à, nhưng lữ thụ ở chỗ này sớm đã có cảm tình rồi, cho cái biệt thử hắn cũng không nguyện ý chuyển. Ách, đợi lặng nữa. Lữ thụ đống nhiên nói ra, ngươi nhìn sắt vách phòng này thế nào. Cái kêu bên trong người đàn ông sừng sốt một chút, ta gõ qua cửa rồi, nhưng là không ai lý à, bất quá ta nhìn trong viện thật sạch sẽ hẳn là có người ở, các ngươi có hắn phương thức liên là sao. Sắt vách đương nhiên không người ở rồi. Đó là lý huyền nhất đưa cho lữ thụ phòng trọ, trong viện sạch sẽ cũng chỉ là bởi vì lữ tiểu ngư sẽ mỗi ngày đi quét dọn thôi rồi. Nhà kia một mực trống không cũng không phải sự tình, cho nên lữ thụ nghĩ thầm muốn không bán đi được rồi. Dù sao lão ra tử đem phòng trọ tiện hắn rồi, hắn cũng không có ý định đem hai cái phòng đà thông. Kết quả lữ thụ còn chưa mở miệng đâu, sau lưng lữ tiểu ngư mặt không thay đổi nói ra, không thể bán, vạn nhất lao ra tử lúc nào trở về ở nữa nha. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nguyên lai like Lữ Tiểu Ngư là tồn rồi, ý định này mới đi mỗi ngày quét dọn vệ sinh, hắn quay đầu đối với trung niên nhân nói ra, không có ý tứ, cái kia không bằng rồi. Ba một tiếng, Lữ Thụ đóng cửa lại rồi tiếp tục nấu cơm. Hiện tại kẻ có tiền nhóm cũng bắt đầu không nguyện ý ở cao lâu rồi, hơn nữa còn đang điên cuồng tuyên bố tin tức muốn chiêu bảo tiêu, chính là sợ sinh linh biến dị sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Tục ngữ nói thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, bọn hắn đều không muốn đem chính mình đặt ở nguy hiểm hoàn cảnh bên trong mặt. Lạc thành cao ốc sụp đổ, còn lại thành thị cũng có nhiều chỗ phòng ốc bị con mối xâm lấn, đây là toàn cầu phạm vi bên trong một trận khủng hoảng. Cờ Kim Hội diễn đàn bên trên phát bài viết số trong nháy mắt bạo phát đến rồi dĩ vạn 4 lần, cũng đang thảo luận nếu quả như thật thai nạn dáng lâm sẽ như thế nào, tốt nhiều địa phương cấp bóc mấy người phạm tội án kiện tăng lên rồi mười mấy lần số lượng, điểm này ngược lại là quốc nội tốt một chút, còn như trước kia không sai bị lắm, đúng vậy siêu thị lý đồ vật đều bị mua xong rồi, nhất là lương thực Giác tỉnh giả xuất hiện thời điểm mọi người cũng trải qua tâm tình như vậy, chỉ là giác tỉnh giả lại thế nào giác tỉnh đều là người, có câu thông chỗ trống, nhưng con mối loại vật này không giống nhau. Nhưng vào lúc này, lại có người gó cửa, lữ thụ mở ra cửa xem xét rõ ràng là chỉ tiểu láo chuột, tiểu láo chuột trực tiếp cùng tiểu hung hứa so mau rồi nửa ngày, tiểu hung hứa không nói hai lời con sách nhỏ bao liền chạy ra ngoài. Người đi đâu đâu, cơm đều phải làm cho tốt rồi, lữ thụ hô nói. Kết quả tiểu hung hứa đầu cũng không quay lại Đối với nó tới nói đây chính là lập công cơ hội thật tốt ta, không gặp lữ thụ ngày hôm qua cũng khoe chính mình rồi sao. Tuy nhiên khen thời điểm biểu lộ có chút dữ tợn, nhưng khen rồi đúng vậy khen rồi nha. Màu đen cơn lũ bỏ cạp mãnh liệt hướng lạc thành nội thành trải đi, hạt vương ở nội thành về sau địa phương xa xôi đã nghe đến rồi huyết nục khí thức, chỉ là bọn chúng vừa mới dự định tiến vào nội thành thời điểm, bên đường một chỗ bên trong ấu quản nói vậy mà lao nhanh mà ra vô số đàn chuột. Dưỡng thực trang bên trong đại khái một tổ bọ cạp có 2.000 con đến 5.000 con, cái thôn này trong trang bọ cạp ao quy mô không coi là nhỏ, một tổ 4.000 con. Đi qua một đêm thuế biến cùng sinh sôi, cân lũ bọ cạp đạt tới rồi tháng 1 năm 2.000 con số lượng, nó bên trong có hơn 2.000 con là tối hôm qua chém giết về sau còn sót lại độc hạt, mà đổi thành bên ngoài hơn 9.000 con thì là tân sinh. Hạt vương nhìn thấy chính mình tọa quần lớn mạnh đến loại tình trạng này, ý thức bên trong đơn giản bành trướng đến không được rồi. Số lượng này huyết tẩy một cái thôn trang không thành vấn đề đi, bọn chúng đối mặt trước kia nhân loại, căn bản cũng không cần lại kiêng kỵ rồi. Sau đó ngay tại nó dự định thanh tẩy nhân loại thời điểm, liền gặp được rồi đàn chuột. Bọn chúng số lượng rất khoa trương, nhưng mà... Cái này đàn chuột số lượng khoa trương hơn. Tiểu hung hứa cơi lớn nhất cái kia đầu xám chuột chậm dai đi vào hạt vương trước mặt, chuột chiều đã đem cơn lũ bò cả bao bọc vây quanh, tiểu hung hứa chậm dai rút ra sách nhỏ viết nói, các ngươi bị vây quanh rồi. Tuy nhiên bọ cạp khẳng định xem không hiểu, nó cũng không cách nào nói chuyện, nhưng tiểu hung hứa đã cảm thấy dạng này tặc khốc 724, chuột chiều vây giết Lữ thụ ở nhà đảo quỹ ngân sách diễn đàn, hắn nhìn thấy tin đồn thú vị nói có mấy cái Úc châu du khách đến rồi về sau, hiện tại chết sống không muốn trở về đi, hơn 20 người nguyên bản đều là phải ngồi ngồi buổi sáng hôm nay chuyến bay về nước, kết quả hiện tại cũng ngưng lại ở phi trường khóc hô hào muốn lưu lại. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng có cái gì ẩn tình đâu. Có người đi giao lưu rồi một chút, Úc Châu du khách đơn giản tuyệt vọng như vậy tố khổ, chúng ta nơi đó bình thường liền rất nguy hiểm rồi, hiện tại sinh linh đều tại biến lĩnh dị, cái chỗ kia là tuyệt đối không thể trở về đi. Toàn thế giới thập đại độc vật, có 5 loại đều ở chúng ta Úc Châu. Không chỉ có như thế, trong nhà sẽ còn thường thường tiến mãng xà tiến nện, ngay cả chuột túi đều vô cùng có tính công kích, nói cái gì cũng không thể bây giờ đi về, nhất định phải lại quan vọng quan vọng. Lữ Tiểu Ngư lướt qua, Lữ Thụ, chúng ta đi Úc Châu chơi à Chúng ta đi Úc Châu làm gì, lại không di tích lại không kiếm tiền, lữ thụ không yên lòng nói ra, tiểu hùng hứa đi cái nào à. Ngoài thành đi, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói, cái kia bụi con chuột nói ngoài thành phát hiện bỏ cạp bầy rồi. Lữ thụ là thật thật hâm mộ lữ tiểu ngư năng lực này, động vật tùy tiện so mau so mau nàng đều biết rõ là ý gì. Hắn nói ra, vậy ngươi biết rõ ở đâu sao. Ta dự định đi thử xem ta tức cấm đâu, ngày hôm qua tấn cấp rồi, nhiều 32 cây đường kẹ xám hiện tại có 64 cây rồi. Giết côn trùng nhất định rất thuận tiện. Lữ tiểu ngư mặt không thay đổi quay đầu nhìn lữ thụ. Lữ thụ, người nguyên lai tức gầm đường kẽ xám là 36 cái đúng không? Đúng à, lữ thụ gật gật đầu. Làm sao rồi? Làm sao tấn cấp về sau sẽ thêm 32 cây cái này loại không hiểu thấu số tự. Hơn nữa 36 thêm 32, đó cũng là 60-80 đúng. Lữ tiểu ngư mặt không thay đổi nói rằng. Lữ thụ hít một hơi lánh khí lại cẩn thận nhìn thoáng qua tinh đồ. Ha ha à, thần kỳ như vậy à? Hôm qua mới 64 cây, hôm nay liền biến thành 72 cây rồi. Nói tiếp, số học lao sư vách quan tài ta cho ngươi đẻ lại rồi. Đến từ lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 166. Kỳ thực lữ thụ hiện tại cái nào đều không muốn đi, một phương mặt lạc thần tu hành học viện lập tức liền muốn bắt đầu làm thủ tục nhập học rồi, hắn cũng không muốn lại bị nghiếp đỉnh buồn nôn một nói. Một phương khác mặt, hiện tại sinh linh biến dị là đại sự. Hắn bây giờ không có đạo lý không lưu lại đến giúp đỡ thiên la địa vong thanh lý những cái kia có tính công kích biến dị sinh linh. Người bình thường tuy nhiên cũng có gia tăng lực lượng, nhưng cái kia tối đa cũng đúng vậy mười mấy 20 mươi căn bản không có cách nào trong tương lai nguy cơ bên trong sinh tồn. Thậm chí càng tùy thời chờ đợi tin tức mới, bởi vì lữ thụ luôn cảm thấy cái này sinh linh biến dị, hiện tại nhất định chỉ là giai đoạn sơ cấp. Ngoài thành, đen tê tê bỏ cả bị triệt để vây quanh ở chuột chiều bên trong. Tiểu hung hứa một bộ bảy mưu tinh kế ráng vẻ ngồi ở bụi con chuột trên lưng, nó tiểu hung hứa hiện tại thế nhưng là lạc thành dưới mặt đất thủ hộ giả, làm sao có thể cho phép nhiều như vậy bỏ cạp tiến vào nội thành. Những đồ chơi này nhưng cùng con mối còn không giống nhau lắm, con mối công kích là kiến trúc, những bỏ cạp này là muốn trực tiếp ăn huyết đủ. Hạt vương chậm rãi lui vào bầy bỏ cạp bên trong, sở hữu bỏ cạp mở ra rồi chính mình cái càng, tiểu hung hứa xem xét cảnh tượng này liền cười lạnh bắt đầu, móng bút nhỏ vung lên, nên chết bọn chúng Chuột chiều phô thiên cái địa xông lên, bị ước thúc lúc bọn chúng ngoan như cái súng vật, thế nhưng là, khi giữ tận lộ ra thời điểm, cái kia bén nhọn răng nanh cùng cường kiện tứ chi liền có thể chứng minh, bọn chúng mới là tiên tiến nhất hóa một nhóm kia. Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ hai người xa xa dùng ống nhòm nhìn lấy một màn này có chút hãi hùng kết vĩa, trước kia bọn hắn liền biết do tiểu hung hứa khống chế một nhóm chuột chiều đại quân, chỉ bất quá khi đó tiểu hung hứa cả ngày làm sự tình đều là trộm người ta siêu thị đồ ăn vặt thôi rồi cho nên mọi người cũng không có để ở trong lòng. Lần này địa phương khác tất cả đều đang nháo chuột chiều, liên lạc thành không nháo, chuyện này để Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ có chút nhức cả trứng bởi vì bọn hắn biết do ý vị này tiểu hung hứa chỉ sợ đã không chế rồi toàn bộ lạc thành dưới mặt đất vương quốc con chuột quần thể. Đương nhiên, không nháo chuột chiều là chuyện tốt, bọn hắn cũng biết do tiểu hung hứa không phải cái gì hung tàn vật loại, nhưng ngấm lại vẫn có chút nhức cả trứng Nếu như lữ thụ không hẹn buộc tiểu hung hứa, Chỉ sợ số lượng này đẳng cấp này đàn chuột có thể một đêm liền huyết tẩy nửa cái lạc thành sau đó về đến dưới đất đi. Ngươi nói, nếu như lữ thụ phản địch, sẽ có hay không có rất hậu quả nghiêm trọng. Trung Ngọc Đường kinh ngạc nói rằng, hắn đem ống nhỏm đưa cho rồi U Minh Vũ. Trừ phi ngươi muốn cho nửa cái thành thị cùng hắn cùng một chỗ trôn cùng, không phải vậy vẫn là đừng nghĩ loại chuyện này rồi. U Minh Vũ bất đắc di nói rằng, Ngươi có hay không giống qua, hiện tại ta quan sát cấp độ ép liền đã vượt qua 300 con đi. Nếu như tiếp tục gia tăng xuống dưới, vậy coi như không phải nửa cái thành thị đại giới rồi, chúng ta suốt ngày nghiên cứu sinh vật biến dị, muốn biết rõ bọn chúng đến cùng là từ linh khí nồng đậm tới trình độ nào mới bắt đầu tiến hóa, kết quả. Sớm đã có sinh linh ở chúng ta dưới mí mắt tiến hóa đi ra rồi nhiều như vậy số lượng, Trung Ngọc Đường có chút nhức cả trứng hắn là dự châu thiên la địa vong đại quảng gia, đây là hắn thất trách. Khẳng định có cái gì kỳ quái nhân tố thúc đẩy bọn chúng sớm biến dị rồi, U Minh Vũ nói ra. Cái này nhân tố rất có thể đúng vậy lữ thụ. Vậy ngươi nói, lữ thụ sẽ có hay không có phản nghịch có một ngày. Trung Ngọc Đường không biết là hỏi mình vẫn là hỏi U Minh Vũ, hắn không được không đi cân nhắc vấn đề này. U Minh Vũ nhìn rồi Trung Ngọc Đường một chút, kỳ thực trong lòng ngươi đã có đáp án rồi không phải sao. Trung Ngọc Đường đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn may là nắm giữ ở lữ thụ trong tay. Đàn chuột tựa hồ căn bản không có đau đớn cùng tử vong khái niệm, khi tiểu hung hứa chỉ huy bọn chúng vây dết bầy bỏ cạp thời điểm. Cho dù bầy bỏ cạp gai độc đều đã treo ở không chung cũng không sợ hãi. Tiểu hung hứa ngồi ở chính mình tọa kỵ trên lưng suy nghĩ, mình bây giờ cũng là có thể mang binh tiểu hung hứa rồi, có phải hay không có cần phải đi học học binh pháp? Hiện tại nó có thể làm cũng liền là chỉ huy những con chuột ba cái vây giết, lại nhiều một lát cũng nghĩ không ra được tốt hơn trận hình A chiến thuật A loại hình phương pháp, ân, là có cần phải đi học học binh pháp rồi. Nguyên bản to lớn bầy bỏ cạp số lượng chật giảm, một chỗ cái càng cùng gai độc bị con chuột cắn xé xuống dưới Đàn chuột cũng không chịu nổi, nguyên bản gần 5 vạn số lượng rất nhanh liền giảm bớt đến rồi 4 vạn, đồng thời còn đang kéo dài giảm bớt. Bất quá tiểu hung hứa một chút cũng không lo lắng, chút tổn thất này trở về tìm lữ thụ thanh lý tốt rồi, nói không chừng chính mình còn có thể tham hạ điểm tẩy tùy quả thực tới. Lữ thụ hẳn là sẽ khen chính mình a Nó tiểu hung hứa làm trong nhà một thành viên, bây giờ cũng có thể kiến công lập nghiệp rồi tốt ta Cái này nhưng so sánh đại miêu cùng bỉ bỉ heo mạnh nhiều, cái kia hai hàng hiện tại trừ rồi ngủ đúng vậy ăn Một điểm truy cầu đều không có. Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ nhìn thấy chiến cục đã định liền đi về. Trung Ngọc Đường nói ra, có tiểu hung hứa trông coi lạc thành cũng tốt. Dạng này địa phương khác cũng có thể gia tăng chút nhân thủ, trở về tuyên bố thông tri tuần tra hết thể độc vật trại chăn nuôi, nhất là những cái kia một mình nuôi dưỡng. Tháng 7 năm 25, Tiểu Lý Tăng Đao. Liên quan tới tiểu hung hứa khống chế đàn chuột, cho dù vô hại cũng sẽ như thật báo lên tới niếp đỉnh nơi đó, đến mức xử lý như thế nào đó là nghiếp đỉnh sự tình. Tiểu hung hứa đi xứ các tiểu đệ trở lại trong đường cống ngầm tiếp tục tuần tra, mà hắn thì vinh vang đắc ý con sách nhỏ bọc về đến nhà bên trong. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư chính xem tivi đâu, nó xông ra sách nhỏ, tiêu diệt rồi hơn 1 vạn 2.000 con bọ cạp, chiến tổn 8.000 con tiểu đệ, nó bên trong bỏ mình cấp độ F13 con, hồi báo xong tất. Lữ thụ nhìn thoáng qua, ứng. Tiếp tục xem truyền hình. Đế tử tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị, 199. Nó không nhục trí. Lại cầm sách nhỏ cho Lữ Tiểu Ngư nhìn, Lữ Tiểu Ngư cũng gửi một tiếng tiếp tục xem truyền hình. Đến từ Tiểu Hung Hứa phụ diện tâm tình giá trị, 399. Tiểu Hung Hứa ủ rũ cúi đầu kéo lấy sách nhỏ đi ra phía ngoài, kết quả Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cười ha ha, Tiểu Hung Hứa coi là hai người này mới vừa rồi là nói đùa chính mình đâu, cho nên tranh thủ thời gian quay đầu kết quả phát hiện hai người này hoàn toàn đúng vậy xem TV cười, cùng chính mình không hề có một chút quan hệ. Nó tiếp tục ủ rũ cúi đầu đi ra phía ngoài. Kết quả lữ thủ cùng lữ tiểu ngư lại cười ha ha bắt đầu, tiểu hung hứa nghĩ thầm nếu như các ngươi vẫn là xem ti cười, ta liền một tuần lễ không để ý đến các ngươi rồi. Kết quả nó lần này lại quay đầu, lại phát hiện lữ thủ cười tủng tỉm nhìn lấy nó, mà lữ tiểu ngư trong tay lại bưng một hộp bánh gà tổ, bánh gà tổ phía trên sữa tươi được tạo nên thành một cái tiểu hung hứa bộ dáng liền ngay cả đỉnh đầu màu tím cũng đều bắt chước đi ra rồi. Tiểu hung hứa cứ thế rồi nửa ngày ở sách nhỏ bên trên viết nói, đây là cho ta sao. Chúc mừng ngươi trở thành thành viên gia đình một tuần năm, lữ thụ cười tủm tìm nói ra, năm ngoái lúc này kết thúc rồi Bắc mang di tích, ngươi đi theo ta trở lại rồi cái nhà này. Thoáng trước mắt, đã thời gian một năm rồi. Năm ngoái 2 tháng lúc sau Tết lữ thụ chính thức bước vào tu hành thế giới, tháng 6 thời điểm đi theo đội ngũ cùng một chỗ tiến vào Bắc mang di tích, thời gian trôi qua chính là nhanh như vậy. Bây giờ lữ thụ 18 tuổi, cá nhỏ 11 tuổi, mà tiểu hung hứa vừa vặn đi tới nơi này cái trong nhà một tuần năm. Tiểu hung hứa mặt mày hớn hở viết nói, coi như các ngươi có lương tâm. Đột nhiên, lữ thụ nhận được một cú điện thoại, hắn tiếp sau khi thức dậy ân rồi vài tiếng, biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Không biết do vì sao, tiểu hung hứa bỗng nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Lữ thụ cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía tiểu hung hứa, hắn trọn vẹn trầm mặt rồi 5 giây sau nói ra, nghe nói ngươi cho người ta báo ngộng, nói ngươi cứu vãn rồi bọn hắn, còn để người ta cho ngươi lập sinh tử. Đến từ tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị 299 tiểu hung hứa quay đầu liền muốn ra bên ngoài mặt chạy xong con b chuyện xảy ra rồi đi rồi đi rồi đừng chạy rồi hôm nay liền tha thứ ngươi rồi lữ thủ im lặng nói ra về sau lại phát hiện ngươi dùng lình tinh ác ngộng kỹ năng ngươi cẩn thận chân của ngươi tiểu hung hứa vui vẻ ăn bánh gạ tổ nó đánh giá phòng này Tuy nhiên sàn nhà gạch có chút đều phá gốc rồi Tuy nhiên vách tưởng cũng có chút tóc bằng rồi nhưng cái này là nhà a nó quyết định về sau không thể lại tùy tiện tại họ rồi không thể cho cái nhà này xấu hổ. Vào lúc ban đêm lữ thụ chuẩn bị tu hành trước tiện tay nhìn thoáng qua điện thoại di động, lúc ấy liền thấy bằng hữu vọng có cái lớp 11 đồng học phát rồi một đầu bằng hữu vọng, gần nhất gặp được một cái chuyện lạ, đêm qua có cái con sóc báo ngộng cho ta, nói nó no cứu vãn rồi toàn là thành, để cho ta cho nó lập sinh tử, ta không có thật cho là đúng vậy rất ngộng. Vừa rồi, nó chuyên môn lại chạy trong ngộng đến cho ta nói không cần lập rồi, việc này, thiên la địa vong có thể để ý một chút hay không? Liên ở cái này vật loại trật tự bắt đầu phá vỡ thời gian bên trong, lạc thần tu hành học viện bắt đầu rồi báo danh thủ tục làm. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư đổi tới lạc thần tu hành ngoài cửa học viện lúc phát hiện nơi này toàn là người quen, lạc thành bản địa học sinh đương nhiên là sớm nhất đến, còn lại thành thị chỉ sợ muốn trễ một chút. Học phí là toàn diện, toàn bộ nhờ thiên la địa vong dùng kinh phí đến trèo trống, không chỉ có như thế, mỗi cái đạo nguyên ban học sinh còn có thể mỗi tháng nhận lấy trợ cấp cùng linh thạch. Lữ thụ nhìn lấy báo nguyện vọng chỉ nam bên trong nội dung, nguyên lai like hôm nay đúng vậy xử lý cái thủ tục còn có kê khai nguyện vọng, trở về còn phải trở thông chi đây. Mắt nhìn thấy báo nguyện vọng chỉ nam bên trong, học viện chuyên nghiệp chia làm bát đại loại, thực chiến loại, điều tra loại, chỉ huy loại, vật loại nghiên cứu loại, tu hành tổ chức quan hệ cùng an toàn loại, giác tình loại, công pháp nghiên cứu loại. Lạc thần tu hành học viện thành lập, đây cũng là thiên la địa võng lần thứ nhất thành lập tu hành học viện, về sau chỉ sợ còn sẽ có tăng thiết trí môn học Chẳng nhìn như thế phân loại làm không tốt hơn phân nửa người đều cùng chiến đấu vô duyên rồi, nhưng kỳ thật không phải chiến đấu loại tuyển nhận nhân viên rất ít, mọi người kê khai nguyện vọng sau trực tiếp lấy năng khiếu cùng điểm số đến chọn ưu tú trúng tuyển. Những người khác nếu như báo rồi này môn chuyên nghiệp lại không đủ điều kiện, liền sẽ bị thông chi điều hòa còn lại phân loại. Nhưng mà ở trong đó cùng đại học khác biệt, đại học là mỗi cái học viện muốn học đồ vật đều cùng học viện khác không giống nhau lắm, trừ rồi anh ngữ, số học loại hình, đương nhiên là có chút số học đều không cần học Nhưng Lạc Thần tu hành học viện khác biệt, cơ bản chương trình học tỉ như ngữ ngôn văn học, tu hành tổ chức quan hệ, triết học, tâm lý học các loại, là tất cả mọi người phải đi học, cùng cao trung đồng dạng chia làm cố định lớp. Mà chuyên nghiệp thì là chuyên tinh đi sửa làm được môn học, đến rồi thời gian lên lớp mọi người phân biệt đi riêng phần mình chuyên nghiệp phòng học, huấn luyện sân bãi. Lữ Thụ nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngươi dự định báo cái gì chuyên nghiệp?" "Ngươi báo cái gì ta liền báo cái gì." Lữ Tiểu Ngư nói rằng, đối với nàng tới nói học cái gì cũng không trọng yếu. Báo vật loại nghiên cứu thế nào? Lữ thu hỏi, ta đối với cái này tương đối cảm thấy hương thú, còn lại đều bình thường. Được. Lữ tiểu ngư gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng rồi, nàng lúc trước vượt cấp cũng không phải vì rồi tiến cái trường tốt, không chính là vì rồi lữ thụ nha. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư lấp xong nguyện vọng liền đi qua giao biểu nghiên cứu. Giao biểu nghiên cứu thời điểm mỗi người đều có thể từ bộ hậu cần nhận lấy định lượng linh thạch. Tây phệ cũng thi được rồi tu hành học viện. Bao quát Thiên La địa vong rất nhiều lao thành viên cũng đều thi được đến tiếp tục đào tạo sâu, mà giống lưu Thụ, Tây phệ bọn hắn dạng này có cấp bậc thì có thể ở chỗ này nhận lấy ngoài định mức linh thạch phụ cấp. lưu Thụ cảm thấy việc này vẫn là rất nhân tính hóa. Nhân tính hóa là cái gì? Chỉ phải trả tiền đúng vậy nhân tính hóa. Lữ Thụ đệ trình xong biểu nghiên cứu về sau chờ lấy nhận lấy linh thạch, kết quả bộ hậu cần nửa ngày không có phản ứng. Lữ Thụ hiếu kỳ rồi, ta linh thạch đâu? Bộ hộ cần người cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái. Lữ thụ, ta chỗ này biểu hiện ngươi là dự thính sinh, không thể lĩnh linh thạch. Lữ thụ lúc ấy liền mộng bức rồi, tu hành học viện còn có thể có dự thính sinh đâu. Chính mình là mẹ nó cả nước một cái duy nhất dự thính sinh a Ca một tiếng lữ thụ đã dơ tam xoa kích rồi, ngươi nhìn ta con mắt lặp lại lần nữa. Bộ hậu cần làm sao có thể không biết bản địa lao đại lữ thụ. Hắn sắp khóc rồi, cái này mặt trên còn có niếp thiên la ký tên ấn dám đâu, ta nói rồi thật không tính A Lữ thụ nghiến răng nghiến lợi, nghiết đình phê chuẩn đều là hắn thân thủ cho ta cái này tiêu lý tàng đào tiểu nhân việc này không xong Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh hỏi kỳ thực ta một mực không rõ trong lúc cười làm sao tàng đào Lữ Thụ chấm ngâm rồi hai giây ha ha ha ha ha ha ha ha đào ha ha ha ha ha ha dạng này đế tử Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị 666 726 kê khai nguyện vọng Lữ Thụ cùng nghiếp đỉnh trận này không có khói lửa chiến tranh thật là từ xưa đến nay rồi Nghiếp đình muốn cho hắn cùng ngày la, lữ thụ không muốn làm, sau đó cho tới bây giờ kỳ thực đã cùng sự tình bản thân không có quan hệ rồi, có làm hay không thiên la kỳ thực đã không phải là hai người chú ý trong điểm, trọng điểm là sau cùng người nào thắng rồi. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư báo xong vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp nguyện vọng về sau liền về nhà rồi, trên đường lữ thụ căm giận bất bình, dựa vào cái gì ta là dự thính sinh? Hả? Ta vì thiên la địa vong chạy qua máu. Lữ tiểu ngư liếp xéo lấy hắn. Ta muốn làm thiên la còn làm không được đâu, ngươi liền khác giả một rồi. Không được, ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu, cùng ngày la là muốn nhận gánh trách nhiệm, ngươi một ra ngoài, toàn bộ mạng lưới tình báo đều muốn vì ngươi mà động, ta nếu là ngươi cái kia số tuổi khẳng định cũng sẽ cảm thấy cùng ngày la như thế phong cách ta liền cầm cố, lưu thụ đầu đen rau mùng nói. Đế tử lưu tiểu ngư phụ diện tâm tình giá trị, 99. Tại sao phải tuyển vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp A, Lữ tiểu ngư mặt đen lên hỏi. Hơn nữa còn là một hai ba nguyện vọng đều điều vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp. Thế giới này có chúng ta quá nhiều không hiểu rõ đến đồ vật, ngươi không cảm thấy nghiên cứu những cái kia kỳ kỳ quái quái vật loại rất có ý tư à, chỉ là nghiên cứu chính mình làm sao tiến hóa nhiều không thú vị à, lại nói vật loại nghiên cứu cái này loại chuyên nghiệp hẳn là không cần chiến đấu a Lữ thụ giải thích nói. Kỳ thực, ngươi đúng vậy không muốn chiến đấu đi, lữ tiểu ngư đầu đen rau muốn nói, cho nên mới sẽ tuyển rồi như thế cái lệnh cửa chuyên nghiệp Người khác đều tuyển thực chiến cùng điều tra, tuyển chỉ huy cũng không ít, ai sẽ ở linh khí khôi phục thời đại lựa chọn nhìn lên đến tựa như văn chức chuyên nghiệp A, lưu thụ ngươi sẽ không e lệ sao. Ngươi nhìn ngươi lời nói này liền không đúng rồi, nên đánh đỡ ta cũng đánh rồi, ba chứng đều đánh thành tán chứng rồi còn muốn ta thế nào. Lưu thụ giải thích, kỳ thực từ nội tâm góc độ tới nói lưu thụ hiện tại đúng là bởi vì chiến đấu quá nhiều cho nên có chút chán ghét chiến đấu, muốn phải thật tốt hưởng thụ một chút cuộc sống đại học kia mà. Vật loại nghiên cứu cái này chuyên nghiệp Ngay bắt đầu liền sẽ không cùng chiến đấu có quan hệ gì, ngồi ở trong phòng thí nghiệm giải phẩu một chút tiểu động vật liền có thể rồi không phải nha, hoàn toàn không có một chút áp lực à. Kề khai nguyện vọng thời gian là kỳ 7 ngày, Dự Châu, Thiểm Châu, Sơn Châu ba châu học sinh đều ở lục tục ngo ngoe tới báo danh. Sau đó mấy người tất cả mọi người báo danh kết thúc về sau liền sẽ công bố chuyên nghiệp chúng tuyển hạng mục công việc, nên điều hòa điều hòa, nên làm nhập học xử lý nhập học. Nói thật thiên la địa vong cái này bên trong khẳng định muốn so thi đại học nghiêm khắc nhiều, người nếu là thi đại học bên trong bị điều hòa rồi không thích chuyên nghiệp còn có thể học lại, nhưng các đại tu đi học viện nhưng không có học lại cái này nói chuyện, cơm chế. Lữ thụ đống nhiên nghĩ đến, chính mình cũng không có tham gia qua khảo thí, vạn nhất nghiếp Đỉnh lấy lý do gì đem chính mình điều hòa đến thực chiến loại hoặc là điều tra mệt mỏi làm sao bây giờ, người khác có thể theo điểm số bên trong cao thấp, mà hắn lữ thụ lại ngay cả điểm số đều không có. Thành thu xảo trong lúc đó còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi lữ thụ ngành nào kia mà, hắn cũng là dự trâu đương nhiên muốn theo lữ thụ một cái chuyên nghiệp rồi, lữ thụ nói mình báo vật loại nghiên cứu sau thành thu xảo nửa ngày không nói nên lời. Cứ như vậy thấp thỏ mấy người rồi 7 ngày thời gian, cái này mấy ngày bên trong, đạo nguyên ban các học sinh cũng coi là đến bù rồi chính mình một cái tiếc đối. Lúc trước mọi người nhìn bình thường các bạn học kê khai nguyện vọng cố này hỏa nhiệt sức lực chính mình lại không thể tham dự, tóm lại sẽ có chút thất lạc giống như là nhân sinh thiếu thốn rồi cái nào đó khâu đồng dạng. Hiện tại khác biệt rồi, tất cả mọi người đang thảo luận riêng phần mình báo rồi ngành nào cũng đều phát biểu cùng với chính mình đối với chuyên nghiệp cái nhìn Ở mọi người xem ra thực chiến loại khẳng định đúng vậy dạy chiến đấu kỹ xảo đi, giết người cái gì mà điều tra loại khẳng định là ám sát thẩm thấu loại hình đồ vật đến mức tu hành tổ chức quan hệ cùng an toàn đúng vậy tu hành giới ngoại giao chuyên nghiệp như cái gì vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp ở mọi người trong ấn tượng cơ bản cùng khảo cổ cung cấp Ít lưu ý đến không có cách nào lại ít lưu ý. Cái này linh khí khôi phục thời đại bên trong, một đám tự kỳ thiếu niên thật vất vả có thể giống ạ Niệm bên trong chủ giác đồng dạng có được đủ loại năng lực, ai không muốn lấy đi dục huyết phấn chiến mà là nghiên cứu vật loại a. Loại tâm tình này tựa như là ở linh khí khô kiệt thời đại bên trong đè nén quá lâu, khát vọng quá lâu, mọi người nhìn cái võ hiệp điện ảnh đều sẽ muốn chính mình có thể hay không vượt nóc băng tưởng cầm kiếm thiên ai, nhưng hiện thực một mực không cho phép. Song khi mộng tưởng thật thực hiện lúc, Tất cả mọi người trong máu tự kỳ gen đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sở động một cái. Cái này cùng có được hay không tìm việc làm không có quan hệ gì, dù sao đều là bao phân phối. Chỉ là mọi người thực sự rất khó đối với vật loại nghiên cứu cái này loại chuyên nghiệp sản xuất sinh yêu thích, cho nên báo người lắc đắc không có mấy. Cùng khảo cổ chuyên nghiệp địa vị còn có chút không giống nhau lắm, người ta khảo cổ chuyên nghiệp tối thiểu còn bị cho rằng là học giả, mà lần này tiếng thảo luận bên trong. Mọi người thậm chí đối với vật loại nghiên cứu loại này nhìn lên đến lệnh văn chức chuyên nghiệp còn có chút xem thường, thật giống như bao cái này người chuyên nghiệp đều có chút nhát gan sợ chiến giống như. Tựa như là để thăng trong công ty tiêu thụ nhân viên xem thường hậu cần giống như. Lữ Tiểu Ngư một bên đảo quỹ ngân sách diễn đàn một bên ngồi ở trong sân bực bội, đều tại ngươi, bao cái dạng này chuyên nghiệp. Bên cạnh Tiểu Hung hứa biết rõ bọn hắn báo rồi ngành nào sau vui không ngừng, cái nhỏ xem xét liền càng tức giận rồi. Cái nhỏ trước kia liền là ưa thích chiến đấu cái kia loại nhất là tập vấn cùng lộc nủ di tích về sau nàng sớm liền được công nhận vì sức chiến đấu cực mạnh hơn nữa chiến đấu ý thức cũng cực mạnh số ít nữ sinh lãnh tụ rồi bây giờ thấy những này bình luận thật thụ không rồi cái này bị khuất có ít người còn cầm ra khoa học tạp chí đoạn thời gian trước luận văn đến hoạt động tán gấ nói nào đó đoàn đội dùng cộng hưởng từ hạt nhân quét hình rồi chó đại não phát hiện chó là nao trái đối với lời nói tiến hành xử lý kết quả nay năm cái đoàn đội này nghiên cứu nhân viên ý thức được Người là nằm đi vào mà chó là nằm sấp đi vào cho nên nào trái phải làm ngực rồi một đám người ở thiếp mời hạ mặt này không được cho vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp đồng học nhắc nhở ngàn vạn khác phạm cái này loại sai lầm không cần để ý người khác nhìn ngươi thế nào Lữ Thụ Nghiêm mặt nói chúng ta phải học được như thế nào Ngươi cái này canh gà đều thiêu rồi liền đừng cho ta uống rồi lữ tiểu ngư căn bản liền không tiếp chiêu, một tuần gà chua trứng gà nói khác đều vô dụ tiểu hung hứa xem xét hai người này mùi thuốc súngồng như vậy Con sách nhỏ bao liền muốn ra bên ngoài mặt trưởng, lữ thụ chừng rồi nó một chút, trở về cho ta làm bài tập đi. Đế tử tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị, 166. Đi ra ngoài chơi đi, hắn không cho ngươi ra ngoài, ngươi liền không đi ra rồi. Lữ tiểu ngư nói rằng, lữ thụ, tiểu hung hứa cần nhằn lạnh rung rút ra sách nhỏ viết nói, đến A, phụ tướng thương tổn A. Khẩu âm ngươi quay lại không có liền đi ra ngoài chơi. Ngươi lúc nào khẩu âm cho ta vận tới rồi lại ra ngoài. Lữ thụ mặt đen lên nói rằng, ngay tại lúc cái này chờ đợi nguyện vọng kết quả công bố trong quá trình, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, có ít người lặng lẽ sở sở báo rồi công pháp nghiên cứu loại, để cái này chuyên nghiệp lại biến thành rồi ít lưu ý bên trong đứng đầu. 727, công bố kết quả. Đối với mọi người hiện tại tới nói công pháp vẫn như cũng là cái chế ước tu hành tiến độ nhân tố, không có công huân liền không có công pháp. Hiện tại thiên la địa vong đã có thiên tài tỉ như tạo thanh từ đột phá rồi cấp b Mặc dù chỉ là sơ dai, cũng đã bổ khuyết bên trên rồi Thiên La Địa Vong ở cao đoan về mặt chiến lực tán khuyết. Mà tỉ như Trung Ngọc Đường, ưu minh vũ dạng này cấp C đỉnh phong đang trùng tu cảnh giới những cao thủ lại có thể bổ khuyết thượng trung tầng nền tảng chống không, cho nên Thiên La Địa Vong cũng liền một chút cũng không vội rồi, càng thêm chú trọng chính là chỉnh thể tố chất tăng lên, mà không phải một mực cầu nhanh. Sách lược là sẽ thay đổi, thiếu người thời điểm lối lỏng công hơn điều kiện, để có can đảm xuất lực có can đảm phấn đấu người đi trước một bước Đây đều là cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người, lấy được được lợi ích cũng là bọn hắn nên được, mà người phía sau thì liền khó khăn nhiều. Cho nên rất nhiều người lén lút báo rồi công pháp nghiên cứu chuyên nghiệp, đúng vậy muốn nhìn một chút có phải hay không tiến rồi cái này chuyên nghiệp, công pháp hạn chế liền không có rồi. Dù sao cũng là nghiên cứu công pháp nha, không biết rõ công pháp làm sao nghiên cứu A. Đến rồi dán bảng thời gian, tất cả mọi người có thể trực tiếp gọi điện thoại chính mình trúng tuyển tình huống. Lữ thụ còn lo lắng nghiếp đỉnh cố ý làm hắn không cho hắn đi vật loại nghiên cứu kia mà, kết quả không nghĩ tới vậy mà thông qua rồi. Sau khi để điện thoại xuống lữ thụ có chút không đến đầu não không đúng, nghiếp đỉnh có thể có hảo tâm như vậy thả ta làm hậu cần công tác. Lữ thụ vốn là đang nghĩ, linh thạch không có rồi cũng liền không có đi, người ta là thiên la địa võng người nói chuyện, chính mình trong túi quần còn có mấy chục ngàn linh thạch đâu không cần thiết chăm chỉ, nhưng nếu quả như thật lại bị buồn nôn đến. Vậy hắn lưu thụ liền muốn để Niếp Đình biết rõ cái gì gọi là làm người buồn nôn đại giới. Hắn mang theo lữ tiểu ngư đi công việc thủ tục nhập học, việc này cũng đơn giản, sau đó đúng vậy mở ban hội. Lạc thần tu hành học viện rất lớn, lưu thụ mang theo lưu tiểu ngư ở đâu mặt đổi tới đổi lui tìm vật loại nghiên cứu hệ phòng học. Bọn hắn đi từ từ qua hành lang, trong hành lang treo một vài bức chân dùng, có hy sinh, cũng có thân vai công tích vĩ đại vẫn còn tại thế, lưu thụ chợt thấy rồi lưu tu ảnh chủ. Trong tấm ảnh Lưu Tu cười rất rực rỡ, tựa như là vừa vặn ăn xong một bát mì xào. Đã lâu không gặp A Lao Thiết, Lữ Thụ bình tĩnh cười cười. Hắn đúng vậy cứu ngươi một mạng cái kia Lưu Tu sao? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Lưu Tu dưới bức họa mặt viết tên của hắn, còn có hắn cuộc đời sự tích, cái này trong hành lang Sở Hữu chân dung đều là như thế, một đường đi tới nếu như nghiêm túc nhìn, Sở Hữu Lạc thần tu hành học viện học sinh đều sẽ khắp sâu cảm nhận được thiên la địa vong quật khởi nặng nề cảm giác. Đó là máu tươi cùng tín ngưỡng trải ra gặp gành chi đường, che kín bùi gai cùng hải cốt. Lúc trước lữ thụ đã từng mang theo lữ tiểu ngư đi tham gia lưu tu tang lễ, liền muốn nhìn một chút lưu tu hồn phách còn ở đó hay không, vạn nhất ở đây, hắn nghĩ tới chính mình đối với thất phách trường khống, có lẽ sẽ lưu một chút hy vọng sống cũng khó nói. Nhưng việc này cũng rất mạo hiểm, là cái lựa chọn, dù sao nếu như hắn về sau coi như nắm giữ rồi thất phách kiếm cũng không cách nào phục sinh lưu tu. Cái kia lưu tu bị bắt rồi hồn phách cũng không cách nào chuyển thế đầu thai. Lữ tiểu ngư nhìn lấy lưu tu chân dung, đồng nhiên bình tĩnh nói ra, nếu như tái phát sinh ngày đó tình hình, ta cũng sẽ canh giữ ở trước người ngươi. Nói cái gì lời gì, nhân tiểu quỷ đại ít xem chút phim truyền hình A ngươi, nhức đầu tử, lưu thụ đầu đen rao muốn nói, đi thôi. Kết quả còn chưa đi hai bước, lưu thụ trận thấy một khối chân dung sửng xuất rồi, bức họa kia bên trên chỉ có mông lung hát ảnh, mà phía dưới chữ lại làm cho lưu thụ hít một hơi khí Thứ Chín Thiên La, thần tập một trận chiến, cùng lưu tu giáp tay chạm cao đảo bình tân tại dưới kiếm, cựu tử nhất sinh. Lữ thụ xứng sở nhìn lấy bức họa này giống, nói thật hắn là thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy cái này, cái gọi là Thứ Chín Thiên La không chính là mình à, kỳ thực đánh tử vừa mới bắt đầu lên, coi như mình Thủy chung không nguyện ý nhậm chức Thứ Chín Thiên La, vị trí kia cũng là lưu cho mình. ma Thứ Chín Thiên La, cuối cùng sẽ trở thành Thiên La địa vong bên trong thần bí nhất tồn tại. Lúc này có còn lại đến báo cáo đồng học cũng là lần theo một đường chân dung đi đến nơi đây, đồng nhiên có người sợ hai thán phục, nguyên lai like chúng ta thật sự có thứ 9 thiên la. Trước đó nhìn thấy nạp lan thiên la nhậm chức thông chi lúc còn tưởng rằng lầm nữa nha, làm sao liền 9 đều không liền biến thành thứ 10 thiên la rồi. Ta đi, trước đó cơ kim hội diễn đàn bên trên còn đang thảo luận đến cùng ai giết rồi cao đảo Bình Tân, lúc ấy rất nhiều người đều nói pháo đài phụ cận xuất hiện rồi cao đảo Bình Tân tấn thăng cấp phá võ đạo Minh Âm, không nghĩ quả là chúng ta thiên la giết. Chỉ là không biết rõ cái này thứ 9 thiên la đến cùng là cái bộ dáng gì à, có người sợ hãi thán phủ. Đoán chừng là linh khí khô kiệt trước liền bắt đầu tu hành lao tiền bối đi, không phải vậy sao có thể giết chết cao đảo Bình Tân. Nếu là chúng ta cũng có thực lực này liền tốt rồi. Ha ha à, đừng nằm mơ rồi, chúng ta thế hệ tuổi trẻ làm sao có thể xuất hiện cao thủ như vậy. Lữ tiểu ngư nhỏ giọng nói ra, đi thôi, tìm phòng học đi. Lữ thụ chấm ngâm 2 giây, không nổi, ta muốn lại nghe bọn hắn thảo luận một hồi. Đế tử Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 199. Không biết xấu hổ, đi rồi, Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ liền đi, không phải vậy nàng cảm thấy cái này không cần mặt mũi tuyển thủ có thể cứ như vậy một mực canh dự ở tranh này giống bên cạnh nghe cái ba ngày ba đêm. Lạc thần tu hành trong học viện tựa như là mê cùng bọn hắn đi qua sân huấn luyện thời điểm phát hiện cái kia cơ hồ có sân bóng lớn nhỏ trong sân, công trình cực kỳ khoa huyễn, cái gọi là khoa huyễn cảm giác đại khái chính là. Một chút nhìn sang cũng không biết rõ làm như thế nào sử dụng. Chính là chỗ này rồi, Lữ Tiểu Ngư nói ra, A129 phòng học. Khi Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi tới thời điểm, ngạc nhiên phát hiện cái này trong phòng học lại còn đều là người quen biết cũ, hơn nữa người số cực ít. Tào Thanh Tử, Thành Thu Sảo, Trần Tổ An. Lữ Thụ kinh ngạc ở giữa làm sao cũng không có nghĩ tới những người này sẽ tụ tập đến một cái trong phòng học. Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, Trần Tổ An, ngươi không phải ở kinh đô tu hành học viện à Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trần Tổ An một mặt tuyệt vọng, ta cũng không biết rõ à, ta nhị ra ra cho ta dẫn theo một đường bay tới, ngay cả nguyện vọng đều cho ta đổi rồi. Thế nhưng là Tào Thanh Tử ngươi cũng cấp bê rồi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lữ thụ khiếp sợ không tên. Ta ở thực chiến chuyên nghiệp, điều tra chuyên nghiệp học không đến đồ vật rồi, Tào Thanh từ lạnh lùng giải thích nói. Lúc này bỗng nhiên một tên mang theo kính mắt trung niên nhân chậm rãi đi vào phòng học, đối phương mặc quần áo thể thao, Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày. Vị này trung niên nam tử trên người năng lượng ba động lại cấp C trung dài dáng vẻ. Trung niên nhân cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi dô nạn, là các vị chủ nhiệm lớp, tương lai 4 năm việc học bên trong ta đều đưa cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu mới vật loại. Lữ thụ nghĩ đến chính mình cái này, bàn đội hình bỗng nhiên có chút dự cảm bất tưởng, hắn đột nhiên hỏi nói, chủ yếu nghiên cứu phương hướng nào vật loại? Nghiên cứu tiêu bản sao? Tiêu bản ở đâu? Ai đến cung cấp? Dô nạn cười cười, tiêu bản kèm theo. Các vị mang cái gì, chúng ta liền nghiên cứu cái gì? Lữ thụ lúc ấy liền giận rồi, cái này mẹ nó còn có càng thoải mái chuyên nghiệp rồi sao? a học viện khác vật loại nghiên cứu cũng là thế này phải không? Lữ thụ truy vấn. Giống như liền chúng ta lạc thần học viện là như vậy, dô nạn cười nói. a nghiết định. Nói cho cùng vẫn là muốn đi săn giết biến dị sinh linh đúng không? Cho nên lớp này tổng hợp thực lực mới sẽ mạnh như vậy a Cho nên đặc biệt nghiếp đỉnh từ vừa mới bắt đầu không có ý định để lữ thụ an sinh đúng không? 728, đều giết hết ta. Nguyên bản thoạt nhìn như là văn chức đồng dạng vật loại nghiên cứu, đồng nhiên phong cách vẽ biến đổi thành rồi nghiêm chỉnh hệ chiến đấu. Lữ thụ nguyên lai muốn cùng với chính mình hảo hảo chơi mấy năm hưởng thụ một chút đại học thời gian, ở phòng nghiên cứu bên trong hảo hảo ở lại giải phẩu một chút mới vật loại liền tốt rồi, không có chuyện còn có thể mặc áo khoác trắng thần mã tóc cái bằng hữu vòng trang cái so, nhìn lên đến liền rất cao cấp dáng vẻ nghiên cứu nhân viên chính mình đi bắt tiêu bản tính chuyện gì xảy ra à, lữ thụ phẫn nộ rồi, dạng này tùy tiện đổi môn học nội dung còn có vương pháp sao. Cái này ta nói không tính à, rồ nạn buông tay, bên trên đổi đại cương hơn nữa bản chuyên nghiệp khảo hạch càng nghiêm ngặt một số, nghiên cứu báo cáo không hợp nghiên cứu, bản chuyên nghiệp tất cả mọi người không có cách nào đạt được tấn cấp công pháp, đương nhiên, cũng có chỗ tốt, các vị nghiên cứu báo cáo đưa ra đi lên có thể trực tiếp đổi lấy công hân. Lữ thụ sốt một chút Cái này mẹ nó nếu như chỉ là một người khảo hạch không hợp nghiên cứu không cho công pháp lời nói cũng coi như rồi, hắn lưu thụ lại không cần thiên la địa vong công pháp, kết quả nghiếp đỉnh đủ hung ác, trực tiếp tụ tập rồi một đợt hắn người quen biết cũ, đây là để hắn có chỗ lo lắng. Xong rồi, chính mình cùng nghiếp đỉnh trận chiến tranh này tuyệt đối không có cách nào kết thúc rồi. chân Tổ An lúc ấy thiếu chút nữa khóc rồi, cái này mẹ nó còn có hố nhà mình đại tôn tử nhị ra ra đâu. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói. Vật khác loại nghiên cứu chuyên nghiệp tiêu bản đều không phải là giống chúng ta dạng này chính mình bắt lấy a Đương nhiên không cần, dô nạn cười nói, bọn hắn nghiên cứu các vị trộm tới tiêu bản. Lữ thụ, 3. Trần Tổ An, 3. Thành Thu Sảo, 3. Hợp cùng với chính mình đây là muốn cho bảy đại tu hành học viện cùng một chỗ bắt tiêu bản kia mà. Người ta học sinh không chỉ có không cần đi tự mình động thủ bắt, hơn nữa còn đến lữ thụ bọn hắn đi cho bọn hắn bắt. Cái này chuyên nghiệp tên không đúng, lữ thụ mặt đều đen rồi. Cứ gọi chúng ta vì rồi cứu vãn toàn nhân loại bắt hoang dại biến dị động vật sống lôi phong đại đội tốt rồi. Giả như vậy tên sao? Dỗ Nạn chấn kinh ngạc một chút. Ngươi mẹ nó hiện tại đừng nói chuyện rồi được không, ta cái hót đau." Lữ Thụ giống nói. Tào Thanh tử bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thể tựa như là một người đứng xem, Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ tức giận bộ dạng thậm chí muốn lấy ra chút đồ ăn vặt ăn, mà Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, Lữ Thụ dám giống lão sư, bọn hắn cũng không dám. Kỳ thực tất cả mọi người là cùng đi qua châu Âu, đều biết rõ lưu thụ lúc trước có bao nhiêu hung hãn, khi bọn hắn đi qua hành lang nhìn thấy bức kia thứ chín thiên là chân dung lúc, lập tức liền kịp phản ứng cái này mẹ nó trừ rồi lưu thụ không phải là người khác rồi. Chuyện này là thuộc về, biết nói ra chân tướng người rất dễ đoán, không biết rõ chân tướng người vĩnh viên đoán không được cái kia loại, mà Trần tổ ăn, thành thu xảo, tào thành từ bọn hắn giữ bí mật đẳng cấp cũng đã sớm để cao rồi, giữ bí mật ý thức cũng để bọn hắn minh bạch cái gì nên cho ngoại giới nói Cái gì không nên nói? Lúc này bỗng nhiên có người tới cửa phòng học, một đám người đến tựa hồ muốn vây xem vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp đến cùng chuyện gì xảy ra. Có tiếng thảo luận tung bay vào, bọn hắn chuyên nghiệp làm sao người ít như vậy? Ta nghe ta biểu ca nói lỗ châu tu hành học viện vật loại nghiên cứu nhân viên vẫn là thật nhiều đó à? Ai biết được, khả năng chúng ta trung nguyên đều tương đối tiến tới nhiệt huyết đi, cho nên báo văn chức chuyên nghiệp liền ít đi một chút. Trần Tổ An nghe nói như thế liền muốn khóc rồi. Nguyên bản định tiến rồi tu hành học viện về sau giải quyết một cái chính mình độc thân vấn đề đâu, kết quả tiến rồi vật loại nghiên cứu như thế một cái bị khinh bị chuyên nghiệp, cái này mẹ nó còn tìm cái gì mội tử a Hắn trực tiếp phát rồi đầu bằng hữu vọng, bảy đại cô bắt đại di các ngươi ở nơi nào, tranh thủ thời gian cho ta an bài ra mắt đi, chỉ dựa vào chính ta chỉ sợ là nhanh không được rồi. Lữ thụ trước tiên điểm tán. Đế từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 166. Dô nạn đi đem phòng học cửa đóng lại sau đó mỉm cười nói, có chuyên môn ướp lạnh xe lại ở mỗi thứ 6 buổi chiều tới tiếp thu tiêu bản vận chuyển về còn lại 6 đại tu hành học viện, cho nên các vị cố lên nha. Phòng học bên ngoài người người nhôn áo, giống như là nhìn gấu trúc lớn đồng dạng nhìn lấy trong phòng học mấy người, lữ thụ nhữ lông mày, tiêu bản chủng loại không hạn đúng không? Cái này xác thực không có cái gì yêu cầu, dô nạn trả lời nói, tốt rồi, lớp chúng ta người tương đối ít, cho nên lần thứ nhất ban sẽ cũng liền không ra dài như vậy rồi. Các vị trở về chuẩn bị cẩn thận, dù sao ta tích hiệu cùng các vị nghiên cứu cũng ngóc nối. Lữ thụ ngồi ở chỗ đó trên mặt âm tình bất định, thành thu xảo lại gần, thu ca, chúng ta làm sao xử lý, lạc thành hẳn là có không ít sinh vật biến dị đi, chúng ta trước bắt chút ứng khẩn cấp. Lữ tiểu ngư cánh tay để lên bàn, tay nhỏ nâng cầm lên giống như là xem kịch đồng dạng, tựa hồ không có áp lực chút nào. Mà lữ thụ đông nhiên một mặt bi phẫn nói ra, lạc thành sinh vật biến dị, đều giết hết ta. Lúc trước vừa mới bắt đầu náo sinh vật biến dị thời điểm hắn liền để lữ tiểu ngư cùng tiểu hung hứa ra ngoài thảm thức tiến lên diệt sát sinh vật biến dị kia mà, dưới mặt đất những cái kia Anthony dò xét qua một vòng, búng đất ở cấp bê giác tỉnh giả điều khiển hạ nghiền ép rào sát ngay cả trứng đều chết hết, chớ nói chi là thành hình sinh vật rồi. Mà hạ thủy nói thậm chí là mặt những cái kia cũng sớm đã bị chuột chiều thanh lý rồi, bọ cạp ngược lại là rất nhiều, nhưng vấn đề là bỏ cạp thi thể đều bị trung ngọc đường bọn hắn lôi đi rồi. Lúc ấy lưu thủ còn muốn lấy bọ cạp nếu như có thể làm thuốc, chính mình cầm biến dị bọ cạp có hay không có thể bán lấy tiền. Kết quả Trung Ngọc Đường cái kia lão tiểu tử ra tay quá nhanh rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trung Ngọc Đường cái kia lão tiểu tử chỉ sợ cũng là đang lo lắng hắn lúc này cầm bọ cạp thi thể cho đủ số đi. Toàn giết hết rồi. Làm sao có thể? thành Thu xảo cứ thế rồi, tỉnh thành bên kia hiện tại còn thỉnh thoảng có sinh vật biến dị đi ra thai họa người đâu. Mẹ ta đêm qua còn cho ta nói sắt vách nhà hàng xóm bên trong đống nhiên tiến rồi một đầu lớn con giết, nhìn lấy nhưng dọa người rồi, còn tốt ta thiên la địa vong người kịp thời đổi tới. Còn có chua thai, đây là nghiêm trọng nhất rồi. Lạc thành thành bên trong xác thực không có sinh vật biến dị rồi, tao thành tử bình tĩnh xác nhận nói, nàng còn dự định ra thêm chút sức đi giết sinh vật biến dị đâu, kết quả nàng đi đến trên đường thời điểm một cái sinh vật biến dị đều nhìn không thấy rồi. Trước đó nàng còn có chút không có nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiện tại lữ thụ dứt khoát như vậy hạ chấm dứt luận, nghĩ đến cũng là cùng lữ thụ có quan hệ. Tào Thanh Tử từ, từ không cùng người ganh đua so sánh, nàng làm chính là vì rồi một lần lại một lần đột phá chính mình, cùng người khác ganh đua so sánh là hạ cấp thú vị, siêu việt mình mới là tối cao cấp mục tiêu. Chỉ là coi như từ trước đến nay tâm như chỉ thủy Tào Thanh Tử, tại đối mặt lữ thụ lúc cũng thường thường khó mà bình tĩnh. Ngay tại lập tức, cũng không phải là chỉ có thiên la địa võng người bên trong phát hiện lạc thành muốn so còn lại thành thị an toàn nhiều lắm. Một ít tiếc mệnh phú hào mới là chú ý nhất những này người. Bọn hắn nếm thử chiêu mộ tán tu, nhưng nói thật đại bộ phận tán tu thực lực thật cao thấp không đều, hơn nữa tố chất để cho người ta đáng lo. Hơn nữa đám tán tu thường thường sẽ tại đối mặt sinh vật biến dị thời điểm chân tay luôn cuống, bởi vì vì mọi người dĩ vãng đánh quan hệ đều là người, không cùng sinh vật đánh quan hệ kinh nghiệm. Cho nên các phú hào ánh mắt liền biến thành rồi, tìm kiếm an toàn nhất nơi ở. 729, Kinh khủng giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. Ở tiên hệ thống cũng không có bị linh khí khôi phục trùng kích sụp đổ tình huống dưới, kim tiền là một loại cường đại khu động lực, thế là thủ hạ túi khôn đoàn hơi một chút phân tích, vậy mà phát hiện lạc thành bên này lại không chua thai, nào rồi một lần bỏ cạp thai còn không hiểu thấu không có rồi, dưới mặt đất hệ thống ống dẫn sạch sẽ vô cùng, đơn giản đúng vậy cả nước chỗ an toàn nhất một trong rồi. Từ từ, rất nhiều người bắt đầu đến lạc thành điều tra nghiên cứu, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trừ rồi có người nói trong ngọc lao đụng phải một bé đáng yêu con sóc bên ngoài Lạc thành xác thực vô cùng an toàn. Bất quá con sóc cũng không phải con chuột, nếu thật là lời của con chuột mọi người còn lo lắng có phải hay không chuột chiều xuất hiện rồi cá thể cực kỳ mạnh mẽ thử vương, nhưng con sóc liền không cần lo lắng rồi nha. Trần Tổ An ở cao trung thời điểm liền thời thời khắc khắc muốn cách nghiếp hiệu trưởng xa một chút, hắn thấy tu hành hẳn là rất hài lòng sự tình, ở cao cao trên sần núi kiến tạo lên một tòa xinh đẹp phòng trọ, nơi đó linh khí nồng đậm, còn có thể không tranh quyền thế. Đợi cho chính mình thần công đại thành thời điểm. Vài phút chế tải cái kia từng mang đến cho hắn khó khăn nghiếp hiệu trưởng thiên hạ vô địch. Trên núi xinh đẹp trong phòng còn có thể có hai cái mị nữ, vì rồi thể phát hiện mình thành tịnh tâm cảnh, một cái liền gọi nàng gió mát, một cái gọi nàng trăng sáng. Kết quả hiện tại thế nào, học cái vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp đều được bản thân đi bắt tiêu bản, mà làm bạn chính mình, chỉ có gió mát, còn cố ý tương ấn. Mà lữ thụ đang nghĩ, nghiếp đình dạng này làm là không có ý định hòa giải A chính mình muốn hay không đi trường Bạch Sơn đem đối phương cất giấu đồ vật cho trộm ra nghiên cứu nghiên cứu. Lữ Thu nuốt không xuống khẩu khí này. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một mực yên tĩnh mỉm cười nghe bọn hắn thảo luận rỗ nạn bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ta ngược lại thật ra có cái tốt đề nghị có thể trợ giúp mọi người không che khoa." Rỗ nạn cũng là tâm lý có khổ nói không ra, hắn cầm tới học sinh bảng danh sách thời điểm liền rất nhất cả chứng. trong lớp mỗi người tin tức giữ bí mật đẳng cấp đều là ngay cả hắn cái này lão sư đều không thấy được. Ngẫm lại đều biết rõ học sinh thân phận không phải bình thường. Liên nhìn vừa rồi mọi người không phải đặc biệt để hắn vào trong mắt một màn kia, nhất là tào thành từ trên thân như có như không sát khí ở bình tĩnh dưới khuôn mặt lan tuần. Cô gái này học sinh nhìn lấy tựa như cái sát thủ đồng dạng, không biết rõ từng giết bao nhiêu người rồi. Cho nên rỗ nạn làm một tên lạc thần tu hành học viện lao sư, bây giờ nói chuyện cũng không phải đặc biệt có lực lượng. Lữ thụ cùng trần tổ an bọn hắn quay đầu nhìn về phía rổ nạn, kiến nghị gì? Các ngươi khả năng không có tiếp xúc đến những tin tức này, ta ở đến lạc thần tu hành học viện trước đó đúng vậy một tên vật loại nghiên cứu người làm việc, công tác địa điểm rất đặc thủ. Dô nạn cười nói, con lôn hương Ở linh khí khôi phục về sau thiên la địa võng liền ở nơi đó thành lập kiểm trắc cơ trạm, bởi vì cái chỗ kia đối với văn minh khởi nguyên tới nói quá mức thần thánh mà vừa thần bí, đồng thời có đại lượng địa phương đều là nhân loại chúng ta còn không có tham dò qua, cơ trạm rất nhiều, thậm chí không thiếu cấp C cao thủ dẫn đội. Lữ thụ nghĩ nghĩ, nguyên lai like cái này dô nạn trước kia đúng vậy ở nghiên cứu vật loại, khó trách có thể tới tu hành học viện khi lao sư. Loại thời điểm này dạy học phương diện khẳng định là thuật nghiệp hữu chuyên công. Người hô cái cấp 2 trần bách lý lao ra tử tới chưa hẳn có thể nói rõ chuột thai biến dị đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng dô nạn nói không chừng liền có thể. Hơn nữa thiên la địa vong muốn đi dò xét côn lôn hư cũng rất bình thường, cái chỗ kia bị trở thành vạn tổ chi sơn, đệ nhất thần sơn, côn luôn khâu. Bản thân nó liền cùng thần thoại chặt chẽ không thể tách rời. Linh khí vừa mới khôi phục thời điểm, thiên la địa vong muốn thu hoạch càng nhiều chuyển thừa tin tức cùng khả năng tồn tại tu hành tư nguyên, đi côn lôn hư thăm dò đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Dô nản nói tiếp nói, nhưng là ở 3 tháng trước, chúng ta ở tử vong cốc ngoại vì cơ trạm bỗng nhiên mất đi liên hệ, nên biết rõ nơi đó thế nhưng là có một tên cấp C cao thủ đóng quân. Ở không rõ tình huống dưới chúng ta có người dẫn đội tiến về điều tra, kết quả lại phát hiện căn cứ đã không có một ai. Thậm chí không có bất kỳ cái gì bắt đầu dấu vết. Đối với rồi, tử vong cốc có cái tên khác, gọi là địa ngục chi môn. Ở tình huống này hạ chúng ta nhiều chỗ thăm dò căn cứ cũng lọt vào biến dị sinh linh tập kích, thế là ở bất đắc di tình huống dưới chúng ta lựa chọn rút lui, cho nên ta liền bị điều tới làm lao sư rồi. Dô nạn cười nói, ta đối với vùng đất kia tràn ngập rồi cảm tình, một mực rất muốn biết rõ nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như các vị cùng ta cùng một chỗ lấy được nơi đó trân quý vật loại tiêu bản chỉ sợ có thể làm cho cả tu hành giới đều chấn động, khảo thí quá quan đó là khẳng định. Rồi, chân Tổ An cùng thành thu xảo bọn người rơi vào chầm tư, tựa hồ có chút ý động, đều là người trẻ tuổi ai còn không muốn nổi danh thế nào. Cái này nếu là bắt trở lại quý trọng gì vật loại cái kia chỉ định là muốn nổi danh thiên la địa vong đó à, Trân Tổ An đơn giản tưởng tượng đến rồi mình bị các ngội tử vây quanh trắng cảnh. Bất quá hắn hai đều nhìn về lữ thụ, dù sao dổ nản đều nói rồi. Nơi đó cấp C đều có vô duyên vô cớ biến mất thán lệ, hai người bọn họ đều là cấp C, dù là đang trùng tu viên mãn cái kia cũng chỉ là cấp C mà thôi, cuối cùng muốn bình an về tới vẫn là phải xem Lữ Thụ cùng Tào Thanh Tử, Lữ Tiểu Ngư ba người. Theo đạo lý nói Lữ Tiểu Ngư cũng liền là cấp C, nhưng không biết rõ vì sao mọi người hiện tại cũng sẽ không cầm nắng khi bình thường cấp C đến xem rồi. Không đi, Lữ Thụ nói rằng, đế tử Dô Nạn phụ diện tâm tình giá trị, 999. Lữ Thụ cười cười đối với Lữ Tiểu Ngư nói ra, đi, đi về nhà. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận đi theo Lữ Thụ sau mặt, đi ra trước phòng học còn nhìn rồi rồ dồ nạn một chút. Mở ra phòng học cửa, thật nhiều người vây ở cửa phòng học xem náo nhiệt. Phần lớn người là không biết Lữ Thụ, dù sao lúc trước Lữ Thụ ở Lộc nủ di tích bên trong bốn phía đi lại thời điểm cũng là quấn tại thanh đồng khôi rắp bên trong. Mà những cái kia lạc thành bản điệu đạo nguyên ban học sinh nguyên bản đến xem náo nhiệt đâu muốn nhìn một chút thời đại này bên trong đến cùng ai báo rồi văn khoa cái này loại chuyên nghiệp, kết quả đặc biệt vừa mở ra cửa đi tới cái đại ma vương người dám tin sao. Bọn hắn lặng lẽ kéo rồi một chút bên cạnh đồng học tay háo ra hiệu đừng nói rồi, kết quả các bạn học không rõ tình huống vẫn là không coi ai ra gì lẫn nhau treo trọng, sau đó Lữ Tiểu Ngư đi theo đi ra. Lữ Thụ không có tham gia tập hấn, nhưng Lữ Tiểu Ngư đi rồi, Lữ Thụ tên mọi người ngược lại là đều biết rõ, nhưng cơ bản chưa thấy qua bộ mặt thật sự. Nhưng Lữ Tiểu Ngư liền không giống nhau rồi, lúc trước ba châu tập hấn thời điểm Lữ Tiểu Ngư kèm chút cho các nam sinh đánh ra bóng ma tâm lý tới. Mọi người thấy Lữ Tiểu Ngư thời điểm đều chấn kinh rồi, vì cái gì Lữ Tiểu Ngư sẽ báo cái này loại chuyên nghiệp. Ở mọi người trong lân tượng, Lữ Tiểu Ngư chẳng lẽ không phải cái kia loại táo bạo nhất tuyển thủ sao? Lữ thụ không để ý tới bọn hắn trực tiếp đi ra ngoài, tất cả mọi người nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư nhu thuận đi theo Lữ bên cạnh tây đơn giản chấn kinh bên trong lần nữa chấn kinh. Chờ một chút Các người có nhớ hay không lữ tiểu ngư trước kia ở tập hấn lúc lao nhấc lên cái kia ca ca. Lúc này Tào Thanh Tử cũng mặt không thay đổi đi ra, sau mặt đi theo trần tổ an cùng thành thu xảo, nguyên bản định đến vây xem vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp bọn này học sinh, tất cả đều câm rồi. Tào Thanh Tử đã biết đạo nguyên ban học sinh bên trong số ít đã tấn thăng cấp B siêu cấp thiên tài, vậy mà cũng báo rồi vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp. 730, thực lực mạnh nhất chuyên nghiệp. Ở tu hành học viện dạng này một cái chủ trương địa phương chiến đấu Vật loại nghiên cứu cái này loại văn chức chuyên nghiệp quả thật có chút để cho người ta lên án, nhưng khi cái này chuyên nghiệp bên trong người xuất hiện đều là mọi người bình thường cần phải đi ngưỡng vọng người lúc, mọi người liền sẽ đột nhiên cảm giác được. Cái này chuyên nghiệp khó nói thần kỳ như vậy sao? Tao Thanh Tử, Thành Thu Sảo, Trần Tổ An, đây là mọi người đã biết tham gia hạng A thiên tài tập hơn cái đám kia người, đến mức hạng A tư chất quần thể lực lượng cũng không cần nói rồi, đều lúc trước trong lớp cùng loại học bá đồng dạng cần ngưỡng vọng. Lữ Tiểu Ngư cũng không cần nói rồi, ba châu tập hấn thời điểm Lữ Tiểu Ngư cường hạn đến mức nào mọi người cũng rõ như ba ngày. Ngay lúc này bỗng nhiên có người nói, ta lúc ấy thi rồi rất cao phân, nhưng là ta báo vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp, bị điều hòa rồi. Loại lời này lúc trước hắn là không dám nói, bởi vì lúc kia tất cả mọi người đang nói cái này vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp rất cấp thấp, rất khinh bị. Hắn đã bị điều hòa rồi cái kia vừa vặn không được mọi người khinh bị nha, nói thật tâm lý còn có chút may mắn kia mà. Có người đột nhiên hỏi nói, ngươi lúc đó thi rồi bao nhiêu phân? Lúc ấy thi rồi tổng điểm 379. Có người hít một hơi lánh khí, bọn hắn nhóm người này tương đương với sớm tham gia rồi một trận tổng điểm vì 450 phân thi đại học, bất quá bởi vì muốn mặt hướng thiên la địa vong toàn thể khai phóng khảo thí, để thi khẳng định đối lập đơn giản một số. Hơn nữa thiên la địa vong bên kia còn sẽ có công hơn thêm điểm, tư chất thêm điểm các loại, nhưng tổng điểm 450, thi cái 379 đã rất cao rồi. Vậy mà báo rồi vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp bị điều hòa. Khó trách cái này chuyên nghiệp khủng bố như vậy a Có người sợ hãi thán phục nói, cái này không phải cái gì tuổi mục chuyên nghiệp, đây là tình anh tiểu đội đi. Cái kia cũng không đúng à, có người nói nói, ta biểu ca bọn hắn kinh đô tu hành học viện vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp nhưng không phải như vậy. Đầu tiên người nơi đâu cũng không có ít như vậy, tiếp theo nơi nào là báo những chuyên nghiệp khác phân không đủ bị điều hòa đi qua a Cho nên chúng ta lạc thần tu hành học viện vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp. Có gì đó quái lạ. Nói là tổng hợp thực lực mạnh nhất chuyên nghiệp cũng không đủ đi. Lữ thụ ngồi ở trong sân chờ đợi, chẳng được bao lâu Trần Tổ An, Tào Thanh Tử bọn hắn liền đến rồi. Ở Lữ thụ vừa mới ra phòng học về sau liền cho mỗi người bọn họ phát rồi một cái tin nhắn ngắn nhà ta tập hợp, chuyện thương lượng. Cho nên Tào Thanh Tử, Trần Tổ An, Thành Thu xảo ba người đi theo Lữ thụ liền ra phòng học rồi, ném rổ nạn một người trong phòng học một mặt một bước, nói thật Lữ thụ tuy nhiên một mực không đừng đắn. Nhưng là nếu như một ngày nào đó khi hắn nghiêm túc bắt đầu, sức ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Tối thiểu hiện tại lạc thành tán tu đều là từng cái đem tôn giả xem như truyền thuyết, băng nhìn hiện tại hát thị là U minh vũ kiêm quản lấy, nhưng lữ thủ cùng lý nhất tiếu đi ra nói một câu, nói không chừng so U minh vũ có tác dụng. Mọi người đối với U minh vũ chính là kính sợ, bởi vì hắn đại biểu cho thiên la địa vóng, mà đối với tôn giả cùng Phật ra đó là đánh trong đáy lòng chịu phục Thu hình, chuyện gì à ta vẫn phải đi tìm chô ở đâu. Trần Tổ An nói rằng, hắn một đường bị Trần Lao Gia tử sách tới đưa tin, ở lạc thành căn bản một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi liền ở sát vách liền tốt rồi, đó là lý huyền nhất Lao Gia tử trước kia nơi ở, hiện tại đưa cho ta cùng cái nhỏ rồi. Lữ thụ cứ như vậy định ra đến rồi Trần Tổ An nơi ở. Hắn đống nhiên nói ra, các ngươi có cảm giác hay không, cái này dồ nạn quá mức tận lực muốn dẫn dắt chúng ta đi côn lôn hư rồi. Con lôn hư, con lôn sơn, con luôn khầu, vạn tổ lôn Sơn Đệ nhất thần Sơn, đây đều là tên của nó, cùng hiện đại không quan hệ, trước đây thật lâu trong lịch sử nó đúng vậy lấy những tên này tồn tại rồi. Tào Thanh Tử giữ im lặng, một người đứng ở thức nhắm phố bên cạnh không biết rõ nhìn lấy cái gì, nàng từ trước đến nay là sẽ không dễ dàng phát biểu ngôn luận, hết thể đều là bảy mưu rồi hành động. Trần Tổ An ngồi trên ghế cười nói, Thu Hinh, vậy ngươi ý là, đây là Niếp Đình muốn cho ta đi địa phương, Lữ Thụ bình tĩnh nói rằng, đống nhiên xuất hiện như thế một cái cổ quái chuyên nghiệp. Lại xuất hiện một cái mở miệng liền kéo như vậy xa xôi địa phương rồi nạn, lại thêm hiện tại thiên la địa vong đối với côn lôn hư ở vào chạy không trạng thái, muốn theo niếp đỉnh tính cách chỉ sợ chính mình cũng sẽ đi một chuyến, nhưng là hắn không có. Cái này mẹ nó bày rõ rồi đúng vậy trở lấy lữ thụ đi đâu a Lữ thụ nói tiếp nói, cụ thể liền không nói rồi, nhưng ta biết rõ cái kia bên trong khẳng định rất nguy hiểm, ta muốn đi một chuyến, nhưng là chúng ta hiện tại là một cái tập thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nụ ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi Thu ca, thành thu xảo gãi gãi đầu, chúng ta đi làm mà à. Lữ thụ nghĩ nửa ngày, hắn đối với dỗ nạn nói không đi, nhưng là trên đường liền không nhịn được suy nghĩ cái này côn lôn hư bên trong hẳn là có cái gì trọng yếu đồ vật đi, nghiếp đình buồn nôn rồi chính mình một chút còn muốn để cho mình bán mạng, vậy mình có phải hay không có thể từng kế tiểu kế buồn nôn nghiếp đình một chút? Nghĩ tới đây, lữ thụ đơn giản toàn thân đều giấy lên rồi ý chí chiến đấu. Bất quá nói thật Lữ thụ cảm thấy côn luôn hư bên trong nguy hiểm hẳn là ở cấp B khả khống phạm vi bên trong, hoặc là đổi cái góc độ nói, nghiếp đình vì rồi bảo hiểm, mới chuyên môn tạo thành rồi bọn hắn dạng này một đội ngũ. Đấu về đấu, làm người buồn nôn về làm người buồn nôn, nhưng lữ thụ rất rõ ràng nghiếp Đỉnh sẽ không ở mạng người quan trọng sự tình bên trên hồ đồ. Cũng chính bởi vì cái này loại kỳ quá hiểu nhau, mâu thuẫn như vậy liền lộ ra giống bên trong đấu khí, mà không phải ngoại bộ mâu thuẫn. Lữ thụ ý chí chiến đấu sục sôi nói ra Chúng ta đi làm người buồn nôn. Trần Tổ An một mặt mẫu bức, thú minh, loại chuyện này cũng có thể nói như thế lý trí khí tráng. Lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây bỗng nhiên một bàn tay phiến ở Trần Tổ An trên óc, đều nói rồi để ngươi không nên tùy tiện thông đồng mội tử rồi. Trần Tổ An lúc ấy liền mặt mũi tràn đầy bi phẫn chuẩn bị lật bàn, việc này không qua được rồi đúng không? Ngày thứ hai lấy tảo thanh tử vì đại biểu, Trần Tổ An, thành thu xảo, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cho dô nạn nói, mọi người quyết định rồi. Muốn đi một chuyến côn lôn hư thu thập tiêu bản. Dô nạn đơn giản mừng rỡ, hắn ngày hôm qua còn có chút ủ rũ đâu vậy mà dẫn dắt thất bại rồi, kết quả hôm nay liền phong hồi lộ chuyện. Nhưng chúng ta có cái yêu cầu, chân tổ an vạch lên chỉ đầu tính nói, toàn bộ hành trình sở hữu phí dụng đến thanh lý, hơn nữa chúng ta còn muốn mỗi ngày trợ cấp. Được, không có vấn đề, dô nạn cười đồng ý, chúng ta chuyên nghiệp tuy nhiên ít người, nhưng là phê xuống tiền tài nhiều. Mà lúc này lữ thủ đã một người ngồi lên rồi tiến về côn lôn hư tàu hỏa Cuối cùng vẫn có chút bận tâm hệ số an toàn vấn đề, cho nên hắn dự định đi đầu tiến về côn lôn hư phụ cận khảo sát một chút, nhìn xem phụ cận dân gian một số truyền thuyết, cùng gần nhất côn lôn hư phụ cận gì biến. Lữ thụ là cái ưa thích mọi chuyện đều chân thật người, làm một kiện liền làm một cái thật là tốt, nhiều như vậy năm đều như thế tới rồi, không có đạo lý vì rồi ác tâm một phen nghiếp đình liền từ bỏ an toàn của mình. Nếu như phát hiện chuyện không thể làm, hắn sẽ trực tiếp đem trần tổ an bọn hắn xong hoàn chỉnh trình mang về là thành. 731, mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. Côn Lôn Hư không chỉ có là đề thăng thần thoại cố sự khởi nguyên chi địa, đồng dạng cũng là thám hiểm giả nhóm thiên đường. Nó ngang qua ở Bắc Cương cùng Nam Tàng ở giữa, đông trống đỡ Thanh Châu, toàn dài ước chừng 2.500 cây số, bình quân độ cao so với mặt biển 5500-600 mét, rộng 130-200 đến cây số, tây hẹp đông rộng tổng mặt diện tích đạt hơn 50 vạn cây số bông. Đề thăng tiểu quốc gia còn không có cái này một ngọn núi lớn không được không xưng là hùng vĩ. Mới đầu thám hiểm giả nhóm yêu thích tiến về lọc đủ, về sau mọi người phát hiện côn lôn hư đại khái mới là nhân gian châu nguy hiểm nhất, thậm chí có người nếm thử xuyên qua tử vong chi cốc. Lữ thụ ngồi ở trên xe lửa một mực đang tra tìm tử vong chi cốc tin tức, muốn nhìn một chút đến cùng có người hay không đã từng thành công xuyên qua nơi đó, cho dù là linh khí khôi phục trước đó cũng tốt. Nhưng mà trên mạng đối với nơi đó miêu tả phần lớn là thô sơ giản lược có tiếng người xưng xuyên qua thành công qua lại cự tuyệt cung cấp lúc ấy chính mình xuyên qua lúc điểm xuất phát, rời núi điểm, cỗ xe tin tức, có cái tống nghệ tiết mục thậm chí cũng đã làm, nhưng kỳ thật chỉ là bên ngoài tầng tản bộ rồi một vòng liền té tức té đái khiêng, camera chạy rồi, tiết mục cũng đầu voi đuôi chuột. Khoa học giải thích nói nơi đó trên trời có tiềm điện, dưới mặt đất có không bàn mà hợp, nhưng mà thám hiểm giả nhóm thuyết pháp không đồng nhất, có người từng nói cái này côn lôn hư bên trong băng phong lấy một đầu chân lòng, mà cái kia phong cấm địa phương lối vào ngay tại tử vong chi cốc hạ mạn cũng có người từng nói đó là có ghi chép lịch sử bên trong, yêu ma sớm nhất đi ra ăn người địa phương. Tàu Hỏa mục đích là Nam Tạng tỉnh thành Tất hành, kỳ thực lư thụ hẳn là đi Thanh Châu, nơi đó khoảng cách tử vong chi cốc càng gần một chút. Nhưng Tất Thành bên kia tụ tập thám hiểm giả càng nhiều, Sở hữu muốn đi bộ xuyên qua thám hiểm giả đều sẽ trước ở nơi đó thích ứng cao nguyên khí hậu, có ít người thậm chí ở nơi đó mở lên rồi quấn trọ, bình thường huấn luyện cái gì đều ở nơi đó tiến hành, tùy thời mấy người một cái thời tiết tốt lên núi. Hiện tại giao thông phi thường tiện lợi, một số thổ hào thám hiểm giả có kim chủ tài trợ, căn bản là không thiếu tiền. Mắt nhìn thấy tàu hỏa sắp đến trạm, Lữ Thụ cũng còn không tìm được đầu mối gì. Trên xe bỗng nhiên có cái đại hán đi ngang qua Lữ Thụ bên người thời điểm, vô ý trông được đến Lữ Thụ trong tay tất cả đều là xuyên qua tuyến lộ đồ loại hình đồ vật, còn có đi bộ mặc càng như vậy chứ, hắn dừng bước cười nói, "Tiểu hòa tử, ngươi cũng chơi cái này?" Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối phương mặc áo thun áo giả kịt đâm vào bên hông, trên đỉnh đầu còn có một đỉnh che nắng ngũ, lưng cái trước cự đại ba lô leo núi. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, đúng à, không phải vậy tới này làm gì, đúng vậy một mực tìm không thấy tốt một chút tổ chức, đại ca ngươi lối an mặc này nhìn lên đến rất có kinh nghiệm a Cái kia đại hán cười nói, ta chơi đi bộ xuyên qua đều hơn 10 năm rồi, địa phương nào không có đi qua. Thế giới này to lớn liền không có ta đi địa phương mà không đến được. Lữ thụ sửng sốt một chút, đại ca. Vậy ngươi đi qua tử vong cấp đi Đế tử Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị 666 Trương Yến Phong mặt đều nhanh nghẹn đỏ rồi Nửa ngày mới nhỏ giọng nói ra Không có đi qua Hắn nào biết rõ lữ thụ vậy mà mới mở miệng Liền nói rồi cái khó như vậy Hắn nhìn lữ thụ ngay cả ba lô leo núi Đều không có tròn nên coi là đúng vậy Tân thủ, kết quả ra châu thổi có chút sớm rồi Khu khu, lữ thụ háng giọng một cái Đại ca không cần chú ý à Ta liền thuận miệng hỏi một chút Lữ thụ nghĩ thầm ngươi nhìn việc này chỉnh, lần này mình thật chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Trương Yến Phong tựa hồ cũng không là hẹp hỏi người, ban đầu xấu hổ đi qua sau hắn thỏa thích cười nói, tuy nhiên ta không có đi qua, nhưng là chúng ta lần này đi tắt thành tập hợp, đúng vậy ba ngày tuyến đường lựa chọn một cái đến tiến hành đi bộ xuyên qua, một đầu là rủ tộp gã gì xuyên qua cờ dị ra miệng, một đầu muốn đi mệ độp một đầu cuối cùng đúng vậy từ tột phản trong kho sa mạc biên giới xuyên qua tử vong chi quốc. Trư Hiến Phong ở đi bộ xuyên qua thám hiểm vòng tròn bên trong là người có quyền, bằng không thì cũng sẽ không đi cái này, loại bình quân độ cao so với mặt biển đều ở 5000 trở lên lộ tuyến. hán thuộc về cái kia trồng ở vòng tròn bên trong tóc cái thiếp ngợi đều có thể hơi hành động một cái người, kết quả bị Lữ Thụ hơi buồn nôn rồi một chút. Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói, "Bất quá gần nhất côn luôn hư còn có thể tiến a?" Ta nghe nói bên trong mặt giống như xảy ra vấn đề rồi. Trư Hiến Phong nghe xong con mắt này liền sáng lên đến rồi, huynh đệ cũng là người trong vòng a. Không phải tân thủ. Hiện tại là nghiêm lệnh cấm chỉ tiến bào, nhưng vấn đề là côn lôn hư biên giới lớn như vậy, ai còn có thể ngăn cản chúng ta. Tuyến đường đều đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta bản thân chính là vì rồi khiêu chiến sinh mệnh cực hạ, gấu, sói, bao tuyết, chúng ta cái gì chưa từng gặp qua. Yên tâm, chúng ta lên núi thế nhưng là mang săn súng. Lữ thụ trong lòng tự nhủ bọn này hàng thật đúng là đang liều mạng a hiện tại côn lôn hư mức độ nguy hiểm có thể như trước kia những cái kia nguy hiểm thả cùng một chỗ so sao. Hắn không phải đi bộ thám hiểm người trong vòng, mà là tu hành thế giới người. Hắn hưu tâm muốn nhắc nhở một chút, dù sao cũng là linh khí khôi phục thời đại, vẫn là muốn coi trọng một chút, ta khuyên đại ca ngươi nhóm thận nặng một chút ra. Kết quả Trương Yến Phong nghe xong lời này không vui rồi, huynh đệ xem thường chúng ta. Lữ thụ, ba. Cái gì cùng cái gì liền xem thường các ngươi rồi. Trương Yến Phong đông nhiên cười hắc hắc bắt đầu, huynh đệ, đội chúng ta bên trong thế nhưng là có cấp dê tán tu dẫn đội. Lữ giật mình thì ra là thế Khó trách nói chuyện cứng như vậy khí nguyên lai like là có tán tu ở lúc trước hắn vẫn là già diệp tôn giả thời điểm nghe nói qua, có chút tán tu ỷ vào thân thể tố chất mạnh còn đi dẫn đội trèo lên nệ vở loại hình, rất kiếm tiền. Đời này nói đúng vậy mỗi người có mỗi người cách sống, người ta nguyện ý thông qua cái này kiếm tiền kỳ thực cũng là chuyện tốt, dù sao cũng so cấp bóc mạnh không phải sao. Lữ thụ đồng nhiên nghĩ lại, đại ca, ta muốn nhập đội, các ngươi có thể mang mang ta không? Trương Yến Phong nghe rồi lời này rất vui vẻ à. Bọn hắn cùng những cái kia nghiệp dư đi bộ thám hiểm không giống nhau, bọn hắn là nghề nghiệp, cũng liền nói coi đây là sinh. Mang theo du lịch cùng phóng viên đi bộ thám hiểm xuyên qua bản thân đúng vậy một môn rất kiếm tiền sinh ý, danh khí càng lớn, nhà tài trợ liền càng ra sức, hắn sở dĩ vừa rồi cùng lữ thụ đáp lời, kỳ thực bản thân chính là vì rồi mời chào sinh ý à. Trương Yến Phong lúc này liền cười nói, vậy phải xem ngươi thân thể tố chất thế nào rồi, bất quá chúng ta nói xong, về chỗ là muốn bỏ tiền. Vậy quên đi Đến từ Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ là đau lòng tiền, Trương Yến Phong là không nghĩ tới con hàng này chuyển hướng như thế đại. Bất quá bọn hắn cũng không phải làm từ thiện, Trương Yến Phong nhỏ giọng nói, huynh đệ, không bỏ tiền liền mang ngươi, nào có chuyện tốt như vậy tình. Ngươi gặp được không có kinh nghiệm lĩnh đội, thật có thể đem ngươi hố chết ở đâu mặt, hơn nữa hiện tại côn lôn hư bên trong mặt nguy hiểm như vậy. Tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Lữ thụ thành thành thật thật nói ra, tiền trọng yếu Đến từ Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 666. Khoan hay nói, cái gọi là cấp dê tán tu có thể cung cấp bảo hộ, còn thật sự không cách nào đặt ở lữ thụ trong mắt, an toàn không an toàn đó là lữ thụ định đoạn, nếu không phải lữ thụ chưa quen thuộc tuyến đường, hắn cũng có thể dẫn đội thu phí rồi. Chứ rồi lữ thụ chính mình, ai có thể bảo hộ hắn. Bất quá cứ như vậy liền phải lại tìm lên núi đội ngũ rồi. 732. Phản giết. Rất nhiều người đến rồi tắt thành về sau liền sẽ có cao nguyên phản ứng. Bình thường người ăn đỏ đỉnh trời dạng này khiêng phản ứng dược vật liền có thể rồi, nhưng là đi bộ xuyên qua những người kia chỉ có thể ngại kháng, bởi vì cái này loại thuốc vật ăn nhiều rồi sẽ để cho thân thể dần dần ỷ lại dược vật, về sau lại muốn khiêu chiến cao hơn độ cao so với mặt biển liền khó khăn rồi. Mặc kệ nơi này thám hiểm giả đến cùng là vì rồi kiếm tiền vẫn là vì rồi tâm lý dao động, thậm chí là vì rồi nào đó loại tín ngưỡng, bọn họ đều là một nhóm nhân loại bên trong nhất có mạo hiểm tinh thần người, cho dù linh khí khôi phục trước đó Bọn hắn đi bộ xuyên qua một lần cũng phải bước lên nguy hiểm to lớn. Lữ Thụ đi ra xe đứng, hắn không có nửa điểm cao nguyên phản ứng, người tu hành cường đại nhất địa phương cũng không phải là đơn thuần gia tăng thân thể tố chất, mà là đồng bộ gia tăng thân thể đối với các loại hoàn cảnh thích ứng năng lực. Hắn lần theo trên mạng tìm một cái khách sạn tìm đi, nơi nào là đi bộ xuyên qua thám hiểm giả nhóm thường trú địa phương, liền ngay cả cửa khách sạn bảng đèn bên trên sẽ dán đầy các loại hành trình. Tỷ như có người muốn tự túc thành xuất phát tiến về vùng núi đi bộ Một phương mặt có thể ở chỗ này tìm tới muốn ngồi đi nhờ xe, một phương khác mặt còn có thể tìm được đồng hành đồng đội. Lữ thụ đi vào khách sạn liền sửng sốt rồi, hắn nhìn thấy Trương Yến Phong vậy mà tại trong khách sạn tiểu viện tử Trung Hòa 5-6 người nói chuyện thiếm, Lữ thụ tiên phát chế nhân, ngươi theo dõi ta. Trương Yến Phong, 3. Cái này mẹ nó ai tới trước trong lòng ngươi không có số à, ai theo dõi ai vậy? Đến từ Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 166. Huynh đệ. Người muốn muốn gia nhập chúng ta cứ việc nói thẳng, Trương Yến Phong bất mát nói, theo dõi ta tính chuyện gì xảy ra. Biết hay không vòng tròn bên trong quý cũ Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ vậy mà nhìn thấy rồi một cái khuôn mặt quen thuộc, đối phương không nhận ra được hắn, hắn lại nhận ra rồi đối phương. Lữ thụ lúc này đổi chủ ý nói ra, gia nhập cần móc bao nhiêu tiền. Ta muốn đi tử vong chi cốc đường dây này đường. Hai vạn Trương Yến Phong nói ra, hiện tại côn lôn hư bên trong mức độ nguy hiểm không giống ngày xưa. Chúng ta mang theo tân thủ lên núi là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, hơn nữa người nếu là muốn chọn tuyến đường, cái kia đến lại thêm 5.000. Kỳ thực đối với Trương Yến Phong bọn hắn tới nói, mặc kệ là khắc lý nhã núi miệng vẫn là tử vong chi cốc, đều là bọn hắn nguyên bản liền muốn đi địa phương, một bên hoàn thành chính mình thám hiểm mộng một bên kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Lữ thụ lần đầu hào phóng như vậy, hắn đưa tay tiến trong bọc trực tiếp móc ra một cục vàng thỏi ném cho rồi Trương Yến Phong, đủ chứ? Đủ rồi đủ rồi, huynh đệ rộng thoáng Trương Yến Phong bọn hắn vào Nam ra Bắc, vàng thỏi tới tay một ước lượng trọng điểm xem xét chất lượng liền biết là thật. Ngay từ đầu hắn coi là lữ thụ là cái nghèo học sinh, kết quả cái này vừa ra tay lại còn là cái thổ hào Lữ thụ cười cười đi tìm khách sạn lão bản xử lý và ở đi rồi, hắn sở dĩ cho vàng thỏi mà không phải cho tiền mặt, đây là lo lắng đối phương trực tiếp cho mình hoa rồi, mang vàng thỏi liền không giống nhau rồi, tạm thời không xài được. Mà hắn nhận ra người kia thật sự là rất có ý tứ rồi. Lúc trước hắn từ thần tập hợp trở về dự định hố đại gia tộc thời điểm, tìm tới lạc thành hát thị, cái kia phiến lớn sắt cửa phía sau người giữ cửa vương chiết, vậy mà chính là cái này trong đội ngũ vị kia truyền thuyết bên trong cấp dê tàn tu. Lúc trước hắn tiến hát thị thế nhưng là ép rồi một cái linh thạch, kết quả hắn cùng lý nhất thiếu, nạp lan tức đánh qua một khung về sau con hàng này liền chạy rồi, sửng sốt không có lại xuất hiện qua. Kết quả hiện tại gặp được, lữ thụ đang nghị kỳ muốn cả gốc lẫn lãi cùng một chô thu hồi lại rồi. Nhắc tới hàng cũng là thật có ý tứ, quyền rồi một cái linh thạch chạy đường về sau vậy mà rốt cuộc không trở về quản bên trong rồi, trốn đến như thế địa phương xa, bất quá Vương Chết lúc trước nhìn thấy lư thụ thời điểm lư thụ vẫn là cao thần ẩn bộ dáng đâu, Vương Chết cũng không có nhận ra hắn. Lư thụ xuất thủ bất phàm, ném ra chính là giá trị hơn 2 vạn vàng tỏi, Trương Yến Phong lúc ấy tâm lý liền lên rồi chú ý, nhìn có thể hay không để cho lư thụ lại nhiều tiêu ít tiền. Chỉ là bọn hắn không biết là, lư thụ đi vào khách sạn một khắc này, Khách sạn này bên trong không khí độ ẩm liền bắt đầu gia tăng, thủy hệ dị năng phía dưới phạm là có người muốn vô thanh vô tức chạy trốn đều rất không có khả năng, bọn hắn muốn đánh lưu thụ chú ý, lưu thụ lại là chăm chú để mắt tới rồi vương chết. Chờ Lữ thụ sau khi lên lầu vương chết nhìn lấy Trương Yến Phong bình tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Tùy thân mang vàng thỏi mang cá chiên bé thế nhưng là trên đường thói quen, bình thường người trẻ tuổi nhiều nhất mang một ít tiền mặt. Trên đường vào nam ra bắt người đàn ông mang theo trong người hôm nay đây là vì rồi tùy thời chạy đường, hiện tại người trẻ tuổi ai trên thân sẽ mang cái đồ chơi này. Trước kia nhìn cửa lớn vương chết xấu xí, lúc này khi rồi hồi lâu lĩnh đội về sau cũng dần dần có rồi khí độ, mặt cũng ngực mà không ít. Trên xe lửa ngẫu nhân gặp, ta nhìn hắn lúc ấy chính trên điện thoại di động tra tìm đi bộ xuyên qua tư liệu đâu liền mời chào hắn, không nghĩ tới vẫn là cái thổ hào, Trương Yến Phong cười nói nói, khẳng định là tân thủ. Ta nhìn hắn trai những tài liệu kia đều có chút không đáng tin cậy, chúng ta cái này vòng tròn bên trong ai sẽ tin những cái kia nói vơ nói vẫn thiếp mời. Vương chết gật gật đầu, lần này không yên ổn, thiên la địa vong cấm đoán tiến vào côn lôn hư rồi cũng không biết rõ bên trong mặt chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn lên đến giống như cũng không nghiêm trọng, cũng không có thiên la địa vong đại đội nhân mã lên núi. Ban đêm lúc ăn cơm gọi hắn xuống tới cùng một chỗ, đem hắn qua chén rồi biện pháp hắn, không có bối cảnh gì lời nói trên đường lại từ cái kia móc ít tiền đi ra. Ha ha, ngươi là người tu hành còn cần sợ hắn. Trương Yến Phong lơ đếm. Đời này nói, có ít người chơi đi bộ xuyên qua đó là thật chỉ vì rồi hứng thú. Nhưng có ít người còn muốn một bên chơi hứng thú một bên phát tải. Liều mạng có rồi cái gì chim đều có. Đến rồi ban đêm Trương Yến Phong đi trên lầu hô lữ thụ, huynh đệ, xuống lầu cùng một chỗ ăn một bữa cơm à. Dù sao ta một tháng này đều muốn cùng một chỗ trên đường rồi, trước biết nhau một chút. Lữ thụ vui vẻ đi theo Trương Yến Phong xuống lầu. Chi đội ngũ này hiện tại tăng thêm hắn tổng cộng 7 người, ấn Trương Yến phong thuyết pháp chính là muốn gom góp đủ 12 cái mới xuất phát. Bất quá còn lại 5 cái hẳn là rất nhanh liền có thể gom góp rồi, cái này mùa vụ thực tình không thiếu muốn chơi đi bộ xuyên qua người trẻ tuổi. Vương chết bọn hắn liền trong sân dâng lên đống lửa nướng đồ ăn, bên cạnh còn để đó hai dương rượu đế, Lữ Thủ kéo rồi bàn nhỏ ngồi ở bên cạnh đống lửa cười nói, các ngươi ngược lại là thật hăng hái. Trương Nghiên phong cười cười vặn mở một chai rượu đế cho tất cả mọi người rót. Ánh mắt mọi người đều như có như không rơi vào lữ thụ trên thân, đêm nay chính là định quá chén lữ thụ lời nói khách sáo. Trương Yến Phong cười nói, đây coi là là lần đầu tiên uống rượu, chúng ta cái kia uống rượu có cái quy củ, ta trước giới thiệu một chút hôm nay trên bàn mấy cái bằng hưu, sau đó chúng ta uống trước một vòng, sau khi uống xong ngươi nếu có thể nói ra tên của bọn hán, đúng vậy ngươi nhận chúng ta những người bạn này, ngươi nói đúng một cái, chúng ta cùng uống một chén, nếu là ngươi nói không nên lời tên, đúng vậy tình nghĩa còn chưa tới. Chính ngươi uống một chén. Trước từ bên cạnh ngươi cắt lạp thương ba lạp đan chắt một tô Nhật đan bắt đầu, xuống chút nữa là ô lạc cắt đức cách lạc liệt Nhật đổ lăng bà sai. Lữ thụ. Trương Yến Phong không có mở mắt cười trước cùng mọi người uống rồi một vòng, cái này một người ba lượng rượu đế xuống dưới rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Lữ thụ, hắn phương pháp kia khi dệ những cái kia vừa ra xã hội vị thành niên đơn giản mọi việc đều thuận lợi, uống không chết người đơn giản có lỗi với cái này, đón sát thủ tốt gã danh tự đương nhiên là giả, nhưng uống qua lại nói nha. Bọn hắn nhiều như vậy tráng hán tăng thêm người tu hành, còn chị không rồi một cái vị thành nhân rồi. Lữ thụ nhìn lấy Trương Yến Phong trầm ngâm rồi hai giây, cắt lạp thương ba lạp đàn chắt một tô nhật đàn, tố lạc cắt đức cách lạc liệt nhật đổ lăng bà sai. Đế tử Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Vương Chết phụ diện tâm tình giá trị, 666. đến tử Lý Khang. Lữ thụ tâm bên trong cười lạnh, cái này mẹ nó phụ diện tâm tình giá trị bên trong không đều dân tộc hán tên à cùng lao tử giả trang cái gì dân tộc thiểu số đồng bào. 733, Tiến vào Côn luôn hư. Một trận uống rượu qua sau tất cả mọi người ý thức được, người trẻ tuổi này không hề tưởng tượng bên trong dễ khi dễ như vậy, lữ thụ ngược lại là một điểm không có say, Trương Yến Phong mấy người kém chút tại chỗ liền uống luôn rồi. Trương Yến Phong bọn hắn ngôi cái nổi tiếng lưu hữu khách sạn đi thiếp liên quan tới tử vòng chi cốc lộ tuyến kế hoạch, thậm chí bày rõ rồi nói có cấp dê tán tu dẫn đội, vẹn vẹn 2 ngày thời gian liền gom góp 12 người Mới gia nhập 5 người, bốn nam một nữ, cái này nó bên trong một cặp phu thê. Mọi người nhìn lên đến đều trang bị đặc biệt đầy đủ, liền ngay cả cô bé kia đều thần kinh bách chiến dáng vẻ, tựa hồ là cái lừa giả bạn rồi. Cái này đầu năm cũng không chỉ là nam nhân nữa thích tìm kiếm cuộc sống bình thường bên trong kích thích, nữ cũng giống vậy. Bất quá cái này mới gia nhập mấy người tuổi tác cũng không tính là nhỏ, tối thiểu 25 tuổi trái phải, xem thấu mang cũng đều là nhà giàu sang, so lưu thụ mạnh rồi không biết bao nhiêu lần. Lữ thụ liền một kiện hơn 300 khối tiền mua áo giả kíp, người khác đều là leo núi giày, lữ thụ là giày vải. Chủ yếu là hắn thực sự không muốn ở cái này bên trên đầu nhập nhiều như vậy, bây giờ hắn liền xem như chỉ mặc cái áo thun ở trong đống tuyết đồng dạng thí sự không, giày liền lại càng không cần phải nói rồi, hơi phát lực liền hỏng một đôi giày, mỗi lần đánh nhau đều để lữ thụ đặc biệt đau lòng. Trương Yến Phong nhìn lấy lữ thụ bộ trang phục này, huynh đệ, người dạng này lên núi sẽ sẽ ra chuyện, áo giả kíp, leo núi giày Đất tuyết dày cái này loại giữ ấm đồ vật thật là không thể tiết kiệm, côn lôn hư bên trong mặt coi như 7-8 tháng cũng là nói tuyết rơi liền xuống tuyết rồi. Lữ thụ nghĩ nghĩ chính mình cũng không thể như vậy trói mắt, liền đi đặt mua một bộ tiện nghi trở về rồi. Trong đội những người khác nhìn lữ thụ cái này thái độ cũng không nói chuyện rồi, cái này đầu năm đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa, đến lúc đó ngươi trong núi bị đông cũng đừng nói mọi người không có nhắc nhở qua ngươi. Cái kêu mới gia nhập năm cá nhân đều không có cùng lữ thụ đánh quan hệ ý tứ. Tầng thứ không giống nhau, sinh hoạt thế giới cũng không giống nhau. Bọn hắn cũng đã gặp qua cùng nhau lên núi Lưu Hữu sau khi ra ngoài, biết rõ rồi gia đình của bọn hắn bối cảnh cùng điều kiện kinh tế liền mỗi ngày quấn lấy cầu bọn hắn tiếp tế. Trên núi điểm này góp nhặt Hữu tình không cần nửa giờ liền tiêu hao sạch rồi. Cái kia nữ nhìn lấy vương chết nói ra, chúng ta móc rồi tiền, nhưng là tiền nào đổ lấy, ngươi đến chứng minh cho chúng ta nhìn, ngươi đúng là cấp dê người tu hành, hiện tại côn lôn hư bên trong không yên ổn, người nếu là lừa gạt Lời nói nhưng đừng mang bọn ta đi chịu chết. Vương chết cười cười dương dương đắc ý tiện tay liền đem trong khách sạn trang trí dùng một tảng đá lớn đầu nhất rồi bắt đầu. Thế nào? Nữ không nói thêm gì nữa, xem như ngầm thừa nhận rồi thực lực của đối phương. Hiện tại lưu hiếu nhóm cũng biết rõ côn lôn hư bên trong giống như không quá an toàn rồi, cho nên có tiền liền sẽ tìm tán tu dẫn đội mới bằng lòng lên núi. Trương Yến Phong cười nói, mọi người cũng không cần quá lo lắng, ngày hôm qua còn vừa có một chi đội ngũ từ khắc lý nhã núi miệng trở về. Trên đường căn bản không có gặp được nguy hiểm gì. Trong khoảng thời gian này tiến ra côn lôn hư đội ngũ không ít, đều không gặp xảy ra chuyện gì A Lữ thụ giật mình, khó trách đám người này là gan lớn như vậy, nguyên lai là có người an toàn trở lại qua rồi. Chỉ là hắn lại có nghi vấn rồi, khó nói côn lôn hư bên trong dị biến phạm vi cũng không có lớn như vậy. Khoảng cách xuất phát còn thừa ngày cuối cùng, Trương Yến Phong cùng Vương chết bọn người liên hệ trang bị cùng tại trên địa đồ tinh tế làm việc, xác định mọi người ứng nên đi lộ trình thậm chí đã có người đi đầu tiến về trọng điểm kẹn đạn mỉ nỉnh khu mỏ quảng tiến hành GTS định vị, nơi nào là đem là bọn hắn rời núi lúc điểm cuối cùng, một khi trệnh hướng cái phương hướng này cái kia đem mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể vây chết ở cái này nguy nga con lôn hư bên trong. Ngay tại lữ thụ đến tắt thành ngày thứ 5, đám người bọn họ ngồi trước phi cơ hướng Thanh Châu, đem từ nơi đó xuyên qua kỳ khắp tháp cách sơn, dọc theo tụt phản trong kho sa mạc biên giới tiến vào côn lôn hư. Lữ thụ ở trên máy bay nhìn xa xa phía dưới hư ngọn núi hiện lên màu đen giống như đốt cháy về sau cho tàn hắn luôn cảm giác nơi đó có cái gì chính nhìn chăm chú lên trên trời sinh linh loại cảm giác này để lữ thụ bất an Trương Yến Phong ở thành Châu mua rồi một đống hướng nói cái đồ chơi này tiến rồi vùng núi muốn so còn lại lương khô đều tốt làm chứa đựng dễ dàng còn khi nói lữ Thụ Sơn Hà ấn bên trong sớm liền chứa đựng rồi đầy đủ thức ăn và nước ngọn hắn tuyệt không có khả năng bởi vì vì thức ăn nước uống nguyên chết đói ở nơi đó xuyên qua kỳ khắp thắp Sơn thờii Lữ thụ thủy trung suyết ở cái cuối cùng, tựa như lúc nào cũng muốn thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng lại vĩnh viễn có thể đổi theo. Không ai biết rõ hắn thể lực điểm cuối cùng ở nơi nào, nhưng lại luôn cảm thấy hắn nhanh không được rồi. Trương Yến Phong bọn hắn đối đãi kim chủ thái độ vẫn là rất tốt, nhưng người nào cũng sẽ không đi chợ giúp lữ thụ, trừ phi thêm tiền. Trương Yến Phong bọn người thủy trung đều đang đợi lấy lữ thụ không được rồi liền làm viên thủ, sau đó đem lữ thụ tiền còn giữ lại trên người cho toàn bộ đều móc ra. Kết quả lữ thụ thủy trùng vô thanh vô tức không có hô qua một tiếng mệt mỏi. Nói đùa ở đâu đây không phải. Cấp B bên trong người nổi bật lữ thụ đồng học ở cái này, coi như cái này hơn 10 người bánh xe trương lên cùng hắn so thể lực cũng không sánh bằng A. Đến từ trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 10, 10, 19. Đường tắt một dòng sông Lúc, nơi này có một tòa quảng sắt thiết lập tại bờ sông chạm bơm nước, chạm điểm bên trong đại ca nhất định phải cho lữ thụ bọn hắn làm bữa ăn ngon. Lữ thụ thì từ chính mình trong bọc hành lý móc ra hai cái quả táo đưa cho đối phương, nơi này thiếu nhất đúng vậy rau quả hoa quả rồi. Người với người cảm tình ngược lại ở cái này, người ở thưa thất địa phương lộ ra thân mật vô gian, chỉ là cùng đội mấy người kia nhìn thấy lữ thụ lại còn có thể lực mang quả táo cái này loại có hoa không quả hoa quả, tâm bên trong thêm rồi mấy phần kinh thường. Lữ thụ toàn bộ hành trình cùng những người khác không có giao lưu, ngẫu nhiên có đi qua linh dương hắn đều sẽ tử quan sát kỵ những này linh dương phải chăng đã sản xuất sinh rồi biến dị kết quả cũng không có. Hắn đã từng xa xa nhìn thấy trên sân núi có một đầu linh dương dị thường trắng kiện, đỉnh đầu góc cũng sắc bén như đao, đúng là ở quan sát từ đằng xa lấy chi này nhân loại đội ngũ, hắn biết mình đại khái còn không có chân chính tiến vào khu vực trung tâm. Rời đi chạm bơm nước thời điểm, lữ thụ thừa dịp một điểm cuối cùng còn có tín hiệu địa phương cho lữ tiểu ngư tóc đi tin nhắn, hết thảy bình an, ta tức sẽ tiến vào côn luôn hư, một sau hai ngày rời núi, thanh châu tập hợp. ban đêm Trương Yến Phong mang theo mọi người tìm tới rồi một cái chỗ khuất gió đâm xuống lều vải cắm trại một đám người chọn trên chân nước âm, Lữ Thụ thí sự không có ngồi ở chính mình cửa chướng đồng ngắm nhìn bầu trời, phản phất theo cùng với chính mình hô hấp, sao trời cũng đang hô hấp? Này thiên địa là bao la như vậy? Thanh Châu, Lữ Tiểu Ngư đem Lữ Thụ tin nhắn cho mọi người nhìn một chút, dô nạn nói ra, cái kia liền ở chỗ này chờ Lữ Thụ đi. chân Tổ An một mặt đầu đen rau muốn biểu lộ, lao sư. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi ra thật không có chuyện gì sao. Chúng ta cái này cũng không tính là trốn học trốn học ca. Không có tính không, dỗ nạn cười nói, chúng ta đây là vì rồi bắt nghiên cứu tiêu bản nha Thành thu xảo đông nhiên hiếu kỳ nói, tổ an ca, ngươi còn sợ trốn học đâu. Ngươi cái này tướng mạo liền không giống học sinh tốt ta. Trần tổ an có chút phiền muộn, đời ta thật không có trốn quá khóa. Đây là khi còn bé cho làm ra bóng ma tâm lý rồi, lên tiểu học thời điểm ta làm bộ đau bụng muốn xin phép nghỉ. Ta chủ nhiệm lớp đem cha ta cho gọi tới rồi, cha ta nhất định phải mang ta đi bệnh viện nhìn xem, kỳ thực ta không sao nhưng ta lại không thể nói, nói rồi liền muốn chịu đánh. Đến rồi bệnh viện gặp được cái bác sĩ nói ta cái này nhất định là viêm ruột thừa kết quả là đem ta ruột thừa cho cắt rồi. 734, hủy bầu không khí đại ma vương. Tiến vào côn lôn hư ngày đầu tiên, lữ thụ bọn hắn gặp phải rồi một đầu giã bò Tây Tạng, đây là lữ thụ bọn hắn lần thứ nhất gặp được chủ động công kích nhân loại động vật. Bò Tây Tạng bình thường là quần cư động vật, cũng không biết chủ động công kích những sinh linh khác, nhưng mà giã bỏ Tây Tạng khác biệt, tại dạng này giã ngoại, đi bộ người xuyên Việt sợ nhất gặp phải đúng vậy bọn chúng, tính cách phi thường hung tàn. Lữ thủ xa xa đứng vững cũng không có ý xuất thủ, cái này đầu bò Tây Tạng đã đột phá rồi cấp độ F, cái này liền đã cao hơn thành thị trong kia chút biến dị sinh linh đẳng cấp, nhưng vương chết là cấp D, lữ thủ cũng muốn nhìn một chút cái này cuốn đi chính mình linh thạch tuyển thủ đến cùng là cái dạng gì mức độ. Bất quá để lữ thụ thất vọng rồi, cái này vương chết thậm chí ngay cả ra dáng vũ khí đều không, một thanh nước đức sẻn công binh đúng vậy lợi khí rồi, trước đó Trương Yến Phong đám người nói săn súng căn bản là là thổi như bước lữ thụ cũng giống vậy không có gặp. Thật là khiến người ta có hơi thất vọng a Vương chết giết cái này đầu giã bỏ Tây Tạng cũng coi là nhẹ nhõm, khi đội ngũ tiếp tục đi tới thời điểm lữ thụ nói muốn đi nhà xí liền ngoặt trở về đem giã bỏ Tây Tạng thi thể cho nhét vào sơn hà ấn bên trong đi rồi. Dù sao hắn vẫn là vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp học sinh, mặc dù là căn cứ buồn nôn nghiếp đỉnh tới, nhưng tay không trở về thật không phải lữ thụ thói quen. Hơn nữa toàn bộ chuyên nghiệp tất cả mọi người trói đến cùng một chỗ rồi, hắn cũng không thể thật nhìn lấy mọi người cũng không chiếm được công pháp đi. Tiếp tục tiến lên quá trình bên trong, lữ thụ phát hiện trong đội ngũ duy nhất cái kia một tên nữ tính đạt được rồi càng nhiều chiếu cố. Dưới tình huống bình thường mọi người giữa chưa tùy tiện cách điểm lương khô liền xong việc rồi, bất quá cô bé này qua tương đối cẩn thận uống gạo cháo lời nói đội ngũ liền sẽ thoáng dừng lại mấy người nàng một chút. Một đám đại lao ra ở trong vùng hoang dã, còn chưa tới nguy cơ sinh tử quan đầu, mọi người cũng nguyện ý biểu thị một chút phong độ thân sĩ. Ở loại địa phương này, có thể uống đến một bát gạo cháo thật sự là quá hạnh phúc rồi, chồng nàng còn chuyên môn có một túi nhỏ mét. Trương Yến Phong bọn hắn đều có chút hâm mộ, trừ rồi lứa thụ. Vừa mới tiến côn lôn hư cái thứ nhất giữa trưa, cái kia gọi là vương diệm nữ hải chính cầm cái nồi nấu lấy gạo cháo đâu Lữ thụ từ trong bọc móc ra hai giòn lê, lại lớn lại thủy linh, lữ thụ cắn một cái xuống dưới, lê nước kém chút theo cái cầm chảy xuống. Đến từ Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 166. Đến từ Vương Diễm. Cái này viêm trời nóng khí một đám người nhìn lấy lữ thụ ăn lê, nước bọt đều nhanh chạy xuống rồi, bọn hắn đơn giản khó mà tin được con hàng này đi bộ xuyên qua loại địa phương này, làm sao còn mang theo nhiều như vậy hoa quả. Nên biết rõ vừa mới lữ thụ còn đưa ra ngoài hai quả táo đâu. Tất cả mọi người hoài nghi lữ thụ có phải hay không bên ngoài mà sống an nhàn sung sướng thói quen rồi cho nên không có biết thưởng thức. Vương Diễm ở bên cạnh một bên nấu lây cháo một bên mí môi, bình thường nàng ở trong đội là đãi ngộ tốt nhất cái kia, trồng sùng nàng trình độ để người chung quanh đều rất âm mộ. Nhưng là gạo cháo cho dù tốt uống, cái kia mẹ nó cũng không có loại địa phương này có thể ăn tiếp nước nếu mẹ à. Người đi hỏi hắn bán hay không, Vương Diễm dùng tuổi trò thọc trồng nàng eo. Trồng nàng hướng lữ thụ đi tới còn chưa lên tiếng đâu liền nghe lữ thụ đã mở miệng rồi, 5.000 một cái. Đế tử Vương Diễm phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử, Trương Yến Phong đều mẹ nó ngốc rồi, cái này mẹ nó không phải đến đi bộ xuyên qua, đây là tới bán hoa quả đỏ à. Vương chết cao mày đầu, con hàng này không phải là dự định bán xong hoa quả liền đi đâu a Ta cũng hoài nghi. Cuối cùng Vương Diễm vợ chồng cũng không có mua lữ thủ lê, ai sẽ như vậy ngốc. Chỉ là như thế dày vò. Liền lại không người nguyện ý cùng lữ thụ đánh quan hệ rồi. Có người nhỏ giọng thầm thì, mang nhiều như vậy hoa quả, tiếp tế khẳng định không đủ, ha ha, ta mẹ nó còn chưa nghe nói qua ai có thể có một ba hoa quả hoàn thành đi bộ xuyên qua, về sau có hắn dễ chịu. Ban đêm, lữ thụ lại lấy ra rồi hai lê. Hắn là thật lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai tùy tiện ăn một chút hoa quả, liền có thể kiếm được phụ diện tâm tình đáng. Lúc chiều bọn hắn trên đường phát hiện rồi để thăng hài cốt giá thú, bất quá đều là bình thường. Chỉ là gặp được rồi đàn sói cùng ở nguồn nước phụ cận phát hiện rồi gấu giấu chân để cho người ta có chút lo lắng. Trương Yến Phong bọn người dù sao cũng là có kinh nghiệm, lữ thụ không nghĩ tới bọn hắn lại còn mang theo lưới đánh cá. Một đại trương lưới đánh cá ở doanh địa chung quanh dùng chuyên nghiệp leo núi trượng để chống đỡ, đem toàn bộ doanh địa quay chung quanh bắt đầu. Trương Yến Phong nhẹ nhàng thở ra cười nói, dạng này một đâm, rất nhiều giã thú liền sẽ không đến công kích doanh địa rồi. Đây coi như là chúng ta nghiên cứu ra được khối đất pháp, nhưng tuyệt đối dùng tốt Lưới đánh cá không cần đâm quá cao, đến phần hông độ cao này là được, cam đoan gấu a sói a đều tự động tránh lui. Phương pháp này chưa từng thấy qua, trước kia lĩnh đội cũng chưa dùng qua phương pháp như vậy, Vương Diễm cười khích lệ nói. Trương Yến Phong cái này cẩu thả người đàn ông bỗng nhiên dâng lên rồi vô hạn cảm giác tự hào, "Các ngươi yên tâm, ta Trương Hiến Phong lấy tiền về lấy tiền, nhưng ta trong đội thật đúng là không có đi ra nhân mạng, mỗi lần mang ra bao nhiêu người, liền mang về bao nhiêu người." Lữ Thụ nhìn lấy Trương Hiến Phong nhiên sững sốt một chút. Có lẽ tiểu nhân vật có con buôn một mặt, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình đi. Hai ngày này lữ thụ mới biết rõ, trước kia trong đội Trương Yến Phong là lĩnh đội, nhưng linh khí khôi phục về sau giã ngoại động vật càng ngày càng khó đối phó cuối cùng mới tìm được rồi vâng chết. Trương Yến Phong con hàng này tuy nhiên tham tài, nhưng ở mạng người quan trọng sự tình bên trên nhưng không có lửa gạt người. Đương nhiên, lữ thụ cảm thấy biết người biết mặt không biết lòng, con hàng này đến cùng thế nào vẫn phải vừa đi vừa nhìn. Hơn nữa tử vòng chi cốc bên trong đi một chuyến về sau mọi người cũng liền mỗi người đi một ngã rồi, sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Người là một loại thích hứng năng lực mạnh vô cùng sinh vật, giỏi về động não, cái này cũng là loài người đặt chân ở thế giới thành làm chúa tể nguyên nhân, chỉ là lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, vậy nếu như sinh linh linh trí tiến một bước đề cao, dạng này khối đất pháp còn có thể hay không có tác dụng. Ở loại địa phương này, thời gian dài có thể nhìn thấy chỉ có màu đất cánh đồng hoang vô cùng động vật hoang dã. Nhân loại cùng sản xuất sinh cảm giác cô độc. Mỗi lúc trời tối dâng lên đống lửa về sau đoàn đội kiến thiết là vô cùng trọng yếu, mọi người tập hợp một chỗ tâm sự chính mình sự tình, nói một chút cho cười, hoặc là thay phiên mỗi người hát một bài. Đây là vì để cho mỗi người đều cảm nhận được đoàn đội tồn tại, không đến mức hâm hực. Nơi này tựa như là đất cát đại hải, mặt đều là thấp bé thực vật, mà người tại trong đó hành động, ngạo nghệ thiên điệu bao la hùng vĩ lại tâm sinh cô độc. Một đám người thay phiên ca hát hoặc là kể chuyện xưa, cho cười. Đại Lao Gia đương nhiên giảng đều là câu đùa tục rồi. Vương Diệm ở một bên một bên làm thẹn thùng hình, một bên nghe say xương ngon lành. Bầu không khí rất hòa hợp, đến lượt Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ muốn rồi nửa ngày nói ra, Tiểu Minh bị cha mẹ trưởng kỳ mơ mơ màng màng, cuối cùng dẫn đến ngạt thở tử vong. Trương Yến Phong. Vương chết. Lập tức, liền thẻ ngắt như vậy rồi. Lữ Thụ vẫn vẫn chưa thỏa mãn nói tiếp nói, Tiểu Minh vừa đem ngọn đến tổi tắt, còn chưa kịp cầu nguyện liền bị đuổi ra rồi linh đ Trương Yến Phong đứng dậy, thời gian không còn sớm rồi, mọi người xử lý một chút trên chân nước ngâm liền tranh thủ thời gian ngủ đi. Lữ thụ nhìn lấy tán đi người có chút phiền muộn, cái này thế nào còn không cho hào hảo giảng điểm cố sự rồi. Vương chết đột nhiên cảm giác được loại cảm giác này. Có chút giống như đã từng quen biết, lữ thụ mang đến cho hắn một cảm giác rất giống cái nào đó hắn lo lắng nhất người rồi, nhưng vấn đề là vương chết gặp qua vị kia mặt ánh mắt ta, cho nên cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. 735, tiếp cận khu vực hạch tâm. Tiến bảo côn luôn hư ngày thứ nhì sáng sớm, lữ thụ hát qua ngôi sao nhỏ về sau tinh thần phân chấn đi khoản chi bồng, trên chân trường thủy phao loại phạm nhân này phiền não căn bản liền sẽ không làm phức tạp hắn. Hơn nữa không biết rõ vì cái gì, lữ thụ luôn cảm giác ở chỗ này tu luyện ngôi sao nhỏ giống như hiệu quả càng tốt hơn một chút. Cùng ngày bọn hắn dọc theo hoang mạc tiếp tục tiến lên, nhìn thấy vô số lạc đà hoang, ngựa hoang, lừa hoang, những động vật này đều đã xảy ra rồi biến dị lại không chút nào công kích nhân loại ý đồ. Trên vách đá có động vật đi ra đường, người cũng có thể ở trên mặt hành động. Trên cơ bản, Lữ Thụ có cơ hội liền sẽ lén lút bắt điểm biến dị sinh linh cất vào sơn hà ấn bên trong, đây đều là Lạc Thần Tu hành học viện vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp tương lai a. Tiến vào côn lôn hư ngày thứ 5, độ cao so với mặt biển bỗng nhiên hạ xuống, nguyên bản tiếp nằm trên đất mặt thảm thực vật bỗng nhiên cao lên, Lữ Thụ thậm chí còn chứng kiến rồi một người cao lùng cây. Lúc này những người khác cũng phát hiện Lữ Thụ chỗ đặc thù rồi, con hàng này không quá hặc quận. Đối với những khác người là có phòng bị tâm, nhưng nhìn lên đến không có gì sinh tồn kinh nghiệm, lại là trong đội ngũ thể lực người tốt nhất một trong. Mắt nhìn thấy ngày thứ 5 mọi người bờ môi bắt đầu khô nước, đón ánh nắng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mỏi mệt, nhưng mà lữ thụ vẫn là thí sự không có. Hơn nữa, cho dù đến rồi ngày thứ 5, lữ thụ y nguyên có thể làm được mỗi ngày một khỏa hoa quả bổ sung trình độ cùng vitamin. Trương Yến Phong có chút nghi hoặc, lữ thụ vẫn như cũng là bất cứ lúc nào cũng sẽ tụt lại phía sau bộ dáng. Nhưng hắn làm sao mấy người cũng đợi không được lữ thụ ngã xuống thời điểm. Dưới tình huống bình thường đi bộ xuyên qua đoàn đội ghét nhất mấy loại người, đến chế, không phục tùng chỉ huy, thân thể quá yếu liên lụy đoàn đội, đem mình làm đại gia để lĩnh đội phục vụ. Nhưng mà coi như lữ thụ lại có khuyết điểm gì, vì tiền, Trương Yến Phong cũng phải bóp cái múi nhận rồi. Trực tiếp đem lữ thụ cho đoạt rồi giống như cũng rất có thể được, nhưng bọn hắn không phải cái gì giang dương đạo tặc, đi giang hầu nghe bắt đầu đều rất hung tàn những phần lớn người là không dám đụng vào luật pháp. Khi bọn hắn vượt qua một cái cắt sơn núi, đi ở đằng trước mặt vương chết bỗng nhiên túi thấp người đối với tất cả mọi người ra hiệu im lặng, chờ mọi người đều im imắng ý bảo hiểu rõ về sau vương chết mới lại dò xét đầu hướng cắt sơn núi khác một bên nhìn lại. Làm sao rồi? Một thanh âm bỗng nhiên ở vương chết vang lên bên hai, kém chút cho vương chết bị hù tay khẽ run dậy, vương chết quay đầu nhìn thấy Lữ Thụ đã đi tới bên cạnh hắn. Lữ Thụ dò xét đầu nhìn lại, rõ ràng là một đầu thân hình cự đại gấu. Cái này gấu thể diện tích quá mức to lớn nói là hai con trâu cũng không đủ, người bình thường ai từng thấy lớn như vậy gấu. Khó trách vương chết sẽ kinh hoàng Lữ thủ cũng có chút kinh dị, cái này gấu trên người năng lượng ba động thế nhưng là có cấp EA, khoảng cách tử vong chi cốc còn có hai ngày khoảng cách liền xuất hiện rồi cấp E biến dị sinh linh, cái kia tử vòng chi cốc bên trong mặt đầu. Làm sao bây giờ? Trương Yến Phong nhìn lấy cái kia đầu gấu có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ, bên người thế nhưng là có vương chết cao thủ như vậy đâu. Cái này loại biến dị gấu nếu là dết rồi, chỉ là da gấu, tay gấu, hùng tiên, mật gấu liền đáng giá nhiều tiền rồi. Lữ thụ liếc rồi trương yến phong một chút, thiên la địa vong bên trong thông báo đều có quan hệ với gấu biến dị thông chi. Phương Bắc có người nuôi sống gấu lấy gan, vẫn luôn là đem gấu nhốt ở trong lồng, một cái ống thông hướng mật gấu bên trong, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Kết quả linh khí khôi phục về sau, gấu biến dị rồi, hơn nữa biến dị tấn thăng tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền giết rồi một cái nhà máy người. Trước mắt cái này gấu thế nhưng là cấp e, đội ngũ này bên trong trừ hắn cùng vương chết thật đúng là không ai có thể đối phó. Chúng ta ngay tại cái này cắt sần núi tránh một chút, vương chết nói ra, nhìn nó có thể hay không bị những giã thú khác dẫn đi. Nhưng vào đúng lúc này, vương diễm vợ chồng bọn họ tăng thêm mặt khác 3 cái mới về chỗ người trẻ tuổi đã hướng về cắt sần núi hạ mặt chạy trốn đúng rồi. Dưới sự hoảng hốt chạy bởi vương diễm bị mặt đất một đoạn cây khô trật trần, A một tiếng cho vương chết lá gan kém chút gọi ra. Cái kia gấu xám quay người đối mặt cắt sờ núi, vừa vặn cùng vương chết đối mặt, vương chết động cũng không dám động, song Vương liền thâm tình như vậy nhìn nhau. Lữ thụ ở vương chết bên cạnh, một hồi ngó ngó vương chết, một hồi ngó ngó cái kia đầu cự hủng, hắn trầm ngâm rồi hai giây, hai người nhận biết. Đế tử vương chết phụ diện tâm tình giá trị, 999. Một giọt một giọt mồ hôi từ vương chết tóc mai góc chạy xuống, hắn mẹ nó đơn giản không nghĩ ra bên người con hàng này đến cùng là cái gì não mạch kín. Đại nạn lâm đầu rồi con mẹ nó mở cái gì nát trò đùa à. Nhưng mà mỗi ngày bị bưng lấy vương chết nhưng không có chống đi tới ý tứ, quay đầu liền bắt đầu phi nước đại. Lữ thụ nguyên bản nghĩ thầm con hàng này nói không chừng hiện tại lăn lộn thành một điều hào hắn rồi, kết quả vẫn là như thế không nên thân. Cự hùng vừa nhìn thấy vương chết lùi bước đột nhiên liền bắt đầu ra tăng tốc độ, thân thể khổng lồ ở cánh đồng hoang vũ đất cắt bên trên chạy bắt đầu toàn thân thịt cùng da lông đều đang run rẩy mặt bị dấm ra cái này đến cái khác hô sâu. Ngược lại để lữ thụ có chút kinh ngạc chính là, vương chết chạy rồi Trương Yến Phong lại không chạy, đúng là từ trong bọc nổ ra một thanh dao bầu đến đúng là ớn, các ngươi đi trước. Loại tình huống này người là không chạy nổi gấu, nếu như không ai đứng ra khẳng định sẽ có nhiều người hơn chết, lữ thụ thực sự không thể lý giải Trương Yến Phong cử động này, rõ ràng chỉ là một người tham tiền giang hồ đầu đường xóa chợ A Lữ thụ dẫn theo hắn cổ áo liền hướng cắt sần núi hạ mặt chạy tới. Lúc này Vương Chích vừa mới đứng dậy liền bị lữ thụ tựa hồ vô ý bên trong dối ra nhất cước trượt chân ở cắt sần núi bên trên, thu rồi tiền còn không bán mạng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. Húng chi lữ thụ cùng hắn còn có một cái linh thạch thù đây. Muốn nói lữ thụ hiện tại giá trị con người thật không đáng vì rồi một cái linh thạch cùng người mang thù, nhưng lữ thụ người này trời sinh sẽ sinh hoạt, nửa viên linh thạch thù cũng không thể quên a Nghĩ tới đây, lữ thụ liền nghĩ đến rồi chính mình dự thính ruột phần. A. Nghiếp đỉnh. Bất quá lữ thụ cũng không có đem sự tình làm tuyệt, hai cây tức gâm đường kẽ xám rán đất cắt thẳng đến gấu ở ngực, trong nháy mắt đem cái kia đầu cấp e cự hùng cho đánh rồi hai cái xuyên thấu mới trở lại lữ thụ tinh đồ bên trong. Cái này một chút vết thương nhỏ khẩu bắt người nhìn không thấy, nhưng cự hùng tim phổi công năng lại đã bắt đầu suy yếu rồi. Vương chết bất đắc di đứng dậy giết gấu, gấu đều vọt tới trước mặt hắn rồi chạy là không được, con hàng này cũng không có gì chiến đấu kỹ xảo, đúng vậy tay gấu đập tới rồi hắn dán mặt lăn lộn rán Thỉnh thoảng tìm cơ hội cầm trôi này nước nước xẻ công binh đánh trả đất cắt bay lên ở giữa vương chết chật vật đến cực điểm cái tiêu cự hùng tay gấu chỉ là vỗ nhẹ nhẹ ở vương chết trên thân liền có thể vẽ ra cự đại mà hẹp dài vết máu thời khác sinh tử vương chết cũng bị kích thích một chút huyết tính hắn biết mình nếu là không liều mạng vậy thì mất mạng cũng nhiều rồi kết quả sản công binh mua phong hỏa luân đồng dạng hướng cự hùng trên thân đập cũng không gặp đánh ra cái gì vết thương trí mạng gấu liền chết cái này chết rồi Vương chết ngơ ngác ngồi ở đất cắt bên trên ngần người, làm sao liền chết. Vương chết tuyệt địa gặp sinh, một mặt cho bụi ngồi ở cồn cắt bên trên liền bắt đầu cùng thiếu, còn có ai. Nguyên bản đang chạy người đều quay đầu vậy mà phát hiện gấu bị giết rồi, cái kia năm cái mới về chỗ người trẻ tuổi lúc ấy cũng cảm giác tiền này hoa giá trị à, không hổ là người tu hành. Chỉ có lữ thụ bình tĩnh nhìn một màn này, bất quá hắn phát hiện bên người trương yến phong biểu lộ có chút không đúng. 736, mỗi người một vẻ. Một trận nguy cơ qua đi lòng của mỗi người nghĩ đều không quá đồng dạng, Trương Yến Phong đông nhiên trầm mặc rồi, lữ thụ bình tĩnh như lúc ban đầu, Vương Diễm cùng chồng đang nháo ly hôn, bởi vì vừa mới chồng nàng vậy mà vứt xuống nàng chạy trước rồi. Nguyên bản như vậy để cho người ta hâm mộ hôn nhân, liền ngay cả đi bộ xuyên qua thời điểm đều sẽ cho mình mang theo một cái túi trắng mét nấu cháo nam nhân tốt, vậy mà tại sinh tử quan đầu bỏ xuống chính mình chạy trốn, cái này loại tương phản để Vương Diễm có chút tiếp nhận không rồi, nam nhân không có một cái tốt. Mà vương Triết hắn bành trứng rồi. Một đám người ngay tại chỗ cắm trại, đây là cấp e cự hùng lãnh địa, đàn sói là không dám tùy tiện tiền đến. Bọn chúng ở lãnh địa bên ngoài hỏi cự hùng phân và nước tiểu liền sẽ xa xa né tránh, cho nên nơi này mới là mọi người an toàn nhất đất cắm trại. Trương Yến Phong mắc liều đồng thời điểm đông nhiên đối với lưu thụ nhẹ nói nói, cảm ơn, ta Trương Yến Phong ghi lại nhân tình này rồi. Cái gọi là nguy nan bên trong mới biết được nhân tâm. Hắn không nghĩ tới ở cái kia loại quan đầu lại còn là chính mình xem thường cái kia thiếu niên đem hắn kéo xuống. Trong ngáy mắt đó đối phương sức mạnh bùng lên để Trương Yến Phong căn bản là không có cách dây rua. Những người khác vội vã muốn muốn chạy trốn lấy mạng, mà Trương Yến Phong lại biết rõ cái này thiếu niên thật không đơn giản, là cái đóng vai heo ăn lão hổ tuyển thủ. Kỳ thực lúc kia Trương Yến Phong tầm mắt mới là nhất khoáng đạn, hắn thấy rõ lưu thụ như thế nào làm bộ trong lúc vô tình trượt chân vương chiết, sau đó kéo cùng với chính mình hướng sần núi hạ phi nước đại Mà chính mình thật vất vả tìm tới cao thủ vương chiết, tuy nhiên đã là cấp dê người tu hành rồi, lại không chút do dự bại lộ rồi chính mình nhát gan muốn ném đội ngũ chạy trốn. Linh khí khôi phục đến, rất nhiều người quật khởi cũng có rất nhiều người xuống dốc, Trương Yến Phong đúng vậy xuống dốc bên trong một cái. Nguyên bản hắn là đi bộ xuyên qua vòng tròn bên trong người có quyền, là tay không giết qua sói người đàn ông, kết quả hiện tại linh khí khôi phục về sau dã ngoại sinh linh căn bản không phải nhân loại bình thường có thể đối kháng. Thế là hắn cái này lĩnh đội cũng không thể không đi tìm tìm thực lực cao cường tàn tu. Lữ thụ nhìn lấy Trương Yến Phong cười nói, nói những thứ này làm gì? Trương Yến Phong tâm tình có chút chấm thấp, nhất định phải cảm tạ. Lữ thụ cắt ngang hắn, ta nói là, ngươi nói những thứ vô dụng này làm gì? Ta vàng tỏi đây. Đến từ Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương Yến Phong đem vàng thỏi từ bên hông rộng thùng thình dây lưng bên trong móc rồi đi ra nhét vào lữ thụ trong tay. Lữ thụ vui cười a cười nói. Trên thế giới này không có công bằng cùng công bằng, nhất đáng tin, còn là mình. Ban đêm đóng tốt doanh địa, lần này Trương Yến Phong không có đâm lưới đánh cá, bởi vì đây đã là một cái không thuộc về hắn thời đại rồi. Vương Diễm còn tại cùng chồng náo ly hôn, bất quá lưu thụ cảm thấy cô bé này có chúc ốc, đồ ăn cái gì đều ở chồng nàng cái kia đâu, làm sao cũng phải đem tiếp tế đều muốn trở về lại nhau a Trương Yến Phong hôm nay không có đi cùng Vương Chích nói chuyện, ngược lại cùng lưu thụ ngồi đến cùng một chỗ. Lúc này Vương Diễm kỳ quái đi tới đối với hắn hai nói ra, có thể mượn điểm đồ ăn sao. Lữ thụ lung lay đầu, đồ ăn đều thả hỏng rồi. Vậy ta mua hoa quả, Vương Diễm nói ra, ta có tiền. Lữ thụ lần nữa lung lay đầu, hoa quả cũng hỏng rồi. Làm sao cái gì đều là hỏng đó à, Vương Diễm kém chút liền khóc rồi. Lữ thụ chấm ngâm 2 giây, bởi vì nam nhân không có một cái tốt. Đế tử Vương Diễm phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương Yến Phong há to miệng nửa ngày không nói nên lời. Cái này mẹ nó tiếp xúc nhiều mới phát hiện mình bên người cái này thiếu niên đến cùng có bao nhiêu tiện A Nhưng vào lúc này, côn cắt chập trùng tận đầu, cái kia côn lôn hư màu đen như cho tàn như vậy sơn mạch chân trời giấy lên rồi cự đại ánh sáng, chỉ bất qua cái kia nhan sắc lại là làm, giống như hỏa diễm. Tất cả mọi người đứng lên đến nhìn qua côn lôn hư tử vong chi cốc phương hướng, Trương Yến Phong kinh ngạc nói ra, nơi đó đúng vậy tử vong chi cốc Địa ngục chi môn mở ra rồi. Lữ thụ thần sắc ngưng trọng. Từ vong chi cốc quả nhiên có gì đó quái lạ, khó trách Thiên La Địa vong muốn rút lui. Vậy mà lúc này Vương chết bỗng nhiên hương phấn nói, cái gì Địa ngục chi môn không Địa ngục chi môn, nếu như là Địa ngục chi môn vì sao không có gặp Yêu Ma, đó là Thiên Tài Địa bảo xuất thế rồi. Vương chết giết gấu về sau có chút bành trướng, hắn sở dĩ tuyển định đường dây này, đường nguyên vốn cũng là muốn đi côn luôn hư ở chỗ sâu trong thử thời vận, nơi này là vạn cổ đệ nhất thần sơn, bên trong mặt có quá nhiều thần thoại. Nếu như trên đời này thật sự có thần minh Cái kia thần minh bảo tàng tất nhiên ở côn lôn hư bên trong. Vương chết thu hồi chướng đồng của mình cùng bọc hành lý. Vương Diễm đống nhiên hoảng rồi. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn trong đêm lên núi. Vương chết ngữ khí bên trong lộ ra phấn khởi. Ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi, nên biết do cái này trong hoang dã dã thu hành hành. Hơn nữa đều là đã biến dị sinh linh. Nếu như gặp phải đàn sói rồi làm sao bây giờ? Vương chết cười lạnh, ta quả ngươi nhóm làm sao bây giờ? Đàn sói đuổi theo kịp các ngươi nhưng đuổi không kịp ta. Nói, vương chết liền nhanh chân hướng tử vong chi cốc phương hướng đi đến, buổi chiều nếu không phải hắn chợt chân, coi như cái kêu cự hùng cũng là đuổi không kịp hắn, vương chết dự định đem những người này lưu tại nơi này, để tránh những người này nhìn thấy thần minh bảo tàng cùng hắn tranh đoạt. Lữ thụ cũng không có ngăn đón vương chết, vẫn là thiên la địa vong tình báo càng rõ ràng hơn một số, ngay cả cấp C đều ở đâu mà không hiểu thấu biến mất rồi, húng chi là như thế một cái cấp D tàn tu. Trương Yến Phong nhìn lấy vương chết bóng lưng rời đi quay đầu hỏi lữ thụ nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Ta sẽ lại đi vào bên trong đi, các người đi ở chính các người tuyển, lữ thủ cũng không tiếp tục cần giấu, nếu như không yên lòng, có thể ở chỗ này chờ ta trở về, ta nhìn một chút tử vong chi cốc liền sẽ trở về. Mà những người khác cũng chợt phát hiện, Trương Yến Phong vậy mà tại hỏi ý cái kia bọn hắn một mực xem thường thiếu niên, tựa hồ lời nói của đối phương có lực lượng nào đó. Ta đi chung với ngươi, Trương Yến Phong chắc chắn nói. Tuy nhiên ta là người bình thường, nhưng nhất định có thể có chỗ trợ giúp. Lấy tiền sao? Lữ Thu hỏi. Trương Yến Phong. Không thu. Trương Yến Phong là thật lo lắng cho mình nói lấy tiền đối phương liền trực tiếp đi rồi, cái này mẹ nó. Bên cạnh Vương Diễm bông nhiên nói ra, ngươi nói ngươi là người bình thường, khó nói hắn không phải sao, hắn cũng là người tu hành. Lữ Thu cùng Trương Yến Phong đều không có trả lời vấn đề này, mà là thu thập bọc hành lý trực tiếp đi ra phía ngoài. Người phía sau thấy một lần Trương Yến Phong vậy mà cũng cùng đi theo rồi ai còn dám lưu tại nơi này. Tuy nhiên lữ thụ nói rồi hắn về sau sẽ đường cũ trở về, nhưng vấn đề là vạn nhất sẽ không tới đâu. Kết quả, đội ngũ vừa vừa đi không đến 20 km, lữ thụ trợt phát hiện rồi thiên la địa vong vứt bỏ ở chỗ này thăm dò căn cứ, nơi này đúng vậy vào núi miệng rồi, là tiếp cận nhất tử vong chi cốc địa phương. Lữ thụ mở ra trong căn cứ di động căn phòng nhỏ cửa, một trận cho đuổi rơi xuống, không có bác đầu dấu vết chỉ có ngoài tường mặt có chút vết chảo, hẳn là đi ngang qua dã thú lưu lại. Hắn ở trên vách tường nhìn thấy rồi căn cứ công tác nhân viên trụ ảnh trung, bên trong mặt có hắn đương nhiệm chủ nhiệm lớp dồ nạn, mỗi người công tác chứng minh đều treo ở cái địa phương này. Giờ khác này lữ thụ sướng sốt rồi, dồ nạn lúc trước thế nhưng là nói bọn hắn trợt phát hiện trong căn cứ mất liên, dồ nạn bản thân là mất đi rồi căn cứ liên hệ về sau đến đây xem xét nhân viên, nhưng bây giờ nhìn lên đến tình huống cũng không phải như vậy à. Dồ nạn rõ ràng chính là cái này căn cứ công tác nhân viên, nói không chừng. Vẫn là cái kia duy nhất một cái cấp C đóng giữ nhân viên. 737, rộ nạn chi mê. Làm sao rồi? Trương Yến Phong nhìn lấy lữ thụ lại có điểm thất thần, hắn không biết rõ lữ thụ thân phận, cho nên không biết rõ khi lữ thụ đi vào tòa này căn cứ lúc nhìn thấy rộ nạn công tác chiếu một khắc này có bao nhiêu kinh dị. Tòa này căn cứ từ ba gian di động căn phòng cấu thành, hình tam giác trạng phân bố. Di động căn phòng bên cạnh còn có cái này dầu nhiên liệu sưởi ấm nổi hơi, có một da trên đất trống là mã chỉnh chỉnh tề tề lon không đầu hộ. Lữ thụ lung lay đầu, các người thường đến ra ngoại, có thể phân biệt ra nơi này vứt bỏ bao lâu rồi sao. Cái này nhưng không phân biệt được, Trương Yến Phong nói ra, nếu là bình thường quen thuộc địa phương còn tốt, mỏ xuống nhìn xem rơi rồi bao nhiêu bụi liền có thể biết rõ bao lâu không người ở rồi, nhưng địa phương quỷ quái này cũng ta lần đầu tiên tới, cho nên không có phân tích cơ sở tin tức. Ừ. Hơi chờ ta một chút, Lữ thụ nói rằng, hắn đi vào rồi di động căn phòng. Người không sợ vương chết nhanh chân đến trước sau. Trương Yến Phong có chút nghi hoặc. Hắn là đi chịu chết, Lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Trương Yến Phong có chút kinh ngạc, lúc trước lưu thụ gia nhập đoàn đội thời điểm liền nói rất rõ ràng là muốn đến tử vong chi cốc. Nếu như chỉ là người bình thường Trương Yến Phong sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này lưu thụ rõ ràng không phải người bình thường, cho nên đối phương bản thân liền là hướng về phía tử vong chi cốc tới cũng nhất định biết rõ so với hắn càng nhiều tin tức hơn. Nơi này nhất định phát sinh qua cái gì, mới có thể đem lữ thụ dạng này kỳ quái thiếu niên cho trêu chọc qua tới. Lữ thụ kéo ra tấm trong phòng mỗi cái ngăn kéo muốn tìm được một số có thể dùng manh mối, hắn tìm tới rồi một bản thăm dò nhật ký, kết quả phát hiện bên trên viết đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu, tựa hồ trước đó thăm dò đứng ở giữa người căn bản cũng không có từng chiếm được tiến vào tử vong chi gốc mệnh lệnh, đúng vậy ở chỗ này do xét sinh linh biến dị tình huống Lữ thụ nhìn thoáng qua phía trên này, sau cùng ghi chép thời gian là ở 4 tháng trước. Sau đó, nơi này tất cả mọi người liền bốc hơi khỏi nhân gian rồi, chỉ còn lại có dồ nạn. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ở chỗ này làm sơ đường chỉnh, có một số việc ta muốn vướt một vướt. Nơi xa côn lôn hư trên không làm quăng như cũ ở chập trờn, ngọn núi màu đen giống như vực sâu. Nguyên bản lữ thụ là kế hoạch trong đêm lên núi nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kết quả bởi vì dồ nạn chuyện này xuất hiện mà gắt lại. Hắn phải suy nghĩ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi này cũng không có rồ nạn công tác chứng minh loại hình đồ vật. Công tác chiếu là một chương hơn 20 người chụp ảnh chung. Nói thật lữ thụ cũng không cách nào xác nhận rổ nạn có phải hay không cái này tham dò căn cứ đóng giữ cấp C cao thủ. Nếu như đối phương chỉ là đồng dạng ở cái này trên cánh đồng hoang công tác, cùng mọi người cùng nhau hợp cái ảnh giống như cũng nói còn nghe được. Lữ thụ đem công tác chiếu nhét vào rồi sơn hà ấn bên trong, không để cho người khác nhìn thấy. Trương Yến Phong cũng không có hỏi nhiều Hắn đi đem sửa ấm nổi hơi cho khải động, cái kia nổi hơi bên cạnh phối hưu máy phát điện. Lúc này đã là tháng 6 hạ tuần, nhưng bởi vì độ cao so với mặt biển quan hệ như cũ rất lạnh, nhất là ban đêm. Cách đó không xa con lôn hư bên trên tuyết động không hóa, nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong đống nhiên phiêu khởi tuyết tới. Căn phòng bên trong nhiệt độ dần dần tăng lên, cái này nhò nhỏ thăm dò căn cứ tựa như là một cái ấm áp an toàn phòng đồng dạng, trái tim tất cả mọi người tình đều hơi nhẹ nhõm một chút. Lữ thụ đứng ở tấm cửa phòng nhìn qua côn lôn hư ngẩn người, những người khác ở tại căn phòng bên trong mặt đem áo khoác cởi xuống, Vương Diễm chồng một mực đang cùng Vương Diễm xin lỗi, nhưng Vương Diễm xem ra cũng không định tiếp nhận, dù sao thời khắc sống còn bị vứt xuống vẫn là có rất lớn bóng tối. Trương Yến Phong ở căn phòng bên trong trên lò đốt rồi một bình nước, cao nguyên tiếp nước điểm sôi rất thấp, nhưng dưới tình huống bình thường nước ở 70 độ trái phải thời điểm liền có thể giết chết đại bộ phận vi khuẩn, ấn trên lý luận mà nói. Có chút nhịn nhiệt độ cao vi khuẩn nhất định phải dùng nồi áp suất đun sôi đến 100 độ tiếp tục 20 phút đồng hồ mới có thể hoàn toàn giết chết. Nhưng cái này dã ngoại Hoàng vu cũng không cách nào coi trọng nhiều như vậy rồi. Trương Yến Phong đem một chén nước nóng đưa cho lữ thủ Hắn nhìn lấy quang mang chiếu dọi cánh đồng Hoàng Vũ cảm khái nói, quá đẹp rồi. Ta lần thứ nhất đi bộ xuyên qua thời điểm là ta một người bạn dẫn ta đi. Khi đó ta nhìn bắt ngát bầu trời sao còn có cánh đồng Hoàng vu liền biết rõ, ta là thuộc về nơi này. Tháng 6 tuyết bay. Việc này ở nội địa nhưng không nhìn thấy, nếu là mang theo rượu liền tốt rồi, có câu thơ nói thế nào, muộn trời muôn tuyết, có thể dẫn một chén không? Nửa câu sau là cái gì? Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, tài xế một chén rượu, thân nhân hai hàng nước mắt. đế tử Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương Yến Phong bị nẹn rồi nửa ngày đột nhiên hỏi nói, ngươi tại sao phải luôn trầm ngâm hai giây? Kỹ năng đọc giây, lữ thụ nhìn lấy phương xa đầu cũng không quay lại bình tĩnh nói rằng. Gương mặt cao thủ tịch mịch như tuyết. Đến từ Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 66. Trương Yến Phong cả người cũng không tốt rồi, cho nên ngươi nhà thật là đem làm người buồn nôn khi kỹ năng rồi đúng không? Lữ thụ đống nhiên quay đầu đối với Trương Yến Phong nói ra, ngươi nơi đó hẳn là có vệ tinh điện thoại a Cái này loại thường thường đi bộ xuyên qua người, trong tay không có vệ tinh điện thoại căn bản không có khả năng. Trương Yến Phong sẽ căn phòng bên trong từ chính mình ba lô leo núi bên trong lấy ra một cái vệ tinh điện thoại đưa cho lữ th Lữ thụ đi tới một bên đi gọi điện thoại rồi. Trương Yến Phong chi như vậy phối hợp Lữ thụ, cũng là bởi vì từ gặp được cự hùng về sau Lữ thụ mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá thần bí rồi. Cái này loại cao thâm mặt chắc thiếu niên đang giá hắn đi đầu tư. Chỉ là hắn không rõ lắm, cái này thiếu niên đến cùng là thần thánh phương nào. Lữ thụ sau khi trở về đem vệ tinh điện thoại đưa cho Trương Yến Phong, ở chỗ này đừng chỉnh hai ngày, chờ đội hữu của ta. Trương Yến Phong sửng sốt một chút, người đồng đội ở phụ cận sao? Không ở Thanh Châu tỉnh thành, Lữ Thụ nói rằng cái kia bọn họ chạy tới chỉ sợ làm sao cũng phải 5-6 ngày đi Trương Yến phong tính một cái khoảng cách bọn hắn ở tụt phản trong kho sa mạc bên kia liền đi rồi có 4 ngày đến nơi đây lại đi rồi 5 ngày coi như cái này thiếu niên đồng đội cũng là người tu hành, vậy cũng phải 5-6 ngày không cần, 2 ngày đủ đủ rồi Lữ Thụ lúc nói lời này giống như đương nhiên dáng vẻ tựa hồ một chút cũng không lo lắng đồng đội sẽ không có cách nào ở 2 ngày thời gian bên trong đổi tới Cái này đồng đội đến cường đại cỡ nào mới có thể làm đến điểm này. Mà vẫn luôn cảm thấy lữ thụ cao thâm mặt chắc Trương Yến Phong đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia khả năng như cũ đánh giá thấp rồi lữ thụ thực lực. Có người bỗng nhiên đi tới hỏi, chúng ta về sao định làm như thế nào? Ở chỗ này nghỉ ngơi trước 3 ngày, nơi này cũng có đồ ăn bình đầu. Ta nhìn một chút bình đầu bảo đảm chất lượng kỳ còn có thật lâu, máy phát điện bên trong dầu đi hê cũng đủ đủ rồi. Trương Yến Phong nói rằng, muốn không chúng ta trực tiếp đường cũ trở về đi. Ở chỗ này lấy tính chuyện gì xảy ra Vương Diễm đứng tại cửa ra vào Đông nhiên nói rằng Các vị hoàn toàn có thể tự hành trở về Lữ thụ bình tĩnh nói ra Ai cũng không có ngăn đón ngươi Hắn nói xong cũng hướng côn lôn hư phương hướng đi đến Lúc gần đi đối với Trương Yến Phong nói ra Ta đi đi một chuyến Ngươi không muốn đi theo rồi Đây không phải là người địa phương có thể đi Trương Yến Phong không có phản bác Hắn biết mình đi theo đi qua chỉ có thể là liên lụy Hơn nữa tuy nhiên dự định ôm lữ thụ bắt đuổi nhưng cũng không thể đem mệnh ôm đi vào A. 738, Phát Rộ Giả thân giả quỷ, Vương Diễm nhỏ giọng thầm thì nói, nàng cũng không dám nói quá lưu tiếng, sợ lưu thụ nghe thấy. Mà những người khác kỳ thực rất rõ ràng, Vương chết đi rồi, bọn hắn hiện tại lại không dám một mình trở về, vậy thì tạm thời chỉ có thể ỷ vào cái này thần bí thiếu ninh rồi. Trong âm thầm nói một chút nói nhảm bực tức lời nói vẫn được, nhưng khi mặt nghi vấn mọi người là không dám. Bọn hắn cũng có chút nạp lâu năm vì cái gì Trương Yến Phong đỗng nhiên liền lấy cái này thiếu niên như thiên lôi sai đầu đánh đó rồi, tán tu cho ăn bể bụng rồi cũng liền là cấp dê đi, lúc trước gấu đến rồi lữ thụ không phải cũng đang chạy sao. Cũng may thăm dò căn cứ công trình coi như đầy đủ, bên ngoài dưới mặt lấy tuyết lớn, bên trong mặt lại thật tấm áp, mọi người chỉ có thể hiện ở chỗ này chờ đợi. Lữ thụ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài dò xét một vòng, nhưng hắn cũng không có tìm được vương chết tung tích, thật giống như từ đêm hôm đó qua đi tính cả Vương chết cũng bước hơi khỏi nhân gian rồi đến thăm dò căn cứ ngày thứ ba Trương Yến Phong từ sáng sớm tỉnh lại liền nhìn chầm chằm vào bọn hắn lúc đến phương hướng không biết rõ vì cái gì hắn ở trong lòng mơ hồ đang mong đợi hôm nay Lữ Thụ nói rồi hắn đồng đội sẽ đến mà Trương Yến Phong cũng rất muốn biết rõ lữ Thụ đến cùng phải hay không đang cót lác Nếu như hôm nay thật đến, đến rồi cái kia trong lòng của hắn đối với lữ thụ thực lực phán đoán cũng liền có chừng số rồi Vương Diễm bọn người ở tại nơi này khốn rồi ba ngày Điện thoại di động không có tín hiệu cũng không thể tiếp tục đi tới. Thật vất vả ở thăm dò cơ trạm bên trong tìm tới rồi một bộ bài bổ kẹ Kết quả bài bổ kẹ bên trong vậy mà ít rồi hơn 10 lá bài. Cái này mẹ nó làm sao đánh. Mọi người muốn xé điểm giấy thay thế bài mặt vẽ đi ra mấy trường. Nhưng cái này liền không có cách nào đánh A. Ai đều biết rõ cái kia mấy trường là bài gì. Lại kẻ nhạt rồi một ngày về sau mọi người nghĩ thầm muốn không thích hợp đánh đi. Có chút ít còn hơn không. Kết quả mọi người liền phát hiện. Toàn bộ thăm dò cơ trạm bên trong ngay cả trang giấy đều hết rồi. Ui, chúng ta đến cùng còn có thể trở về hay không? Có người phàn nản nói, ở chỗ này sẽ lâu nằm mắc lỗi. Lữ thụ nghe rồi quay đầu nghĩ nghĩ nói ra, muốn không ta kể chuyện xưa cho các ngươi. Không cần rồi, không cần rồi. Có người tranh thủ thời gian ngăn lại rồi lữ thụ. Lữ thụ nhìn lấy tất cả mọi người trầm ngâm rồi 2 giây từ trong túi quần móc ra hơn 10 trương bài bộ kẹ. Cái này là các ngươi thiếu cái kia mấy trường, muốn không các ngươi mua đi. Hoàn Mỹ Trương. Đế tử Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Vương Diễm phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Lý Khang. Tất cả mọi người lúc ấy đều mê rồi, trước đó lưu thụ là cái thứ nhất tìm kiếm cơ chẳng người, nhưng vấn đề là đại huynh đệ người qua đây lục soát một vòng, nhìn thấy bài bổ kẻ vì sao không phải trực tiếp toàn bộ lấy đi, mà là rút ra hơn 10 chương về sau lại đem bổ kẻ trả về. người mẹ nó đến cùng là cái gì tuyển thủ A như thế phát rổ kiếm tiền phương thức là nhân loại có thể nghĩ ra sao. Mọi người cùng lữ thụ làm giá làm rồi nửa ngày, 88 nguyên một chương đem bài đều mua rồi trở về, lữ thụ đem tiền cất trong túi cởi đối với trương Yến Phong nói ra, ta ra đi dò xét. Trương Yến Phong chết lạng gật gật đầu, hắn chợt nhớ tới đến vương chết một lần say rượu nói với hắn, vương chết nói mình từng tại nội địa bên trong trêu chọc rồi một cái đại cựu ra, ngay tại lúc này tán tu vòng tròn bên trong danh tiếng hiển hách vị kia tốt giả. Lúc đó Vương chết quỷ mê tâm hồn cuốn đi rồi, Tôn giả Linh Thạch, hắn cũng là mẹ kiếp cái này, Mai Linh Thạch làm tiền vốn chậm rãi từ Hải ngoại lương tu hành tư nguyên tiến đến mới có rồi hôm nay thực lực, nhưng nội địa nhưng cũng không dám trở về rồi. Theo Vương chết nói, cái kia Tôn giả tuy nhiên nhìn lên đến rất hòa khí, nhưng Tạc Cam Hiểu đầm tâm cùng tiện nhân một mặt máu. Trương Hiến Phong bỗng nhiên cảm giác, trước mặt cái này thiếu niên làm sao cùng vị kia Tôn giả như vậy giống đâu? Lữ thụ đi rồi, Trương Hiến Phong canh giữ ở dựa vào đứng cửa thu thập bình đầu loại hình tư nguyên. Lần này đi bộ xuyên qua cùng dĩ vãng khác biệt hắn muốn chỉnh lý hết thể có thể dùng tư Nguyên nhưng vào đúng lúc này Trương Yến Phong ở tuyết lông ngỗng bên trong chợt thấy nơi xa trên đường chân trời xuất hiện rồi mấy điểm đen đang cao tốc tới gần ngay từ đầu Trương Yến Phong tưởng rằng dã thu đột kích kết quả về sau mới phát hiện không phải cái kia mấy điểm đen rõ ràng là bóng người đối phương từng cái quấn tại màu đen áo tơi bên trong hướng phía bên này phi nước đại cái kia áo tơi Trương Yến Phong từng gặp là thiên la địa vong chế tạo phục trang một trong Trương Yến Phong là người Lữ thụ đồng đội quả nhiên đúng hẹn mà tới, Trương Yến Phong cảm thấy mình đại khái là biết rõ lữ thụ thân phận gì rồi, nói thật, lúc trước hắn đoán được qua, nhưng lại phủ định. Thiên la địa vong ở quốc nội tu hành giới địa vị thật sự là quá cao rồi, Trương Yến Phong cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình có thể cùng thiên la địa vong bên trong cao thủ đồng hành. Lữ tiểu ngư bọn người từ phương xa mà đến, trên trời bay xuống tuyết lông ngống bị mấy người phồng lên lên gió quét sạch, mấy người cao tốc tiến lên bên trong. Đông tuyết liền ở phía sau bọn họ theo khí lưu quấn lên, tựa như là trong điện ảnh hình ảnh. Tham dò cơ trạm bên trong người cũng đi di động căn phòng bên trong đi ra nhìn lấy một màn này. Khi bọn hắn lúc đi ra, Lữ Tiểu Ngư đám người đã đi vào rồi rửa vào đứng cửa. Tào Thanh từ tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, tay liền khép tại áo tơi bên trong. Nếu như Lữ Thụ ở liền có thể nhìn ra niếp đỉnh cũng có dạng này thói quen động tác, cái kia khép tại áo tơi bên trong trên tay nhất định nắm chôi đao. Lúc này Tào Than Đã chính thức bái niếp đỉnh vi sư rồi Vương Diễm đột nhiên hỏi nói Các ngươi là Kỳ thực màu đen áo tơi bên trên liền Có thiên la địa vong tiêu chí Chỉ bất quá mọi người có chút không dám xác định Thanh thu xảo cùng Trần Tổ An bọn hắn Đều không nói gì nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư Để cho người ta kinh dị là cái đội ngũ này Bên trong bây giờ nói chuyện người lại Là nhìn lên đến nhỏ tuổi nhất một cái kia Liền ngay cả dồ nạn đều không có lên tiếng Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng mở miệng Đại thẩm, Lữ Thụ ở đâu Đế tử Vương Diễm phụ diện tâm tình giá trị, tám Bibi Trương Yến Phong nói ra, các ngươi là hắn đồng đội sao? Hắn đi địa ngục chi môn cái kia vừa tra xét tình huống rồi, dựa theo dị vãng thói quen, đại khái còn có 2 giờ liền có thể trở về. Đột nhiên, Tào Thanh từ mở miệng nói ra, có đàn sói tới rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía trung quanh, đàn sói. Không nhìn thấy A. Bốn phía liên miên chập trùng gò đất đã bị tuyết lớn nơi bao bọc, trắng pheo pheo một mảnh. Thẳng đến một phút đồng hồ sau mới có người nhìn thấy phía đông nam một tòa tuyết trên đồi vậy mà xuất hiện rồi một bên trong cánh đồng hoang vu sói, chính lạnh lùng hướng thăm dò cơ trạm bên này tới gần. Vương Diễm mấy người người bình thường đều bị hủ tranh thủ thời gian hướng hoạt động căn phòng bên trong chui vào, Trương Yến Phong rút ra rồi chính mình giao bầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. 42 đầu, Tào Thanh Tử ngắn gọn nói rằng, cái kia đàn sói chậm rãi xuống tới, không nhanh không chậm tựa hồ năm chắc thắng lợi trong tay. Di động tấm trong phòng người xuyên thấu qua cửa sổ trơ mắt nhìn lấy đàn sói tới gần Lữ tiểu ngư bọn người lại căn bản không có bất luận cái gì muốn động dấu hiệu Nhưng vào lúc này, đàn sói đi vào thăm dò cơ chạm 10 mét ở trong Giống như là nhận cái gì kinh hãi giống như muốn muốn chạy trốn Lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tất cả đều điên lặng đối mặt với lữ tiểu ngư phương hướng Nằm ở rồi trên mặt đất Lữ tiểu ngư rất bình tĩnh, bì bì heo cùng đại miêu, tiểu hung hứa nàng đều trị được Húng chi là những này, ngay cả cấp dê cũng chưa tới cánh đồng hoang vu sói. Những này đánh dấu vốn hẳn nên đủ một hồi đi, chân tổ an mặt mày hớn hở nói rằng. 739, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bên trong các loại. Cái này nguy hiểm cánh đồng hoang vu, cho dù là trương yến phong dạng này, lão linh đội lại tới đây đều phải cẩn thận, lại càng không cần phải nói vương diễm bọn hắn dạng này chơi phiếu người trẻ tuổi rồi. Chỉ riêng là linh khí khôi phục trước đó, sói, gấu, độc vật liền đủ nhân loại nhận được rồi. Có đôi khi sói tính nhẫn mại cực kỳ kinh người, Trương Yến Phong đã từng liền gặp qua nguy hiểm như vậy, bốn đầu sói tại bọn họ sau mặt cứng rắn sinh sinh suyết 1-2 ngày, đem mỗi người đều dọa cho kinh hồn tăng đảm. Vấn đề ngay tại ở những này sói tuy nhiên cũng không chủ động tiến công, thế nhưng là một mực treo ngươi, ngươi là ăn không ngon cũng ngủ không ngon, tùy thời còn có thể mất mạng. Dưới tình huống đó nhân loại chỗ rửa lớn nhất đúng vậy nghiên cứu những này giã thu nhược điểm, động vật hoang dã nhược điểm lớn nhất nhưng thật ra là thụ thường Bọn chúng không giống người đồng dạng còn có kháng sinh món chay loại hình dự vật, vết thương cảm nhiễm khả năng sói liền không có mệnh rồi, cho nên bọn chúng phi thường trân quý mỗi lần cơ hội tiến công. Mà bây giờ linh khí khôi phục về sau dã thu tự lành năng lực cũng cực mạnh rồi, bọn chúng mở ra rồi linh trí cũng phát hiện rồi điểm này, cho nên tập kích nhân loại thời điểm càng thêm không kiêng nể gì cả, hơn nữa thân thể của bọn nó thể tố chất đạt được đề cao, nhân loại bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Thế nhưng là liền tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, Trương Yến Phong không nghĩ tới lưu thụ đồng đội thật chỉ dùng rồi 3 ngày liền đi xong rồi bọn hắn 9 ngày chỗ đi con đường, càng nghiêm khắc nói là 2 ngày rưỡi Đàn sói mặt hướng lấy lưu tiểu ngư nằm sấp trên mặt đất, vương diễm bọn người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại đơn giản khó mà tin được một màn này là chân thật, cái kia gắn vào áo tơi bên trong tiểu cô nương tựa như là lang vương đồng dạng nhận lấy đàn sói cung bái. Mà cái kia còn lại mấy cái đồng hành người, thật sự là quá bình tĩnh rồi. Trương Yến Phong cẩn thận nghĩ nghĩ. Những người này cho hắn lớn nhất cảm giác đúng vậy bình tĩnh, liền phản phất những cái kia có thể đoạt đi tính mạng hắn thai nạn ở trước mặt những người này căn bản là không tính sự tình đồng dạng. Mặc kệ là Trần Tổ An, thành thu xảo vẫn là tào thanh tử, từ đầu đến giờ tựa hồ cũng không có đem đàn sói đem thả đến trong mắt. Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Trần Tổ An, tranh thủ thời gian thu thập rồi. Được rồi, Trần Tổ An cùng thành thu xảo mau chóng tới đem đàn sói một đầu đầu giết chết đưa cho tàu thanh tử, cất vào tàu thanh tử không gian trang bị bên trong mặt Lữ Tiểu Ngư có thể không chế giã thú một màn này, chân tổ an bọn hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải rồi, bất quá trước đó cũng đều là đơn độc giã bò Tây Tạng hoặc là không có tính công kích lạc đà hoang thôi rồi. Ở hồ nước mặn di tích thời điểm Lữ Tiểu Ngư liền cho mình lên qua một cái ngoại hiệu gọi là ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư, trên thực tế từ lúc kia bắt đầu Lữ Tiểu Ngư liền phát hiện mình ước hẹn buộc giã thú năng lực. Vừa ra hồ nước mặn di tích thời điểm Lữ Tiểu Ngư cưới bì bị heo, bên người đi theo một chồng chất giã thú. Trần Thế kia nhìn lên đến chả rất dò người. Mà năng lực này cũng ở theo Lữ Tiểu Ngư tự thân đẳng cấp tăng cường mà tăng cường, liền Lữ Tiểu Ngư hiện tại cảm giác, nàng hoàn toàn có thể khống chế 10 đầu trái phải cấp C dã thú, thậm chí nhiều hơn. Đây không phải thiên phú, mà là chân chính dị năng, hơn nữa lúc nào giác tỉnh liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư chính mình cũng không biết rõ. Lữ thụ là cảm kích, bất quá hắn cảm thấy có chút ý tứ chính là Lữ Tiểu Ngư dị năng của mình có thể khống chế dã thú. Mà tinh đồ công pháp lại có thể tái tạo hôn phách, cái này hoàn toàn là số lượng nghiền ép con đường A. Vương Diễm mấy người người bình thường liền đang di động căn phòng bên trong ngơ ngác nhìn Trần Tổ An cùng thành thu xảo giết đàn sói, động tác gọn gàng. Trần Tổ An đông nhiên nhắc đầu cười hướng di động căn phòng xem ra, kết quả đem Vương Diễm bọn hắn bị hù tranh thủ thời gian cách cửa sổ xa một chút. Cái này là cái kia thiếu niên đồng đội sao? Đây cũng quá mạnh đi, liền xem như thiên la địa vóng bên trong người cũng không đến mức từng cái mạnh tới mức này a Trương Hiến Phong do dự một chút hướng Lữ Tiểu Ngư hỏi: "Ngươi là cái đội ngũ này lĩnh đội sao?" Liền Trương Yến Phong xem ra Lữ Tiểu Ngư để đàn sói thần phục thủ đoạn thực sự quá kinh người một chút, hơn nữa trong đội ngũ vẫn luôn ở trường cầu Lữ Tiểu Ngư ý kiến, mặc dù đối phương tuổi tác nhỏ một chút, Trương Hiến Phong nghĩ như thế nào đều cảm giác đối phương không thể nào là lĩnh đội, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. Khó trách Lữ thụ nhất định phải chờ những này đồng đội, nguyên lai like là muốn chờ hắn lĩnh đội cùng đồng đội những này cường viện tới. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn. Ta không phải, Lữ Thụ mới là, hắn làm sao còn chưa có trở lại. Trương Yến Phong cùng Vương Diễm bọn hắn tất cả mọi người sứng sốt một chút, mạnh như vậy đội ngũ, Lữ thủ mới là bọn hắn lĩnh đội. Cái kia Lữ Thụ phải là cái thực lực gì? Cho nên chính mình dù là lại cao hơn đánh giá rồi một lần, đối với cái kia thiếu niên tới nói vẫn là tại đánh giá thấp đúng không? Lúc này Trương Yến Phong nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư cùng Tào Thanh từ bọn hắn đồng thời nhìn về phía địa ngục chi môn phương hướng, Lữ Thụ chính đón gió tuyết chạy qua bên này đến mà những cái kia tuyết rơi căn bản không hướng lữ thụ trên thân tung bay, thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình ở xua đuổi giống như. Lữ thụ nhìn thấy lữ tiểu ngư bọn hắn cười cười, ta ở bên kia bắt một chút biến dị sinh linh, chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đại khái đủ chống đỡ một lúc lâu rồi. Trương Yến Phong bọn người nghe nói như thế đều sửng sốt rồi, giống loài nghiên cứu. Cái gì giống loài nghiên cứu? Trước đó tu hành học viện khai giảng nói sau đề cũng là xôn sao, chỉ là hắn không có nghĩ rõ ràng Có nói đây đều là tu hành học viện học sinh. Cái này mẹ nó, không phải nói giống loài nghiên cứu là những cái kia không có thiên phú học sinh mới có thể báo à, làm sao cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Đột nhiên, Trương Nghiên Phong phát hiện bầu không khí giống như có chút không đúng, lấy Lữ Thụ cầm đầu 5 người, Lữ Thụ, Thành thu xảo, Trần Tổ An, Tào Thanh Tử, Lữ Tiểu Ngư, vậy mà chậm rãi di động bên trong đem rộ nạn vây quanh rồi bắt đầu. Lữ Thụ ra hiệu Trương Nghiên Phong trốn xa một chút, hắn cầm ra tấm hình kia bình tĩnh hỏi: Dô nạn lao sư, ngươi nói ngươi là côn lôn hương ngoại vì thăm dò nhân viên, một ngày nào đó phát hiện cái này tham dò cơ trạm mất đi rồi liên hệ, trong vòng một đêm tính cả nơi này cấp C cao thủ đều bốc hơi khỏi nhân gian, kết quả ta đi vào cơ trạm bên trong lại phát hiện rồi tấm hình này, cho nên, cái này thăm dò cơ trạm bên trong cái kia cấp C cao thủ nhưng thật ra là ngươi đi, tránh đang di động tấm trong phòng người đều sửng suốt rồi, cái này thiên la địa vong người làm sao nội chiến rồi. Chỉ là liền vừa rồi lữ thụ theo như lời nói đã đủ để bọn hắn cảm giác được khủng bố rồi, bọn hắn chỗ cái này tham dò cơ trạm bên trong tất cả mọi người bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Cái kia đặc biệt bọn hắn vậy mà tại nơi này mặt ngốc rồi hơn 2 ngày, đây không phải hấu người đâu mà. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bọn hắn lặng lặng chờ lấy trả lời, ở rô cùng lữ thụ ở giữa, bọn hắn đương nhiên vô điều kiện tin tưởng lữ thụ rồi. Rô tựa hồ kinh ngạc rồi một chút sau đó cười rồi bắt đầu, nguyên lai like là chuyện này. Trong tấm ảnh cũng không phải là ta, không phải vậy các ngươi cảm thấy ta làm sao có thể ở toàn bộ tham dò cơ chạm đều mất tích, duy chỉ có ta còn sống tình huống dưới, không tiếp thụ điều tra. Lữ thụ sửng sốt một chút, không phải ngươi còn có thể là ai. Trường hợp này trí cũng sẽ không nói láo đi. Đó là của ta loan sinh đệ đệ La Bắc, dù nạn giải thích nói, kỳ thực ta vẫn muốn tiến vào côn lôn hư nguyên nhân trọng yếu nhất không phải ta muốn biết rõ ràng bên trong mặt đến cùng xảy ra chuyện gì, mà là muốn làm rõ ràng. Đệ đệ ta đến cùng đi cái nào rồi? 740, tên thật nhìn thấu uy lực. Dô nạn. Là bác. Như thế qua loa tên, chuyện trùng hợp như vậy, lữ thụ đánh trong đáy lòng không tin. Kết quả lúc này dô nạn lại từ trong túi quần cẩm suất tiền bao đến. Dô nạn từ giữa mặt rút ra một tấm hình. Ngươi nhìn, đây là hai ta chụp ảnh chung. Lữ thụ một bên phòng bị dô nạn một bên tiếp đưa tới tay, quay chụp địa điểm giống như là ở một cái trong công viên. Trong tấm ảnh mặt hai cái rổ nạn có quan hệ trực tiếp lấy tiễn đao thủ chụp ảnh, bên trong hai cái rổ nạn rất trẻ trung. Cái này để lữ thụ thật bất ngờ rồi, tình huống như thế nào à, làm phức tạp rồi chính mình hơn hai ngày sự tình, cứ như vậy cầu hết giải quyết rồi. Người trước chờ một lát mà đi, lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, chuyện này ta muốn xác nhận một chút. Lúc này, địa ngục chi môn bên ngoài quang mang giống như bông hoa nở rộ, cái kia một nói nói mỹ lệ ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đứng ở tuyết bên trong phàng phất thân ở căn cứ. Tạo thành từng giải màn trời không ngừng chập trờn, lữ thụ nhìn thoáng qua cầm ra vệ tinh điện thoại trực tiếp cho Niếp Đình đẩy đi, kết quả phát hiện liền ngay cả vệ tinh điện thoại đều không cách nào sử dụng, rồi, cùng tín hiệu không quan hệ, ngược lại giống như là hỏng dồi đồng dạng. Lữ thụ thông suốt quay đầu nhìn về phía cái kia màn trời, hắn quay đầu đối với Trần Tổ An nói ra, điện thoại di động của người đưa cho ta. Trần Tổ An sừng sốt một chút từ trong ba lô lật lấy điện thoại ra đưa cho lữ thụ, lữ thụ theo rồi nút mở máy. Kết quả vừa khởi động máy màn hình liền đen rồi. Quả nhiên, là sở hữu thiết bị điện tử cũng không thể dùng rồi, khởi động máy liền sẽ trực tiếp hư hao. Lữ thụ đem Trần Tổ An điện thoại di động trả lại, Trần Tổ An ngơ ngác nhìn điện thoại di động của mình. Thú hình, ngươi không phải cũng có điện thoại di động sao? Ta đó là dùng tiền mua, Lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Ngươi đó là dùng tiền mua đúng sao? Hợp lấy không cần điện thoại di động của mình lệch dùng người khác. Người rõ ràng đều đoán được cái này đột nhiên bạo phát dị tượng có thể sẽ hủy hoại thiết bị điện tử tốt ta. Thu Minh ta đây cũng là dùng tiền mua. Tiểu mập mạp phẫn nộ rồi. Không cần để ý những chi tiết này, lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị 747. Hiện tại dố nàng cùng La Bắc thân phận không có cách nào xác nhận cái này để lữ thụ cảm giác hơi có chút bị động. Nếu quả thật như đối phương nói tới như thế. Dô nản chỉ là vì rồi tìm kiếm đệ đệ mà đến, vậy mình liền nháo cái đại ô long. Nhưng vấn đề là lữ thụ luôn cảm thấy trên người đối phương có gì đó quái lạ, lại không dám xem thường. Lữ thụ chợt nhớ tới mình đã từng nhìn qua một cái tên là Song Ngư Ngọc Bội Cố Sự, kỳ thực chuyện xưa nguyên nhân gây ra rất đơn giản, một cái ID gọi là hình tờ 218 dân mạng ở cái nào đó nổi danh diễn đàn bên trên phát bài viết, công bố muốn giảng một chút chính mình đã từng kỳ quái kinh lịch. Kết quả lúc này một tên gọi là tuyết lớn ép tâm dân mạng đông nhiên nhắn lại nói, 218, ngươi nếu là giảng đến cùng song ngư ngọc bội có liên quan sự tình, ta liền bóp chết ngươi. Sau đó, hai người liền đều biến mất ở rồi trên cái thế giới này, từ đó không tiếp tục xuất hiện qua. Song ngư ngọc bội cái tên này, lần thứ nhất được bày tại rồi trước mặt công chúng, sau đó lại có vô số truyền thuyết lưu ra, thậm chí có người còn đập rồi địa ảnh. Nhưng vấn đề bây giờ là rộ nạn La Bắc không phải đúng là có người này căn bản là không có cách thông qua Thiên La Địa Vong xét duyệt. Lữ Thụ cảm thấy nếu quả thật có rộ nạn là Bắc hai người, khẳng định cùng Song Ngư Ngọc bội cái này loại khái niệm là khác biệt, bởi vì Thiên La Địa Vong xét duyệt phi thường nghiêm ngặt. Lúc trước nếu như Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư không phải ở Tã Lót bên trong liền đưa đi rồi viện mồ côi, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư cũng đồng dạng vô pháp gia nhập Thiên La Địa Vổng. Lữ Thụ bản thân đúng vậy người cẩn thận, khẳng định không muốn ở cái này loại vấn đề trọng yếu phạm sai lầm lầm. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, đường cũ trở về, ta cần muốn trở về xác định thân phận của ngươi. Dô nản tự hồ có chút bất đắc dĩ cười rồi bắt đầu, ta thật sự có cái đệ đệ gọi La Bắc, ta lúc đầu đều đã lui ra giống loài nghiên cứu đoàn đội rồi, thậm chí đều đã đưa ra rồi điều cương vị đến tu hành học viện xin, kết quả không nghĩ tới đệ đệ ở cái này trong lúc mấu chốt xảy ra sự tình, ta cũng chỉ đành trọng thao nghề cũ. Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, nghề cũ là ai? Đến từ La Bắc phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 177. Đến từ một đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lữ Thụ, mà Lữ Tiểu Ngư thì mặt không thay đổi nhìn lấy Lữ Thụ, xe này mở đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà Lữ Thụ nhưng không có lên tiếng, hắn đông nhiên buồn nôn rồ nạn một chút cũng không phải nao tử rút rồi nhất định phải nói cái gì nát cho cười, kỳ thực chính là vì rồi nhìn một chút đối phương tên thật. Không biết do vì cái gì. Liên ngay cả vừa mới lưu thụ bọn hắn nghi vấn rổ nạn thân phận đều không có sản xuất sinh phụ diện tâm tình giá trị, mà đây chính là lưu thụ cảm thấy địa phương cổ quái. Bình thường người bị nghi ngờ, làm sao cũng phải có cái một điểm 2 điểm phụ diện tâm tình giá trị đi, nhưng đối phương không, tựa như là. Đã sớm biết rõ lưu thụ bọn hắn sẽ sản xuất sinh hoài nghi, cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi đồng dạng Hiện tại, lưu thụ vô cùng xác định lúc trước trong phòng học thu hoạch được rô nạn tên thật thời điểm, rô nạn như cũ vẫn là rô nạn nhưng bây giờ, Đã biến thành rồi La Bắc. Cái này địa ngục chi môn bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì? Nếu như La bác thật từng đi và qua, như vậy những người khác biến mất rồi. Vì sao La bác lại lại xuất hiện? Hơn nữa, đối phương tại sao phải nói dối? Mục đích ở đâu? Lữ thụ ngay từ đầu vẹn vẹn coi là cái này là Niếp Đình muốn cho hắn chân chạy ra sức đến rồi. Kết quả hiện tại xem ra cũng không phải là cái kia chuyện, chính mình lần này. Sợ không phải hiểu lầm Niếp Đình đi. Liên tình huống hiện tại đến xem. Rất có thể đúng vậy rồi nạn La Bắc muốn dẫn bọn họ chạy tới, mà không phải Niếp Đình chủ ý à. Thật sự là lúc ấy chính mình dự thính sinh sự tình cùng chuyện này xuất hiện quá trùng hợp rồi, để lữ thụ đem hai chuyện lăn lộn đến cùng một chỗ, coi là đều là Niếp Đình thụ ý. La Bắc cười nói, ngươi có thể nhìn xem cái này di động căn phòng phía bên phải thép chế nền, lúc trước tất cả mọi người nhàm chán giết thời gian thời điểm đều ở trên mặt khắc xuống rồi tên của mình, thuận tiện sau này đồng sự biết rõ coi ai đã từng tới, để đệ, đệ ta La Bắc tên ngay tại bên trên. Chân Tổ An hấp tấp chạy tới nhìn thoáng qua hô nói, thú hình, thật sự có cái gọi La Bắc tên khắc ở chỗ này. Đến tận đây, Lữ Thụ đã xác định cái này là bác nhất định từng theo toàn bộ tham dò cơ trạm biến mất, hiện tại cũng không biết nói vì cái gì còn sống đi ra rồi, hơn nữa còn muốn đem bọn hắn cho mang vào tử vong chi cốc. Lữ Thụ cười cười, tốt à, hiểu lầm ngươi rồi không có ý tứ hy vọng ngươi bỏ qua cho, dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vậy chúng ta tiến tử vong chi cốc đi. Là bác nói ra, Các ngươi nhìn thấy tấm hình kêu hoài nghi cũng là bình thường, ta không lại bởi vì chút chuyện này so đo, suy bụng ta ra bụng người, nếu như ta là ngươi ta cũng sẽ hoài nghi. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta thiên la địa võng liền cần ngươi cái này loại người cẩn thận. Ha ha, láo sư ngươi có thể không ngại liền tốt, lữ thụ mang đầu hướng tử vong chi cốc phương hướng đi đến, lúc xoay người hắn nhìn rồi lữ tiểu ngư một chút, lữ tiểu ngư không nói gì. Giờ này khắc này, lữ thụ cũng rất muốn biết do cái này tử vong chi cốc bên trong. Đến cùng có làm sao thần kỳ đồ vật. Mà cái này la bắc, lại muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào. 741, Lữ thụ át chủ bài. Phong tuyết bên trong, côn lôn hư bên trên ngọn núi màu đen cũng bị che lấp không ít, nhìn lên đến đẹp mắt rồi để thăng. Lữ thụ mang đầu hướng tử vong chi cốc phương hướng đi đến, vương diễm bọn hắn tử di động căn phòng bên trong truy đi ra, các ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ. Lúc này mọi người ở chỗ này thật là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Cái này mẹ nó mới vừa vặn nói xong thăm dò cơ chạm người tất cả đều bước hơi khỏi nhân gian rồi được không? Ai dám ở cái này yên tâm ở lại? Để bọn hắn đi theo tiến tử vong chi cốc thì càng không thực tế rồi, nơi đó mặt rõ ràng nguy hiểm hơn a Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, cũng đúng vậy à, muốn không la lão sư ngươi ở chỗ này bảo vệ bọn hắn đi. Đế tử La bác phụ diện tâm tình giá trị, 499. La bác cười nói, tại giã ngoại khẳng định là ta có kinh nghiệm hơn một số. Ta ở trong đội ngũ hẳn là sẽ đưa đến càng lớn tác dụng, muốn không liền để tạo thành từ đồng học lưu tại nơi này đi, thực lực của nàng mạnh hơn, ta muốn coi như một người lưu tại nơi này cũng có thể đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Lữ tiểu ngư bông nhiên nói chuyện rồi, muốn không chúng ta đi về trước đi, đem những này người đưa trở về rồi hay nói. Trong lúc nhất thời lữ thụ tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết rõ, lữ tiểu ngư xem hiểu rồi ánh mắt của hắn. Trước đó lữ thụ liền suy nghĩ. Hắn kỳ thực không quá muốn như thế tùy tiện tiến vào tử vong chi cốc, nhưng là hắn cũng không cách nào thừa nhận chính mình có tên thật nhìn thấu loại năng lực này. Tên thật nhìn thấu cùng tinh đồ cùng một nhịp thở, từ hắn ngay từ đầu có thể tu hành vẫn thu hoạch được phụ diện tâm tình giá trị cùng tên thật. Loàng thoáng bên trong hắn biết mình thân thế khả năng cũng không đơn giản, ở cái này loại thế đạo đem biến tình hôn giới, vạn nhất hắn bại lộ rồi một ít phương diện đặc chất lại bị người tìm tới rồi giấu vết để lại làm sao bây giờ đâu cho nên Lữ Thụ căn cứ vào không muốn bại lộ cái này phương diện tin tức tình hồn giới, muốn cho Lữ Tiểu Ngư đến mở cái miệng này, mà Vương Diễm cũng vừa tốt cho rồi cơ hội này. Chỉ là giờ khắc này Lữ Thụ trợt phát hiện, cái này là bắt đối với cấp B cao thủ Tào Thành Tử vẫn là có kiên kỵ, không phải vậy vì cái gì duy trì có lưu lại Tào Thành Tử. Lữ Tiểu Ngư nói ra, muốn không chúng ta trước đem bọn hắn hộ đưa trở về lại tới, dù sao cũng liền là mấy ngày sự tình Dù sao nơi này quá nguy hiểm một chút, Ngươi không phải nói có cấp C cao thủ đều bước hơi khỏi nhân gian rồi sao, một người lưu lại bảo hộ chỉ sợ cũng không đủ, ai cũng không biết rõ nguy hiểm đến cùng là cái gì. Vậy thì quá chậm trễ thời gian rồi, La Bác nói ra, cái này tử vòng chi cốc phía trên quang mang trước kia chưa bao giờ thấy qua, nói không chừng hiện tại đi vào liền có cái gì phát hiện trọng đại, vạn nhất chúng ta vừa đi vừa về một chuyến thời gian này liền bỏ lỡ đây. Cũng không phải là không có loại khả năng này A bằng không dạng này, ta cùng lữ thụ hai người đi vào. Các ngươi ở chỗ này bảo hộ mọi người. Lữ thụ lần này thật sướng sốt rồi. Nếu như không biết rõ là bắc thân phận có gì đó quái lạ vậy cái này giải thích coi như hợp lý. Có biết nói thân phận đối phương có gì đó quái lạ tình hương dưới. Đối phương vậy mà sách ra muốn cùng mình đơn độc tiến vào tử vong chi quốc. Cái này là bắc lại là vì mình mà đến. Vì cái gì a Chẳng lẽ mình bại lộ cái gì rồi sao? Nhưng mà sau một khắc lữ tiểu ngư vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, lữ thụ đống nhiên cười nói. Liền quyết định như vậy rồi, ta cùng la lão sư cùng đi xem nhìn tình huống, những người khác tại chỗ này chờ đợi. Từ giờ khắc này, lữ thụ quyết định chỉ xưng hô la bắc vì la láo sư, đây là hắn lo lắng cho mình không cẩn thận bởi vì tên thật nhìn thấu về sau nói lộ ra miệng, ở chi tiết xử lý phương diện lữ thụ từ trước đến nay rất mạnh. Vương diễm bọn người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng đã gặp qua lữ tiểu ngư có bao nhiêu lợi hại, có những cao thủ này ở chỗ này bảo vệ bọn hắn, dạng này liền có cảm giác an toàn nhiều. Chỉ là bọn hắn yên tâm, Trần Tổ An bọn hắn lại không yên lòng, Trần Tổ An bỗng nhiên nói ra, thú hình, ta đi chung với ngươi, bọn hắn ở chỗ này liền đủ rồi. Vương diễm bên kia người bình thường lại rối loạn tương bừng, nếu như Trần Tổ An có thể lưu lại liền thêm một cái bảo vệ bọn hắn người a Ngăn lại hắn, đừng để hắn cùng đi. Có người bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì nói, vẫn là khác sinh sự rồi, dù sao cái này tiểu mập mạp nhìn lên đến cũng không lợi hại, hắn muốn đi liền để hắn đi thôi. Trần Tổ An Cái này mẹ nó tuy nhiên người tu hành thính giác cũng không có đặc biệt biến thái, nhưng là dù sao cũng so người bình thường mạnh hơn nhiều a cứ như vậy ở bên cạnh nói mình nhìn lên đến không lợi hại thật thích hợp sao. Lữ thụ bình tĩnh nói ra, tổ an ngươi lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn. Ha ha, chân tổ an cười lạnh bắt đầu, ta mới không bảo vệ bọn hắn. Một đám ký sinh trùng đồng dạng tuyển thủ, lão tử dựa vào cái gì bảo vệ bọn hắn, thủ hình, ta đi chung với ngươi. Lữ thụ... Cái này mẹ nó thời khắc mấu chốt ngươi là náo cái gì yêu thiêu thân à, lữ thụ cái hốt có đau một chút. Cái kia liền mang theo tổ an cùng đi chứ, la bác cười nói, có cái nhỏ, thanh tử, thu xảo bọn hắn ở chỗ này cũng đầy đủ rồi. Đột nhiên lữ tiểu ngư lạnh lùng nói ra, để cho ngươi kêu cái nhỏ rồi sao, chớ cùng ta lôi kéo làng quen. Đế tử la bác phụ diện tâm tình giá trị, 199. Bên cạnh Trương Yến Phong đống nhiên cảm giác, cái này thầy trò quan hệ đơn giản đúng vậy hắn cuộc đời ít thấy à. Lữ thụ bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt nữa La Bắc, như thế cũng quá tận lực rồi, mà Trần Tổ An bỗng nhiên nhảy ra náo yêu thiêu thân thật sự là để hắn không nghĩ tới. Được, chúng ta đi thôi, Lữ thụ một ngựa đi đầu hướng tử vong chi cốc đi đến, Trần Tổ An cùng La Bắc liền đi theo sau mặt, mà La Bắc không biết rõ vì cái gì, Thủy chung đều đi ở sau cùng mặt. Núi tuyết đối với người tu hành tới nói cũng là thật lao lực, một trận tuyết lông ngồng thổi qua, trên núi tuyết động cơ hồ không có qua rồi đầu gối. Lưu thụ bọn hắn dấm ở tuyết bên trên luôn cảm giác giống như là dấm ở đông bên trong, lực lượng cũng bị triệt tiêu một chút. Ba người càng ngày càng tới gần quang mang kia, nhưng vào đúng lúc này, cái kia quang mang giống như dối ra một cái cự trảo hướng lưu thụ vô tới, lưu thụ đến không kịp trốn tránh bị cự chảo kia đập bên trong. Chân tổ an gấp rồi tranh thủ thời gian muốn muốn xông lên đi cứu lữ thụ, chỉ là hắn trợn phát hiện lưu thụ giống như cũng không coi trên tay, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động rồi. Hô một tiếng. Trần Tổ An phía sau có lợi khí cắt tới, Trần Tổ An khó khăn lắm tránh thoát, linh lực cao rắp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Nhưng mà cho dù hắn phản ứng nhanh chóng như vậy, sườn trái hạ vẫn là bị mau ra rồi một đầu huyết ấn, Trần Tổ An có chút hoảng, thủ hình. Thủ hình, con hàng này thật sự có cổ quái à. Người mau tỉnh lại. Chỉ là lữ thủ y nguyên đứng ở đất tuyết bên trong không nhúc đích, giống như có lẽ đã đánh mất rồi tri giác, Trần Tổ An giật mình. Những cái kia biến mất người sẽ không đều là bị cái này chỉ cho không chế đi đi. La bác cười nói, không cần gọi hắn rồi, ở không có chút nào phòng bị quyết tâm thần thất thủ đã không có thuốc nào cứu được, không có ý tư ai trần tổ an đồng học, lưu thụ là lòng thần điểm danh muốn, ta nhất định phải giết hắn. Trần tổ an vết thương trên người bị gió lạnh quét qua đau hắn thẳng nét miệng, hắn hít vào lấy hơi lạnh, cái kia. Vậy ngươi đâm hắn A Trần tổ an đơn giản phục rồi, ngươi đâm lưu thụ không hết à, đâm lão tử làm gì? nhưng vào lúc này Trong chốc lát la bắc nghiêng phía bên phải sau lưng đất tuyết bỗng nhiên bạo liệt, lại một cái lưu thụ lôi cuốn lấy tức gầm đường kẽ dám giết rồi đi ra, mà cái kia bị quang mang khống chế lại tinh thần, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lữ thụ ở chỗ này đã giấu rồi thời gian một ngày thẳng đến tuyết đều đưa hắn bao trùm, mà hắn ở lần thứ nhất cho Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại thời điểm, phân thân liền đã rời đi rồi đại đội ngũ, cùng hắn tiến hành rồi đánh cháo. Hắn mỗi ngày đều muốn đi ra dò xét một vòng kỳ thực vậy cũng không có đi. Cũng căn bản không có tiến vào tử vong chi cốc, mà là sáng tạo ra cố định rời đi mọi người tầm mắt cơ hội thuận tiện đánh cháo, cùng tìm kiếm tốt nhất phục kích vị trí. Hắn không phải kiên kỵ la bắc, mà là kiên kỵ la bắc người đứng phía sau. Lữ thụ vừa mới nhất mã đương tiên đi tới dẫn đường, chính là muốn đem đối phương hướng chính mình mai phục địa phương lĩnh, cũng muốn nhìn một chút cái này làm quang chi bên trong đến cùng có gì đó cổ quái. Phân thân chết hay, đây mới là lữ thụ chân chính lực lượng, chỉ vì rồi nhìn xem cái này rồi nạn đến cùng muốn làm gì. Bất quả Lữ Thụ cũng không nghĩ tới, chân tổ an vậy mà lại đụng tới náo như thế một da yêu thiêu thần. 742, chảm nụ y. Lữ Thụ ở đến thăm dò căn cứ nhìn thấy rổ nạn công tác chiếu một khắp này, hắn không có lựa chọn đường cũ trở về mà là trực tiếp cho Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại, sau đó cho Trương Yến Phong nói cần chờ đợi 3 ngày thời gian để hắn đồng đội tới. Mà lúc kia, Lữ Tiểu Ngư cũng không có trước tiên nói cho mọi người Lữ Thụ tin tức mà là lợi dụng cổ tăng ý cụ hiện hệ dị năng sáng tạo rồi lưu thụ phân thân đi đầu tiến về tử vong chi cốc thẳng đến nửa ngày sau, lưu tiểu ngư mới cáo chi mọi người cùng nhau đi đường. Phân thân đến thời điểm lữ thụ cùng phân thân hoàn thành rồi thay thế, sau đó lưu tiểu ngư bọn hắn mới đuổi tới thăm giò cơ trạm, lúc này từ trên tuyết sơn trở về căn bản không phải lưu thụ, mà là phân thân. Lưu thụ chính mình, đã sớm dấu ở rồi tuyết bên trong, yên tĩnh cùng đợi. Cái này là lữ thụ cùng lư Đơn giản là hắn cảm thấy vị này là lão sư trên thân vấn đề quá lớn, cho nên cho trên người mình nhiều hơn rồi một tầng bảo hiểm. la bác hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà lại xuất hiện một cái khác lữ thụ, mà trước đó cái kia lại là phân thân loại hình đồ vật, loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy. Đã từng có người coi là cụ hiện hệ có thể không hạn chế tạo phân thân của mình, nhưng trên thực tế cũng không được, nhân loại linh trí phản phất thiên nhiên cao hơn vật khác loại giống như, vô pháp cụ hiện. Lữ Thụ chỉ sợ là đương kim trên thế giới một cái duy nhất cố co phân thân người rồi, còn là thông qua Lữ Tiểu Ngư khống chế cụ hiện hệ hồn phách đến thực hiện, Lữ Tiểu Ngư từng nếm thử cụ hiện Lữ Tiểu Ngư chính mình, cũng đồng dạng thất bại rồi. 72 cây tức gâm đường kẽ xám trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên đem La Bắc cho vây vây ở chính giữa, La Bắc nếm thử chạy trốn, nhưng hắn vừa mới động đậy một chút, quanh người ra thịt cùng quần áo liền bị mau ra rồi từng đầu vết máu. Giờ khác này La Bắc không còn dám hành động thiếu suy nghĩ Hắn biết rõ đối phương nắm giữ lấy tùy thời có thể lấy giết chết lực lượng của hắn, âm u quỷ kế ở tuyệt đối lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích. Lúc trước hắn duy nhất ỷ vào đúng vậy để Lữ thụ tiến vào màn sáng bị khống chế thần chí, hắn thậm chí có thể cái thứ nhất đi vào làm cho đối phương cảm thấy cái này màn sáng là vô hại, đáng tiếc đối phương so hắn tưởng tượng còn phải cẩn thận. Lữ Thu nhìn thoáng qua tiểu mập mạp sườn trái hạ thương thế, vẫn được, không thương cân động cốt rất nhanh liền có thể khép lại. Thu huynh, chân tổ an một mặt cực kỳ bi ai. Ta cái này nằm súng nằm quá hoan buồn đi, việc này ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta để ngươi đi theo rồi sao? Lữ thụ bình tĩnh hỏi, còn có ngươi vừa rồi để hắn đâm ai nhỉ? Ha ha ha, Trần Tổ An lung túng cười rồi bắt đầu, ta đó là đùa giỡn. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 499. Lúc nói chỉ riêng cầu ngoài miệng thống khoái rồi, hắn cũng không nghĩ tới lữ thụ vậy mà mai phục tại sao mà ta? Lần này làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể không bị lữ thụ ghi hận, tại tuyến các loại? rất cấp bách. Lữ thụ cũng không có phản ứng đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía La Bắc, cùng ta xuống núi lại nói, không nên khinh, cử vọng động Hắn không muốn ở cái địa phương này ở lâu, cái kia màn sáng không có làm rõ ràng rốt cuộc là thứ gì trước đó, nơi này vẫn là quá nguy hiểm rồi. Lữ thụ suy đoán cái này, tử vong chi cốc phía dưới vị kia chỉ sợ cũng không có khả năng bào lẫn nữa rồi, có khả năng cùng cái kia ăn thịt người cự tích có chút cùng loại, không phải vậy làm sao không trực tiếp đi ra gây sự tình. Vẫn phải để La Bắc dẫn người xuống dưới. Ba người đi vào sườn núi, tức âm đường kẻ sám thủy trung xoay quanh ở La Bắc chung quanh giống như lồng giam. Lữ thụ quay người đứng vững hỏi, người đến cùng là ai? Dô nản ở đâu? La bác cười nói, ta đúng vậy dô nản à? Lữ thụ không tiếp tục dựng cái này gốc dạng, đối phương phủ nhận thế nào đi nữa tên thật cũng sẽ không là giả. Hắn nói ra, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, nói cái này con lôn hư phía dưới băng phong đầu này chân lòng, cái này truyền thuyết la lão sư người nghe qua sao Đến từ La Bắc phụ diện tâm tình giá trị, 99. Lữ thụ nhìn thoáng qua thu nhập ghi chép, đối phương công bố muốn vì Long thần mang về chính mình, như vậy cái này Long thần rất có thể thật cùng cái kia truyền thuyết bên trong bị băng phong ở côn lôn hư phía dưới chân lòng có quan hệ. Để cho ta lại đoán xem, lữ thụ nói ra, ngươi kỳ thực muốn dẫn đi người chỉ là ta mà thôi, mà trên người của ta nhất định có đồ vật gì là vị này Long thần đại nhân nghĩ ra được, đúng không? Đến tử La Bắc phụ diện tâm tình giá trị, 99. La Bác giữ im lặng, sau một khắc 72 cây tức găm đường kẽ xám phân đi ra hai cây xuyên thủng rồi La Bác hai chân, La Bác lập tức quỷ gối rồi trên mặt tuyết, đem tuyết động cũng cho nhuộm đỏ. Trần Tổ An An tĩnh đứng ở bên cạnh không lên tiếng, hắn đại khái còn là lần đầu tiên nhìn thấy lực thụ trên thân sát cơ như thế nồng đậm, dị vãng hi hi ha ha tuy nhiên có chút đăm tâm, nhưng Trần Tổ An vui lòng cùng Lữ Thụ nói đùa cũng là bởi vì kỳ thực rất nhiều thời gian Lữ Thụ là cái tương đối tốt chung đụng người, tri ân đồ báo. Việc nhỏ bên trên làm người buồn ôn đại sự cũng không hồ đồ. Mà bây giờ lữ thụ, đông nhiên tựa như vị kia nếp hiệu trưởng, phản phất giết người cũng sẽ không trói mắt giống như. Nguyên lai, like, đây mới là lữ thụ thật sự nổi giận dáng vẻ. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, hạ mặt vị kia đến cùng coi trọng rồi trên người ta thứ gì. Lữ thụ hỏi, đây là hắn muốn nhất biết đến. Kết quả lời còn chưa dứt, bầu trời phía trên bỗng nhiên có to lớn năng lượng ba động chuyển đến. Không tốt. Lữ thủ kinh ngạc ở giữa ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái màu đen bóng người từ trên tầng mây đột phá mà đến, khi đối phương đạt tới trăm mét cao trống không trong nháy mắt, một đao như như giải lụa chạm tại màn sáng phía trên. To lớn vô cùng đao cương từ trên trời ráng xuống, đúng là cứng rắn xinh xinh đem cái kia màn sáng cho một phân thành hai. Không chỉ có như thế, liền ngay cả núi tuyết cũng giống như muốn bị nhất đao lưỡng đoạn, lữ thủ quay người liền chạy xuống núi, vừa chạy ra hai bước lại ngoặt trở về đem trần tổ an cho kháng đến rồi trên bay. Niếp đỉnh, Tà tiên sư cha mày. Trên bầu trời truyền đến tiếng niếp đỉnh nén giận âm thanh, Cố Lộng Huyền hư. Cái kia màn sáng ở cái này một chạm phía dưới lại cấp tốc lùi bước về tử vòng chi cốc bên trong mặt, oanh thanh êm ầm ầm truyền đến, Lữ Thủ quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia rong huyết giống như là biển gầm từ trên xuống dưới lăn tuân ra mà tới, liền ngay cả ngọn núi cũng bị chém rách rồi. Thành học tấn từng nói niếp đỉnh khoảng cách mới sinh tử quan hải cũng chỉ có cách xa một bước, Thiên kiếp chỉ sợ cũng là hắn cần phải đối mặt độ vật. Cho nên tốt nhất cùng lữ thụ lấy học hỏi kinh nghiệm, nhìn nhìn cái gì tư thế khiêng điệu lôi an toàn hơn, nhưng nghiếp đỉnh không có hỏi. Mà lúc này cấp tha đỉnh phong chi huy để lữ thụ cũng nhất định phải mau trốn, sợ mình bị lan đến gần. Ngay tại mấy giờ trước lữ thụ còn muốn cùng với chính mình có phải hay không hiểu lầm nghiếp đỉnh rồi, lần này xem ra cũng không phải là nghiếp đỉnh muốn hố chính mình kia mà, kết quả lúc này nghiếp đỉnh liền xuất hiện trên bầu trời. Trần tổ an ở lữ thụ trên vai hoa hoa gọi bậy, thú hình, thú hình. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Nghiếp hiệu trưởng vì sao lại ở cái này? Lữ thụ phẫn nộ nói, con hàng này làm chuyện loại này đã không phải là lần một lần hai rồi. Lúc trước ta đi tham gia hạng A thiên tài tập huấn thời điểm ở đoàn tàu bên trên liền bị khi rồi một lần mối nhử. Ta dám đánh cược con hàng này nếu như không phải muốn lấy ta làm mối nhử. Ta liền đem ngươi đầu vặn xuống tới làm cầu đệ đá. Trần Tổ An Giống như có chỗ nào lô gích xuất hiện rồi vấn đề 3. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị. 666 743 đồ Long Bầu trời phía trên niếp đỉnh cũng không dừng tay, màu đen áo khoác theo gió núi chập chờn bay phất phối. Nghiếp đỉnh tuấn giật khuôn mặt bình tĩnh như nước, lạnh lùng đỉnh lấy tử vong chi cốc. Tử vong chi cốc bên trong xuất hiện rồi một nói ngang qua mấy trăm mét đau ngần hai bên sơn phong đỉnh núi đều bị đánh mở rồi. Mà tử vong chi cốc phía dưới xuất hiện rồi to lớn động quật. Cái kia động quật tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên hình thành, đi qua ánh mặt trời chiếu thậm chí có thể nhìn thấy động quật phía dưới có nhân tạo cầu thang một mực thông hướng vực sâu. Lữ Thụ khiêng Trần Tổ An hướng nghiêng xuống phóng đi, nơi đó có lưng núi, chỉ phải chạy đến trên sườn núi liền không sao rồi. Lữ Thụ một đường phi nước đại, Trần Tổ An ở trên vai hắn a a a hô hảo, thủ huynh chạy mau. Hai người tựa như là lướt sóng đồng dạng, sau lưng đúng vậy sóng lớn, chỉ có không ngừng sông về phía trước mới có thể tránh miễn bị chôn ở tuyết lưu phía dưới, tuy nhiên lấy hai người thân thể tố chất chết là khẳng định không chết được. Nhưng có thể chạy ai muốn được chôn a. Thật vất vả chạy đến trên sườn núi, tuyết lưu ở trước mặt tựa như là nước chạy xiết không thôi nước sông, Trần Tổ An cùng Lữ Thụ mặt mũi tràn đầy băng sương, lông mày bên trên lông mi bên trên trên tóc trên quần áo đều là. Trần Tổ An ngơ ngác nhìn tuyết này thác nước, "Chú Hình, ngươi có phải hay không đem la bắc quên rồi?" Tuyết lở tiến đến một khắc này, nhất tuyệt vọng không phải Lữ Thụ, cũng không phải Trần Tổ An. Ầm ầm tuyết động trào lên mà xuống, La Bác chợt phát hiện Lựa thủ cái này thất đức đồ chơi thậm chí ngay cả thời điểm chạy trốn đều không có muốn thu bắt đầu tức âm đường kẽ xám dự định. Cái kia 72 cây tức âm đường kẽ xám vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, động một cái làm không tốt chính mình sẽ chết, mà Tuyết Lưu đã đi tới trước mặt, La Bác kinh ngạc nhìn cái kia sắp bao trùm chính mình mảnh liệt Tuyết Lưu động cũng không dám động. Tiếp chu gủ. từ La Bác phụ diện tâm tình giá trị 999. Sau một khắc, Tuyết Lưu đem hắn vùi lấp ở dưới thế giới, hết thể khôi phục yên tĩnh. Lữ thụ chỉ lên trời bên trên giống nói, ngươi nhà sớm biết rõ cái họ này là có vấn đề rồi đúng không, ngươi trực tiếp một đao chặt rồi hắn không tốt sao, làm gì để hắn đến thai hòa người. Nghiếp đình liếc rồi lữ thụ một chút, ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Ngươi chở, ngươi bày ra đại sự rồi. Lữ thụ giận rồi. Chỉ là nghiếp đình nhưng không có tiếp tra, bình tĩnh nói ra, đuổi theo. Dứt lời, nghiếp đình liền hướng phía cái kia một đao bổ đi ra vực sâu trong động quật rơi đi tựa hồ căn bản cũng không có để ý khả năng tồn tại nguy hiểm. dãy núi vờn quanh tử vong chi cốc kỳ thực coi như bằng phẳng, nhưng lúc này cả khối mặt đều sập hóng vào, lữ thụ cùng Trần Tổ An bò lên đỉnh núi nhìn trước mắt một màn này, Trần Tổ An nhìn lấy cái kia to lớn đao ngân hít một hơi lanh khí, thú hình, ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ cùng nghiếp hiệu trưởng đối nghịch tương đối tốt đi. Lữ thụ không có nghe, hắn thu hồi tức gâm đường kẽ sám nhưng không có đi quản la bắc, cái kia hàng hẳn là còn sống Nhưng là trước kia liền bị hai cây tức gâm đường kẽ sám đánh nát rồi đầu gối, coi như may mắn có thể từ tuyết rơi chui ra ngoài cũng chạy không xa. Hai người bọn họ chạy xuống, đứng ở động quật biên giới nhìn lấy phía dưới Niếp đỉnh Trần Tổ An nhỏ giọng nói ra, ta xuống dưới sao? Không đi xuống, để chính hắn đi xem chuyện gì xảy ra đi, lữ thụ đi môi. Lúc này Niếp Đình ngẩn đầu nhìn về phía trên đỉnh hang động hai người, vì cái gì còn không xuống. Lữ thụ cười lạnh nói, khả năng bởi vì ta là dự thính sinh đi. Ngươi chờ chút, cái này xuống dưới. Lữ thụ mắt nhìn thấy nghiếp đỉnh con hàng này vậy mà giống như ở đen áo khoác hạ mặt nắm chặt rồi trôi đao. Hắn tranh thủ thời gian thay đổi chủ ý mang theo trần tổ an liền ngại xuống. Bọn hắn đánh ra cái này dưới đất hoàn cảnh, bầu trời ánh nắng xuyên thấu qua động quật như là cột sáng chiếu xuống. Loan thoáng có thể nhìn sạch một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang, còn có cầu thang hai bên bích họa. Bích họa bên trên một đầu to lớn bàn long sinh động như sinh, tiếp nhận vô số người cùng bái. tiếp theo khuôn mặt Cái kia bản lòng trên bầu trời thôn vân non mưa, trên mặt đất nhân loại ở thu hoạch hoa màu. Từng bậc bậc thang đi xuống, Lữ Thụ cầm ra ngày kính chiếu rõ, Niếp Đỉnh cũng ở chăm chú nhìn những này bích họa. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm nhận được sơn hà ấn bên trong hốn độn bắt đầu tỉnh lại, lại sơn hà ấn bên trong cuồn cuộn bay vút lên không ngừng, tựa hồ muốn đi ra. Lữ Thụ lặng lẽ sờ sờ nhìn thoáng qua Niếp Đỉnh, chính mình thu hàng dài sự tình hắn cũng không có cùng người nói qua. Bất quá Lữ Thụ hiện ở trong lòng có hỏa nhiệt bắt đầu, lần trước, lần trước nữa Mặc kệ là lần nào, đầu này hốn độn tiểu long tỉnh lại đều là có tiện nghi nhưng chếm A. Mắt nhìn thấy hốn độn đều ngủ thật lâu rồi, ngủ say trong lúc đó miếng vẩy dần dần toàn bộ dài đi ra, long chảo cũng càng sắp bén, thân thể đã từ dài mấy mét đến rồi hơn 10 mét, toàn thân trên dưới năng lượng ba động đã sớm cùng lư thủ cũng không kém là bao nhiêu. Cái này nếu có thể tỉnh lại, đơn giản đúng vậy hắn một sự giúp đỡ lớn A. Thân thủy không có rồi về sau lữ thủ cảm giác phi thường không thích hứng, thật giống như ít rồi một đòn sát thủ đồng dạng Bất quá đáng để mong chờ chính là thần thủy tựa hồ biến thành rồi càng thêm ra sức chấn long. Không quan tâm Hải công tử nói cái gì yêu long không yêu long, chỉ cần có thể hỗ trợ đánh nhau vậy là tốt rồi long a. Bích họa trầm dãy biến rồi, lại có một bộ bích họa bị người cứng rắn sinh sinh xóa đi rồi một phần. Ngay sau đó, một cái bạch đi như tuyết người xuất hiện, đem chân long phong ấn tại rồi côn luôn hư bên trong, ngàn dặm băng phong. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được cái này bạch tí như tuyết người khá quen, nhưng một lát nhớ không nổi tới là ai. Hơn nữa cái kia bị xóa đi một phần bích họa rất cổ quái, giống như là chỗ mấu chốt dống nhiên đoạn rồi, vì sao bị người cúng bái chân long dống nhiên thành rồi địch nhân, cũng không biết do đối phương đến tụt cùng làm chuyện gì. Dưới bậc thang dống nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lữ Thụ ngài kính chiếu đi qua lại phát hiện là Vương chết, cái kia Vương chết giống như có lẽ đã mất đi rồi thần chí đồng dạng hướng lưu Thụ bọn hắn lao đến, phía sau hắn còn đi theo mấy người mặc thiên la địa vong chế phục người trẻ tuổi. Nghiệp Đình đi phía trước mặt cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là từng cái đánh ngất xịu mà thôi. Bọn hắn cái này là thế nào rồi? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Bị không chế lại rồi mà thôi. Nghiếp đình nói tiếp tục đi về phía trước. Ba người cuối cùng đi vào một cái cửa lớn phía dưới. Cái kia cửa không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành. Sắt cũng không phải sắt. Nhưng lại có sao trời một loại quang mang ẩn chứa nó bên trong. Chỉnh phiến cửa không phải đi ngược chiều. Mà là liền thành một hối. Chính bên trong có cái lỗ thủng. Lữ thụ nhìn thấy cái đồ chơi này đã cảm thấy khả năng là đồ tốt cũng không biết rõ có thể hay không lấy đi một điểm. Nghiếp đình bỗng nhiên bình tĩnh nói ra, thừa ảnh lấy ra. Áo, lữ thụ lên tiếng liền cầm lấy thừa ảnh đi trên cửa đào sắt rồi, đừng nói, thật đúng là bị hắn đảo xuống đến rồi một khối nhỏ. Đế tử Niếp đình phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đừng đào rồi, nghiếp đình mặt không thay đổi nói ra, đem thừa ảnh cắm vào cái kia trong lỗ thủng. Lữ thụ lúc ấy liền kinh rồi, con mẹ nó nói là đi ngang qua. Thừa ảnh trên người có lớn như vậy bí mật ngươi cũng không nói cho ta. Chờ chút, lần này mặt bịt lại hàng dài, Hải Công Tử bản thể cũng là một đầu bản long, đã từng thạch học tấn nói Hải Công Tử vì rồi cứu người mà chết, bất đắc gì mới mượn thừa ảnh giữa hồn, khó nói Hải Công Tử cùng cái này bị phong ấn long có quan hệ gì. Không phải vậy vì cái gì thừa ảnh lại thành rồi cái này cửa lớn chìa khóa. Khi lữ thụ đem thừa ảnh cắm vào trên cửa kia động khiếu bên trong, liền trông thấy Hải Công Tử từ thừa ảnh bên trong phiêu nhiên mà ra. Toàn thân áo trắng như tuyết. Lữ thụ chấn kinh rồi, cái này chẳng phải là bích họa bên trong phong ấn chân lòng cái vị kia sao. Hợp lấy hải công tử trước kia lợi hại như vậy, ngay cả Long đều có thể cho phong dưới đất. Không đúng, hải công tử cũng là Long A. Lại nói lúc trước lữ thụ hỏi hải công tử, khó nói bọn hắn không giết yêu long sao. Kết quả hải công tử trả lời nói đó là người ta chính nhà mình sự tình. Vậy tại sao sẽ phong con rồng này? Lúc này, nghiếp đình bình tĩnh nói, hải tiền bối mời mở cửa. Hôm nay ta muốn đổ lòng. Hải công tử nhìn về phía lưu thụ. Bây giờ ngươi là thừa ảnh kiếm chủ. Ngươi đến quyết định. Lữ thụ, 3. Liên quan đến hắn cái giam ấy. 744, Long tộc bí mật. Lưu thụ bên này lấy ra thừa ảnh cắm vào động khiếu về sau liền nhìn lấy nghiếp đỉnh cùng hải công tử nói chuyện thiếm. Hoàn toàn là một bộ đi ngang qua đánh xì dầu trạng thái. Kết quả hải công tử bỗng nhiên quay đầu đối với hắn nói. Hắn là thừa ảnh kiếm chủ. Có mở hay không cửa cho hắn định đoạn. Kéo cái gì con bê đâu, lữ thụ đơn giản không hiểu ra sao, trước kia ai cũng không nói qua thừa ảnh kiếm chủ còn có trách nhiệm như vậy á không phải nha, đúng vậy U Minh Vũ ôm thanh kiếm tới liền xong việc rồi. Khi đó Niếp Đỉnh còn tiện thể nhắn nói phải kiên nhẫn một điểm, kết quả tại sao phải kiên nhẫn đều không nói cho hắn. Hiện tại bỗng nhiên liền để hắn quyết định chuyện lớn như vậy. Lữ thụ không vui rồi, chính các người thương lượng là được rồi mang ta lên làm gì, trước đó làm sao không đề cập với ta cái này gốc dạ Hợp lấy chính là muốn để cho ta mang theo thừa ảnh tới thôi. Cái kia họ la đến cùng chuyện gì xảy ra trước nói rõ ràng, còn có cái này bên trong chân long đến cùng đã làm gì vậy mà bị phong ấn ở nơi này. Hiện tại nhắc tới sự tình cùng nghiếp đình một chút quan hệ đều không, lữ thụ là chỉ định không tin, bởi vì không có thừa ảnh liền mở không rồi cái này cửa A, khẳng định là nghiếp đình muốn cho hắn tới nơi này lại mang chìa khóa lại làm mùi nhự. Cho nên bên trong mặt bị phong lấy chân long là vì rồi trên tay hắn thừa ảnh. Cái này ngược lại là không có gà ai, lữ thụ ngay trước người khác mặt cũng dùng qua tốt nhiều lần rồi, hưu tâm nhân chỉ sợ đều có thể chú ý tới. Lúc này Sơn Hà ấn bên trong hôn độn bốc lên không ngừng, đây nhất định là hôn độn cái con tham ăn này có muốn ăn đồ vật rồi, lữ thụ đang nghĩ, như thế nào mới có thể để hôn độn thần không biết quỷ không hay chiếm chút lợi lọc đâu, bàn lòng cái này loại giống loài, lữ thụ xác thực không quá muốn cho người khác biết rõ.